chương năm mươi bảy thanh thanh độ tiểu tiếp chương năm mươi bảy thanh thanh độ tiểu tiếp bên trên huyền u y ê n phong bầu không khí rất kỳ quái văn vô nhai có phần mỏ mẫm không được đầu não mỗi ngày trẻ tuổi tuấn lãng sư phụ t i ể u nằm tại vô nhai cư trong viện uống rượu hử khúc chỉ điểm hắn tu hành thỉnh thoảng thở dài thở ngắn chăng mối lo mỹ lệ đáng yêu sư tỷ nằm tại phồn hoa đường trong viện vượt bực ngắn ngẩm tiếp nhận thanh tâm chú tẩy lễ chỉ có chính mình là duy nhất nhảy nhót thư mừng có huyền viên tử tôn đại thần này ỉ lại trong viện thanh phòng thanh em suốt ngày cũng không dám thở mạnh chú ý cẩn thận đối v ă n vô nhai ngược lại chuyện tốt có cái hoang mang không hiểu vấn đề liền lấy tới hỏi sư phụ mười phần thuận tiện văn vô nhai đem tiền kỳ học pháp quyết ở trước mặt sư phụ thi triển l ã n ra nhìn một chút có không cần cải tiến địa phương huyền u y ê n t ử lăng lăng xem hắn lửa này g lập tức lại nằm vật xuống tại ghế dựa bên trên t h i ế u khí vô lực nói pháp quyết ngươi đã sửa rất tốt v i sư tại ngươi cái này tu vi cấp độ cũng làm không được như vậy đằng sau liền là không ngừng luyện tập thuần thục nhiều một phần thiếu một p h â n linh lực mang đến pháp quyết biến hóa đây đều làm ải nước c ô n vu gấp không được vâng sư phụ sư phụ ta cái này không minh bảo điện vì sao không có bất luận cái gì phụ ra công pháp loại hình chỉ có thể tăng cao tu vì sao văn vô nhai nhớ kỹ uy nhuy quyết đến tứ cấp về sau tự có chuyên môn pháp quyết có thể tu luyện đằng sau gần như mỗi tiến lên nhất cấp liền có thêm một cái tiểu pháp môn thế nhưng là không minh bảo điện lại sáng loáng loáng cái gì công pháp cũng không có không minh bảo điện tương đối đặc thù nó công kích pháp môn đến chúc cơ kỷ mới có ta nhớ được là kề thứ chống không t h ậ p bắt chạm còn có một môn k i n h thân công pháp dịch chuyển tức thời trong hư không ước rằng đến cái này huyền liên tử nhắc lên một chút tinh thần mặc dù tu không gian linh căn giống như p h á p mũi nhưng là mỗi một dạng đều rất lợi hại giống như thứ chống không chạm có chém rách không gian năng lực cùng ngươi giao thủ ngàn vạn không có khả năng bị chém trúng chém trúng tiêu huyền l y ê n tử chống c h ố n g mày rậm cấp một cái ngươi đã hiểu ánh mắt văn vô nhai không hiểu nhiều nhưng là đại khái cũng biết là có ý gì tóm lại liền là rất lợi hại là được rồi cho tới dịch chuyển tức thời trong hư không b ước kia càng là khinh thân công pháp h ạ m nhất có thể xưng ơ quỷ thần khó l ư ợ n g vì lẽ đó nói vì sao ngươi đến trúc cơ kỳ phía sau t i u nhất định phải đi thiên đồ tông tu hành đâu cũng là bởi vì chỉ có thiên đồ tông mới có thể dạy ngươi những cái kia hơn nữa mơ hồ nghe nói qua bọn hắn còn có một cái chuyên môn quán tưởng p h á p m ô n có thể để các ngươi ngộ ra công pháp của mình quán tưởng p h á p m ô n là gì đó quán tưởng p h á p m ô n nơi nơi là một bức họa ẩn chứa đại đạo họa để ngươi từ trong có thể có chỗ càng ngộ a ta cấp ngươi cùng ngươi kính sư t ỉ luyện ý tam trọng liền là một bản quán tưởng p h á p m ô n nhớ kỹ tuyệt đại đa số truyền lưu quán tưởng p h á p m ô n nhận chịu t à i tư liệu hạn chế quán tưởng số lần hữu hạn bởi vậy quán tưởng phát n ô n loại này thư tạng không thể mượn tại người bên ngoài xem bởi vì một lần nhìn thiếu một thứ thì ra là thế minh bạch mặc dù văn vô nhai cầm tới luyện ý t ă m trọng quyển sách này nhưng là sư phụ nói qua đến c h ú c cơ kỳ mới có thể xem bởi vậy văn vô nhai chỉ là đưa nó thu tại túi chữ vật trong giá sách chưa hề mở ra cách cách cách cách vỗ cánh thanh âm bên trong một cái hạt giấy lảo đảo bay t i ế n đến đâm vào văn vô nhai trên thân mở ra hạt giấy chuyển đến chu quan lạc thanh âm văn sư đệ linh mai hoa lại có một nhóm nụ hoa người muốn tới hay sao tiếp qua ba ngày liền là ngoại môn đệ tử cuối cùng so tài hái mai hoa thời gian cùng xem so tài thời gian tốt nhất x â ra đến huyền liên tử lười biếng p h t p h t tay tạm thời không đi hái ngày mai nhóm đầu tiên mai hoa đóng băng liền đến thời gian a vâng đến mai cái đem mai hoa đóng băng ngâm được mai hoa n h ư ợ n g bên trong thử một chút hiệu quả nếu như thực hiệu quả tốt thông môn sẽ đem hái mai hoa sự tình làm coi như nhiệm vụ bên giới phát những cái kia sơn thượng trồng linh mai đệ tử liền có thể nhận nhiệm vụ l ấ y xuống mai hoa đều đưa đến n g ư ơ i n ơ i này đến a thông môn nhiệm vụ văn vua nhai s ừ n g sốt s ữ n g sở không đến mức a làm cái mai hoa đóng băng ai chờ n g ư ơ i mai hoa thu số lượng đủ nhiều tất cả đỉnh núi liền biết phái một cái đệ tử thân truyền đến n g u y ê nơi này tới học làm mai hoa đóng băng ngươi dạy bọn họ chế tác chu sư minh i m vụ t c hái mai hoa sự tình không nội chúng ta xem hết ngoại môn lớn tỉ thí lại nói văn vô nhai hồi cấp chu quan lạc hà giấy được rồi ta chờ ngươi tin tức chu quan lạc lại hồi một phong thư văn vô nhai c ư ờ i cười không nói lời nào nếu như ngày mai mai hoa đóng băng thành chu quan lạc t i ể u muốn chính mình hái mai hoa khi nhiệm vụ điểm tích lũy nhưng là không thích hợp mọi người cùng nhau đi hái lấy chơi sư phụ sơn thượng vườn rau xanh có một nhóm đồ ăn có thể thu rồi sư phụ cùng một chỗ đi sao văn vô nhai v ấ n đạo h u y ề n n u y ê n tử cầm bản đạo kinh đắp lên trên mặt mình người biến khoát a y không đi không đi ngươi tử đi thôi lời còn chưa dứt một cái tiểu hạt bay tới cái này tiểu hạt không như bình thường hạt giấy nó lớn chừng bàn tay làm à u xanh nhạt tơ lụa gấp thành nhìn qua cực vì tính xảo hạt giấy bay đến huyện u y ê n tử bên cạnh nó ngó huyện u y ê n tử đáp xuống huyền u y ê n tử trên gối nâng lên một bên xí r ự c dùng mỏ trải vớt vũ mau động tác rất sống động quả thực tựa như hạc thật nhất dạng h u y ề n u y ê n tử ngồi thẳng lên nói ra tàng kiếm chân nhân truyền âm hắn liếc một cái văn vô nhai lại liếc một cái văn vô nhai ngầm h i ể u ân đệ tử kia đến hậu sơn đi thôi mắt thấy văn vô nhai đi ra n g u y ệ t l ư ợ n g mồn huyền u y ê n tử d ố i ngón điểm tại hạc giấy thân bên trên hạc giấy bên trong truyền đến sư m ộ i quen thuộc vừa m ề n u y ệ n thanh âm lâu sư huynh thanh, thanh sắp đột phá nguyên anh mời tiểu kính cùng vô nhai tới dự lễ tu sĩ đột phá nguyên anh sẽ sang tiểu kiếp sang tiểu kiếp sau khi thành công dẫn phát thiên địa dị tượng trời bông xuống màu nghê linh khí phun trào đối nguyên anh phía dưới tu sĩ tới gần tu hành tự nhiên rất có ích lợi bởi vậy trong t ô n g môn phàm là có đệ tử đột phá nguyên anh đều biết mời kim đan k ỳ tu sĩ tới dự lễ kim đan k ỳ kính đạm đạm quan sát đột phá đương nhiên có phần có chỗ tốt văn vô nhai chính là chỉ có hấp thụ nhiều một chút linh khí này một công hiệu đi huyền liên tử ống tay hào vung lên người đã bay gần văn vô nhai tay hào quấn một cái một cô lực đạo quấn lấy văn vô nhai trong trước mắt đã đến phồn hoa đường bên trong tiểu kính thanh thanh đột phá chúng ta đi là sư phụ lúc này cũng không n ó i hoài tới nghe thanh tâm chú đem thanh tâm chú thu hồi kính đạm đạm bị huyền liền tử q u â n sạch lấy thấy hoa mắt liền đã đi tới tảng kiếm phong bên trên lạc thanh thanh tính thất bên ngoài bày biện mấy chục cái b ồ đoàn mỗi cái b ồ đoàn cách nhau đều là rất xa tốt như nhi c h ờ một đám thân c h u y ể n kim đan đã hào hào ngồi vào chỗ kính đạm đạm chừng tròng mắt trên giới quan sát sư phụ làm sao vẫn chưa tới một tháng sư phụ biến thành người tuổi trẻ nàng đều chẳng quan tâm tìm bộ đoàn ngồi xuống bị huyền liền tử chừng một cái truyền ô n nói nhanh đi ngồi xuống hồi tâm liêm thần thể ngộ ba động vâng xác thực dưới mắt trọng yếu nhất là thể nộ thanh thanh sang tiểu tiếp c h u y ệ n khác dùng sau lại nói kính đạm đạm đi khiêu lấy một vị trí ngồi xuống h u y n h u y ê n tử tỏ ý văn vô nhai ngồi một cái xa nhất đứng đầu thiên vị trí tới ư Sư Trưng n tin mừng. Chương 59. Sư phụ có tin mừng. g phụ phụ có có s a o sáng đời trời kính đạm đạm đám người tu hành cuối cùng kết thúc chúng kim đ a n thân truyền nhóm hướng tàng kiếm chân nhân cáo biệt mà đi kính đạm đạm lưu đến cuối cùng tò mò từ trên xuống dưới quan sát sư phụ sư phụ ngươi thay đổi thế nào bộ dáng ta chưa từng thấy qua sư phụ trẻ tuổi dáng vẻ đâu ha ha thật là không có thói quen kính đạm đạm không phải văn vô nhai nhà nàng học m n g u ồ n tự nhiên biết rõ đối với quá nhiều tu sĩ tới nói v ề ngoài là có thể tùy ý điều tiết đặc biệt là tại mỗi lần tiến lên đại giai thời điểm dáng người dung mạo đều biết càng phát xu hướng hoàn mỹ lúc này nữ tu so sánh chú trọng dung nhan bình thường đều biết duy trì tại tấn giai đằng sau bộ dáng mà nam tu nhóm đối với cái này nhiều không quá để ý có thậm chí còn có thể tận lực khôi phục lại dâu tóc bạc trắng trạng thái huyền u y ê n tử trong lúc nhất thời lại quên chính mình không có thật dài trồng dâu thổi dâu rịa q a i hàng một trống một trống hỏi nhiều như vậy làm gì xem quen thuộc liền tốt đi về trước đi hôm nay cắt đứt một ngày thanh tâm chú quay đầu muốn bổ sung năm ngày biết rõ sư phụ kính đạm đạm che miệng cười hướng tàng kiếm chân nhân hành lễ chân nhân k i a tiểu kính lại về phòng chờ lạc sư tỷ xuất quan ta lại đến hướng nàng chúc mừng nàng nhãn t r â u tại tàng kiếm cùng sư phụ thân bên trên dạo qua một vòng âm thầm suy đoán có phải hay không tàng kiếm chân nhân thuyết phục sư phụ khôi phục hình d ạ n g thế nhưng là nàng cũng không dám hỏi à hảo hải tử đi thôi vâng tất cả mọi người tán huyền liên tử đi theo tàng kiếm chậm rãi đi, đi tới tàng kiếm sau điện mười mấy cây mai hoa tỏa ra ám hương phụ động thẳng kiếm quay đầu lại trông chờ mắt bên trong thủy ba doanh đầy dường như phản chiếu lấy khắp trời đầy sao sư m i n h ngươi nói có chuyện gì muốn nói cùng k h u huyền u y ê n tử lần nữa cảm nhận được kiến càng bò đ ầ y l ư n g cảm giác hắn không tự giác đứng thẳng một cái vai nói ra cái kia sư m ộ i cái kia ngày đó công pháp ta xem một cái quái sư m i n h không có chuyện t r ư ớ c giải một cái liền lấy đến cho sư m ộ i nhà nhưng là công pháp vẫn là tốt theo thiên ti các đổi lấy nghĩ đến tông chủ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ ân ta xem một cái t nửa ngày cảm h tu có có hắn một cái, ho t phá c nhẹ giới c một tiếng cái kia sư huynh sửa sang lại một cái điều kiện phù hợp thông môn phía trong chỉ có bốn người một cái là đệ nhị phong chu sư huynh một cái là đệ tam phong trường sư minh một cái là thứ ba thập bắt phong trần sư minh còn có một cái k h ủ là sư h i n h ta chúng ta bốn người người đều là luyện hư trung kỳ trở lên hợp thể kỳ phía dưới sư muội ý như thế nào huyền u y ê n tử giấu tại ống tay áo bên trong tay thật c h ặ t nắm n h ị p tim đ ậ p phảng phất đều đã đình chỉ tiểu nha thanh nhâm vẫn như c ũ là mềm mại nhưng bằng sư minh làm chủ a vậy thì tốt lựa chọn ta là được rồi ách a sư muội không có huyền u y ê n tử thốt ra lập tức lúng túng ngay ở gặp dính nửa ngày nói ra cái kia sư muội có muốn không vẫn là chọn chọn sư h u n h ta ta ta ta ta đi tàng kiếm chân nhân ngầm đầu ngắm nhìn sư huynh mặt đỏ bừng gò má nở nụ cười xinh đẹp được ta đều nghe sư huynh nàng vươn tay ngăn cách ống tay áo bắt tay một cái huyền huyền từ tay rất nhanh nhẹ nhàng xoay người rời đi đêm khuya sưng lạnh tàng kiếm chân nhân cầm một cuốn kinh thư đang nhìn ánh trăng trong sáng bên dưới nàng trên khuôn mặt như ngọc đ h u m đỏ hửng khoe môi cất dấu mỉm cười chỉ là nghe thấy sư huynh một mực tại trong viện đi dạo bước chân còn có khi đó thỉnh thoảng lại xuất hiện cười ngây ngô thanh âm nàng liền đã cảm thấy lòng tràn đầy n u tình mật ý vừa dạng sáng ngày thứ hai huy miệng bên trong văn vô nhai bánh bao thoáng cái rớt xuống bắt bên trong chật chật nhìn sư phụ đi bộ này khí thế nhìn này ánh mắt sáng ngời lại không một tia x a suốt tinh thần khí sư phụ ngài đây là có cái gì việc vui sao văn vô nhai khởi thân trầm trà cấp sư phụ vượt qua văn vô nhai dự kiến huyền u y ê n tử không tiếp tục dính vào hắn trên ghế nằm mà là ngồi tại cạnh bàn đá lưng eo thẳng tắp mặt may ở giữa t i n h khí phân chấn chiều khí phân thịnh tự nhiên như có lẽ hai mươi mấy người trẻ tuổi có huyền liên tử gó gó mặt bàn ta sư phụ ngươi muốn kết đạo lữ á đạo lữ đây là vật gì văn vô nhai trong lúc nhất thời không có minh bạch thanh phong thanh em đã là lập tức quỳ xuống dập đầu cung h ỷ chân nhân chúc mừng chân nhân chúc chân nhân cùng ngài đạo lữ vĩnh kết đồng tâm thọ cùng trời đất ha ha t i ể u số hai người các ngươi nói ngọt ha ha cầm đi cầm đi h ả o h ả o tu luyện huyền u y ê n tử vung tay liền làm mười bình đan dược ban cho hai người nhưng làm thanh phong thanh em sướng đến phát r ộ i rồi n g à i ngài là muốn cùng ai kết làm đạo lữ văn vô nhai mở to hai mắt nhìn đương nhiên là ta tiểu sư muội tàng kiếm chân nhân rồi ha ha ha ha huyền liên tử kêu ngạo mà ỡ ngược một cái a vậy liền bình thường sư phụ cùng tàng kiếm chân nhân ở trên núi nhà gỗ nhỏ lúc ngày cày mà là mặt trời lặn thì nghỉ r á n g vẻ vốn là giống như trong sơn thôn phổ phổ thông thông ngày đêm làm bạn vợ chồng nếu như là tàng kiếm chân nhân lời nói a khó trách sư phụ muốn biến thành trẻ tuổi bộ dáng đâu văn vô nhai đại lễ chúc mừng cung hỷ sư phụ chúc mừng sư phụ chúc sư phụ cùng sư nương vĩnh kết đồng tâm thọ cùng trời đất ha ha ha nói đến tốt ha ha đưa cho ngươi huyền liên tử cười đến không ngậm nhậm được lại là vung tay á o cũng cho văn vô nhai tiễn m ờ i bình đ n dược cái kêu mai hoa đóng băng lấy ra nhìn một chút ngâm mai hoa nhuộng dễ dùng không nếu là dùng t tự làm nhiều một chút chờ sư phụ tiệc cưới lúc dùng được văn v ô nhai vội và ngăn điểm tâm xuất ra phơi mười ngày ánh trăng nhóm đầu tiên mai hoa đóng băng lại lấy ra theo sư t ỉ nơi đó thuận mai hoa n h ư ỡ n g trước đổ hai cốc ra đây để ở một bên lại lấy ra một cái bầu rượu đem bầu rượu xà đầy huyền u y ê n tử đưa ngón trỏ ra tại mai hoa đóng băng bên trên bên trái cắt bên phải cắt liền cắt lấy một đoá phương phương chính chính đóng băng mai hoa thả vào trong bầu rượu mai hoa đóng băng vào rượu trong nháy mắt bốc lên đại lượng bậc khí băng khối tiêu tan một đoán ụ hoa chấm nở mai hoa chậm rãi tràn ra bông hoa nhất thời ở giữa một cô ưu nhạt mùi hoa đầy giật mà ra như có như không nhưng lại làm kẻ khác ngây ngất không gì sánh được huyền u y ê n tử hít vào một hơi thật dài được hắn cầm lấy bầu rượu đổ hai cốc rượu ra đây trong đó một cốc bên trong tự có kia đoán nửa mở mai hoa chứ phẩm chất một cái lúc đầu mai hoa nhưỡng lại hấp một cái thả mai hoa đóng băng mai hoa nhưỡng mắt lạnh trí thuần p h ả n phất là dùng tinh khiết n h ấ t băng tuyết cất rượu vị đạo cũng không tùy tiện rượu vào trảng tựa như băng tuyến một sợi lập tức lại chậm dãi trồi lên nhị ý tùy theo mà đến là từng tia từng sợi hương khí lại làm lòng người thần có chút hoảng hốt h u y ề n u y ê n tử phảng phất trông thấy vạn thiên đạo tinh quang theo trong bầu trời đem buông xuống bắn m a xuống thật giống như có vô số nhìn bằng mắt thường không gặp dây đàn dựng đứng mỗi một ngôi sao bắn ra quang mang đều tuyệt không một dạng trong đó có hai ngôi sao ánh sáng sáng nhất t huyền u y ê n tử hít sâu một hơi thế này sao lại là một loại linh tử a đúng là ẩn chứa một chút liên quan tới tinh thần đại đạo cái này rượu dùng đến chiêu đại hóa thần kỳ trở lên cao thủ còn tạm được phổ thông người chỉ sợ không uống được suy nghĩ còn tại chuyện lại phát hiện văn vô nhai đã từ ngực uống một ngụn một cái vào cổ họng văn vô nhai trên mặt phát xanh toàn thân tản ra h ạ khí huyền u y ê n tử không dám chỉ hoãn vừa buồn cười vừa tức giận tranh thủ thời gian đưa tay tại văn vô nhai sau lưng gỗ đem tiêu miệng linh t i ự u theo hắn trong cổ bước ra linh t i ự u bắn tại trên mặt đất ngay lập tức trên mặt đất kéo dài ra một đầu băng tuyến dùng sơ qua linh lực giúp văn vô nhai linh hoạt kinh mạch xua tan còn lại hà khí rất nhanh văn vô nhai tựu i sắc mặt h ồ n g nhuận nhưng là thủy trung bất tỉnh xác nhận đệ tử hiện tại chỉ là hốm say cùng không cái khác gì thường huyền liên tử nhẹ nhàng thở ra đem văn vô nhai đưa về giường bên trên nằm đi ngón tay gậy liên tục liền phát mười mấy đạo tin tức chính mình cũng thân ảnh chất động mang lấy mai hoa nhuộ Chương m ộ trong khúc h ụ n g chuyền hồn, một. một, một. da động động ủng một h cục tiếng vang tê quá cảm giác đói bụng đã quá lâu không có loại cảm giác này đói đến trong miệng đại lượng bài tiết chảy nước miếng chi ít đói có hai bữa có thức ăn vị đạo theo nhiệt khí tản mát ra hương vị là làm hàng ôn quyết thức ăn bánh đạo bánh bao cùng chào nóng trong mắt đi lòng vòng văn vô nhai nhẹ nhàng ngồi dậy hắn nằm tại trên giường mình trên bàn sách bày biện thức ăn dùng hàng ôn quyết hăng nóng thanh âm gục xuống bàn nghiên g mặt đẻ ép t u ổ i chó đang ngủ say a tư tưởng hoàn hồn bấm ngón tay tỉnh toán hắn một cái mai hoa nhựa uống hết đúng là say ba ngày khó trách như vậy đói nghĩ đến là không biết rõ hắn khi nào sẽ tỉnh thanh phong cùng thanh âm t i u thay phiên tới phòng bên trong trông coi hắn nếu không không trải qua hắn cho phép hai người hiện tại là sẽ không tùy ý tiến vào gian phòng của hắn không có đánh thức thanh âm dùng ngưng thủy quyết xúc miệng văn vô nhai đi đến trước bàn sách trước uống một chén cháo nóng lót dạ một chút, linh nấu vào miệng tan đi mềm mại mềm mềm mang lấy từng k i a từng k i a linh khí lập tức quý tạ hắn dạ giả dày lại cho mình múc thêm một chén cháo nữa phối hợp một chồng sảng khoái giò nước củ cải phiến lại g ặ m một miệng lớn bánh bao chắc bụng lại mỹ vị mặc dù trong bụng đói hỏa bên trong tiêu nhưng là văn vô nhai ăn tới đ ổ vật tới vẫn như c ũ là không nhanh không chậm n g a i kỹ n u ố t chậm mai hoa đóng băng xem ra là thành công mai hoa như ớ n g uống hắn chỉ là hơi say thế nhưng là thả mai hoa đóng băng mai hoa nhưỡng vẹn vẹn một cái hắn tựu say ba ngày nhớ ngày đó sư tôn đào hoa nhưỡng uống một cái mặc dù phía trên cũng không có liền say ba ngày a nghe được hắn động tĩnh thanh â m mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng xoa xoa con mắt ngạc nhiên nói công tử ngài tỉnh rồi nhìn nàng mắt buồn ngủ m ô n g lung, lung dày đặc lông mi mật mà phấn tuyết một loại non mềm trên mặt còn có vừa rồi ngủ lấy áp dấu vết nhìn qua đặc biệt hồn nhiên văn vô nhai nhìn thấy nàng cười cười mới tỉnh bị hắn nhìn đến thật không tiện thanh â m trên mặt tường đỏ ngồi thẳng người xoa xoa mặt ta lại cho công tử làm một ít thức ăn đi nàng vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài cửa không cần hẳn là đủ rồi thanh em ngươi chạy gì đó nha văn vô nhai buồn bực hô thanh em chạy nhanh hơn ta không có chạy thôi ta ngươi không có chạy ngươi kia là đi chúng tiểu cô nương đều như vậy kỳ kỳ quái quái sao không có nghĩ nhiều nữa văn v ô nhai đem thức ăn trên b à n quét sạch sành xanh bụng cũng liền đã no đầy đủ đi ra ngoài đi đến ngày đó uống rượu địa phương trên mặt đất một đạo băng ngân nổi bật tại công tử ngài tỉnh ngay tại luyện tập pháp quyết thanh phong nói ra ngài xem ngày đó ngài uống một n g ụ mai m hoa nưỡng h huyền lên chân nhân hắn lao nhân ra lập tức giúp ngài cầm rượu bước đi ra rơi trên mặt đất ngưng tụ thành băng ngân đến nay chưa hóa ta đã cầm rượu bước đi ra còn say ba ngày văn v u nhai không dám tin cũng không phải thanh phong lòng còn sợ hãi lần sau công tử cũng đừng như vậy lỗ mắng rồi nếu như huyền h u y ề n chân nhân không ở bên cạnh hậu quả khó mà lường được văn v ô nhai trầm mặc nửa n g à y gật gật đầu thanh phong ngươi nói đúng là ta không đủ thận trọng không biết rõ mai hoa đóng băng hiệu quả như thế nào tự dám uống một hấp bên dưới đi nếu không phải sư phụ cứu rút kết quả đáng lo mới ăn xong đồ vật không thích hợp đánh quyền cùng l u y ệ n khí văn v ô nhai đến chính mình vườn r a u nhỏ bên trong cầm cây cuốc xối trút đất làm hòa phóng quyết cùng hàng nhật quyết lại sơ soạn hai cái tiểu phấn mới đẻ trứng nghị nghĩ trực tiếp gặm phá vỏ trứng đem lòng trứng uống vào trước k hắn nói đến tàn nhẫn thường đi cây bên trên móc trứng chim móc đến trứng chim cũng là t r ư ớ c dạng này ăn sống hai cái cho mình bổ sung điểm năng lượng dắt còn không có trượt xuống cây t i ể u đói hôn mê bất tỉnh lòng trứng vị đạo chưa nói tới dây uống chỉ là rất lâu không có uống như vậy qua thế mà còn có chút hoài niệm găm hai cái trứng nước sạch xúc miệng nhìn một chút vườn rau xanh bên trong tạm thời không có cái gì cần bận rộn văn vua nhai cầm t r ứ n g tiêu chuyển ra vườn đi đến cầu gỗ một bên tiếng gió dít đ ạ o mang lấy h ẳ n ý ngồi tại trên lan can nhắm mắt lại xuất ra t r ư n g tiêu cùng này n ẹ n ngào tiếng gió cùng đinh đông khen ú i chậm dãi thổi lên thật lâu hắn mở mắt ra không được hắn vô pháp làm đến đồng thời bắt chước hai loại thanh âm tiết tấu trên tay chi này tiêu thanh âm trầm thấp lanh túc thiên nặng nề g h thử trước một chút bắt chước chúc lâm tiếng gió a lần nữa nhắm mắt lại văn vô nhai chỉ nghe kia trầm thấp tựa như biển gầm âm thanh không biết qua bao lâu hắn tiếng tiêu bên trong dần dần có chập trùng từng đợt từng đợt giống như sóng biển sôi trào m á h liệt tạch tạch, tạch trường ạ c h t tiêu vỡ thành số đoạn âm thanh im bặt mà d ừ n g văn vô nhai trên mặt lại hiện ra vui mừng đây là lần thứ nhất hắn bắt chước đến loại này tiết tấu cùng vật luận kia là trừ thai có thể nghe thấy càng trầm Nhìn thấy nơi nơi thấy chiêu ỉ có nước lộ bộ ra mặt thật, t phận, kỳ ạ dưới nước được mới thật sự là nền tảng, mà hắn vừa rồi, liền i phận, nền tảng, hắn tầng sâu vận luật, chỉ trúc bộ bắt bắt thật luật, mà tử sự sâu là là vừa quá phổ tịch h ô n i u tích khúc không phù hợp văn vô nhai nói một mình dù sao không phải chân chính hải triều không bằng tựu i gọi là trúc phá o khúc a tử trúc tiêu đã vỡ văn vô nhai đem mảnh vỡ thu hồi lấy ra thứ hai nô ra tiêu đây là một cái bạch n g ọ c tiêu mới vừa cầm tới tiêu thời điểm văn vô nhai còn không lại thổi tiêu không quá có thể phân chia ra tiêu âm sắc nhưng là hiện tại văn vô nhai cầm lấy bạch mọc tiêu nhẹ nhàng thổi nhất thời liền phát g i á c bất đồng bạch ngọc tiêu âm n ự c so từ trúc tiêu rộng lớn cỡ nào hùng hậu cỡ nào như vậy thổi một khúc trúc gió vừa vặn phù hợp sơ qua thổi mấy cái thanh â m thích đứng một cái xúc cảm văn vô nhai nghe tiếng gió tùy ý theo nào đó một đoạn tiết tấu bắt đầu cùng lên tới châm thấp nặng nề có chút chập trùng ẩn chứa tầng tầng lớp lớp lực lượng giống như là sóng biển và chậm chạp tiến lên tầng tầng lớp lớp t í c h bao hàm lực lượng vừa mềm chậm chạp p h ư ớ ra lại hình như một cái đại thủ tại trên bờ cắt bôi qua đem t ô lệ hạt các thạch tử quấn đến chẳng biết đi đâu chỉ lưu bình tĩnh bãi bi văn vô nhai thai khẽ nhúc đ í c h trong bất chi bất giác dường như nghe thấy được càng nhiều ẩn nút tại phía dưới thanh âm của sóng biển trong bất chi bất giác hắn thổi bạch ngọc tiêu thời điểm bắt đầu vận chuyển linh lực chỉ có vận chuyển linh lực mới có thể thổi ra vượt qua phổ thông trường tiêu s ó n g âm cực hạ tâm thần văn vô nhai vong tình cùng cùng tiếng gió âm luật tựa như theo trúc lâm tán cây tại nhẹ nhàng ngày múa tiếng gió càng phát trầm thấp lướt qua đại thụ giữa sườn núi hết t hệ cây cối hướng về cùng một cái phương hướng như v ậ phồn hoa đường bên trong kính đạm đạm hoang mang nhữ mày lại nhìn quanh một phía hỏi các ngươi nghe được phong thanh sao phong thanh gì a nghe、được. chương sáu mươi mốt một khúc trúc phong địch thần hồn hai chương sáu mươi mốt một khúc trúc phong địch thần hồn hai a giống như gió nổi lên thanh phong nước nhìn bầu trời hắn nghe thấy tiếng gió nhưng không thấy gió từ đâu tới đây thế nhưng là mặc danh tâm cảnh dị thường bình thản hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết chỉ cảm giác tâm tư thông linh mỗi một cái trị pháp chi tiết linh lực lưu động đều chiếu rọi tại tâm trong phong bếp thanh em dùng bố khăn bao lấy tóc buộc lấy tập r ề cuốn lấy tay áo thử nghiệm làm hoàng nha bánh bao nhân rau thịt c u ộ n nàng giống như nghe thấy tiếng gió xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài lại chỉ nhìn thấy bầu trời xanh t h ă m thẳm nhưng chẳng biết tại sao nàng trong lòng dâng lên nhàn nhạt, nhạt vui sướng động tác trên tay càng phát nhanh nhẹ miệng bên trong bắt đầu hừ lên tiểu khúc hôm nay nàng nhất định có thể làm ra hài lòng đồ ăn đến diệp đáp xuân khoanh chân ngồi tại trong tinh thất còn có mười ngày tả hữu nội môn đệ tử đại hội tỷ võ tịu muốn bắt đầu hắn tại trúc cơ viên mãn cảnh giới dừng lại ba tuổi năm ngoái mượn phía trước một nhóm hoặc là tuổi tác đến chuyển thành ngoại sự quản sự hoặc giáo thụ loại hình hắn cuối cùng t ạ i đoạt được nội môn đệ t ử đại hội tỷ võ hạng nhất thu được quý giá phán nền móng đan nhưng mà hắn phá cảnh thất bại tốt tại cũng không tổn thương căn bản dùng đầy đủ thời gian một năm hắn mới đem cảnh giới tu bổ trở về để tay lên ngực tự hỏi so trước đó viên mãn kỳ thật còn kém một t i a t a m linh căn không có đan dược muốn thành t i ể u kim đan quá khó khăn thế nhưng là năm nay hắn quả thực không có tự tin lấy được ba h ạ n g đầu chỉ có ba h ạ n g đầu mới có thể thu được ban thưởng phán ề n móng đan một người, mạnh nhẫn đông thực lực đột nhiên tăng mạnh hắn vốn là có một tay sắc bén đặc biệt kiếm pháp dựa kiếm pháp này đánh bại ba vị trúc cơ viên mãn sư huynh trở thành thứ tịch phía trước ba dặm mạnh nhẫn đông tất nhiên có một chỗ cắm rủi ngoài ra còn có năm vị trúc cơ viên mãn sư huynh đệ trong đó một vị giống như hắn năm ngoái thu hoạch được phán nền móng đan một dạng phá cảnh thất bại hai người bọn họ rất có thể năm nay đều biết thua a thở dài một cái thật dài tập trung ý chí suy nghĩ nhiều không ích gì không bằng tu hành đúng lúc này hình như có một trận g i ó theo cửa sổ bên ngoài lướt qua lướt qua hắp bên h a i hắn nghe thấy tầng tầng lớp l phát ra như sóng biển ngâm nga giống như là hài đồng rúc vào mẫu thân trong ngực nghe mẫu thân dùng giọng mũi ngâm nhẹ hắc khẽ thử ra một khúc ngộng hồn quanh quần làn điệu diệp đáp xuân không khỏi nhắm mắt lại nội tâm hoàn toàn yên tĩnh tại này trong yên tĩnh công pháp bắt đầu vận hành một vòng một vòng lại một vòng hướng về trạm g ắ t phóng đi tựa như là sóng biển một loại một đạo tiếp một đạo mỗi một đạo đ ề u ẩn chứa bên trên một đạo lực lượng một trọng so một trọng mạnh hơn nhìn qua nhu hòa nhưng lại cường đại ào ào, một tiếng. lại cứng rắn đê điều cũng không ngăn cản được nhất trọng tiếp nhất trọng sóng biển trung kích trong đan điển chân nguyên phảng phất vòng xoáy một loại ngưng tụ áp suất vô số linh lực q u a n g tràn vào thân thể của hắn hồi lâu có chút tranh một tiếng một k h ỏ a tròn trịa kim đan ngưng tụ mà thành nghe được tiếng gió thời điểm thiệu trưởng lão ngồi ở trong sân xem hai tên đệ tử giao thủ nàng là kim đan hậu kỳ tu vi bởi vì vết thương cũ tu vi khó có đột phá dần dần cũng liền không đem tu vi để ở trong lòng chỉ chuyên tâm điều giáo đệ tử do núi gào thét từ đằng xa lan tràn tới thiệu trưởng lão đã là ngẩm đầu lên ngắm nhìn phương xa đồng thời dựng thẳng lên một cái tay tỏ ý hai tên đệ tử đ ỉ n h chỉ giao thủ tia gió núi không giống bình thường nàng bén nhạy cảm rất được cùng yêu ma chiến tranh cựu tử nhất sinh nếu không đủ nhạy cảm ai cũng khó thoát khỏi cái chết tia ẩn ẩn gào thét phảng phất sóng lớn vô bờ cuộn trào mánh liệt nhưng lại ngoài dự liệu ônu không phải công kích không có một tia lý tựa h ồ thật chỉ là gió núi núi ở giữa gió thổi qua trúc lâm đại thụ phát ra tới trầm thấp ngâm sướng nhưng nho nhỏ nghe lại có khác nhau thanh âm này càng thêm hùng hồn càng thêm cấp độ rõ ràng càng thêm mượt mà ôn hòa tại nàng cái này kim đan kỳ trong lỗ thai có thể nghe được đây là t i ế n tiêu tiếng tiêu vào thai cũng vào tâm thiệu trưởng lão phấn chấn cảm giác một trận lung dung năm đó nàng tại cùng yêu ma chiến bên trong bị ma khí thực kim đan khó mà trị tận gốc quanh năm suốt tháng muốn nghe thanh tâm chú định kỳ ăn đang dược vậy mà lúc này giờ phút này hình như có từng đợt gió mang hơi lạnh phất qua nàng kim đan mang đi từng tia từng sợi hát sắt ma khí thiệu trưởng lão lập tức ý thức được đây là cơ duyên lập tức ngồi xuống tu hành nàng lập tức phân phó đệ tử cùng lúc đó chính mình cũng ngồi xuống nhắm mắt đ ả tọa chẳng biết lúc nào tiếng gió đã lưu lại thiệu trưởng lão mở hai mắt ra tâm lý vừa mừng vừa sợ nhưng mà càng làm cho nàng vui mừng chính là nàng hai tên trúc cơ kỷ viên mãn đệ tử đã là sàng qua khó khăn nhất chẳng gác ngay tại ngưng luyện kim đan trước sau trinh lệnh bất quá nửa canh giờ ráng vẻ thuyền liên phong giữa sườn núi lân cận một tiếng một tiếng thét dài liên tiếp vang dội lên một ngày này bên trên huyền liên phong đồng thời có năm tên trúc cơ viên mãn đệ tử tại không có đan dược tình huống dưới đột phá đến kim đan cảnh có thời điểm động vật so nhân loại càng thêm nhạy cảm huyền lên phong giữa sườn núi nhanh nhất đến chỗ đỉnh núi tiếng tiêu bao trúng chỗ thọ tử hồ ly rán ếch xanh phi cầm cá hết thẻ động vật đều dừng động tắt lại phản phất đang chuyên tâm đế tính h lấy gì đó to to nhỏ nhỏ chim nhỏ đáp xuống ngọn cây không còn để khiếu ế t không còn đều, cá nổi lên mặt nước rán đình chỉ gào rít sơ thượng thình lình ở giữa biến đến dị dạng yên tĩnh văn vua nhai đắm chìm ở giữa biến đến dị dạng yên t ĩ n g i ữ n đột nhiên thể nội trống rỗng đúng là nhắc lại không tới một tia linh lực nguyên lai trong bất chi bất giác hán thế mà đã hết sạch linh lực b ạ khô cùng không tại dị dạng văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra đem bạch ngọc tiêu nhặt lên phủi phủi cho bụi thu về trong túi chứa vật lần tiếp theo hắn cũng không thể thổi như vậy thỏa thích muốn khống chế thời gian mới được mơ hồ không biết chính mình một khúc tiếng tiêu mang đến cỡ nào lớn đ ộ n tĩnh văn vô nhai tiếp tục hướng hậu sơn đi đến đi qua phồn hoa đường nhìn thoáng qua sư tỷ cùng thanh lan tỷ đều tại đạ tọa thanh bình tỷ tại bên cạnh hộ pháp không tiện q u ấ y dày bọn họ văn vô nhai xoay người đi phía sau núi hắn luôn cảm thấy này trên đường đi tựa hồ đặc biệt yên tĩnh so bình thường càng thêm yên tĩnh nhưng nghĩ lại lại phân biệt không ra chỗ nào không giống nhau sau một lát hết thể lại khôi phục bình thường a vừa rồi giống như không có nghe thấy chim hất cùng ít ê lúc này cũng đều có trong đầu có chút có phần kỳ quái nhưng văn vô nhai cũng không có nghĩ nhiều chương sáu mươi hai các đại lao phẩm hoa mai cất huyền n g u y ê n tử dùng mai hoa đóng băng góc à n nguyên tử tinh thất môn một nhóm đại lao lần nữa ngồi cùng nhau mỗi người trước mặt một chén mai hoa nhưỡng nhà ta đệ tử làm mai hoa nhưỡng hiệu quả chật chật chật còn không có khoe khoang xong chúng nhóm đại thần tự i uống u một hơi cạn sạch một lát tiến tính đằng sau càn nguyên tử hít sâu một hơi lại có đại đạo trí lý không thể tưởng tượng nổi a chỉ là một cái chất pháp không thể tưởng tượng nổi chúng đại lao hào hào tán thưởng chỉ là một cái cũng cảm giác được chất chứa tại ngàn vạn tinh quang bên trong lần t h n trí lý này còn cao đến đâu các ngươi nhìn ra được không tia tinh quang đối ứng tinh t ú c tựa hồ là sao vị ương cùng sao bắc cực các ngươi xem đâu liên hoa chân nhân nói không tệ ta cũng cho rằng là dễ uống mắt lạnh nồng đậm cực dai thu vũ chân nhân khen lâu sư đệ cấp ta một bình được huyền liên tử ứng đến dứt khoát đệ nhị phong đế thính chân nhân chép chép miệng quá không giống nhau a ngươi cái này đệ tử là cái có đại phúc người không hổ là t ú c tuệ người a lật xem cất rượu tư tạng tự nhìn chúng một t i ê n này chế tác mai hoa đóng băng phát hiện cổ trận pháp làm ra mai hoa nhưỡng hiệu quả viễn siêu một loại linh cựu cái này rượu tông chủ c h ọ n vẹn có thể coi như chúng ta càn nguyên tông đặc thù vật tư mai hoa nhưỡng chi phí cực thấp thế nhưng là hiệu quả cực d a i c h ọ n vẹn có thể coi như đứng sau linh khí một loại giá trị vật phẩm bán ra vì càn nguyên tông đổi lấy nhiều tư nguyên hơn càn nguyên tử gật gật đầu chu sư đ ệ nói đúng ta cũng có ý tứ này bất quá mai hoa đóng băng chế tác ra đây trận pháp rất dễ dàng bị người học còn cần trường sư huynh làm chút thủ cước trẻ phủ một hai À, không chỉ xuất bán ra mai hoa đóng băng mai hoa nhưỡng dạng này trận pháp liền không lại chuyển ra ngoài rất đúng rất đúng đám người gật đầu đồng ý tông chủ các vị sư huynh sư đệ sư mỗi nhóm Ta có một tưởng, có cái ý vừa ô n vặn khí tất n g c h cả r đỉnh núi thu thập tới linh mai hoa số lượng cũng không ít còn chưa giao lại cho văn tiệu tử chúng ta chưa chuyển một nhóm tới đế thính chân nhân ngưng thần nhanh nóng trong ạ m thời lúc nhất thời trong tinh thất các loại linh lực thực nguyên quan g mang chất động mỗi người bàn giải bên trên cái này đến cái khác phương phương chỉnh chỉnh mai hoa đóng băng bắt đầu điệp ra ra t h ừ n g nửa canh giờ mỗi người tựu i đều hoàn thành chính mình việc liên hoa chân nhân đem mọi người mai hoa đóng băng đều làm bên trên tiêu ký lưu lại mấy cái cấp đại gia chính mình thưởng thức còn lại hết thẻ thu vào mỗi đêm lấy ra phơi ánh trăng mười ngày sau đại gia lại tụ họp xem hiệu quả như thế nào liên hoa chân nhân nói được ai nhìn một chút tòa cổ trận này có thể hay không bởi vì thi thuật người tu vi cao thấp mà sinh ra khác biệt không nắm chắc được chỉ có văn tiểu tử mới có thể làm ra loại hiệu quả này ha ha ha huyền uyên tử vô tâm thuận miệng tri ngôn tiêm nghĩ đến mười ngày sau kết quả mới thật sự là làm bọn hắn chấn kinh không nói gì đúng a có vấn đề cùng đại gia tuyên bố một cái hh ắ c ắ c huyền u y ê n tử mặt mày hớn hở thu vũ chân nhân cười mị mị cắt nang hắn cung hỷ sư đệ cùng tiểu nhà sư mội mừng kết đạo lữ a à. Ê! làm sao ngươi biết a đã nhìn ra a ha ha ha ha huyền u y ê n tử gò má trắng non đường đỏ nếu không ngươi làm sao bỏ được ngươi dâu bạc cùng dài lông mày đâu ha ha thu vũ chân nhân cười thanh â m sảng khoái giòn tiểu nhà sư mội khổ đợi nhiều năm khúc mắc khó giải không cách nào phá cảnh làm sư huynh sư tỷ tự nhiên muốn nghĩ biện pháp vì nàng giải quyết k h ố n cảnh lầu sư đệ thẳng thắn không đẩy một cái Mời tâm môn, chiếu cáo thiên hạ. càng l nguyên tử nghiêm mặt nói là đa tạ trưởng môn sư huynh huyện nguyên tử đứng dậy đại lễ tham ái tuy nói phía trước biết rõ là song tu công pháp thời điểm tức dẫn đến mong muốn xé càng nguyên tử nhưng là giờ đây tiểu nha đã tuyển hắn hàn tự nhiên tự nhiên tâm hoa nộp phóng vui vô cùng đối với trưởng môn sư huynh liền chỉ còn lại vô cùng cảm kích ách vừa vặn thuận tiện cũng phổ biến một cái chúng ta mai hoa nhưỡng rất tốt rất tốt ta đã chuẩn bị một nhóm mai hoa nhưỡng t h ệ c cưỡi phía trên dùng huyền n g u y ê n tử vui vẻ vui vẻ các sư huynh các sư đệ thực tế nhìn không được hắn lộ mãng dáng vẻ không được không được ngươi này lượng lớn mai hoa nhưỡng trước cấp ta một chút ta nghiên cứu muốn dùng liên hoa chân nhân cái thứ nhất n g à y ra phủ quyết ách cũng cho ta một nhóm ta muốn nho nhỏ suy nghĩ một chút tẩn chứa trong đó đạo lý càng nguyên tử nghiêm mà nói còn muốn t ù y h ỷ thuận theo đưa cho một chút b ạ n cũ đây là chính sự huyền liên tử đương nhiên không thể cự tuyệt là tông chủ khâu sư tỷ cấp ta mười mấy bình đến lúc đó ta tiến chút tiểu nhà ưa thích quả mừng không chốc ó vấn đề. Đế t í n lát huyền u y ê n tử nhóm đầu tiên mai hoa đóng băng đã toàn bộ đều đưa ra ngoài chỉ để lại một bình hắn muốn đưa đi cấp sư mội n h ó m nháp nhưng là hắn cao hơn g à đổi lấy đồ vật thế nhưng là so mai hoa đóng băng quy cách cao hơn nhiều a h hơn h nữa vô nhai nơi đó còn có hai lượng lớn mai hoa đóng băng lập tức liền có thể lấy bắt đầu dùng a mai hoa nhưỡng không nhiều lắm muốn nhiều mua sắm một chút mới được nhất định phải là phẩm chất thượng giai mai hoa nhưỡng huyền liên tử tâm lý âm thầm tính toán đám người ước định m ư ơ i ngày sau lại tụ họp h o h o tan cuộc rời đi v ừ nguyễn nguyên tử mò mẫm không được đầu não hắn rời đi không bao lâu à làm sao lại ra sự tình rồi có thể xảy ra chuyện gì vẫn là ba cái người kết nối phát hạc giấy cấp hắn hẳn là chỉ cùng một chuyện huyền nguyên tử cũng không chỉ hoãn một bên bay trở về một bên cấp ba người phát ra tin ta là sẽ quay về điện hắn vội vàng ngồi điện chưa lưu ý đến hắn vừa đi vừa mới rời đi một đám đại lão cũng đều cùng nhau x u n g ra một lần nữa tụ tại trong tinh thất vẫn là trưởng môn sư huynh nhiều chủ ý để bản môn nhiều thêm một đôi ân ái đạo lữ thu vũ đạo nhân dơ chén lên bên trong rượu tới trưởng môn sư huynh ta giúp tiểu nha mời ngài một chén càng nguyên tử cười uống một hơi cạn sạch rượu l à hào cửu cũng may mắn tiểu nha nguyện ý cùng ngươi nói một chút tiếng l ò n g nếu không chúng ta cũng không biết tiểu nha đầu tâm tư cũng không phải các sư huynh sư đệ mồm năm miệng mười đạo chửi bậy lấy huynh tử trì đ ộ vô cảm thậm chí còn thả ra ngày nào đó ban đêm h u y ề n u y ệ n tử đi hỏi tảng kiếm chân nhân lựa chọn ai làm đạo lữ ảnh trong gương xem huyền u y ê n tử kia chất p h á t bộ dáng các sư huynh các sư đệ không đạo đức cười ẩm chương sáu mươi ba không bờ bế i n tiêu chương sáu mươi ba không bờ bế i n tiêu huyền u y ê n tử vội vã hồi huyền u y ê n điện từ trưởng lão thiệu trưởng lão kính đạm đạm mang lấy một đoàn người lo lắng chờ đợi huyền u y ê n tử xảy ra chuyện gì huyền u y ê n tử quét qua đám người t h ầ n sắc mặc dù có chút gấp gáp nhưng là cũng không bối rối xem tới không phải gì đó tin tức xấu ta t r ư ớ nói kính đạm đạm nhảy dựng lên miệm nhỏ bá, bá bá bắt đầu nói đến hôm nay giờ tị ta tại trong viện nghe thanh tâm chú chẳng nghe một trận gió thanh âm giống như quá phổ thông quá phổ thông tiếng gió lay động tán cây phát ra thanh âm thanh bình cùng thanh lan đều nghe được nhưng là lại cảm thấy không phổ thông cảm thấy k i a tiếng gió tựa hồ quá ôn nu sau đó ba người chúng ta thế mà cùng một chỗ thất thần cũng không biết rõ thất thần bao lâu thanh bình tỷ trước tỉnh lại ta cùng thanh lan tỷ bỗng nhiên cảm giác được muốn đột phá ta theo kim đan trung kỳ đột phá đến một kỳ thanh lan tỷ theo trúc cơ đột phá đến kim đan hoa liệt rồi sư phụ sư phụ ngươi có thể nghĩ đến sao thanh lan tỷ không có phục dụng bất luận cái gì đan dược tự đột phá đến kim đan hơn nữa ta cảm giác thần hồn bên trên một trận u n dung tựa hồ phía trước ma vật ảnh hưởng cũng không có kính đạm đạm hoa chân mùa tay sau đó ta tựu lập tức phát cho sư phụ hạt giấy sau đó đến huyền viên điện đợi ngài hắc sau đó liền phát hiện kỳ quái hơn sự tình phía dưới xin từ trường lao nói kính đạm đạm cười híp mắt thối lui đến một bên không nói từ trường lao tiến lên phía trước một bước bẩm chân nhân hôm nay ta cùng diệp t r ư ờ n g lao tại chân núi chủ trì ngoại môn đệ tử đại hội tỷ võ cũng không phát giác được gì thường thẳng đến ngay được giữa sườn núi truyền đến mấy tiếng dài lại thu được t i ệ u trưởng lao hạt giấy mới biết được trên núi có d i biến tình huống cụ thể chỉ sợ vẫn là muốn thiệu trưởng lão tới nói chân nhân hôm nay ta tại trong viện huấn luyện đệ tử thình lình nghe tiếng gió lắng nghe đây không phải là tiếng gió mà là tiếng tiêu tiếng tiêu dị t h ư ờ n g g ộ t rửa nhân thần hồn đúng là giảm bớt ta trên kim đan ma khí nói đến đây thiệu trưởng lão thanh n â m khẽ run huyền u y ê n tử cùng từ trưởng lão đều là trên mặt đậu dùng bọn hắn biết rõ dây dưa tại trên kim đan ma khí là cỡ nào khó mà trừ bỏ ta lập tức ý thức được đây là cơ duyên liên để hai tên đệ tử đạt tọa quả thật đúng là không sai đám chìm tại kia giống như tiếng gió tiếng tiêu bên trong hai tên trúc cơ kỷ viên mãn đệ tử tại không có phục d ụ n g đan dược tình huống dưới thuận lợi tấn giai kim đan kỳ cùng lúc đó cơ duyên x à o hợp có khác ba tên trúc kỷ viên mãn nội môn đệ tử hoặc là vừa vặn cũng tại tu hành hoặc là tâm hữu sở động lập tức tu hành cũng thuận lợi tấn giai kim đan nói cách khác hôm nay chúng ta sơn thượng nhiều hơn năm vị kim đan đệ tử ha <cười> ha thật đáng mừng năm người này ta đều mang đến hai vị trưởng lão thân phía sau năm tên đệ tử cùng nhau tiến lên phía trước làm lễ trào hỏi nói gặp quà chân nhân huyền liên tử ánh mắt lão lạc nhìn một cái liền biết năm người đều là mới tấn g i a hoàn thành khi tức còn không trọn vẹn ổ định hắn hỏi đáp xuân ngươi tới trước nói một chút vâng diệp đáp xuân thanh â m cung kính bên trong khó nén kích động nhanh muốn nội môn đệ tử đại hội thi đấu đệ tử không dám thư giãn liền tại trong tính thất tính tu c h ẳ t nghe tiếng gió như biển chiều quét sạch bàng bạc nhưng lại ôn nhu hữu lực đệ tử không khỏi vận chuyển tâm pháp mượn k i a t r o n g tiếng gió tầng tầng lớp lớp lực lượng thế mà thuận lợi phá cảnh ngưng đan phía sau nghe thiệu trưởng lao nói mới biết được kiên là cao nhân thổi tiếng tiêu phải biết bọn hắn thế nhưng là không có phục dụng đan dược tựu thuận lợi phá cảnh thành công này nơi nơi mang ý nghĩa bọn hắn có tấn hạ nhất giai tiếng chất, nói cách khác ngày sau thuận lợi. tấn giai nguyên anh tiềm lực rất lớn điều này có thể không cho bọn hắn kích động không tôi h đâu nói như vậy tiếng tiêu phạm vi liền là theo nội môn đệ tử đến kính đạm đ ạ m nhất t a y ta hỏi qua huyền u y ê n điện đám người hầu không có người phát hiện gì thường u nhiên h u y ề n hai tên người hầu cũng không có phát hiện gì thường ngược lại bích trúc viên người hầu nói nghe được dị dạng tiếng gió tâm hữu sợ động tu vi có sợ tiến ích cũng chính là theo giữa sườn núi đến bích trúc viên cái phạm vi này huyền u y ê n tử thói quen một vớt dâu dài sờ s o ạ n cái chấm không ho nhẹ một tiếng nói ra gần nhất vô nhai ngược lại ngày ngày lượt tiêu ta gọi hắn tới hỏi một chút ta cũng vậy nghĩ như vậy sơn thượng t i ự u vô nhai sư đệ mỗi ngày luyện thổi tiêu tới thế nhưng là cũng chưa nghe nói qua hắn có thể thổi ra lợi hại như vậy từ khúc đến vừa nói tính đạm đạm tay chân lanh lẹ gãy hạt giấy gọi văn vô nhai tới thời gian tựa hồ trải qua rất chậm thiệu trưởng lão cùng từ trưởng l ã o thỉnh thoảng trao đổi một ánh mắt sẽ là vô nhai sao ta cảm thấy không giống hắn dù sao mới luyện khí lục trọng hơn nữa loại này từ khúc không phải người bình thường có thể thổi ra dung nhập ý cảnh a ai đáng tiếc ta ở dưới chân núi vô phúc thường tức à từ trưởng lao bóc cổ tay than vãn đương nhiên hắn càng tiếc n u i chính là tiếng tiêu phạm vi bao trùn quáo nhiều như vậy luyện khí viên mãn đệ tử có phải hay không nghe từ khúc liền không có thể đột phá đến trúc cơ đâu kỳ thật cũng không bao lâu văn vô nhai liền đi tới huyền u y ê n điện bên trong thấy mọi người tại hắn tiến lên phía trước hành lễ gặp qua sư phụ kính sư tỷ từ trưởng lão thiệu trưởng lão năm vị tân tấn kim đan chắp tay trước ngực hành lễ nói gặp qua văn sư thúc ánh mắt của bọn hắn hàm xúc đảo qua văn vô nhai mặt văn vô nhai tay văn vô nhai bên hông không có treo tiêu a văn vô nhai c ấ p bọn hắn nhìn ra mạc danh kỳ diệu bước lên bên phải mày thế nào khu không có gì là chúng ta thất lễ diệm đáp xuân đám người lúng túng hồi đáp vô nhai a hôm nay giờ tị n g ư ờ i kính sư tỷ nói nghe được một trận gió thanh âm thiệu trưởng lao nói nghe được tiếng tiêu có hay không ngươi tại thổi tiêu giờ tị tựa h như là sư phụ ta hôm nay xem như luyện thành một đầu tân khúc tử từ khúc tên là trúc phong sư phụ ngươi muốn nghe nghe xong sao t ố t đám người cùng nhau ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm văn vô nhai văn vô nhai xuất ra bạch ngọc trường tiêu a dùng như thế nào bạch ngọc tiêu rồi huyền u y ê n tự hỏi muốn dùng linh lực mới có thể thổi ra trúc phong sư phụ từ trúc tiêu n ư c ra văn vô nhai nhìn chằm sư phụ một cái ánh mắt vô tội không sao không sao t i ê u một c h i tử trúc tiêu t u vi cao dùng tới linh lực thổi từ khu, tử khúc tử trúc tiêu s ắ c thực không thích hợp ai trúc phong nếu như thổi tốt sư phụ lại cho tìm mấy c h i tốt tiêu huệ y nguyên tử đảm nhiệm nhiều việc nếu như quả nhiên là văn vô nhai thổi ra trúc phong để trúc cơ viên mãn đệ tử thuận lợi tấn giai kim đan để thiệu trưởng lão ma khí giảm bớt g ắ t nói mấy c h i tiêu để càn nguyên tử đem trong tông môn tốt nhất tiêu đưa tới cũng không người nào dám có ý kiến ha ha ha ha không được ta muốn chấn định muốn chấn định không có khả năng hớn hở ra mặt ha ha ta không có khả năng tốt đa tạ sư phụ văn vô nhai cười nói d ơ lên tiêu thổi mấy cái thanh âm thử thử một lần lại đem trường tiêu để xuống nói ra khụ đại gia có thể hay không đừng nhìn chằm chằm ta ta thổi không ra tới hoặc là có thể hay không đến ta thường xuyên thổi tiêu địa phương đi thổi ta sợ từ khúc không quen thổi không tốt cái này đương nhiên có thể cũng nhất định phải có thể à thế là đám người rời bước đến vô nhai cư trúc lâm bên cạnh chương sáu mươi b ố lại nghe trúc phong chương sáu mươi b ố lại nghe trúc phong gió núi thổi lất phất lay động trúc lâm thanh âm trầm thấp như nước thủy triều đám người đứng ở cầu một đầu văn vô nhai nói ra sư phụ Ta thích nhất ngồi ở chỗ này nghe tiếng gió, tiếng chỗ nghe nước, ngồi này gió, mới ở lúc u y ệ n từ k h trúc p h này g liền l l ấ gió thổi t r ú cảnh lâm Lúc âm. thanh này c này nghe tiếng gió này vô luận là thiệu trưởng lão vẫn là kính đạm đạm gần như đều đã kết luận bọn họ nghe được thanh âm liền là văn vô nhai thổi ra tiếng tiêu văn vô nhai nhắm mắt lại lắng nghe một lát thổi lên tiêu tùy ý cắt vào trong tiếng gió đầu tiên là trầm thấp trầm rãi cực thấp cực t r ư m thanh âm này ngay từ đầu thời điểm chỉ có huyền liên tử một cá nhân có thể nghe được huyền liên tử mắt bên trong bắn ra tình quan lợi hại cao minh nhỏ vô nhai thổi ra thanh âm thế mà chỉ có hắn có thể nghe thấy điều này nói rõ hắn thổi ra tần suất đã là cực thấp cực lớn cực đặc biệt này trọn vẹn liền là âm ba công kích pha vi như vậy trầm thấp hùng hậu dường như theo sâu trong lòng đất chuyển đến hoặc là nói là theo biển cả chỗ sâu hiện lên chỉ một chút tựu theo trong thai của hắn tràn vào tràn vào thần hồn của hắn chốc lát thanh âm t h ả n g qua mà vang lên một điểm đến một bước này từ trưởng lão có thể nghe thấy được từ trưởng lão bạch mi nhất hiên mắt bên trong rực rỡ hào quang gần như không thể che hết kích động rất nhanh hắn lập tức k h a n h chân ngồi xuống nhắm mắt lại dùng tâm l i n h e gặp hắn này hình dáng cái khác người đâu còn có không hiểu một cái tiếp một cái ngồi xuống dưới nhắm mắt lắng nghe tiếng tiêu tiếng gió lẫn nhau hòa cùng không phân rõ loại nào là tiêu loại nào là tiếng gió chứ huyền nguyên tử tại huyền nguyên tử hai bên trong lại là rõ ràng bất đồng văn vô nhai đem hắn nghe thấy tiếng gió thêm vào chính hắn lý giải cùng càng lộ biến đến càng thêm cấp độ rõ ràng t r ồ n g c h ế t tuần hoàn qua lại nhất trọng nhất trọng nhìn như cuộn trào mãnh liệt lại bởi vì lấy mềm mỏng mà biến đến ôn nhu lại hữu lực nhẹ vô về chỗ người nghe thần hồn làm lòng người bình sinh tính ăn kỹ càng chi ý cái này rất giống bên bờ biển nước biển của tất cả lên vớt bãi các một dạ gồ sạch gan ủi lại là người t h ầ n hồn huyền u y ê n tử sờ lên chân bóng cái cảm lấy tu vi của hắn tới nói văn vô nhai này khúc như cũ có thể đưa đến gồ sạch gan ủi thần hồn tác dụng này đã là khá là ghê g ớ m công hiệu một lát sau văn vô nhai ngừng thổi tiêu nhìn về phía huyền u y ê n tử sư phụ đệ tử thổi xong vẫn được sao ha ha ha ha, thật tốt ha ha chính là làm sao ngắn như vậy linh lực không đủ chống đỡ buổi sáng thổi thời điểm trực tiếp hao hết linh khí đâu văn vô nhai thu hồi trường tiêu ha ha ha, ha không hổ là ta huyền liên tử đệ tử a ha, ha huyền liên tử cười đến khoa trường dẫn tới văn vô nhai lo âu nhìn xem hắn kính đạm đạm nhảy lên tới tỏ ý văn vô nhai hạ thấp thân thể gắng sức đập bờ vai của hắn vô nhai ngươi có thể thật giỏi ngươi có thể thật giỏi ngươi lợi hại ngươi biết không ách ta không biết rõ sư tỷ đau a đau văn vô nhai khoa trường kêu lên ai nha ai nha là sư tỷ nặng tay kính đạm đạm lập tức t i u đau lòng giúp hắn xoa xoa sư đệ ngươi biết không hôm nay nghe được thổi tiêu dẫn tới phong độ trăm giảm ta sau khi nghe tự đột phá đến kim đan hậu kỳ thanh lan tỷ đột phá đến kim đan cảm ơn ngươi vô nhai ta phải thật tốt cảm ơn ngươi tạ ơn công tử thanh lan tiến lên phía trước hành đại lễ mắt bên trong cười nhẹ nhàng không dám nhận không dám nhận thanh lan tỉ ngài k h á c h khí kính sư tỉ ngươi có phải hay không sai lầm văn vô nhai không dám tin không có sai vô nhai ngươi theo gió núi bên trong n ộ ra tới từ khúc có gột sạch thần hồn chi dụng đối với vừa vặn kẹt tại cảnh giới trúc cơ kim đan tới nói có nhiều trợ r ú t bọn hắn vừa lúc mà gặp t i ê u đột phá huyền u y ê n tử khẳng định nói a này là thật không tưởng được văn vô nhai đập nói lắp dính mà nói trúc phong có thần kỳ như vậy sao ta chỉ là đem nghe được tiếng gió thổi ra a hắn không khỏi bật thốt lên nói ra nguyên uyên tử lường hắn một cái tiểu tướng đốc có mấy người có thể đem nghe được tiếng gió thổi ra húng chi là ngươi dạng này thổi ra nói thật ngươi thổi ra từ khúc ngay từ đầu thanh âm kể cả đằng sau có một ít thanh âm chỉ có ta có thể nghe thấy liền ngay cả từ trưởng lão đều nghe không được có thể thấy được gâm vực độ rộng cùng độ sâu muốn học ngươi này đầu trúc phong chỉ ít luyện hư kỳ trở lên mà luyện hư kỳ trở lên ai kiên nhận thổi từ khúc cấp mấy cái trúc cơ kỳ tiến lên kim đan đâu a thì ra là thế từ trưởng lão mặt có x ấ hổ tu vi của hắn thế mà đều không đủ nghe thấy hết thẻ âm điệu hắn nói ra ta nghe này khúc chỉ cảm giác vui vẻ thoải mái dưới loại trạng thái này tu hành nhất định là có tiến bộ nhưng là đối với đột phá cảnh giới tựa hồ vô dụng nói đúng là vô pháp t r ợ nguyên anh kỳ đột phá huyền u y ê n tử tổng kết nói có thể là từ trường l ã o thận trọng nói nhưng nghe nhiều này khúc nhất định có t r ợ tu hành điểm ấy hắn có thể khẳng định thiệu t r ư ờ n g lão nhìn xem văn vô nhai thần s ắ c hiền lành cực kỳ nàng đầu tiên là nói với huyền u y ê n tử chúc mừng phong chủ thu này tốt học trò này khúc chắc chắn có thể khu ma khí duy trì liên tục nghe tiếp ta sớm muộn có thể đem ma khí khu t r ụ không còn ha ha cái này tốt cái này được so với giúp t r ú c cơ kỳ đột phá kim đan có thể khu t r ụ c ma khí mới là huyền huyền tử càng xem trọng tác dụng càng nguyên tông bên trong bao nhiêu sư huynh đệ cùng các tiền bối bị ma khí dây dưa tu vi không thể tiến thêm nếu có thể giải trừ ma khí là một kiện thiên đại công lao vô nhai rất cảm ơn thiệu trưởng lao ôn nu nói chắp tay trước n g ự ợ c hành lễ thiệu trưởng lão ngài k h á c h khí sư phụ khu ma khí là có ý gì thiệu trưởng lao trước kia trinh chiến thời điểm bị thương bên trong ma vật một trưởng ma khí ăn mòn kim đan đến nay chưa lành người trúc phong một khúc có thể khu bộ phận ma khí minh bạch thiệu trưởng lão ngài khắc khí ngài như cần ta có thể mỗi ngày thổi cho ngài nghe bất quá ta tu vi thấp thổi không được bao dài thời gian văn vô nhai thành thần nói vô nhai có này tâm ta t ị u quá cảm kích một khi kim đan khôi phục nàng liền có thể tiếp tục tu hành nguyên anh ở trong tầm tay nghĩ tới đây thiệu trưởng lão t i ể u một trận mừng rỡ diệp đáp xuân đa tạ sư thúc chỉ điểm tri ân năm vị tân tấn kim đan tiến lên phía trước hành lễ nói ách sư thúc chúng ta nghe ngài từ khúc đã tọa tu hành trực tiếp tấn giải kim đan diệp đáp xuân giải thích nói ách cung hỉ các ngươi đều là sư thúc trợ giút khách khí khách khí ta cũng thật cao hứng văn vô nhai lại vì bọn hắn cao hứng lại có chút không thể tin được hắn t ử khúc có thần kỳ như vậy hắn hoang mang lại bất an chắc chắn như vậy t r ú c phong khúc chắc chắn thần kỳ tu vi về sau yêu cầu tu giả thể ngộ đại đạo hoặc là thiên địa đại đạo tự nhiên lý lẽ hoặc là tinh thần tri đạo hoặc là nhân thế tri đạo hồng trần luyện mà n g ư ơ i t r ú c phong khúc nghe theo gió mà đến tương đương với cấp tu giả càng trực tiếp đế tính một loại tự nhiên lý lẽ hiệu quả đương nhiên đặc biệt huyền liên tử khẳng định nói văn vô nhai nghĩ, nghĩ nói ra vô nhai ngược lại không nghĩ đến nhiều như vậy không bằng vô nhai đem này thủ khúc dạy dỗ đi có thể đổi điểm tích lũy sao hắn mặc dù nguyện ý trợ giúp đồng môn sư huynh đệ thế nhưng là không nguyện s u ố t ngày thổi từ khúc dạng này quá ảnh hưởng tu hành đương nhiên có thể h u y ề n l y ê n tử tán thưởng gật đầu văn vô nhai đem từ khúc dạy dỗ đi nhất cử lương t i ệ n chính là cử chỉ sáng suốt ha ha vô nhai trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta sẽ dẫn tông chủ bọn họ chạy tới nghe một chút ngươi chúc phong khúc huệ liên tử cười ha hả đi một bên đi tới trên tay hạc giấy bay thẳng từ trường lao đám người không dám đánh nhiều văn vô nhai thanh tu ào, ào cáo tử kính đạm đạm nói ra vô nhai Vốn vi, muốn cố định hôm nay hảo hảo ơn ngơi, nhưng là ta cùng thanh lan củng đoạn gian, đến đều hôm hảo hảo thế chờ thêm thời hảo hảo hồi. cảm làm một ta ta lại tỉ tu là sư tỷ quá khắc k h í đưa tiên kính đạm đạm bên hai cuối cùng tại yên tĩnh trở lại văn vô nhai thở một hơi dài nhẹ nhõm chuyển động trong tay bạch ngọc tiêu chỉ là một khúc trúc phong lại dẫn tới này quá nhiều biến hóa thật là hắn bất ngờ bất quá tóm lại là chuyện tốt nghĩ như vậy văn vô nhai trên mặt hiện ra mỉm cười có thể làm cho sư phụ đắc ý thành cái dạng kia có thể đến giúp sư tỷ hắn cũng thật cao hứng a ân hắn phải đi xuôi đất đổ cỏ bình tĩnh một cái tâm tình chương sáu mươi lăm các đại lao thảo luận chương sáu mươi lăm các đại lao thảo luận ân càng nguyên tử t h ư ở n g thức mai hoa nhưỡng thần thái thả lòng dựa vào lấy b ằ n g dài chật trong mui phát ra tiếng kinh ngạc hắn tính thất bên ngoài vây quanh một đống hạt giấy chỉ là tính thất bị hắn phong tỏa hạt giấy vô pháp bay vào m à t h ô i xem hạt giấy cái đo đếm mọi người tại đây một cái đều không ít người người một cái à hẳn là huyền huyền tử gửi tới càng nguyên tử dương lên tay tính thất mở một cánh cửa sổ những cái kia hạt giấy ba ba bá, bá theo cửa sổ tịu bay tiền đến hạ tới mọi người trước người thật đúng là một người một cái huyền u y ề n tử sư đ ạ lại có việc càn nguyên tử vừa buồn cười vừa tức giận mở ra hạt giấy chuyển đến huyền nguyên tử thanh â m ta học trò văn vô nhai nghe gió ngộ khúc đến trúc phong một khúc dẫn động gió núi n a m tên trúc cơ k ỳ viên mãn đệ tử nghe ngóng phá cảnh t h à n h đàn ngũ đệ tử theo kim đan trung kỳ đột phá đến hậu kỳ lại trải qua thiệu trưởng lão nghiệm chứng này khúc có thể khu ma khí mời trường môn sư huynh ngày mai giờ tị tới ta phong giám thưởng một hai Ai mang ta cái tiêu, tiểu nhiều chi trong tốt bảo cho gì khố có gì tiêu, tiêu mấy đổ đều là huyền l u y ề n tử mời bọn hắn ngày mai đi nghe từ khúc văn vô nhai theo tàng thư các lầu hai bên trong phát hiện mai hoa đóng băng phương pháp luận chế từ đó dẫn xuất đối cổ trận nghiên cứu rất có thể để chúng ta tại trận pháp bên trên có chỗ đột phá đây là đại phúc trạch liên hoa chân nhân nói hắn nhất định là có đại phúc trạch người mà chính mình suy nghĩ ra từ khúc có thể khu ma khí đây là thiên phú dị bẩm thần hồn bên trên đặc thủ chân chân chính chính t ú c tuệ người thiên phú không tệ kẻ này kiếp trước nhất định cũng là kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật mới có thể tại kiếp này bất quá hơn m ư ơ i tuổi tự bộc lộ tài năng cao chót ó t đây đương nhiên là lâu sư đệ phúc khí cũng là chúng ta càn nguyên tông phúc khí ha ha cung hỷ trưởng môn sư huynh à. ha ha cùng vui cùng vui càn nguyên tử cười nói quay lại chúng ta thật đúng là nên đi lật qua sách nhìn một chút trong lịch sử có hay không ghi chép qua nhân vật như vậy thiện âm luật có không gian linh c a n nếu có thể tìm ra nền tảng có thể sớm xác nhận bồi dưỡng phương hướng tam thập bắt phong trần sư huynh nói ra nói có lý chúng đại lao hào hào gật đầu chỉ bất quá chuyển thế cơ chế phi thường khó bề phân biệt có đại lao qua đời không lâu liền biết chuyển sinh có đại lao khả năng ngăn cách mấy trăm năm mới chuyển thế thậm chí còn có cách nghìn năm vì lẽ đó muốn tìm ra văn vô nhai xuất thân nền tảng tương đương với mỏ kim đáy biển bất quá văn vô nhai giờ phút này đã triển lộ ra đặc trước đại đại thu nhỏ tìm kiếm phạm vi vì lẽ đó trần sư huynh mới biết đưa ra này thương nghị càng nguyên tử trầm ngâm một lát nói ra ngày mai một người chúng ta kéo theo luyện khí kỳ bắt đầu đệ tử mỗi cái giai đoạn mang hai tên nhìn một chút nghe từ khúc đằng sau phản hồi cả hai kéo thiện nhạc khí đệ tử nếu như không ngoài sở liệu lâu sư đệ là sẽ đồng ý để đệ tử giáo thụ này khúc ba cái kéo theo kim đan kỳ đến hóa thần kỳ vì ma khí vây khốn các sư huynh đệ mỗi cái gia nhìn một chút khu ma khí hiệu quả bốn người ai ta lại đi bảo khố tìm xem có hay không tốt tiêu a chúng đại lao anh cười hưng phấn thảo luận khu ma khí vấn đề đối phó ma khí các tu sĩ không có cái gì đặc biệt tốt phương pháp một là thành tâm chú loại hình chú ngữ lặp đi lặp lại nghe khống chế ma khí lan tràn hai là đang dược đang dược đối phó ma khí thiếu có thể khu chủ, nếu là ma khí số lượng nhiều một điểm cũng chỉ có thể đưa đến ức chế tác dụng ba là p h ù chú p h ù chú có thể diệt ma khí có thể diệt không dứt thể nội ma khí vì lẽ đó một khi ma khí nhập thể đặc biệt là dây dưa đến kim đan nguyên anh phía trên quả nhiên là như cốt phụ thư tu sĩ cả đời ác mộng như trúc phong khúc là thật có thể khu ma khí nói không chừng chúng ta các sư huynh đệ đều phải học đế tính h chân nhân nghiêm túc nói ra các ngươi muốn à trên chiến trường trúc phong khúc vang r ộ i tới tuy không biết có thể hay không áp chế ma v ậ t nhưng là chí ít có thể giảm mạnh ma khí nhập thể nguy hại cũng không phải tương đương với nhất trọng lớn bảo hộ sao rất đúng rất đúng a như bản môn các sư huynh đệ đều giải trừ ma khí vây khốn nội khổ đến lúc đó đáp lấy lâu sư đệ hôn lễ thời khắc đem này khúc thụ tại những tông môn khác à trong lúc nhất thời tràng phía trong hoàn toàn yên tĩnh nhóm đại thần tâm lý sóng cả quần quận đủ loại tính kê suy nghị phun trào gia tại nhân tộc đại cục thế lực cân nhắc chúc phong khúc bọn hắn chắc chắn sẽ không của mình mình quý nhưng là lấy ra đổi một chút cản nguyên tông khan hiếm tài nguyên hoặc là bảo vật loại hình kia lúc nào cũng thiên kinh địa nghĩa a ai nha ai nha hảo hảo tính toán một phen mới được Chu sư huynh mỏ m ắ m ra giấy bút tới tới tới đại gia nói một chút chúng ta nên đổi một chút gì đó thiên đồ tông cỡ lớn chợ bàn nhất định phải đổi tinh bảo tông đại trung tiểu hình không gian túi có t có. huyện nguyện tông h u y ề n nguyện băng tâm quyết trời sinh khắc chế ma khí a không nhắc tới nhóm đại thần thảo luận đến khí thế ngất trời văn vô nhai đem chính mình vườn dao nhỏ tinh tế thả ra một lệ thả mới vừa thu đồ ăn thu rồi thổ l ậ t qua một lần nữa rơi vãi hạt giống tiểu phân nhóm phân và nước tiểu hồng khô bóp nát dài vào trong đất là tự nhiên phân bón linh linh toái toái sự t ì n h văn vô nhai làm được lại tinh tế lại c h ậ m nón h một cái t i ể u hơn một canh giờ đi qua đợi chỉnh đốn xong việt tử vớt một bà cái chán l ấ m tấm mồ hôi văn vô nhai thỏa mãn phát hiện chính mình khôi phục bình tĩnh tâm cảnh tuy nói trong đầu còn có chút vui sướng nhưng là đã không đến mức phiêu lên trình độ t h i quyết tới nước văn vô nhai rời đi v i t ử ăn hai n g ụ niệm tâm lên tiếng hỏi gió thanh em nói các ngươi hôm nay có thể có gì đó gì thường gì đó gì thường thanh phong không hiểu h ẳ n ý thanh em nháy mắt mấy cái hôm nay làm món ăn mới đặc biệt tuần tay còn không có làm được đã cảm thấy nhất định ăn ngon tính gì thường sao không tính a nói như vậy cơm trưa phía trước có một trận gió núi t h ổ i qua quá dễ chịu khi đó ta tại luyện pháp quyết cảm thấy đặc biệt thông thuận cái khác liền không có thanh phong nói ra à vậy xem ra với luyện khí kỳ là không có ảnh hưởng gì có thể là tu vi quá thấp văn vô nhai âm thầm suy nghĩ thanh em làm gì đó món ăn mới văn vô nhai ngạc nhiên nói hoàng nha bánh bao nhân rau thịt cuộn tươi ngon lấy đâu bảo đảm để ngươi đem đầu lưỡi ăn hết thanh em dương, dương đắc ý vậy ta nhất định chờ mong văn vô nhai cười nói hắn không phải sư phụ miệng lưới muốn không có nặng như vậy tại hắn ăn qua nhiều như vậy món ăn bên trong tàng kiếm chân nhân thủ nghệ là tốt nhất ăn qua tàng kiếm chân nhân thủ nghệ ăn cái khác cũng rất bình thường nhưng là có thể ăn no lại có linh khí hắn còn có cái gì có thể bắt bẻ đối với thanh em hứng thú với làm đồ ăn văn vô nhai tuy không quá tán đồng nhưng là cũng không phản đối này xem như yêu thích cũng không có cái gì không tốt còn có thể hò hét sư phụ vui vẻ dù gì thanh em luyện được một hạng thủ nghệ tóm lại là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu r ờ cơm tối còn có một đoạn thời gian Văn Vô chương i sáu mươi sáu đại lao tể tụ huyện nguyên phong chương sáu mươi sáu đại lao tể tụ h u y ề n nguyên phong ngày thứ hai lên tới văn vô nhai như cũ thần sắc bình tĩnh nên làm cái gì làm cái gì luyện công buổi sáng luyện tập pháp quyết trường x u â n công bắt khoái du long bộ đều tới một lượn luyện nữa lưỡng bà liêm đao tính sư tỷ đã ai nha ai nha têu to lấy bay t i ề đến một bên dẫm chân nói vô nhai sư đ ệ ngươi cái tính chậm chạp nhanh lên a tông chủ bọn hắn cũng nhanh muốn tới ngươi nhanh chỉnh lý dung n h ă n a kính sư tỷ xuyên bạch sắc đạo bảo trừ túi chữ vật cùng một cái túi thơm bình thường yêu treo đồ trang sức một cái đều không trải chân bóng châm cải tóc đạo sĩ bên trên chỉ cắm một cái t r ú n g quy t r ú n g c ủ bích ngọc trâm đơn giản cực kỳ biết rồi sư tỷ văn vô nhai phủi phủi láo bảo vương bức vương bức quần áo lại để cho thanh phong hỗ trợ đem đầu tóc một, một lượn cắm căn bạch ngọc trâm bên hông treo túi chữ vợt kính đạm đạm trên giới quan sát một phen nói ra đem bạch ngọc tiêu cầm trên tay. Là, sư văn vô nhai đem bạch ngọc tiêu theo trong túi chữ vật lấy ra cầm trong tay t ố t vậy là được đi mau đi mau một bản hữu lại văn vô nhai cánh tay kính đạm đạm gió gấp lửa cháy xông ra ngoài văn vô nhai vừa buồn cười vừa tức giận sư tỷ gấp cái gì à sư phụ còn không có truyền thông đâu thanh phong thanh â m các ngươi ngay tại vô nhai cứ lợi không muốn ra khỏi cửa là công tử ai ai ngươi biết cái gì nha ngươi không biết tông chủ an b à i không ít người tới nghe ngươi trúc phòng người l ề u tới a cũng không phải văn vô nhai quả như thấy trúc lâm một bên trên đường nhỏ dập dạp ngồi lề người kính đạm đạm chầm xuống bước chân mặt mang thận trọng vừa vặn m ỉ m cười đi ở phía trước văn vô nhai theo sau lưng cũng là mặt mang khẽ cười ý gặp hai bọn họ đến đây ngồi tại trên đường nhỏ đám người nhường qua một bên kính đạm đạm cùng văn vô nhai đ ố i đám người gật đầu tỏ ý không ngừng bước một lát liền đi tới cầu một bên sư đ ệ cầu bên trên là một mình n g ư y i vị trí sư tỷ ta t i ể u đứng ở chỗ này không cần t h ậ n trương kính đạm đạm ổn trọng ôn hòa nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư tỷ như vậy thành thục thái độ văn vô nhai tâm lý cảm thấy hơi ấm lại mặc danh muốn cười nhưng là hắn biết rõ nếu như hắn cười kết quả rất nghiêm trọng sư tỷ đại khái nhất định sẽ thẹn quá tỉnh h giận khoe môi dâng lên hơi có chút và mẹo văn vô nhai gật đầu yên tâm sư tỷ hắn chỉ là thoáng qua có chút khẩn trương bị sư tỷ dùng loại thái độ này vừa ă n ủi hắn chỉ nghĩ cười cái khác tâm tình đều không còn đi đến cầu ở giữa liếc một cái cầu đối diện chẳng biết lúc nào sư phụ đã là đứng ở nơi đó sau lưng lờ m mở, nghĩ đến đều là đại lao cấp nhân vật huyền u y ê n tử phất phất tay bắt đầu đi vô nhai coi như không có người tại không cần khẩn trương là sư phụ xoay người đối diện khe núi không đi quản người hai bên cầu văn vô nhai tựa như thường ngày tư thái thoải mái mà ngồi tựa ở cầu nhỏ trên lan can cầm lên bạch ngọc tiêu theo cơn gió thanh âm thổi lên dường như gió nuôi lớn dần lấy văn vô nhai vị trí làm trung tâm hải triều thanh âm bên thai không dứt đế thính chân nhân gật gù đắc ý hai khẽ nhúc ních tâm lý cảm thán tốt từ khúc tốt hưởng thụ hắn trước kiệm ngẫu nhiên đạt được một bản công pháp thu đến tính lực không hề tầm t h ư ờ n g thường nhân nghe tới d ê nghe từ khúc tại hắn nghe tới nhiều là đức quãng chỉ thường thôi mà hắn thổi từ khúc tại một đám nhóm đại thần nghe tới quả nhiên là này khúc chỉ ứng thiên thừa có nhưng lúc này giờ phút này h ắ n nghe thấy chúc phong khúc không nói kia nhỏ bé đến đại đa số người đều nghe không được cực thấp chấn động liền nói kia mỗi một đạo thủy c h i ề u ở giữa nho nhỏ làm nền giống như quần quần sóng ngầm xem không gặp lại cảm giác được cực kỳ tuyệt đẹp hoàn mỹ như vậy theo cực thấp đến rộng lớn cực thấp chỗ như cũng không gì sánh được nặng nghề rộng lớn chỗ chính là trồi lên mặt biển hòn đảo phổ thông người nghe không được mỹ diệu chỗ thế nhưng là thần hồn lại có thể cảm ứng được t r ú c lâm tiếng gió hắn không phải là không có nghe qua thế nhưng lại chưa từng có dạng này bắt chước biểu hiện ra xem văn vô nhai bắt chước trúc phòng dẫn bách lý phong động tim đan trung kỳ trở xuống nghe tới liền là tiếng gió nhưng trên thực tế, đáng n sợ muốn học này đầu trúc phong trừ hắn nghe một lượt liền biết lại thêm một cái trưởng môn sư h i y n h cái khác người tự khó học a còn muốn tay hắn nắm tay dạy mới được không bao lâu gió dần dần lưu lại không biến mất dần văn vua nhai thở dài ra một hơi mở mắt ra đối sư phụ phương hướng hành lễ sư phụ ta nhanh không có linh khí thổi không nổi ha ha hào hai tử không có việc gì ngươi ngồi xuống đ ả tọa nghỉ ngơi đi huyền u y ê n tử đầy mặt hồng quang lông mày đều nhanh phiêu lên quả nhiên là h ả o hải tử ngươi bây giờ tu vi nông cạn không thể quá mức mệt h ọ c tới tới tới những đan dược này thu quay đầu không đủ lại tới tìm tam u ố n à, đế tính h chân nhân phất tay náo liền là hai mươi bình luận khí đan đây là đệ nhị phong đế tính h chân nhân huyền u y ê n tử giới thiệu nói lại đ ố i văn vô nhai nói trưởng giả bán thưởng không thể tử thu cất đi là văn vô nhai đa tạ chân nhân trọng thưởng đúng là hào hải tử a đây là ba giọt linh lộ lâu sư đệ ngươi t h y ý cấp vô nhai ăn vào a cả nguyên tử cũng xuất ra ban thưởng này linh lộ là thiên tài địa bảo một loại thẩm b ộ thân thể có hiệu quả tại nguyên nguyên tử tỏ ý bên dưới văn vô nhai nhận lấy c h ú n g đại lao ban thưởng theo linh lộ đang dược đến lớn túi chữ vật phi kiếm các loại vụ văn đủ loại đều là đồ tốt đây là tông môn đưa cho ngươi ban thưởng cả nguyên tử lại lấy ra ba chi tiêu một chi tiêu trúc cơ có thể dùng một chi kim đan có thể dùng một chi nguyên anh có thể dùng đều là pháp bảo là cảm ơn tông môn b a thưởng văn vô nhai cung cung kính kính thu lễ thu được r u lên ha ha tốt ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi nguyên n nguyên g đạm đạm anh kỳ nghe có an ủi tâm thần hiệu quả nhưng đối tu vi tiến bộ không lớn nhưng là trọng yếu nhất là chúc phong khúc xác thực đối với tiêu chử ma khí có hiệu quả càng nguyên tử nói ra các vị sư huynh đệ nghe xong này khúc nhưng muốn tới thử thổi một cái nhìn một chút hiệu quả như thế nào đế thinh khoát tay đừng vẫn là ta tới đi các ngươi hơn phân nửa không có nghe được vô nhai này khúc âm luật quá rộng quá sâu ta sợ các ngươi thổi không ra bộ d n g đến trước hết nghe ta thổi một khúc nhìn một chút ta cái này luyện hư kỳ thổi ra hiệu quả sẽ có hay không có biến hóa gì người khác nói này lời nói chúng đại lao khẳng định không chịu phục nhưng là là đế thính nói đại gia cũng chỉ có thể nghe nếu bản về thính lực xác thực không ai bằng đế thính đế thính chân nhân xuất ra một cái hát sắc trường tiêu nhẹ nhàng thổi lên ngay từ đầu tương đối dài thời gian bên trong tại luyện hư kỳ phía dưới tu giả hai bên trong gì đó đều nghe không được dần dần hóa thần kỳ có thể nghe được năm lần đằng sau hắn buông xuống trường tiêu mọi người tại đây bên trong phạm là ma khí bị ăn mòn theo kim đan kỳ đến hóa thần kỳ tất cả mọi người ma khí đã bị gột rửa không còn cho tới phổ thông đệ tử nghe đế tính thổi hiệu quả cùng nghe vô nhai thổi hiệu quả nhưng cũng không có khác biệt chương sáu mươi bảy bảng điểm số chương sáu mươi bảy bảng điểm số sáu vị bị ma khí ăn mòn trưởng lão kể cả kim đan kỳ hai vị trong đó có thiệu trưởng lão nguyên anh kỳ hai vị hóa thần kỳ hai vị trong thân thể hoặc cùng kim đan hoặc cùng nguyên anh dây dưa mơ hồ ma khí triệt triệt để để gột rửa không còn đợi bổ túc những năm này thâm hụt tu vi của bọn hắn tất nhiên có thể tăng bên trên một mảng lớn mà tại tông môn bên trong dạng này bởi vì ma khí dây dưa hoặc là tu vi đình trệ hoặc là triển miên dường bệnh còn có trên trăm vị trưởng lão thật là trời có ta tông môn a cho dù đều là đã sống hơn ngàn năm lão quái vật một đám nhóm đại thần vẫn như cũng là kích động có thể lấy nói n ê n lời những cái k i a bị ma khí quấn quanh trường lão vừa có những đại lão này nhóm trường bối cũng có ngang hàng các sư huynh đệ có một ít bởi vì tổn thương cũng không ở tại tông môn bên trong nhóm đại thần thương nghị một lát liền quyết định sau mười lăm ngày triệu tập hết t h ể trường lão để đế thính chân nhân lại thổi một lần tứ khúc tranh thủ duy nhất một lần chữa trị tuyệt đại đa số người ngay lập tức càng nguyên tông bên trong hạt giấy bay tán loạn ngay sau đó là chuyển tin phủ cùng đại lượng phi cầm yêu thú bay ra tông môn bay về phía bốn phương tám hướng vô nhai lần này không thể bỏ qua công lao. t ô nguyên môn nên như nào thường hắn? thế h tử tự nhiên sẽ không quên giúp đệ tử tranh thủ quyền án quy củ cũ ban thưởng điểm tích lũy á dạng này hắn muốn cái gì dùng điểm tích lũy đổi lấy là được căn nguyên tử cười nói đại gia thấy thế nào lẽ ra như vậy đám người hào hào đáp h u y ê n u y ê n tử t i ể u bấm ngón tay coi như luyện khí kỳ t u đến trúc cơ kỳ đang dược phát bảo thêm lên tới gần năm nghìn điểm tích lũy trúc cơ kỳ đến kim đăng kỳ tại thiếu gần mười vạn điểm tích lũy kim đan đến nguyên anh kỳ trăm vạn điểm tích lũy nguyên anh đến hoa thần hai mươi triệu điểm tích lũy hoa thần đến luyện hư một trăm triệu điểm tích lũy đây là án nhỏ nhất nhu cầu lượng pháp khí tới tính toán hợp lại liền cần một trăm triệu hai n g h n một trăm m ư ơ i vạn năm n g h n điểm tích lũy chúng ta bỏ đi cái số lẻ cấp á n một trăm hai mươi lăm triệu điểm tích lũy tốt Phúc, một tiếng liên hoa chân nhân một miệng nước trà p h u n g tới cười đến kém chút hắc đến đế tính h chân nhân chỉ chỉ huyền nguyên tử có ngươi như vậy đi số lẻ sao sổ tự còn càng đi càng lớn ta có cái đề nghị thu vũ chân nhân nói điểm tích lũy án hai bộ phận thêm vào tính toán một người vô nhai truyền thụ này khúc không thua gì nộp lên trên tông môn một môn công pháp án huyền cấp công pháp để tính có thể đến năm n g h n vạn điểm tích lũy một người chúng ta đem này khúc dùng cho cùng mỗi cái tông môn trao đổi b ả o bối án bảo bối giá trị để tính cuối cùng tổng cộng trao đổi tới bao nhiêu bảo vật tổng giá trị là bao nhiêu điểm tích lũy t i u cấp vô nhai bao nhiêu điểm tích lũy như vậy rất tốt huệ y ề u y ê n tử lập tức phụ hòa nói ha ha ha án dạng này tính kim ngạch so hắn nói ra còn nhiều hơn cỡ nào khu đế thính chân nhân một tiếng ho nhẹ ta c á nhân ý kiến là như vậy đảm nhiệm vô nhai tại trong bảo khấu chọn ba loại bảo bối lại cho một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy đầy đủ vô nhai tu đến luyện hư cảnh à vạn nhất vô nhai về sau lại thổi ra gì đó từ khốc tới chúng ta đến lúc đó câu ò n án một dạng phương pháp tiếp tục thêm vào điểm tích lưu nha. Giống như có tục tích thể một tiếp thêm pháp h điểm lấy lưu vào k sư mội d ạ nói g chúng không này tính pháp, khủ, thực tế quá nhiều, liền sợ bên liền đây, thực tế một thủ khúc ra đây, chúng ta pháp, khụ, khúc quá c dưới sợ ra đ ể m tích lưu hoặc bảo vật tốt khen thường hoặc Câu khen nhai. lưu bảo vô nói sau cùng nghe vào tốt có đạo lý à liền ngay cả huyền huyền tử cũng không khỏi đến điểm gật đầu là rất có thể theo vô nhai nói hắn nghe gió núi cùng tiếng nước có chỗ cảm giác đến c h ú c phong một khúc vạn nhất hắn lại nghe tiếng nước có điều nộ ra lại đến một khúc đâu ân không kém rời rời là được huyền u y ề n tử nói ra chu sư huynh nói rất có lý dạng này cũng có thể tốt chư vị sư đệ sư mỗi nhóm như vô tình thấy chúng ta t i u lấy một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy thêm tùy ý tuyển ba loại bảo vật khen thưởng vô nhai rồi càn nguyên tử nói ra có thể đám người hào hào đáp nhiệm vụ đường bên trong có một t r ư ơ n g bảng danh sách này tờ danh sách là kiện pháp k ý mỗi ngày đổi mới số liệu cho thấy xếp hạng vị trí thứ năm mươi điểm tích lũy n à y vị trí thứ năm mươi bên trong có một nửa là đệ tử thân truyền vị thứ hai phong thanh、Hình、giao vân giật lúc đó cũng tại trước mười phạm vi bên trong nhưng là kể từ ba người trở thành nhất phong tri chủ tự theo bảng điểm riêng bên trên tiêu tan danh tự hiện nay vị thứ nhất là đ ệ lục phong ngọc thiên thanh điểm tích lũy 1 3 7 9 5 5 r ă điểm vị thứ hai là ngũ thập nhất phong bắc thần điểm tích lũy 1111.7.968 điểm vị thứ ba tam thập lục phong quý ngự ư uyên điểm tích lũy 1 ộ 8 3 1 9 1 1 điểm này ba người cũng đã bá bảng mấy năm không nhúc nhích tí nào thế nhưng là hôm nay đột nhiên bảng danh sách theo vị thứ nhất bắt đầu một trận lắc lư rất nhanh ngọc thiên thanh danh tự xuất hiện ở vị thứ hai bắc thần xuất hiện ở vị thứ ba quý ngự ư uyên biến thành vị thứ tư tất cả mọi người thứ tự đều cùng nhau lui về phía sau xếp hàng một vị nhiệm vụ đường phía trong chú ý tới một màn này các đệ tử một mảnh xôn xao quá nhiều trị sự các trưởng lão cũng kinh ngạc lại gần nhìn một chút náo nhiệt hồi lâu hạng nhất danh t ử cuối cùng tại nhảy ra đây đệ tam thập lục p h o n g văn vô nhai điểm tích lũy một trăm triệu năm ngàn vạn điểm là ta nhìn hoa mắt sao vô số đệ tử hào hào d ư ớ i mắt không dám tin đem sổ tự cân nhắc lại số không sai là một trăm triệu năm ngàn vạn không phải một ngàn năm trăm vạn cũng không phải một trăm năm mươi vạn văn vô nhai là ai đệ tam thập lục phong đệ tử thân truyền luyện ký lục kỳ, luyện ký lục kỳ. làm sao lại có thể cầm tới như vậy nhiều điểm tích lũy hẳn là cống hiến gì đó đặc thù công pháp đám người hào hào suy đoán trong lúc nhất thời văn vô nhai danh tự vang vọng tông môn liền ngay cả ngoại môn đệ từ đại hội đấu võ trước mười tranh đấu cũng không có văn vô nhai tin tức càng đọ sức người chú ý qua hai ngày tông môn nhiệm vụ đường công bố văn vô nhai điểm tích lũy lai lịch tại lầu hai tàng thư các bên trong phát hiện một bản ẩn tàng địa cấp công pháp bắt một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy đây là nhóm đại thần thương nghị tốt thuyết pháp đem chân thực nguyên nhân ẩ n giấu đi để tránh bị trộn lẫn tại tu sĩ giới cao cấp quỷ tộc cùng ma vật biết rõ văn vô nhai danhai dan t huyền huyền đêm hôm a y đó văn vô nhai mượn nguyện quang cầu ánh trăng trong lúc vô tình lật ra quyển sách kia chỉ gặp ánh trăng lướt qua bỗng nhiên bồng bểnh ra một chút nhàn nhạt ngân sách chữ viết nhìn kỹ lại hình như không có văn vô nhai coi là hoa mắt ngày thứ hai ban đêm hắn lần nữa nhìn thấy những chữ viết kia thế là liền đi tìm lão sư cũng chính là h u y ề n huyền chân nhân hắn lao nhân, nhân ra từ đây một bản ẩn tàng địa cấp công pháp lại xuất hiện nhân, nhân gian cũng không biết do những này nghe giống như là thật tin đồn đến cùng là nơi nào c h u y ể n tới văn vua nhai nghe được thẳng lắc đầu công tử n g a y quả nhiên là bởi vì cái này thu được một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy thanh âm che lấy miệng nhỏ lần nữa không dám tin truy vấn thanh phong liếc mắt chính mình cái này mỗi mỗi mốc đều đã hỏi nhiều lần hắn không có khả năng xác định là bởi vì phát hiện địa cấp công pháp nguyên nhân nhưng là công tử khẳng định là lập công lớn cho nên mới lại có ban thưởng lại có lượng lớn điểm tích lũy không nên hỏi không hỏi thanh phong tâm lý năm chắc văn vô nhai dợ khóc dợ cười hắn cũng là không phải cố ý giấu diếm trần tướng nhưng là nhân duyên tế hội lúc trước huynh hội này hai người không biết do hắn thổi tiêu sự tình đằng sau tông môn đã định cơ điều hắn cũng không tiện phơi bày điểm tích lũy ngươi không phải nhìn thấy không hắn mập mờ suy đoán tránh nặng tìm nhẹ quá tốt rồi công tử một đường tu hành tài nguyên đều có thể dùng điểm tích lũy đổi thanh em vui vẻ nói ra bởi vì lấy lời đồn đại này tàng thư các gần đây nhân số đông n ẹ n đặc biệt là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai này hai tầng nguyên bản chưa có đệ tử dừng lại bây giờ lại là người đông tấp n ậ p chương s á phục linh lộ chương sáu mươi tám phục linh lộ huyền u y ê n tử mặt mày hớn hở ha ha vô nhai một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy tăng thêm ba kiện tùy ý chọn chọn bảo vật thế nào có thể hài lòng đa tạ sư phụ văn vô nhai kỳ thật đối điểm tích lũy sổ tự không quá có khái niệm hắn là luyện khí kỳ nhỏ yếu thân truyền cần có năng l ư ợ c trên cơ bản sư phụ cấp tông môn ban cho liền đầy đủ thường ngày dùng linh linh tói tói tiểu pháp bảo loại hình sư minh sư tỷ đều tiễn cho tới công pháp pháp quyết cũng không có giống nhau là cần hắn dùng điểm tích lũy đổi lấy liền xem như làm nhiệm vụ cũng bất quá là giút thanh phong cùng thanh em huynh n ộ i hai người mà thôi t í n nhìn, liền văn nhai h đạm đạm vừa nhìn, liền biết văn vô biết t r ọ n g có môn i điểm n quan trọng, nàng nói h bạch tích tầm lũy ra, vô nhai, đến chúc cơ kỳ, muốn phát chỉ có thể bảo đảm cơ sở nhất tu hành xem như đệ tử thân truyền chủ tu công pháp đều là không r à n g buộc nếu muốn chọn môn học công pháp trùng hợp là sư phụ không am hiểu vậy chúng ta muốn tại cái khác phong đi học t i ể u muốn dùng điểm tích lũy đổi lấy công pháp và giờ dạy học chúc cơ kỳ phi kiếm muốn chuẩn bị bên trên mấy chỗ a càng tốt phi kiếm càng quý quần áo dày đi đều muốn là trung cấp pháp khi a muốn bắt đầu làm nhiệm vụ linh phủ phòng ngự phát trợ phòng ngự pháp khi những này cần à? đây đều là tiêu hao phẩm đều muốn dùng điểm tích lũy đổi lấy về sau một kiện tốt một chút pháp khí liền muốn lên nghìn điểm tích lũy nếu như là muốn đ ổ i pháp bảo đậu một tí hơn vạn điểm tích lũy cho tới linh khí không có mấy chục vạn điểm tích lũy nghĩ cùng đừng nghĩ một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy như nhau cũng liền đầy đủ n g ư ơ i tu đến luyện hư kỳ vì lẽ đó không thể lãng phí huyền u y ê n t ử nói bổ sung văn vô nhai cuối cùng là minh bạch điểm tích lũy tầm quan trọng hắn gật đầu nói vô nhai minh bạch điểm tích lũy số lượng mặc dù nghe to lớn nhưng kỳ thật cũng liền chỉ là đủ dùng mà thôi đúng rồi tông chủ ban thưởng ngươi linh lộ là mười phần thưa thất chi vật luyện khí kỳ dùng một dọn trúc khí kỳ dùng một dọn nguyên anh kỳ dùng một dọn có thể cực đại tăng lên thân thể của ngươi thiên phú để ngươi thân thể càng thích hợp tu hành ngươi đêm nay trở về lại ăn vào một dọn xem chừng khả năng chừng một tháng ngươi liền có thể tăng lên tới luyện khí thất trọng đi bảo khố chọn bảo vật một sự tình bởi vì vi sư không có khả năng cùng đi ta phải thật tốt bản bản tính tính chuẩn bị cho ngươi mấy cái chuẩn bị chọn phương án cũng đừng đến lúc đó khi âu lấy không như ý đồ vật là cảm ơn sư phụ hao tổn nhiều tâm trí văn vô nhai cung kính địa đạo ha ha ha là ngươi cấp là sư trường mặt ha ha huyền huyền tử vui sướng hài lòng nói tốt đi thôi hắn suy nghĩ vừa vặn có lý do tìm tiểu sư mội cùng một chỗ tham tường m ộ t hai đến cùng cần phải để vô nhai chọn bảo vật gì tốt hơn kính đạm đạm cùng văn vô nhai ngồi tại cạnh bàn đá bàn bên trên đặt vào một đống nhóm đại thần ban thưởng cái này túi chữ vật so ngươi bây giờ dùng đại yếu trong, trọng yếu đồ vật đều đặt ở nhỏ túi chữ vật bên trong kính đạm đạm ước lượng trong tay mạch sắc có thể ám văn túi chữ vật đưa cấp văn vô nhai được nay mấy cái t r ư n g tiêu đều là pháp k h có điều ngươi tạm thời không dùng đến đều chức thu ân đan dược cùng đến một loại cùng một chỗ đặt vào thanh phi kiếm này là một kiện pháp bảo chật chật đ ồ tốt pháp bảo linh khí có thể thu tại thể bên trong ẩn dưỡng đợi ngươi đến trúc cơ kỳ liền đem thanh phi kiếm này ẩn dưỡng tại thể nội ngày sau liền biết như cánh tay sai sự đây là một cái thuẫn phòng ngự phẩm chất nhìn qua là cao cấp pháp khí trúc cơ kỳ liền có thể dùng kính đạm đạm đem trưởng giả bàn cho đồ vật giúp văn vô nhai một dạng một dạng phân biệt nghĩ, nghĩ nói ra ta muốn củng cố tu vi còn cần bê quan chừng mười ngày liên quan tới chọn lựa ba loại bảo vật chủng loại gì, gì đó sư phụ sẽ đưa ra đề nghị ta còn muốn nhắc nhở một chút liền là bảo vật có linh có thời điểm tin tưởng trực giác của ngươi sẽ chọn ra thích hợp ngươi đồ vật ân biết rõ sư tỷ n g ư ơ i đi bế quan a ta chỗ này không có chuyện gì quên đi ta xem ngươi dùng xong linh lộ lại đi sư phụ lại không ở nơi này ta nhìn một chút tốt hơn cũng được ta như nhau cũng nên tu hành văn vô nhai đáp hắn xuất ra chứa linh lộ bạch mọc bình nghiêng về miệng bình ngay lập tức từ bên trong lăn ra một k h ả tròn vo vo giống như trần trâu một dạng linh lộ toàn thân bằng rực tựa như hoàng kim làm thành hạt châu thả vào miệm bên trong lập tức hóa thành một cấu ngọt ngào đ o a n lưu trượt vào trong cổ trong nháy mắt đ o a n lưu biến thành sóng nhiệt vê anh một cái quét sạch toàn thân k í n h đạm đạm sợ hết hồn lui về phía sau nhảy một bước con mắt chừng đến tăng t r ò n nàng lúc nhỏ cũng phục qua linh lộ có điều linh lộ chủng loại quá nhiều mỗi một loại hiệu quả và ăn vào lúc phản ứng cũng không giống nhau vô nhai loại này cảm giác giống như là biến thành hỏa lô vài đáng sợ văn vô nhai toàn thân da thịt bỏ lên như bị nấu chín con tôm m ộ dạng nhật khí bốc hơi tóc quần áo trong nháy mắt đều ướp đại khái một khắc đồng hồ tả hữu hồng xác chút bỏ văn vô nhai da hai tay bấm n i ệ m pháp quyết tới trước cái ngưng thủy quyết từ ngực từ ngực uống cái no bụng sư tỷ ta vừa rồi như bị đặt ở trên lửa s ấ y khô miệng khô cực kỳ văn vô nhai trà trà khỏe môi về nước ân cũng hẳn là một loại tẩy kinh phạt thủy đi ngươi không có việc gì ta liền đi tắm rửa thay quần áo xong cựu thử một chút đạ tọa tu hành linh lộ cải biến thể chất sẽ có một đoạn thời gian duy trì liên tục phát sinh tác dụng được rồi ta ơn kính sư tỷ đưa tiễn sư tỷ văn vô nhai về đến phòng t ắ m rửa xong đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo nổi bật cảm giác khát nước lại làm một lần ngưng thủy quyết uống một hơi cạn sạch cuối cùng cảm thấy không còn khát khô cổ khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển tâm pháp linh khí vận chuyển bảy vòng hắn rõ ràng cảm giác được linh khí hấp thu hiệu suất so trước đó cao hơn một chút nếu nguyên lai、like、hắn hấp dẫn mười thành linh lực nhập thể bảy thành còn có ba thành tản mát mà đi như vậy hiện tại nhập thể chính là có tám thành giống như trong lúc nhất thời tháng ngày xuống tới tăng lên tựu quá khả quan bấm ngón tay tính toán văn vô nhai tựu lộ ra ý cười đi đến trước bàn sách cuốn lên tay áo đổ nước sạch tại trong nghiên mực dùng mài đầu chậm chậm mài ra mực nước một cô ưu ưu lạnh lùng tùng hương phát ra văn vô nhai trải ra giấy trắng dùng chặn giấy ngăn chặn một góc cấp thư tỷ nhi tin đến nay chưa viết xong bôi xóa và sửa đổi xé một chương lại một chương lúc nào cũng không hài lòng lắm hắn lần nữa nâng bút viết lấy tới chỉ nói sư phụ sư huynh sư tỷ đối với mình rất tốt chính mình lại cao lớn tại trong viện trùng đồ ăn qua hai năm đi về nhà thăm hỏi thư tỷ trông mong nàng chiếu cố thật tốt chính mình nếu như thư tỷ nhi cũng có thể tu hành liền tốt thế nhưng là có nghe nói hay không linh căn g ư i căn bản là không có cách tu hành như vậy thì cấp thư tỷ nhi lại chuẩn bị một chút đăng dược giống như là phía trước sư phụ cấp thảo hoàn đan loại hình để nàng kiện kiện khắc khang bình an qua cả đời cũng là tốt cứ như vậy đi trong khoảng thời gian này tìm xem xem có thể hay không có thích hợp đăng dược lại để cho kính sư tỷ vẽ một bức chân dung của mình đặt ở trong thư gửi đi qua muốn để thư tỷ nhi cũng vẽ lên giống như gửi tới mới được a để nàng không nên lo lắng sẽ phiền toái dư quá sự thư tỷ nhi lúc nào cũng quá quan tâm người khác thà rằng làm đoàn chính mình nghĩ đi nghĩ lại văn vô nhai hơi lộ ra buồn vô cớ chi ý chương sáu mươi chín chọn lễ vật một chương sáu mươi chín chọn lễ vật một huyền u y ê n tử nhanh nhẹn thông suốt t i ế n vô nhai cư vô nhai tới tới tới vi sư cùng sư nương của n g ư ơ i thương lược qua mấy thứ này tương đối thích hợp ngươi văn vô nhai yên lặng nhìn huyền u y ê n tử một cái luôn cảm thấy kể từ sư phụ dự định kết đạo lữ phía sau biểu lộ thần thái lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái giống như là đắc ý lại giống là m ừ n g t h ầ m hết sức phức tạp cực khổ sư phụ phí tâm hắn mặt nghiêm túc hành lễ nói tiểu t ử ngươi liền là quá đoan chính nga huyền liên tử chỉ hắn c ư i đưa cấp hắn một trả giấy trên giấy chữ viết ôn nhu xinh đẹp nên là tàng kiếm chân nhân sở thư xem Tổng cộng 3 loại bảo vật thích thiết, tông cộng ngươi. Công pháp loại hình không cần chọn, bởi vì không cần、thiết. công ngươi, cùng của loại loại bảo bởi vi vì hợp pháp pháp sư một ô n ngươi chuẩn cảng. sẽ thay bị kỹ m là chọn một tinh bảo tông sản xuất túi không gian túi không gian ngoại hình không nhất định là cái túi có thể là không gian giới chỉ loại hình bọn chúng cùng túi chữ vật bất đồng túi không gian là từ tiểu thế giới mảnh vỡ làm thành phía trong có pha toái pháp tắc quy tắc có thể trồng hoa trồng cỏ nuôi gà nuôi vịt nói cách khác có thể nuôi s ố n g vật ngươi rất là ưa thích văn vô nhai lộ ra ý cười gật đầu đáp ưa thích tạm thời t ô n g môn trong bảo khố còn không có vô chủ túi không gian v ă như vậy trong bảo khố chỉ có hai loại bảo vật có thể chọn một dạng là linh khí loại phòng ngự bảo vật ta nhớ được trong tông môn có một kiện tinh vân bảo cái này tinh vân bảo là phòng ngự hình linh khí chỉ cần ngươi nhận công kích nó liền biết mở ra phòng ngự không cần ngươi điều khiển ngươi hiện tại tu vi quá yếu đang cần phòng ngự hình thủ đoạn một dạng là thiên lý đội h n h phủ đây là đạo linh phủ có thể vận dưỡng tại thể nội gặp được nguy hiểm lúc khẩn cấp kích hoạt chí ít có thể đội n à n dạng số lần có thể dùng ba lần là thời điểm then chốt bảo m ệ n h dùng hai thứ này đều là đến c h ú c cơ kỳ ngươi liền có thể sử dụng bảo bối còn có một thứ chúng ta đem nó cũng đặt ở danh sách bên trong là phi hành yêu thú có phi hành yêu thú ngươi đi ra ngoài gì gì đó t i ể u thuận tiện quá nhiều nhưng vẫn là câu nói kia ngươi bây giờ tu vi quá thấp khế ước không dứt cao d a phi hành yêu thú chỉ có thể khế ước cấp thấp giá trị không quá cao sư phụ ta tự chọn tinh vân bảo cùng thiên lý đội h n h phủ phi hành yêu thú hắn tạm thời không cần so với ngồi tại yêu thú trên l ư n g phi hành hắn càng muốn hơn đến trúc cơ kỳ về sau chính mình luyện tập ngự kiếm phi hành ân ngươi có thể lựa chọn kỹ càng bảo vật để tông môn trực tiếp đưa tới cho ngươi hoặc là cũng có thể chính mình đi bảo khố chọn lựa đương nhiên ta đề nghị là người sau vạn nhất ngươi gặp được để ngươi linh cơ khé động bảo vật đâu vậy liền sẽ là thích hợp ngươi nhất bảo vật t ố t ta nghe sư phụ ta đi bảo khố mở mắt một chút văn vô nhai cười nói tất nếu như thế chúng ta cái này đi huyền liên tử mang lấy văn vô nhai đi c à n nguyên điện vô nhai người đã đến trẻ tuổi tuấn lang tông chủ ngồi tại bàn dài đằng sau cùng đệ nhị phong đế tính h chân nhân theo b ề ngoài xem tựa như là ông cháu một dạng đương nhiên hiện tại văn vô nhai đã biết、Ê. rõ chỉ cần đế tính h chân nhân nguyện ý tùy thời có thể lấy biến thành người trẻ tuổi vô nhai gặp qua tông chủ gặp qua đế tính h chân nhân văn vô nhai tiến lên phía trước làm lễ chào hỏi ánh mắt của hắn có chút thít chặt một cái rất nhanh mặt như thường s ắ c bên trên một lần nhìn thấy rất nhiều đại lao thời điểm ngăn cách một khoảng cách hắn chỉ cảm giác nhóm đại thần khí thế như d â núi liên miên không thể dung chuyển hôm nay khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tông chủ và đế tính h chân nhân hắn cảm giác càng thêm trực tiếp tông chủ tuy là mặt mang ý cười tư thái tùy ý thế nhưng lại giống như là một tòa hiểm trở cao p h o n g núi không cần có khí thế đứng tại chân núi ngưỡng vào người đã cảm giác không thể nói rõ cảm giác c áp bách thật không hổ là hợp thể kỳ cao thủ cho tới đế tính h chân nhân cũng không biết là bởi vì văn vô nhai đã thường thấy sư phụ dạng này luyện hư kỳ cao thủ hoặc là đế tính h chân nhân khí thế vì hợp thể kỳ cao thủ chân nhiếp văn vô nhai vậy mà không cảm thấy có cái gì đặc biệt áp lực ha ha vô nhai ngươi sư phụ nói ngươi hôm nay tới bảo khổ chọn bảo vật là tông chủ, một kiện ta muốn tinh bảo tông tiểu hình không gian túi khác hai kiện tại trong bảo khố chọn càn nguyên tử cùng đế thính nhìn chăm chú một cái càn nguyên tử cười nói được à ngươi sư phụ thế nhưng là thực biết chọn đồ vật chờ chúng ta đổi lấy túi không gian t i u cấp ngươi một cái đi ngày hôm nay cho ngươi xem một chút chúng ta càn nguyên tông bảo khố ha ha cũng đừng theo hoa mắt là đa tạ tông chủ càn nguyên tử phong bế càn nguyên điện n g ồ i tại chính mình bàn dài phía sau đế thính chân nhân đi đến hắn một bên hai người đồng thời đưa tay bấm n i ệ m pháp quyết chỉ gặp bọn hắn năm ngón tay tung bay trong nháy mắt vô số đạo linh quyết hiện lên tốc độ cực nhanh vâng văn vô nhai đi theo sau càn nguyên tử đi lên bậc thang đế tính h chân nhân cùng huyền huyền tử chính là lưu tại nguyên điệp bậc thang rộng lớn có thể song hành sáu bảy người đại khái có trường trang cấp trên đỉnh sáng nguyễn quang cầu đem trên tường hoa văn mộ bích họa chiếu lên có thể thấy rõ ràng họa đều là chút trường bào phiêu phiêu đặt vân mạc tới giống như tiên nhân tu giả văn vô nhai cũng nhìn không hiểu là có ý gì nhưng đã đến đến sau hắn lại là đã nhìn ra có mười mấy tu giả ở không trung thi triển đại pháp thuật di sơn đ ả o hải đem bảy mươi hai tòa sơn phong na di trí nhất tới lại dùng xích sắc cố định trở thành hiện tại cả nguyên n tông văn vô nhai hít sâu một hơi tâm lý thầm nghĩ này không phải là thật sao nay bảy mươi hai tòa sơn phong trừ nguyên lai t i ể u có một chút cái khác đều là thi triển đại pháp thuật na di tới đây quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng cực hạ có lẽ là chú ý tới văn vô nhai phản ứng cả nguyên tử cười nói vô nhai là đang nhìn những n à y bích họa là tông chủ binh họa bên trên họa là chúng ta càng nguyên tông lịch sử tông chủ những n à y sơn phong quả nhiên là tới đây sao văn v ô nhai tò mò v ấ n đạo là thật ta ngay từ đầu thời điểm chỉ có ba mươi sáu tòa s ơ n phòng đến sau lại gom lại đủ rồi địa long tự một hơi thở biến thành bảy mươi hai phong càng nguyên tử cười cười bình bình đạm đ ạ m nói hoa địa long là gì đó văn v ô nhai nhịn không được một tiếng sợ hai t h á n phục nhìn xem hình ảnh bên trong tu giả thủ đoạn tưởng tượng bọn hắn đứng tại trong đây đưa tay chỉ trỏ cao sơn đột một từ mặt đất mọc lên phần này năng lực khí phách riêng làm lớn liền để người kích động địa long Là đương mạch n g n thành, bám vào tại linh mạch bên trong, lòng g tụ tại mà bám mạch thế núi linh tú, nhờ vào có điệu s mạch, Đại thế linh nhờ hành. tú, tu t núi n vào ô m ô nhiên nơi nơi lòng, sơn rút ra điệu đem p o n chỉnh g thể d chuyển h Đương n tới. i di chuyển tới phía sau muốn một lần nữa t h u n dưỡng địa lòng trải vớt địa khí hình thành tốt phong thủy tu vi đến hoa thần kỳ đã có thể thi triển di sơn đ ả o hải những thủ đoạn này càn nguyên tử buồn cười nhìn xem văn vô nhai lộ ra hướng tới thần sắc tại không biết bao nhiêu năm phía trước thiếu niên này thể nội kia linh hồn là so có thể di sơn đào hải lợi hại hơn không biết bao nhiêu đại cao thủ a lâu năm luân hồi chi thuật mỗi cái nguyên anh kỳ cao thủ đều có thể tu luyện nhưng là không biết rõ bởi vì pháp thuật là tạc huyết vẫn là nguyên nhân gì chân chính có thể luân hồi t r ọ n g tu tại bên mông tu sĩ như biển bên trong vừa vặn là kia giọt nước trong biển cả cũng không biết rõ rốt cuộc muốn như thế nào cơ duyên mới có thể làm đến lâu năm luân hồi nhẹ nhàng thở dài đ ê m này không hiểu vấn đề quên sạch sành xanh cả nguyên tử đã là đi đến nấc thang cuối cùng chương bảy mươi chọn lễ vật hai nấc thang cuối cùng là một cánh nửa mở nguyệt lượng môn hai vị lão giả khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên đánh cờ một bên một cái hồng nê tiểu lô từ ngực từ ngực nấu lấy nước trà a tông chủ ngài tới rồi hai vị lão giả chắp tay một cái thì là hành lễ lại thêm tuyết trắng lông mày bên dưới hai cặp con mắt sắc bén quét mắt văn vô nhai gặp qua tà sư thúc bạch sư thúc càn nguyên tử hành lễ nói tông chủ sư thúc a a nói cách khác so sư phụ còn dài đồng lứa đâu tam thập lục phong văn vô nhai gặp qua hai vị sư tổ ha ha ngươi chính là văn vô n a i a thật là hào tiểu tử có thể ngươi được làm đấy một khúc trúc phong có thể gột rửa mà khí lão phu nhưng muốn c ả m ơn trước ngươi bên trái lão giả nói ra càn nguyên tử ôn hòa đối văn vô nhai giải thích nói thời gian trước tả sư thúc bị ma khí gây thương tích tu vi kẹt ở luyện h ư cảnh sư tổ ngài k h á c h khí đây là vô nhai vật khí ngẫu nhiên đoạt được nhờ trời may mắn văn vô nhai khiêm tốn nói ra vô nhai hôm nay có thể tới tùy ý tuyển hai kiện bảo vật làm giả thưởng càn nguyên tử nói ân đây là phải có chính nghĩa đi vô nhai ta cùng ngươi đi vào chọn một chút tả sư thúc đem quân cờ gắt lại đứng lên nói đa tạ sư tổ ngươi cùng sư tổ đi vào chọn lựa ta tại nơi này bồi bạch sư thúc nói một hồi lời nói càn nguyên tử tỏ ý văn vô nhai từ đi đi vào nguyệt lượng môn liền là một m gian rộng lớn đại s ả n h đại s ả n h lại có tám phiến đại môn đại môn bên trên p h â n biệt viết đan thư phụ khí yêu trận vật liệu hô tạp tả sư tổ ngồi ở chỗ đó nhìn không ra vừa đứng lên tới liền phát hiện thân hình cực vì cao lớn thân thể t h ẳ n g t ắ p nhưng cũng là cực gậy đạo bào mặc lên người trôi tới trôi lui ai những n à y tuổi bị ma khí khống nhiễu hình tiêu c ấ lập tu vi cũng theo luyện hư viên mãn một đường rơi xuống tới luyện hư sơ kỳ hiện tại tựu trồng cậy vào trúc phăng khúc văn tiểu tử lão phu quả nhiên là phải thật tốt cảm ơn ngươi sư tổ ngài nói quá lời huyền u y ê n tử để ngươi chọn bảo vật gì lão giả v ấ n đạo tinh vân bảo cùng thiên lý đội ả n h phù a ngươi xem này tám phiến đại môn đan môn phía trong toàn bộ là đủ loại đan dược bên trong sách môn đều là điện tạng phù liền là linh p h ù ngươi cần thiên lý đội ả n h phù ngay tại p h ù cánh cửa này bên trong khí là đủ loại pháp bảo pháp khí linh khí tinh vân bảo tại linh khí loại yêu là có thể khế ước yêu thú trận là đủ loại trận bàn trận pháp vật liệu là đủ loại thiên tài đều bảo hô tạp là còn lại không thể minh sắc phân loại bảo vật chư phu c u n g khí ngươi còn muốn đi cái khác k i a m ấy gian đi dạo lao giả vẻ mặt ôn hòa vấn đạo đệ tử còn muốn nhìn một chút vật liệu cùng hút tạp tuất đi chúng ta xem trước một chút vật liệu lao giả đi đến vật liệu trước cửa bấm linh quyết đánh vào môn bên trên cao lớn sơn hồng đại môn liền là chính mình mở ra bên trong là chỉnh chỉnh t ề t ề từng loạt từng loạt tương tự giá sách tư thế mỗi một cách tư thế bên trong đều đặt vào bất đồng tư liệu tài liệu mặt nạ lấy trong s u ố t lồng sáng mỗi một loại tư liệu bản tính bất đồng đề phòng bọn chúng linh tính tản mát các loại liền cần dùng trận pháp đem hắn bảo vệ lao giả giải thích nói phía trước đều là khoáng sản loại linh tài dùng cho luyện khí k i a từng khối khoáng thạch có đen như mực nhìn qua mơ hồ không hào quang có lại là quang mang rạng rỡ khiến người không dám nhìn thẳng văn vô nhai luyện khí mức độ còn thấp nhưng là thuộc lòng qua luyện khí tư liệu bách khoa toàn thư lập tức t i u nhận ra quá nhiều chân quý hiếm thấy tư liệu lại cùng trong hộp tủ đánh dấu danh tự đối ứng xem như cho mình bổ sung nhận luyện khí tài liệu môn gặp văn vô nhai đối với cái này cảm giác hứng thú tả thúc tổ cũng không thúc hắn tự đứng tại chỗ xem văn vô nhai từng tầm từng tầm nhìn sang thật lâu Văn、vô ă n v nhai xoa xoa m ắ tại nhìn một chút còn có quá nhiều không có xem luyện khí tư liệu. Cuối cùng chút khí một xem tư có có cuối quá liệu, đi là l bỏ n học ì n nghĩ, hán ngượng ngùng nói, hoan suy chỉ hoán thúc tổ thời gian. Vô nhai h gian. tại tổ Vô luyện khí mới nhập môn xưa nay thật nhiều tư liệu đều chỉ ở trong sách gặp hôm nay nhìn thấy như vậy nhiều chân tài thực học có phần hí hửng ha ha không phòng bị nhưng muốn lại đi đằng sau nhìn một chút cái khác thiên tài địa b ả o không dứt không dứt đã chỉ hoãn rất lâu đệ tử còn muốn trước đi xem một chút hôn tạp gian này được lao giả rất là kiên nhẫn mở ra hô tạp đại môn hôn tạp gian này đâu là một chút khó mà phân biệt chỗ dùng tư liệu kể cả một chút thiên tài địa bảo tựu i tạm thời gác lại tại nơi này còn có một số đặc thù pháp bảo linh khí phủ lục khôi lỗi loại hình thì như cái này vòng tay lão giả chỉ trong hộp tủ bị trong suốt quang bảo kê ở một cái lam s ắ c vòng ngọc này vòng tay mỗi lần đến trăng rằm thời điểm tựu i linh khí đầy động bình thường lại cực giống vì phổ thông tư liệu lại vô pháp phân biệt chất liệu thử qua đủ loại phương pháp vô pháp nhập chủ cũng vô pháp sử dụng tựu i đặt tại hôn t ạ m gian này bên trong nơi này đại đa số đồ vật đều là tương tự tính chất ngươi như cảm giác hứng thú tựu từ đầu đến ngôi cưỡi ngựa xem hoa nếu có cảm ứng liền là cơ duyên của ngươi t ả sư tổ cười nói, phương pháp này cũng là thú vị văn vô nhai cởi ứng là thật thi triển bộ pháp từ đầu tới đôi u thoảng qua đi ánh mắt một hàng quét lấy cũng không làm sao nhìn kỹ tông môn bên trong nhiều như vậy đại lão đều biện bạch không ra chất liệu cùng bà bối hắn tự nhiên cũng là nhận không ra văn vô nhai bay tới cuối cùng mấy tầng tư thế lúc đột nhiên trong lòng hơi động loại này cảm giác rất khó hình dung liền là trong nội tâm giống như mánh bị gì đó dẫn dắt một cái túm một cái giật mình văn vô nhai dừng bước hắn thật là có cảm ứng sư tổ trong lòng ta động một cái hắn hô ồ tả sư tổ mũi chân một điểm người tung bay đi qua kinh ngạc nói tâm lý động một cái liền là linh cơ động nhìn một chút là k i ê n một dạng bảo vật để ngươi tâm sinh cảm ứng văn vô nhai tới gần cuối cùng mấy tầng tư thế chậm chậm di động tới tầm mắt từng tầng từng tầng đảo qua đi sau đó hắn dừng lại hắn hướng phía trước mấy bước ngồi sổm xuống, xuống trước mặt lồng sáng bên trong là một đoá hát sắc liên hoa giống như là kiên cố đồng dạng đen xỉ quá không đáng chú ý liên hoa phía dưới là hai ba mảnh tròn tròn lá sen một bên còn có một cái vừa nhìn liền là như nhau chất liệu hát sắc hình bầu dục chậu nước trong chậu không có nước chậu bề ngoài mặt điêu khắc có một ít liên hoa cùng chậu nước ứng hơi thuộc về cùng một món pháp bảo chỉ là ở giữa cát già là tàn khuyết pháp bảo thả sư tổ nói ra vô nhai ngươi có gì cảm ứng nói không ra ánh mắt như bị rắt nhưng lại trọn vẹn không nhận ra đây là gì đó văn vô nhai nói ra nói như vậy ngươi cùng món bảo vật này hữu duyên ngươi nhưng muốn chọn nó thả sư tổ v ấ n đạo ta cũng không biết rõ văn vô nhai có phần hoang mang bất an loại cảm ứng này chưa từng có phi thường kỳ quái không bằng dạng này chúng ta trước đi xem linh khí ngươi lại đến làm quyết định cũng tốt văn vô nhai đáp xoay người chuẩn bị cùng ta sư tổ rời đi đi rồi một bước hai bước h ắ n cuối cùng là nhịn không được quay đầu không được sư tổ ta nhất định phải chọn nó rõ ràng món bảo vật này vẫn còn thế nhưng là tại xoay người rời đi trong n y mắt trong đầu tiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu không thể bỏ qua không thể bỏ qua ha ha vô nhai bảo vật có linh đây là người cùng bảo vật cảm ứng xác thực không nên bỏ lỡ tu sĩ nhất là coi chọn một cái dư u vật người sư phụ biết rõ cũng sẽ không trách người ân minh mạch sư tổ vậy ta muốn chọn món bảo vật này văn vô nhai điểm gật đầu tạ sư tổ nhẹ nhàng điểm một cái lồng sáng dạng nước hóa thành điểm sáng biến mất văn vô nhai đưa ra hai tay trước nâng lên c h ậ u nước xúc tu lạnh bớt cùng đồ sát xúc cảm mở dạng tiếp lấy nâng lên liên hoa vẫn như cũng là lạnh bớt xúc cảm giống như cùng không dị dạng văn vô nhai tạm thời đem bảo vật thu t đem bảo vào o r như g túi c vật. vô Ha ha, vô nhai, h n về sau bảo vật có biến hóa nhớ về nói cho lão phu một tiếng a tạ sư tổ cười nói này trăm ngàn năm qua khó có được có một kiện bảo vật có thể theo hôn tạp gian này bên trong bị lấy đi lão phu quả thực h i u kỳ ha ha là sư tổ văn vô nhai đáp chương bảy mươi mốt chọn lễ vật ba chương bảy mươi mốt chọn lễ vật ba món bảo vật này lai lịch quay đầu ta tìm ra tới đưa tới cấp ngươi tạ sư tổ cười nói là đa tạ sư tổ ha ha tiểu tử ngươi không nên ôm quá lớn kỳ vọng ta đoán chừng lai lịch ghi chép cũng chính là từ nơi nào phát hiện mà thôi nếu quả như thật có thể làm rõ ràng tin tức trọng yếu cũng sẽ không phong tới hôn tạp gian à y ân vô nhai biết được còn lại một kiện bảo vật vô nhai muốn chọn tinh vân bảo tốt vậy chúng ta tự tiến khí gian à y tinh vân bảo cùng thiên lý nội h n h phù hai chọn một xác thực nên chọn tinh vân bảo tinh vân bảo cái này linh khí tại ngươi tu vi thấp thời điểm giống bây giờ ngươi nắm bắt tới tay dùng linh lực ngự sử liền có thể mặc lên người bình thường hữu dụng thần hồn liên kết c â u thông đến c h ú c cơ kỳ chính là có thể thu tại thể nội ôn dưỡng đến nguyên anh kỳ nó liền chân chân chính chính phát huy có tác dụng tới đây là một kiện có thể trực tiếp xuyên t ạ i nguyên anh thân bên trên linh khí nó phòng ngự lực có thể tiếp nhận luyện hư sơ kỳ toàn lực nhất kích Tốt, đệ tử minh bạch đa tạ sư tổ chỉ điểm đang khi nói chuyện tạ sư tổ đã mở ra khí đại môn bên trong bố của cùng vật liệu cùng hô tạp đều là cơ bản giống nhau Như liên à g á sách một d g tư la loại này giống như nhỏ gạo nếp năm lớn nhỏ bí sắt liên l à kiếm hoàn nó dùng thần hồn ôn dưỡng mở ra ra liền là một bà nhuyễn kiếm ưu điểm là có giãn tính bền dẻo hơn người mang theo thuận tiện có thể tự hành chữa trị lúc công kích xuất kỳ b ấ t ý cùng một loại phi kiếm so với nó thua ở quá mức nhẹ nhàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thăng cấp khả năng tương đối nhỏ vân vân a thì ra là thế loại này liền là đủ loại phòng ngự dụng cụ bảo hộ có k h ô i d ắ p loại áo bảo loại xem này một bên áo bảo phía trong đi đến linh khí tiêu chuẩn có vài chục kiện món này liền là tinh vân bảo chỉ gặp tinh vân bảo là một cái co lại đến lớn chừng bàn tay trường bảo phía trên xanh đậm xanh thảm thanh thiên màu sắc biến hóa bất định tản mát ra n u hòa con mang tựa như xa xôi tinh vân đi đến linh khí tiêu chuẩn áo bảo loại kiểu dáng đều như nhau nhưng là con mang m à u s ắ c hoàn toàn khác biệt văn vô nhai xem chừng khả năng này đại biểu bọn chúng bất đồng chất liệu cùng thuộc tính tất sư tổ ta t h u chọn cái này tinh vân bảo tả sư tổ một chỉ điểm nát lồng sáng văn vô nhai đưa tay bưng ra cái này tinh vân bảo xúc tu nhẹ mềm như bưng vải phảng phất không có trọng lượng tựa như văn vô nhai tập trung tinh thần lực cùng chạm nhau tại tinh thần ý thức của hắn bên trong hắn gặp được một kiện phức tạp c h i cực trường bảo trường bảo bên trên phủ đầy đủ loại phức tạp chất pháp giống như là dùng tơ vàng ngân tuyến thêu đầy hoa văn lóa mắt l ộ n lẫy văn vô nhai tinh thần lực vừa chạm tới trường bảo như, như nước chạy chạy vào trong chất pháp. Một lát sau, trong trận pháp nào đó một chỗ sáng đ ó lấy văn vô nhai cảm giác linh lực của mình cũng như nước hướng chạy trường bảo chỉ một cái trước mắt thể nội linh lực tựu i sắp thấy đ ấ y văn vô nhai lập tức khống chế linh lực chạy ra trường bảo bên trên trận pháp hơi sáng một cái lại tối bên dưới đi phức tạp trên đại trợn chỉ có mấy chỗ phát ra quang mang n h ạ t nhạt trong lòng văn vô nhai sáng tỏ linh lực của hắn quá ít chỉ kích hoạt lên này số rất ít trận pháp nhưng là để hắn vui mừng chính là đại hắn thu về tinh thần lực chính là phát hiện tinh vân bảo không trong tay hắn mà là lơ lửng tại hắn vùng đan điển nói cách khác hắn hiện tại đã là đem tinh vân bảo thu vào thể nội mở mắt ra liền thấy tạ sư tổ một đôi trận tròn lên con mắt văn vô nhai cả kinh lui lại một bước vô nhai tiểu tử ngươi có thể à mới luyện khí lục trọng thần hồn lực lượng cựu có thể so c h ú c cơ kỳ có thể tùy tiện đem tinh vân bảo thu nhập trong cơ thể à tạ sư tổ trật trật cảm thắn xem tới lại là một cái kinh tài tuyệt diễm tiểu tử à, khó trách có thể bài bản ra c h ú c phong khúc đâu ha ha thông phúc Haha, <laughs> môn sư tổ ngại quá khen văn vô nhai cười nói hạ ắ n i ể u một cái phổ phổ thông thông nông thôn ba nhi cùng thanh phong thanh âm so g a cũng chính là linh căn đặc thủ kia là trời sinh không có cái gì có thể tiêu n g o kính sư tỷ mới t i ể u đã kim đan hậu kỳ chính văn vô nhai bấm ngón tay tính qua như thế nào đi nữa chính mình cũng không thể làm được loại trình độ này kính sư tỷ mới thật sự là thiên tư tung hoành rồi hơn nữa khâu sư tỷ l ạ c sư huynh kính sư tỷ đều là phong nghi vô song tài năng xuất chúng nhân vật chính mình là một cái bình thường tiểu tử chỉ có tự gò bó nghiêm túc chậm rãi đuổi theo bọn hắn bước chân chỗ nào gánh chịu nổi kinh tài tuyệt diễm lời nói sư tổ thật l à quá quá khen có thể là bởi vì sư tổ c ũ n g chưa từng gặp qua chính mình các sư h u n h sư tỷ a cho tới chúc phong một khúc chỉ là đem hắn nghe được thổi ra mà thôi xem như cơ duyên xào hợp càng cùng kinh tài tuyệt diễm không có một chút quan hệ gặp văn vô nhai không tiêu không gấp tả sư tổ nội tâm lại là một phen tán thưởng mới chỉ hơn mười tuổi bị trưởng bồi tán dương giống như này bình tĩnh tâm tính hẳn là vững vô cùng huyền uyên tử t i ể u tử này quả nhiên là biết chọn đệ tử a thu rồi tinh vân bảo văn vô nhai cũng không có ý định lại nhìn cái khác liền cùng sư tổ hai người về tới nguyện lượng môn phía trước a đều chọn xong chưa càng nguyên tử ngồi tại bồ đoàn bên trên trên bàn đặt vào một cái bầu rượu văn vô nhai ngửi thấy quen thuộc nhàn nhạt mát lệnh hương hoa mai ân xem ra là tại uống mai hoa nhưỡng. Bẩm đệ tử đã cho tốt văn vô nhai ngượng ngùng nói chỉ hoãn thời gian của ngài đệ tử tại vật liệu một loại kia xem quá lâu càn nguyên tử vung tay lên không ngại khó có được tiến bảo khố một lần tự nhiên muốn h ả o h ả o mở mắt một chút ngươi này chọn lựa thời gian đã tính rất ngắn chọn cái mấy ngày mấy đêm cũng là bình thường sự tỉnh tuyển gì đó ta xem một chút càn nguyên tử trên dưới hơi đánh giá văn vô nhai văn vô nhai trợt cảm thấy toàn thân lông tơ đứng lên hạn ý khắp cả người thật giống như chính mình trần như nhậu đứng tại băng tuyết ngập trời bên trong tốt tại chỉ là nháy mắt càn nguyên tử tựu thu hồi ánh mắt không tệ à tinh vân bảo đã thu tại thể nội ôn dưỡng còn khi ê u lấy một kiện gì đó h a các ngươi không nghĩ tới sao vô nhai tại hô tạp một loại đối một kiện bảo vật sinh cảm ứng tả sư tổ tại càn nguyên tử bên cạnh ngồi xuống uống một ngụm mai hoa nhưỡng hào i ể u ồ、oh. cái kia ngược lại là khó có được nhanh lấy r a cấp chúng ta lại thêm mắt càn nguyên tử nói ra văn vô nhai theo trong túi chữ vật xuất ra cái này bảo vật h ắ c thiết liên hoa cùng chậu nước nhìn qua không chút nào thu hút càn nguyên tử cùng bạch sư tổ đều chỉ nhìn lướt qua liền đập đầu nguyên lai là cái này a bạch sư tổ nói ra món bảo vật này là một vị trưởng lão tại bên ngoài thám hiểm lúc theo một cổ chiến trường bên trong vô ý phát hiện nó không vì một loại thần binh lợi khí gây thương tích liền xem như linh khí cấp bậc phi kiếm cũng chỉ có thể tại ngoài mặt lưu lại nông cạn tí vết lại thời gian lâu dài còn có thể tự lành hỏa thiêu không hủy thần hồn linh lực đều không thể vẩn dưỡng cùng câu thông vừa c ù n g ngươi hữu duyên t i ê u thỉnh thoảng lấy ra thử một chút có lẽ ngày nào đó liền biết làm như thế nào dùng đến lúc đó nhất định phải nói cho chúng ta biết một tiếng a càn nguyên tử cười nói vâng càn nguyên tử dẫn lấy văn vô nhai cáo biệt hai vị sư thúc dọc theo thềm đá trở lại càn nguyên điện đợi hai người đạp quăng quăng quái quái trên thềm đá quang mang biến mất, thềm đá lần nữa biến mất không、gặp. Trưng 72, kỳ quái bảo vật. Trưng gặp. tại thềm mất, thềm mất vật. đá đá bảo bảo Kỳ Kỳ 72 72 vật. sư phụ t a tại hỗn tạp trong bà khố cùng một kiện bảo vật tâm sinh cảm ứng bởi vậy liền không có chọn lựa thiên lý đ ộ t hành phủ văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lễ không người ngữ liệu bình bồn nói sư phụ thứ lỗi huyền h u y ê n tử nhìn hắn một lát cái này tiểu đệ tử trời sinh tính nghiêm túc lại cẩn thận thận trọng trải qua thời gian dài như vậy trạng thái dần dần lỏng lẻo đối với tiểu kính trừ tôn trọng bên ngoài có khi còn biết đùa dỡn m ộ hai hiện tại thì là vô nhai làm cùng lúc trước bất đồng lựa chọn phản ứng còn tính là so sánh ổn định nhưng là kỳ thật cả người vẫn là xuyên qua dè dặn giống như là sợ hắn không hài lòng xem như chính mình nhỏ nhất đệ tử không tới một năm t i ê u tiến lên luyện khí lục trọng lại làm mai hoa đóng băng lại thổi trúc p h o n g k húc làm sư phụ chính mình quả thực đều nhanh phiêu lên làm đệ tử vẫn là như vậy điệu thấp tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình có gì đặc biệt hơn người a chính mình nội tâm thật là mâu thuẫn a lại là thưởng thức hắn như vậy thái độ lạnh ạ t lại là có phần lo lắng sự cẩn thận của hắn cẩn thận có lẽ đứa nhỏ này lúc nhỏ chịu khổ quá nhiều đói một bữa từ nhỏ học được xem mặt người s á c liền dưỡng thành hiện tại như vậy cảnh giác tính tình a vậy dĩ nhiên nên chọn có cảm ứng có cái gì thứ l ỗ i không thứ lỗi h u y ề nguyên tử tiến lên phía trước một bước đưa ra đại thủ tại văn vô nhai trên đầu một trận v ỏ loạn nhanh cấp vi sư nhìn một chút ngươi tuyển gì đó có cảm ứng mà bối sư phụ thiếu niên g i ấ y ruổi lấy theo h u y ề nguyên tử trong tay thoát ra tới trên mặt đỏ bừng lên h u y ề nguyên tử cười đến bả vai thẳng đứng thẳng là cái này p h á t bảo văn vô nhai chỉnh chỉnh tóc cùng áo bảo mặt nghiêm túc không để ý tới giả mà không kính sư phụ xuất ra thiết liên hoa cùng thiết thủy châu huệ n u y ê n tử tiếp trên tay xem lử c à nguyên tử nói ra đem thiết liên hoa cùng thiết thủy chậu trả lại văn vô nhai là đệ tử biết rõ thiên lý đ ộ t ảnh phụ không có chọn thành cũng không muốn gấp ngược lại ngươi một loại cũng không ra sân môn không gặp được nguy hiểm quay đầu sư phụ chuẩn bị cho ngươi một chút duy nhất một lần đ ộ t ảnh linh phụ chính là cái kia mặc dù khoảng cách không có ngàn dặm xa như vậy trăm dặm lúc nào cũng có kết nối kéo mấy chân g r ủ n g khoảng cách cũng liền chạy đủ xa là đa tạ sư phụ văn vô nhai nói ra ân ngươi lại trở về đi ta muốn thương nghị một chút hỉ thiếp sự tình huyền u y ê n tử nói ra làm sao còn muốn thương lượng hỉ thiếp sự tình kiểu dáng không phải định ra tới rồi sao đế thính chân nhân p ẫ n nộ ta cảm thấy còn phải lại chọn một chút lại muốn hỉ khí một điểm lại muốn trịnh trọng một chút huyền u y ê n tử nghiêm mặt nói ngươi đều đổi ba lượt kiểu dáng khu lâu sư đệ à, ngươi đổi lại kiểu dáng chúng ta muốn tới không bằng phát h ỉ thiếp rời ngày tết bất quá một tháng có tông môn khoảng cách xa xôi à, thu được h ỉ thiếp chuẩn bị quá mừng lại chạy tới cũng chỉ là vừa vặn bắt kịp khánh điện à, càn nguyên tử bất đắc di nói ra a tông chủ nói đúng vậy được rồi huyền u y ê n tử không gì sánh được buồn vô cớ bỏ đi sửa đổi hi thiếp ý nguyện đây thật là bận rộn nhất một cái năm đế tính chân nhân nghiên qua huyền liên tử một cái lại muốn chuẩn bị mỗi năm một lần đại hội đấu võ lại phải cho nào đó người chuẩn bị hi thiếp đủ loại hoàn lễ t i ệ t cưới khánh điện khánh điện xong còn muốn phổ biến mai hoa nhưỡng thương nghị đổi lấy chúc phong khúc sự tình bất quá đều là chuyện tốt đều là chuyện tốt ha ha ha đế thính chân nhân nói xong nói xong chính mình t i ể u cười lên ha hà càn nguyên tử huyền n u y ê n tử cũng đi theo cười ha hà tại nhóm đại thần cười to thời điểm văn vô nhai đã quen cửa quen m ẻ o dẫm lên xích sát lượn quanh một cái phong lại một cái phong về tới huyền huyền phong bên trong đi trước phía sau núi vườn rau xanh đem nên đánh chỉnh lý đều xử lý một lượn tiểu hơi nhóm tại bên trong đầm nước bơi qua bơi lại cặp cặp loạn gọi không biết y u sâu văn vô nhai đi vòng vo một vòng đem gốc cây bên dưới bụi cỏ ở giữa tiểu hơi nhóm khắp nơi loạn bên dưới trứng móc ra ngoài đặt tại túi chữ vật bên trong hôm nay dương quang v ừ a vặn ấm áp gió cũng chỉ là lạnh xuống văn vô nhai theo trong túi chữ vật chuyển ra cái ghế nằm khiêu lấy cái dương quang tốt gió lại nhỏ chỗ ngồi xuống đem thiết liên hoa cùng thiết thủy c h ậ u đem ra chất liệu nhìn qua liền là quá phổ phổ thông thông sắt lớn nhỏ cùng thực liên hoa mở dạng nụ hoa c h ấ m nở bông hoa chưa mở chế t ắ c phi thường tinh tế từng, từng tầng cánh hoa nhỏ bé tựa như giấy trên mặt cánh hoa có nhỏ xịu đường vân sinh động như thật mấy phiến lá sen tròn vo vo. phiến lá cực đại mạch lạc có thể thấy rõ ràng liên hoa cùng lá sen sổ cuống đến lá sen phía dưới cách đó không xa tựu i chỉnh chỉnh tề tề đoạn r ấ t lại giống như là bị gì đó một đao chém đứt tử như những n à y thân cây có cực nhỏ nhỏ gai mò lấy hơi chích tay c ò n ở giữa có một ít giữa khoảng không lỗ nhỏ mùa hạ nóng bức thời điểm đám trẻ con cực vui hái lớn lá sen đội ở trên đầu che nắng văn vô nhai cũng hái qua đối liên hoa cấu tạo rất tin h tưởng lúc này không khỏi chân mày hơi nhữu loại pháp khí này làm được cùng chân thực gần như giống nhau như lúc liền ngay cả cuống ở giữa l ỗ thủng cũng giống thật cũng không biết là duyên cớ nào nhìn không ra đến tục thử dùng linh lực chuyển đi không phản ứng chút nào linh lực dọc theo ngoài mặt dạo qua một vòng liền trở về văn vô nhai đầu ngón tay thử lại tinh thần lực n h ư c ũ không có phản ứng văn vô nhai đã sơn có chuẩn bị tâm lý cũng không thất vọng đem liên hoa đặt tại một bên lại lấy thiết thủy c h ậ u tới đen như mực thiết thủy c h ậ u bên trong bóng loáng bề ngoài có k h ắ c liên hoa một đoá một đoá hoặc là n ở rộ lấy hoặc là đánh lấy bao giống như là một mảnh liên hoa biển hoa không có suy nghĩ ra manh mối văn vô nhai lại thử linh lực cùng thần hồn tau mày dùng lợi khí đâm thủng đầu ngón tay chen lấn huyết tại thiết thủy trậu cùng liên hoa bên trên đều không hề có động tinh a kiên là gì ta hội tâm có chỗ động đâu văn vô nhai tự đủ hỏi ngươi là gì hấp dẫn ta dừng lại quay đầu đem ngươi lấy đi đâu có muốn không ta trước tiên đem ngươi tại phổ thông liên hoa dưỡng dưỡng tốt h ta vậy ta t i u thử một chút văn vô nhai khởi t h ầ n tại thiết thủy chậu bên trong đ ự n g đầy hồ nước trong e o đem liên hoa cám v à o thiết thủy chậu không sâu thế nhưng là liên hoa không có cúm dài ngắn hơn thoáng cái t i u ngâm ở trong nước vượt quá văn vô nhai dự kiến là tựa như làm bằng sắt liên hoa cùng lá sen thế mà chậm rãi nổi lên mặt nước tung bay ở trên mặt nước văn vô nhai sửng sốt đưa tay cầm lấy liên hoa xúc cảm phất lượng đều thật nặng à là gì xuống nước ngược lại phiêu lên có lẽ chất liệu bên trong có gặp nước cựu đ ồ n g b ề n đặc thù tư liệu có khả năng theo văn vô nhai biết cựu có mấy dạng tư liệu có loại này đặc tính được vậy trước tiên dạng này ta sẽ mỗi ngày đổi nước a bước kế tiếp vẫn là dùng ngưng thủy quyết nước à, có một chút linh khí a trong nước lại phóng một chút thạch đầu linh thạch dùng linh thạch cửa hàng tại thiết thủy c h ậ u dưới đáy là thật xa xỉ nhưng là văn vô nhai linh thạch bởi vì không có dán vào hắn thuộc tính đại bộ phận không cần chỉ ở trồng chất tại túi chữ vật bên trong còn không bằng đặt ở thiết thủy trậu bên trong nhìn một chút sẽ có hay không có hiệ chương ó lẽ, t i linh nhai ế t thủy sẽ từ từ hấp thu nhất chậu hấp không định. nghĩ chú lực cũng sẽ Văn n kỹ vô đem ý, ớ c hồ h ngưng t bảy quyết nước m ư h i t ba bó cửi h mì hoành thuộc thánh h hiện n t r chương bảy mươi ba bó cửi mì hoành a i nhai cư, chậu văn vô nhai đem này đem thánh chương 73, bó quan sát một hồi thiết liên hoa văn vua nhai đầu ngón tay theo trên mặt cánh hoa xẻ qua băng lanh cứng rắn hắn cười nói t ố t các ngươi tựu i ngốc tại ta trên bàn sách à, hắn dự định mỗi ngày sắp ngủ phía trước dùng linh lực cùng thần hồn thay nhau câu thông thử nhìn một chút có lẽ chỉ là tu vi của hắn quá thấp mới không có cách nào kích hoạt kiện bảo bối này tại càng nguyên điện nơi đó chọn bảo bối dừng lại thời gian thật lâu bỏ qua ăn cơm một chút văn vua nhai trợt thấy trong bụng nói khác gặp trong viện thanh phong cùng thanh âm hai cái ngay tại lặp đi lặp lại luyện tập pháp quyết thanh âm tại luyện thác ấn quyết cùng ôn tự quyết thanh phong tại đem dung hỏa văn vô nhai thỏa mãn điểm gật đầu cũng không cắt ngang bọn hắn chính mình đi nhà bếp đi dạo trường án bên trên thanh â m dùng hàng ôn quyết giữ nhiệt lấy một chút thức ăn có hai lồng bánh bao một lồng bánh gạo một bình t r à nước trong t ô n g môn nhiệt độ tuy so ngoại giới ấm áp không ít cũng trung quy là mùa đông thức ăn nấu xong không bao lâu liền biết tán đi nhiệt khí biến đến băng lãnh nước trà cũng là như vậy thanh â m liền dùng hàng ôn quyết đem điểm tâm nước trà đều ấm ở nơi đó một đạo phạm vi nhỏ hàng ôn quyết đại khái có thể giữ nhiệt một cách giờ đến thời gian thanh em liền tới lại soát một đạo hiện tại nàng hàng ôn quyết cơ hồ là đến miểu soát tình trạng tốc độ tay cực nhanh lại, ổn lại tinh. chuẩn ăn xong hai lồng bánh bao cùng bánh gạo văn vô nhai điểm bụi đốt xuống ba bát mì hoành thánh lại từ túi chữ vật bên trong mỏ mẫm ra ba cái trứng vịt đánh ba cái hoàn chỉnh trứng giấu tại mì hoành thánh bên trong nhanh chóng chạy đến trong viện hái được một b à tươi non đầy đạn hành lá cắt đứt hành trong khu vực quản lý nhỏ ra trong suốt hành d ầ u thế nhưng l à nhất định phải nhỏ tại b á t bên trong mới được tay chân l ê n h lẹ chặt chặt chặt chặt thành hoàn mỹ từng đoạn từng đoạn, đoạn dài ngắn nhất tề dùng nhìn bằng mắt thường gần như không sai chút nào xanh biết hành đoạn chiếu vào nóng hổi mì hoành thánh bên trên hành mùi thơm khắp nơi hoàn mỹ văn vô nhai th ân hắn vì sao nói như vậy văn v ô nhai sửng sốt một chút tại hắn khi còn bé ngày lễ ngày tết có thể ăn được mì sợi chính là s a s ỉ sủi c ạ o mì hoành thánh bánh bao loại hình đều là vào tông môn phía sau mới bắt đầu ăn lên tới cho tới nay hắn ăn không đều là bó t u ổ i mì hoành thánh sao chẳng lẽ còn có cái khác mì hoành thánh đứng ở nơi đó yên t ĩ n h muốn chỉ chốc lát chính xác nhận trong trí nhớ chưa từng có cái khác mì hoành thánh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng từ nhỏ đến lớn hắn luôn có bốc lên dạng này dạng kìa kỳ kì, quái quái suy nghĩ thời điểm việc không đáng lo liền tốt một tay nâng một chén mì hoành、thánh. Cổ t a y lấy kẹp một c h é n văn vô n h a phong đến không vội i ệ n mau tới ăn, nhân vã cầm trên tay nhóm này p h á p quyết lượt qua mới bưng xuống tay áo chỉnh chỉnh áo bào đi tới công tử không thích làm việc bỏ dở nửa trường cũng không thích bọn hắn không chăm chú tu hành vì lẽ đó thanh phong nhất định phải cầm trong tay luyện tập pháp quyết luyện qua mới tới quả nhiên t i u gặp văn vô nhai không ngần ngại chút nào đẩy bắt mì hoành thánh cấp h ắ n không tệ luyện được rất tốt là công tử ngài đem pháp quyết chia tách luyện tập lại tổ hợp lại với nhau phương pháp tuy chỉ là tiểu k ỹ xảo nhưng phi thường thực dụng hữu hiệu ta trước tiên đem dung hỏa quyết phân đoạn rèn luyện chờ tu vi đi lên liền có thể một mạch mà thành tranh thủ có thể sớm một chút tiếp luyện khí nhiệm vụ tuy nói nhận được huyền viên chân nhân ban thưởng một lát hán cùng thanh âm đan dựa không lo nhưng là những cái tiêu ban thưởng còn thiếu rất nhiều tu đến chút cơ kỳ trọng yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình thực lực cùng n công tử nói đúng cơ hội có phải nhờ vào chính mình bắt được ta cùng thanh â m thương lượng qua chờ xuân kỳ tiến đến chúng ta tiếp tục chủng ngựa chồng linh mễ nhiệm vụ hết thể pháp quyết ta cùng thanh â m đều đã rèn luyện n g h e đến đó thanh â m tiêu nạo g mà l ư ỡ n ngược một cái công tử ta đều rèn luyện lần sau khỏi cần ngài hỗ trợ ân tựa như thanh â m nói không cần lại chậm trễ ngài thời gian tu luyện đến lúc đó hai chúng ta cái tất nhiên đã luyện khí ngũ trọng chiếu cố ba mẫu linh điển khỏi phải nói sau đó phía chúng ta trồng trọt linh mễ một bên tu hành pháp quyết trọng điểm đặt ở dung hòa quyết bên trên vì nửa năm sau tiến lên lục trọng bắt đầu luyện khí làm chuẩn bị nhàn rỗi thì có vô ích ta trọng điểm đặt ở thuộc lòng mặc đạo kinh bên trên nguyện theo sát công tử bước chân thanh phong trịnh trọng chắp tay trước n g ự c hành lễ văn vô nhai chậm rãi nở nụ cười đưa tay vô vô tay của hắn t ố t rất tốt ngươi có kế hoạch có sắp xếp tựu rất tốt trên con đường tu hành có cùng c h u n g trí hướng người nguyện ý cùng một chỗ p h â n đấu có lẽ tư chất không quá tốt nhưng hướng đạo tri tâm kiến định cùng một chỗ nỗ lực liền để nhân tâm sinh vui sướng công tử ta cũng có kế hoạch ta cũng có ta nghĩ qua ta muốn học dẹp y phục dày đi loại trước học được làm phổ thông người quần áo dày đi chờ ta luyện khí lục trọng về sau liền có thể học làm pháp khí loại quần áo hôn tạp luyện b à i vóc bố trí trận pháp ta đối với mấy cái này cảm giác hứng thú ân chính mình cảm giác hứng thú liền tốt tại thanh em ánh mắt mong chờ bên trong văn vô nhai cũng tán dương hai câu hồi phong vũ tuyết kiếm hai người các ngươi luyện được không tệ tiếp tục luyện à gần nhất cũng không thấy các ngươi luyện sư tỷ nói ta không thích hợp bộ kiếm pháp kia tạm thời d ừ n g các ngươi đừng có ngừng là công tử thanh phong thanh em cùng kêu lên ứng bọn hắn lo lăng công tử không thích s á c thực thời gian thật lâu không tiếp tục luyện hồi phong vũ tuyết kiếm dù sao công tử tại bộ kiếm pháp kêu bên trên không có thiên phú gì hai người bọn họ bồi luyện ngược lại vượt qua công tử tự không quá phù hợp tốt tại công tử bụng dạ k h o á t đ ạ t cũng không ngại chút chuyện nhỏ này dùng bó tuổi thiêu đồ vật ách kỳ thật không tiện lắm văn vô nhai một bên suy nghĩ một bên nói ra có hay không một loại pháp khí giống như ô n t ử quyết cố định một vòng hỏa diễm nhưng là hỏa diễm lớn nhỏ có thể điều tiết dạng này dùng đến tiêu nấu đồ vật nhưng so sánh dùng tuổi dễ dàng hơn tu sĩ rơi pháp khí ngàn ngàn vạn vật c h n g không nắm chắc được thật là có loại pháp khí、này. nhưng là loại pháp khí này khẳng định phải dùng linh thạch linh thạch giá cả đắt đỏ đương nhiên vẫn là tuổi rẻ tiền thuận tiện thanh phong nói ra a thì ra là thế xác thực linh thạch so tuổi đắt đỏ rất nhiều giống như thanh phong thanh em dạng này tu sĩ gia tộc đối với bọn hắn loại này tứ linh căn đệ tử một năm cũng bất quá phát hai mảnh linh thạch mà thôi đã làm pháp khí như vậy không thích hợp như vậy có thể hay không đem ôn t i c u quyết cải tiến một cái biến thành nhiệt độ có thể điều chỉnh đâu dạng này hắn như xuất hành tại bên ngoài thỉnh thoảng cần thiêu nấu đồ ăn lại không muốn đi đốn tuổi tuổi liền có thể dùng tương tự ôn cự quyết pháp quyết tới giải quyết vấn đề ân chương bảy mươi bốn vây lô pha trả chương bảy mươi bốn vây lô pha trả phát hạt giấy phát đứng đầu cần mẫn tựu thuộc tính lục phiếm cùng chu con lạc những này nhỏ thân chuyển nhóm đối mai hoa ngưỡng cùng một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy đầy bụng hiếu kỳ một bụng vấn đề muốn hỏi văn vô nhai văn vô nhai dứt khoát cho mỗi cá nhân phát ra hạt giấy mời bọn hắn ngày mai tới làm khách thanh phong thanh nhâm ngày mai làm phiền người nhóm ta m ờ bên, bên trên tạp vụ những đ ngày sự tình thanh phong so hắn hiểu a ta chỉ là xin chút luyện khí kỳ tiểu huynh đệ nhóm cũng không cần quá mức phức tạp dạng này ta cấp từ trưởng l ã o phát cái hạt giấy nói một tiếng ngay tại trong viện an bài một cái khu hàn g chất pháp lại an bài một chút bàn con bồ đoàn đồ ăn điểm tâm linh rượu p h i ề n phức từ t r ư ở n g lao an bài một phen lại chuẩn bị một chút a thanh phong thanh âm ta nghĩ đến một cái ý tưởng ban đêm chúng ta thử một chút t ố t ngày mai cựu như vậy mời mọi người so bình thường pha t r à dùng than lò lửa lớn hơn một chút lò phía trên khung tầng một lưới sắt lưới sắt là văn vô nhai hiện làm khổ khổ dựng thẳng thụ dây kém đan mà thành ở giữa đặt vào bình trà nhỏ nóng lấy t r à xung quanh một bên đặt vào phiến đến thật mọc thịt vẫy lên hương liệu tư tư chạy xuống nước luộc tàn mắt ra nồng đậm hương khí một nửa khác đặt vào cắt ân thích gì tự dùng bàn trải chấm dầu mỡ thoa lên đi văn vô nhai một bên trải lấy tỏ ý thanh phong cùng thanh em làm theo hai người hào hứng tràn trề quân tay áo chảy một lượn thịt lật một mặt thì phiến đến ít ỏi nướng một hồi liền quen chớ nương cháy văn vô nhai quan sát một lát cầm tới mấy phiến nướng song linh chư thị phong tới thanh phòng thanh em trong âm ân thốt hương a ha ha Vẫn là vô nhai người là có ý、tưởng. từ ư ở n trường lão cũng không có khách khí ăn mấy phiến thịt nướng liên tục tán thưởng tươi non không gì sánh được không giống bình thường s o bình thường một c h u i thịt nướng vị đạo vừa lớn không giống nhau rất không tệ lại nếm thử cái này cầm hai mảnh nướng xong khoai lang đưa cấp từ t r ư ờ n g lão văn vô nhai nói ra trời lạnh thân bằng h à o hữu gặp nhau vây lô nấu rượu nướng chút khoai lang dạng này đồ ăn trò chuyện trò chuyện nghĩ đến lịch sự tao nhã thú vị là cực kỳ cực từ t r ư ờ n g lão lớn là tán thưởng vô nhai cái ý tưởng này rất tốt trong ngày mùa đông liền là thích hợp ăn như vậy ta cái này đi nhà bếp an bài một hai phòng theo dạng này hỏa lộ an bài cho người bạc á i loại thịt lời nói đại bộ phận loại thịt dạng này nướng nên vị đạo đều không kém hiện tại trong phòng bếp có linh ngọc linh chư thịt linh n h u thịt linh thọ thịt linh dương thịt linh kê thịt mấy dạng này là phỏng bất đồng bộ vị ta để bọn hắn thái tốt chốc lát nữa tiểu tiễn một nhóm tới còn có linh khoai quả hồng loại hình lâm sản hoa quả khô cũng chọn một chút đưa tới ai chúng ta t i ể u sáu người hai cái hỏa lô là đủ rồi còn có không vượt qua hai cái thủ trưởng lớn nhỏ cá có thể đều cả nướng lớn cá cũng thái thành tiến một dạng có thể nướng được lại p h i ê n phức từ trưởng lão đều một cái cấp sư phụ cùng kính sư tỷ đưa đi từ trưởng lão cười ha ha một tiếng lao phu minh mạch đi vậy ta liền đi bận rộn há lại chỉ có từng đó là huyền u y ê n chân nhân kính đạm đạm bên kia sẽ đưa qua một dạng lò phía bên mình ba cái trưởng lão nhất định cũng là muốn ăn bài bên trên thú vị như vậy phong nhã lại ăn ngon biện pháp tất nhiên là phải lập tức phát triển ra tới từ trưởng lão gần như có thể nghĩ đến chỉ cần ngày mai từng cái phong luyện khí kỳ thân truyền nhóm tới ăn được một lượn g trở về tất nhiên là chuyển khắp bảy mươi hai p h o n g đến lúc đó từng cái phong quản tạp vụ các sư huynh đệ đ ề u muốn tới làm nhảm nhíu chính mình ha ha đa tạ từ trưởng lão văn vô nhai tiến hắn tới cửa bất quá thời gian qua một lát nhà bếp bên kia tạp dịch tự đưa tới phiến đến thật mỏng quá nhiều thịt để ăn phân loại một bàn một b à n giả bộ chỉnh chỉnh tề tề và、wow, quá tốt rồi như vậy nhiều ăn ngon thanh âm cao hứng h ế t lên đây đều là linh lục ngày bình thường nàng cùng thanh phong cơm nước bên trong là không có linh lục đều là quệt y lấy vô nhai ánh sáng lần này nhà bếp hào phóng như vậy muốn là t ử t r ư ở n g lao phân phó đánh lấy ăn thử danh nghĩa đưa tới đủ loại linh lục đều đủ ba cái người liền ăn mấy bữa thanh âm cũng không tham lam có thể thả ra tới h ả o h ả o ăn một bữa đã quá xa xỉ tốt chúng ta hôm nay tự muốn nếm thử kia một chút chủng loại tương đối thích hợp n ư ăn có nhiệm vụ a là công tử ăn một vòng thịt à thịt hiệu đều là đặc biệt phong vị thịt dê thịt heo trung quy trung củ đều cá nướng ra đây cũng không tệ lát cá không tốt lắm xử lý dễ dàng vỡ vụn dứt khoát bỏ đi thịt thỏ lời nói toàn bộ chân thỏ nướng có thể nhưng là không quá thích hợp đặt ở lưới sắt bên trên nướng quá dày muốn nướng quá lâu tựa hồ càng thích hợp cắt hạt lựu cùng rau mầm nồi miếng lớn nhất cùng một chỗ nấu càng ăn ngon hơn thanh âm c h ó c tra c h ó c chép nói ra được vậy ngươi đi thử một chút tại xử lý thực phẩm bên trên thanh âm đã có thể đảm nhiệm nữ đầu bếp nhỏ trước văn vô nhai buông tay để nàng đủ loại nếm thử được rồi thanh âm uống một bụng trà giải đỡ ng điêu một khối nướng khoai lang nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi nhà bếp không bao lâu nàng bưng một cái tử xa cái nồi ra đây phía trong ngực ngực ngực mà b ư ớ c lên lấy ngâm đem ấm trà lấy xuống đ ổ i thành tử xa cái nồi đặt tại lưới sắt bên trên ngửi một cái ân ta tăng thêm tốt chút đi tanh h hương liệu lúc này đã hầm đến nát nát n ế m thử thấy thế nào thanh em giúp văn vô nhai được một chén nhỏ lại cho thanh phong cùng chính mình mỗi cái bới thêm một chén nữa bánh thở chân mềm rau hầm hấp đầy nước thịt thịt thỏ mềm nát văn vô nhai ăn một miếng tự thỏa mãn gật đầu cái này đồ ăn không tệ lần sau đúng nhử đưa cho sưu cùng kính sư ân công tử. Công tử lần này vị đạo toàn bộ phía trước ăn thịt nướng đã ăn đến bụng căng tròn thật sự là không ăn được văn vô nhai đành phải trước đem từ xa cái nổi liền nổi thu vào túi chữ vật bên trong hắn dùng đã làm mới túi chữ vật mới túi chữ vật so với ban đầu lớn cấp ba đem nguyên là đồ vật đều dọn tiến đến không nói còn lại tìm loại vụ đường muốn tốt chút mới ngăn tủ đem còn lại chưa ăn thịt đều nhét vào túi chữ vật ăn quá no ba cái người sơn lâm đen sì nhánh tủy phong lắc lư giống như là dương nanh múa vớt đồng dạng văn vua nhai thay sơ lược động kẽ động hắn luôn cảm thấy mấy ngày gần đây này phiến trúc lâm phụ cận tiểu động vật tựa hồ nhiều hơn g cầu nhỏ bên dưới thạch đầu phùng bên kia xác nhận có một con rắn chiêm cư ở nơi đó hắn nghe thấy vảy rắn ma sắt cùng với le lưới rất nhỏ xì xì thanh â m cách đó không xa che chúc phía dưới trong huy động có một cái không biết là gì đó trùng loại thú nhỏ hô hấp tinh tế mà kéo dài không giống bình thường động vật mà cầu đối diện một khoả cao lớn cây lô đồng bên trên chính là nhiều hơn hai cái tổ chim cánh vỗ nhẹ nhẹ động lên cũng không biết k i a chim nhỏ đang làm gì dưới cầu trong nước có hai đầu kích thước thật lớn cá tại bơi qua bơi lại loại này thể tích cá cũng làm khó nó、no、có thể dạo tới khe núi này đoạn tới phải biết phía trước kia đoạn khe núi thạch đầu nhiều nước lại nông cạn chẳng lẽ bọn chúng lại qua tới sơn thượng một mực có không ít tiểu động vật từ lần trước t r ù n g linh mễ văn vô nhai t i ể u đã nhìn ra thế nhưng là những n à y tiểu động vật một mực rất tỉnh táo chưa từng hướng có nhân khí địa phương ẩn hiện đặc biệt là trúc lâm này một bên sư tỷ thường xuyên hướng nơi này đi qua hắn cũng, cũng không có việc gì liền biết đến bên này toàn bộ hắn cùng thanh phong thanh âm có khi còn ưa thích tại trúc lâm tử bên trong luyện tập bắt q u á i du l o n g bộ đỉnh núi lại có huyền h u y ề n tử này tông đại thần trấn thủ tiểu động vật nhóm đều là có bao xa tịu trốn xa hơn không cảnh g i á điểm đã bị nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử bắt đi thịt ngừng ăn cũng chính là giữa sườn núi đi lên là đệ tử thân chuyển, các trưởng Lão người ở t h ư a thớt thanh tĩnh mới có tiểu động vật nhóm sinh tồn không gian nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra làm sao bước lên một nhóm tới còn không e ngại người rời cầu gần như vậy cũng không biết kia rắn có hay không độc tính văn vô nhai có phần sầu lo nghĩ lại có rất tốt lo lắng cần phải lo lắng là con rắn kia mới là n à y sân thượng đều là có tu vi tại thân người chính là thanh âm cũng là luyện khí tứ trọng như tìm tới trong tay nàng chỉ sợ sẽ trở thành một đạo x à canh nghĩ như vậy chính văn vô nhai cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bị những này tiểu động vật nhiễu loạn suy nghĩ vốn định lạc yên tản bộ cũng không muôn tán văn vô n a i xoay người hồi vô n a i cư thanh phong thanh â m ngay tại đánh trường xuân công văn vô nhai cũng ra nhập vào ăn nhiều linh t h ú thịt đánh trường xuân công là tốt nhất hấp thu phương thức hắn đánh ba lần đã cảm thấy tiêu hao đến không sai bị lắm thanh phong thanh â m đánh như nhau bảy tám lần hai người trên đầu bốc lên bạch sắt hơi nước trên mặt đ ỏ bừng mới ngừng lại được một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai văn vô nhai trước đi huyền l y ê n điện dạo qua một vòng không có gặp sư phụ liền đi xích s ắ t nơi đó kêu thanh ngư sư thúc vô nhai tiểu tử chuyện gì thanh ngư sư thúc ta hôn qua tản bộ phát hiện văn vô nhai nói ra trước kia những ngày tiểu động vật đều trốn tránh người hiện tại không biết rõ chuyện gì xảy ra tổ t i ể u đ á p lên cách cầu gần như vậy địa phương vô nhai có chút bận tâm nhà ta gần nhất trực không nên rời đi ta để tam vĩ cùng ngươi đi xem một chút thanh hưu chìm vào trong mây mù chốc lát lại trồi lên vân hải trên lưng mang theo một cái toàn thân trắng như tuyết sinh ra tam vĩ hồ ly hình thể đại khái chó con lớn nhỏ đây là tam vĩ hồ ngươi t i ể u têu hắn tam vĩ đây là tam thập lục phong đệ t ử thân truyền văn vô nhai ngươi muốn hô văn công tử ngươi hãy theo văn công tử đi xem một chút là chuyện gì xảy ra là thanh hưu ra ra tam vĩ gặp qua văn công tử kia hồ ly tiếu nói giống như là cái ngây thơ nam hải vây quanh lấy phía trước bắt học người c h ắ p tay xin chào tam vĩ văn vô nhai t ỏ mò quan sát một cái tam vĩ hồ cũng không nhìn nhiều yêu ma quỷ quái trong đó yêu loại này một loại nếu là chưa tiến vào đồ ăn chưa từng thi hành r ế t ngược sự tỉnh t i ê u thuộc tính tốt yêu tốt yêu có thể vào môn phái tu chân trở thành yêu s ủ n g càn nguyên tông bên trong là có không ít yêu tu văn vô nhai đi ở phía trước tam vĩ hồ đi theo một bên h ắ n động t á c m a l ẹ nhẹ nhàng tứ chi chấm đất bắt đầu chạy lúc cái đuôi thật dài lắc tới bày đi kia ba đầu so thân thể còn dài phần đuôi xóa tung n u mềm để người xem liền không nhịn được muốn tóm lấy vò lớp ư bả tam vĩ ngươi có bao lớn tuổi rồi xưa nay đều ở tại hồ bên trong đảo sao văn v ô nhai câu được câu không thuận miệng v ấ n đạo công tử cáo nhỏ năm trăm tuổi cáo nhỏ cùng yêu tu nhóm đều ở tại hồ bên trong đảo a kia bình thường các ngươi đều làm được gì đây lên lớp a tu hành a chúng ta những n à y còn chưa thể trở thành yêu s ủ n g tiểu yêu nhóm muốn lên lớp học nhân loại chữ học nhân loại cấp bậc lễ nghĩa học tập làm sao khi ước học tập nhân loại đạo kinh ánh trăng khuya ra lấy lúc chúng ta tự muốn thu nạn nguyện quan quang hoa tiến hành tu luyện chúng ta mỗi tháng còn có khảo thí thi tốt mới có đàn dược ăn tam vĩ m ồ m miệng lanh lợi nói nếu không xem n g o ạ i hình chỉ nghe thanh â m liền làm ộ t cái phổ thông nhân loại bé trai tính cách cởi mở lại biết cấp bậc lễ nghĩa nhân loại văn tự đối với chúng ta có bắt đầu trí tuệ tác dụng thế nhưng là thật là quá khó khăn học đạo kinh càng là như vậy đạo kinh phía trong bao hàm đại đạo lý những chữ kia nhìn ra chúng ta đầu đều đ a o đớn khỏi cần văn vô nhai hỏi tam vĩ t i ể u ba ba bá toàn bộ nói tiếp ha ha phải không tiên n g u y ệ đều học cái gì đạo kinh văn vô nhai cười nói công tử ta là ba trăm năm trước bắt đầu trí tuệ thính yêu sau đó bên trên hai trăm năm khóa sẽ đọc hai quyển đạo kinh tam vĩ giọng mang tự hào nói ra một bản thiên tự văn một bản thánh nhân kinh văn vô nhai k é m chút rơi xuống thiên tự văn thánh nhân kinh đây không phải là biết chữ nhập môn sách sao hợp lấy cái này tiểu hồ ly học hai trăm năm còn tại biết chữ nhập môn giai đoạn hụ vậy xem ra đối yêu tu tới nói nhân loại văn tự s á c thực rất khó học dùng một loại khó mà miêu tả ánh mắt đồng tình liếc mắt tiểu hồ ly văn vô nhai miễn cưỡng phụ họa ân ân chúng ta đến tiểu hồ ly h a i dựng thẳng lên cái mũi ngửi ngửi bất ngờ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét đưa ra một cái móng luất dùng sức vô mặt đất đều đi ra cho ta còn rất u y phong l ấ m l ấ m văn vô nhai đứng ở một bên tâm lý c ở i trộm không hổ là năm trăm năm yêu vật chấn nhiếp lực mười phần tất tất t á c t á c một đầu xanh biếc tiểu xà bơi ra đây nó toàn thân thúy bích giống như phỉ thúy một đôi mắt lại là đỏ rừng rực giống như là hai quả h ồ n g bảo thạch đón lấy là một cái toàn thân mọc đầy vàng nâu đường vân thú nhỏ ngắn hai toàn thân lông sụ đại khái tiểu miêu lớn nhỏ cũng đi theo nhảy ra đây cùng tiểu xà cùng một chỗ đứng hàng đứng hàng phục tại cáo nhỏ trước mặt gầm cầu bên dưới mặt nước c u ầ n c u ộ n hồng quang c h ấ p động hai đầu toàn thân hồng lần đại ngư lộ ra đầu từng chút từng chút giống như là đang bày tỏ thần phục vậy mấy tiếng hai cái đại đ i ể u rơi xuống từ trên không đứng ở thú nhỏ bên cạnh này hai cái đại đ i ể u một cái toàn thân đen nhánh con g tranh chua s á c song đồng sắc bén vô cùng đúng là một cái d i ề u hâu một cái khác năm hậu cánh chim kéo lấy thật dài đôi cánh ngoại hình m ư ờ i p h ầ n mỹ lệ ưu nhã này hai cái đại đ i ể u túi lầu xuống giống như là đối tiểu hồ ly biểu thị thư phục tam vĩ đối bọn chúng một trận gào thét tiểu xà cc thú nhỏ chấm thấp hống diều hâu kêu vài tiếng Cái kia những ỏ hỏi thanh thay nhất, chuyển linh động, tựa như ca hát.、Cho、tới Trong lát, trao đổi một phen phía sau, tam vị nói ra, công tử, ta huyển chuyển linh như Cho chỉ phun phen phía h ca sau, ra, qua. động, con lớn, bọn. nói công âm êm cá đổi sẽ vị động vật này đều là bắt đầu trí tuệ là cực kỳ sơ đẳng tiểu yêu còn tỉnh tỉnh mê mê bọn chúng nói bọn chúng nghe công tử tiếng tiêu thâm thụ hấp dẫn cảm thấy đối với mình có lợi thật lớn vì lẽ đó mạo hiểm rời đến nơi đây cư trú a đúng là d ạ n g này không nghĩ tới sự tình nguyên nhân gây ra lại là chính mình văn vô nhai nói ra rời đến nơi đây cũng không có gì đó không thể nhưng là muốn tuân thủ trong tông môn quy củ không thể ra đây n h i u người a tam vĩ còn có một số yêu tu quy củ gì gì đó a đúng công tử ta tại bọn chúng mấy cái thân bên trên lưu cái dấu vết để bọn chúng tuyệt đối không dám có hại người tâm tam vĩ trở về sẽ bẩm báo tông môn cho chúng nó đ ă n g nhập thượng danh quyền bọn hắn còn quán g u ít nhất phải qua cái hơn trăm tuổi mới có thể có thể giống như ta đi học được kia tam vĩ ngươi xử lý a tam vĩ t ê một tiếng đưa ra hồ chảo lần lượt tại mỗi cái trên thân động vật v ô một cái lưu lại một cái tròn tròn g ấ u móng nước nhỏ còn cố ý nhảy đến trên mặt nước chương ấ p ụ p bàn công tay. Tốt, công tử. Ta l u tốt bảy n mươi đi, bọn c sáu không mở ta. cư, cư tiểu tụ đưa tiễn tam vĩ không bao lâu từ trưởng lao an bài dẫn đường người hầu đám người đã tại dưới tảng đá lớn chờ văn vô nhai dọc theo đường xem xét một phen gặp cùng đệ thỏa trở lại vô nhai cư trong viện đã bố trí thỏa đáng hai hàng bà con đ i ể m tâm dưa leo đều đã gác lại tốt ba bốn người hầu đứng hầu một bên thanh phong thanh âm chịu trách nhiệm thống lĩnh việc vật vãnh không bao lâu lục phiếm cái thứ nhất đến vừa tiến đến hắn t i ê u hét lên văn sư huynh ngươi vô nhai cư ta lại là lần đầu tiên đến a ta muốn trước quen biết một chút thanh âm tỷ tỷ văn vô nhai nghiêng người đề đạo nha đây chính là thanh âm têu tỷ tỷ a lục phiếm là thật hành lễ gặp qua thanh âm tỷ tỷ thanh âm gặp qua lục công tử không dám nhận thanh âm bận bị hồi lễ mặt xấu hổ h n g đỏ hờn dỗi trừng mắt nhìn ngài thủ nghệ thật là tốt ta ăn xong nhiều ngày làm điệp tâm hôm nay sẽ có gì đó đặc biệt sao lục phiếm chớp mắt to vấn đạo hôm nay công tử nghĩ ra cái chơi vui ăn ngon chủ ý ngài liền đợi đến xem đi thanh âm che miệng cười a văn sư m i n h ngươi lại suy nghĩ gì trò chơi vui rồi lục phiếm gấp không thể chờ nói cho ta biết c h ứ ca văn vô nhai k h o á t k h o á t tay chỉ không n ổ i không n ổ i chờ giữa t r ư a lại nói ai ca ta đều gọi ngươi ca mau nói cho ta biết đến cùng là cái gì trò chơi vui còn có một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy là chuyện gì xảy ra để chúng ta đều học làm mai hoa đóng băng là chuyện gì xảy ra lục phiếm bắn liên thanh tựa như mà hỏi văn vô nhai bật cười tiểu t ử ngươi gấp cái gì đợi mọi người đều đến đông đủ rồi nói sau đúng rồi ngươi dùng k h á p thời khổ tu pháp sao dùng dùng là thật hữu dụng tốc độ tăng lên không ít đâu qua không được bao lâu ta tự muốn tiến lên ngũ trọng sư h i n h ngươi đây ta đại khái chừng một tháng tiến lên thất trọng càng đi về phía sau tấn thăng càng chậm sư h u n h ngươi tốc độ này thật lợi hại ta còn phải cố gắng đuổi theo mới được lục phiếm đếm lấy ngón tay một lát sau sầu mi khổ kiếm a xem tới trúc cơ trước kia là không đ ổ i kịp tiểu t ư n g ư ơ i thật đúng là muốn đuổi theo ta ạ văn vô nhai cười nói đúng thế ta cũng vậy thiên tài không phải sao cũng không thể cấp sư huynh bỏ rơi quá xa lục phía bỡ ngực một đám luyện khí kỳ đệ t ừ thân truyền bên trong hắn kỳ thật tự i ể chịu phục văn vô nhai một cái không chỉ có là văn vô nhai chăm chỉ bằng lòng động não tử còn có liền là thiền tư giống như so hắn còn tốt còn những sư huynh khác bất quá là so hắn lớn tuổi hơn mà thôi văn vô nhai cười lắc đầu lục sư đệ con đường tu hành trừ chăm chỉ tự gò bó thiên phú còn có cái khác một chút vật rất quan trọng là gì đó lục phiếm tò mò nói chẳng phải thiên phú trọng yếu nhất có thiên phú tốt lại có chăm chỉ cùng tự gò bó chẳng phải có thể m i ệ u s á t tuyệt đại đa số người rồi thiên chân văn vua nhai nhặt lên một khỏa hạ lạc gảy đến trên trán của hắn chỗ nào ngây thơ lục phiếm phần g má t r ừ n g trong mắt n g ư ơ i b i ế ta đến kim đăng kỳ tất cả mọi người phải đi đánh yêu ma quỷ quái ân biết rõ kia yêu ma quỷ quái lại bởi vì ngươi thiên phú tốt thiên tư tung hoành cựu thủ hạ lưu tỉnh ách đó là đương nhiên không biết lại bởi vì ngươi chăm chỉ tự gò bó cựu thủ hạ lưu tỉnh làm sao có thể vì lẽ đó nếu như ngay cả mệnh đều muốn mất đi còn nói gì thiên phú tốt ai ngươi tiểu nói này giống như cũng có đạo lý a sư huynh ngươi có ý tứ là nói chúng ta hết thẻ tu vi nên vây quanh làm sao theo chiến trường bên trên bảo mệnh tới tu ít nhất là cái phương hướng a chúng ta muốn làm đến tâm lý nắm chắc không phải sao chạy trốn bảo mệnh liều mạng những thủ đoạn này một cái cũng không thể thiếu mặt khác ta có người sư tỷ mới mười bảy mười tám tuổi kim đăng kỳ ngươi biết không biết rõ kính sư tỷ nha tiếng tâm lừng lẫy gia tộc huyết mạch đặc thù t i ề n kỳ tu vi đặc biệt nhanh ta là khẳng định đổi không kịp lục phiếm đông đưa đầu đối với kính sư thị hắn đương nhiên cũng là chịu phục thế nhưng là kính sư thị tại vào bí cảnh đánh e u ma quỷ q u á y lúc trước tiên tìm hai cái năng lực bổ sung những tông môn khác sư huynh sư tỷ tổ đội ngũ ba cái người giúp đỡ lẫn nhau mới lần l ư ợ t trở về từ có chết h cung cung kính kính cấp văn vô nhai hành â n cung cung văn cấp vô không coi ai ra gì cũng không biết là gì vẫn là rất tôn trọng chính mình vì lẽ đó văn vô nhai nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu lục phiếm ngồi xuống một hồi đ i n h như phong lý mật chu quan lạc lam thấm nhi liền lục tục n g o e đều đến một phen hàn huyên đằng sau chu quan lạc nói văn sư đệ này mai hoa đóng băng là tình huống như thế nào làm sao biên thành sư môn thu linh mai nhiệm vụ còn muốn cầu chúng ta đệ tử thân truyền đều muốn học văn vô nhai phất phất tay thanh phong thanh âm trước mắt mang lấy hết thể người hầu thối lui ra khỏi việt tử lần trước theo người nơi đó thu rồi linh mai trở về t ạ y theo sách bên trên nói là mai hoa đóng băng, sau mai hoa đóng băng thành mời sư tôn tới uống này tăng thêm mai hoa đóng băng mai hoa nhưỡng tu vi của chúng ta là không thể uống khi đó ta uống một ngụm t i ể u bị sư phụ cấp chụp ra đây dù là như vậy ta còn say ba ngày cứ như vậy còn say ba ngày đám người liễu lưỡi không dứt đúng vậy a ai có thể nghĩ tới đâu đến sau sư tôn t i ể u mang theo mai hoa nhưỡng đi tìm tông chủ ta cũng không biết này mai hoa nhưỡng có cái gì đặc biệt chờ sư phụ trở về liền nói này thành tông môn nhiệm vụ khả năng này là tăng thêm mai hoa đóng băng mai hoa nhưỡng có cái gì hiệu quả đặc biệt cũng không nhất định đinh như phong trầm ngâm nói đám người rất tán thành lại đến sau tại sao muốn để tất cả mọi người tới học làm mai hoa đ ó n g băng là bởi vì làm mai hoa đ ó n g băng có một cái tại trên băng khối điêu khắc trận pháp là một loại cổ xưa bốn mặt trận pháp tông chủ còn có đệ tam phong liên hoa chân nhân bọn hắn đều cho rằng trận pháp này rất đáng giá một học nha ta đều thác cân tốt một người một phần mang về xem đi nên là không thể chuyển ra ngoài văn v ô nhai theo túi chữ vật bên trong móc ra một t r ồ n giấy g cổ tay rung lên này xếp giấy một chương một chương bay đến mỗi người bàn phía trước toa cổ trận này yêu cầu vào băng hai phần ta là vào băng một phần khác cũng thành các ngươi đều thử nhìn một chút một phần hai phần c h â n pháp khắc vào bốn cái mặt bên trên ở giữa linh lực không có khả năng đoạn cũng không khó nhiều luyện tập mấy vòng liền tốt nếu có cái gì vấn đề liền lại hỏi ta là nhiều tạ văn sư đệ văn sư h u n h đám người cùng một chỗ chắp tay trước ngực hành l ễ n ó i kỳ hì văn sư đệ hiện tại nên nói nói ngươi tiêm một trăm triệu năm ngàn vạn điểm tích lũy là chuyện gì xảy ra a chu quan lạc cười hì hì lấy hỏi đám người vấn đề quan tâm nhất văn vô nhai phía trước tự dự đoán đám người sẽ như vậy hỏi hắn cười nói là bởi vì một cái ngoài ý muốn phát hiện tông môn hiện tại công bố ra ngoài là tóm a địa tại tàng thư các phát hiện một hiện bản địa cấp công pháp, cấp cấp đ vì lẽ đó khen không không thường chúng thể nha. thực phận Thực thể huynh thật cũng nói ngươi nói Văn ta. Biết rõ, chúng ta biết ta ghét ta, sư đáng A. sao. rõ, rõ. À vì lẽ đó ta cũng không thể nói nha. À, sư đệ, đ sư quá á người một trận cười mắng. cười một Tóm lại đúng là bởi vì một cái ngoài ý muốn phát hiện văn vô nhai lại nói một lần đám người suy nghĩ một chút đại khái hiểu hắn ý tứ tốt tốt đã tông môn đều nói như vậy đại gia cũng không cần lại hỏi tới đinh như phong khoát khoát tay tỏ ý đám người đừng lại hỏi văn vô nhai ném lấy một cái ánh mắt cảm kích hắn vô vũ trưởng khi trời lạnh ta nghĩ ra một cái ăn ngon trò chơi vui đến đến thanh phong thanh âm bên trên lò đến rồi đến rồi thanh phong thanh âm mang lấy người hầu tiền đến đem mọi người số ghế một lần nữa xếp hàng ba cái người bàn con bao quanh vây tại một chỗ ở giữa để lên hồng nghe hỏa lô điểm bên trên than hỏa để bên trên thiết t i võng ở giữa nóng lấy nước t r à đám người hầu đem một bàn đi sực đến thật mỏng thịt tươi phiến đã bưng lên thanh phong thanh âm b à y mười mấy phần đủ loại gia vị cùng bàn trải đũa này kêu vây lô pha trả tự mình đ ộ n thủ cơm no áo ấm văn vô nhai làm cái làm mẫu hắn cầm lấy bàn trải cấp thịt t hoa lên dầu mỡ mật ong b ộ t thì là một bên bôi một bên nói ra mỗi người có thể căn cứ từ mình khẩu vị tới điều chỉnh gia vị ta c á nhân đề nghị dầu mỡ cùng mật ong là nhất định phải thịt rất mỏng một lát tự quen cũng đừng n ư ớ n g cháy a cái này chơi vui a đám người tràn đầy phấn khởi không bao lâu mùi thơm nồng nặc tiểu phiêu đãng tại trong viện thật nóng thật mềm ăn ngon lục phiếm luôn miệng khen làm thấm nhi ăn đến gương mặt phiếm h ồ n g quá c a y quá c a y sư muội tranh thủ thời gian uống một ngụm trà đoán một cái đinh như phong bận điệu cho nàng g i ọ trà văn vôi nhai cười không thể ăn c a y hạt tiêu trái ớt thủ du cũng đừng phóng nhiều a a đám người ăn đến một miệng mơ hồ đáp n à y một hồi vây lô pha trà một đám các sư huynh sư đ ệ ăn đến đều rất hài lòng l a m thấm nhi thích nhất nướng khoai lang cùng quả hồng những người khác là ưa thích thịt nướng đám người hương tận m à tán hai ngụm hồng nghe hỏa lô một cái bị l a m thấm nhi đoạn đi rồi một cái bị c h u quan lật lấy chương bảy mươi bảy đại lao cũng muốn học tập chương bảy mươi bảy đại lao cũng muốn học tập kỳ quái kỳ quái các ngươi nhất định nghĩ không ra chuyện gì xảy ra liên hoa chân nhân đem p ơ i tốt ánh trăng mai hoa đóng băng đem ra đừng thừa nước đục thả câu xảy ra chuyện gì trương sư huynh huệ liên tử vội la lên làm sao vậy chẳng lẽ đại gia làm mai hoa đồng băng vị đạo còn không bằng đồ đệ của ta làm ha ha ha a thật sự chính là a huệ y u y ê n tử tiếng cười tại liên hoa chân nhân vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong biến thành trần kinh n h ẹ n h ẹ n h ẹ này năm cái mai hoa đồng băng một cái là vô nhai làm một cái là t ổ n g chủ làm một cái là chu sư h i n h làm một cái là ta làm một cái là lâu s ư đ ệ làm các người rốt c u ộ c nghĩ không ra mỗi người làm ra mai hoa đồng băng vị đạo đều có bất đồng liên hoa chân nhân lắc đầu cảm thán trận pháp này là thật quỷ thần khó lường a mọi người tại đây tu vi thấp nhất cũng là luyện hư cao nhất hợp thể giác quan đều là cực vì nhạy cảm vô nhai làm mai hoa đ ó n g băng vị đạo mắt lạnh có loại hàn khí lạnh thấu xương cảm giác tông chủ làm nồng thuần hương thơm dư vị như lửa đốt chu sư huynh làm mềm mại dày lực trương sư huynh làm mắt lạnh không kém hơn vô nhai ta làm có một loại chật chật làm sao có một loại thuần hậu bên trong xuyên qua âm lãnh cảm giác t ê thật là từng cái không giống nhau huyền nguyên tử đánh giá mỗi một loại khẩu vị đám người hào hào gật đầu c à n nguyên tử nói ra vị đạo đại khái như nhau nhưng chi tiết khác biệt quá lớn vô nhai mai hoa đồng băng có loại đương ặ c biệt nhiên mấu chốt nhất là trừ vôi nhai làm mai hoa đóng băng không ai mai hoa đóng băng có đưa tới ngàn vạn tinh quang hiệu quả càng nguyên tử sâu kín nói ra kêu mai hạt chân nhân làm a i hoa đóng băng thời điểm nhìn hắn miêu tả ứng với cũng không có ngàn vạn tinh quang rủ xuống đương nhiên cũng liền không tồn tại đại đạo cảm ngộ loại hình quyển sách này nếu như đắp xuống bất cứ người nào trong tay làm ra mai hoa đóng băng tự cùng chúng ta một dạng để mai hoa nhượng biến thật tốt uống chỉ có này một cái công dụng liên hoa t r â n nhân nói tiếp nếu nói còn có cái khác đặc thù công dụng cũng chính là nhớ kỹ cổ xưa bốn mặt trận pháp để chúng ta có thể dưới đây đối với hiện tại trận pháp có mới phương hướng phát triển huyền u y ê n tử s ờ mũi một cái khu nói cách khác vô nhai làm ra có thể cảm ngộ đại đạo mai hoa đóng băng liền là cơ duyên x à o hợp có lẽ cái này cùng hắn không gian hệ linh căn có quan hệ cũng có lẽ cùng hắn tốc tuệ có quan hệ tóm lại vô nhai mai hoa n h ư ỡ n a hạn chế cung cấp a không thể để cho làm mai hoa đóng băng chuyện như vậy ảnh hưởng vô nhai tu hành chúng đại lão cùng một chỗ gật đầu không có chuyện gì so để văn vô nhai thuận lợi tu hành càng quan trọng hơn đây chính là đại đạo hạt giống tương lai tông môn trụ cột phía trước là chuẩn bị đem mai hoa nhưỡng làm thành s ả n nghiệp nhưng nhìn tình huống vô nhai mai hoa nhưỡng là tuyệt đối không được đại gia đ ố i chuyện này có cái gì cái n h ị n c à n nguyên tử phẩm một cái tự mình làm mai hoa nhưỡng ai không có so sánh liền không có tổn thương uống vô nhai làm tự không muốn uống tự mình làm đế thính chân nhân nói hiện tại chỉ có vô nhai mai hoa những có đại đạo có thể nộ vậy liền tuyệt đối không có khả năng lấy ra làm lớn đại lượng giao dịch chỉ làm thỉnh thoảng quà tặng chi dụng còn dư một chút quá niên quá tiết cấp đại gia phát một điểm giải t h è một m chút chúng đại lão cùng kêu lên phụ họa đúng đúng chu sư huynh nói đúng cuối cùng còn nhớ rõ cho mình người lưu một điểm trong lòng mọi người âm thầm thở dài một hơi nhưng làm ai hoa n h ú n đâu như trước có thể bán ra giảm bớt một điểm giá cả chủ đánh một cái khẩu vị thiên biến vạn hóa cũng coi là một cái mới điểm sáng chu sư huynh nói rất hay có đạo lý cũng không liền là thiên biến vạn hóa sao đám người cười ha, ha người khác nhau làm ra đều biết có chút hơi khác biệt mua một nhóm mai hoa nhượng trở về dự tính mỗi một bình vị đạo cũng không giống nhau ân đi lâu sư đ ệ vậy liền phiền phức vô nhai nếu là hắn nguyện ý làm tự lại làm một chút mỗi là một m nhóm đều tính nhiệm vụ điểm tích lũy đổi lấy chỉ để hắn hàng năm mùa đông làm cái thì cũng tôi h đi cũng đừng mệt mỏi vô nhai càn nguyên tử hòa thanh nói là cảm ơn tông chủ thương cảm trở về ta sẽ chuyển cáo vô nhai vậy ta tiệc cưới phía trên cũng liền chọn phổ thông mai hoa đóng băng làm mai hoa nhượng à huyền liên tử nói ra đằng sau liên hoa chân nhân đem mỗi người làm mai hoa đóng băng đều lấy ra đám người nhấm nháp luận b à n tư vị lại là thu vũ chân nhân tốt nhất nàng mai hoa nhưỡng không có vô nhai linh hoạt kỳ áo trong veo cảm giác lại có một loại triền miên thu vũ tương tư tận xương vị đạo uống một ngụn chính là muôn bàn phiền m u ộ n mọi loại đ i ề u hữu tìm kiếm thăm dò lanh lanh thanh thanh thê thê thảm thảm ư u tư thế nào một cái sầu chữ được tuy không đại đạo cảm lộ nhưng là loại này liền ngay cả luyện hư kỳ nhóm đại thần đều một nháy mắt xa vào t r ă m mối lo đầy bụng buồn vô cớ vô hạn yêu thương tâm tình bên trong khó mà tự kềm chế tư vị như cũ để chúng đại lão khen không dứt miệng có hỏng trần luyện tâm diệu dụng cực khâu sư mội mai hoa đóng băng có thể tính c ự c phẩm bán ra tự tê u tương t ư khổ như thế nào rất tốt rất tốt thu vũ chân nhân cũng là cười cười gật đầu biểu thị đồng ý như vậy xem tới mai hoa nhuỡn vị đạo như thế nào khả năng cùng tu vi cao thấp không quan hệ cùng linh căn thủ tính công pháp tu hành quan hệ lớn hơn một chút không bằng đem mai hoa đóng băng cách làm c h u y ể n thụ bên dưới đi trước theo luyện hư kỳ hóa thần kỳ tới các vị đệ tử thân truyền nhóm bắt đầu mỗi người đều là một nhóm lại từ phía trong lấy ra t ự c phẩm ra đây đơn độc đặt tên có đạo lý có đạo lý đám người hào hào đồng ý ân cái kia dù sao cũng là nhà ta vô nhai tìm ra tới mai hoa đóng băng phương thuốc điểm tích lũy chê ít chỗ tốt không chê ít có thể cho bảo bối đồ đệ tranh thủ huyền u y ê n tử là tuyệt đối sẽ không bỏ đi càn nguyên tử cười dối ra ngón tay điểm điểm hắn lập tức nói ra là nên khen thưởng ý kiến của ta là đem lần trước vô nhai nhìn chúng lại không có chọn thiên lý độn ả n h phù ban cho vô nhai đại gia ý như thế nào có thể có thể đám người toàn bộ tỏ thái độ biểu thị đồng ý huyền u y ê n tử cười hít mắt hướng mọi người chắp tay một cái lấy đó lòng biết ơn triệu tập trong môn hết thể nhiễm ma khí các sư huynh đệ sự tỉnh xử lý đến như thế nào c nguyên tử v ấ n đạo đế tính h chân nhân nói trước mắt có tám thành các sư h i n h đệ đều đã chạy về tông môn còn có một số bởi vì cư trú quá mức xa xôi dự tính muốn tới năm sau mới biết trở về ta dự định đợi thêm chừng năm này g trước đem nhóm đầu tiên các sư h i n h đệ chữa trị phía sau đợi mọi người nhân số góp nhiều một ít lại ra tay một lần liên quan tới việc này ta có một ít ý tưởng chu sư huynh mời nói càng nguyên tử nghiêm mặt nói chúc phong khúc lần trước mọi người cùng nhau lắng nghe qua ta cho rằng này khúc tông môn bên trong nguyên anh trở lên đều phải học được cùng yêu ma giao chiến này khúc vừa ra không dám nói nhất định có thể áp chế yêu ma c h ỉ ít có thể khống chế ma khí tầm nhiễm nhất định phải học bất quá thổi này khúc cực khó khăn trước theo các ngươi học được bắt đầu đi mỗi người đều muốn thổi ta nghe thông qua được mới được đế thinh chân nhân nghiêm túc nói chúng đại lao bên trong lập tức cựu có mấy cái không vui vẻ chỉnh lý dựng m à y t ắ g mắt ủ rũ chu sư huynh này nói là lao luyện thành thục c h i ngôn mặc kệ ngày bình thường nhiều không thích đánh đàn thổi tiêu này khúc thì là một cái âm tiết một cái âm tiết đọc thuộc hết tới cũng muốn học sẽ c à n nguyên tử chạm sát chặn sắt địa đạo là tông chủ ân mỗi người từng bước từng bước qua không thông qua mỗi lần tụ hội đều muốn thổi thẳng đến thông qua mới thôi c à n nguyên tử ánh mắt đạo qua một đám các sư đệ các sư đệ nhóm lần nữa đáp vâng t i ể u theo ta bắt đầu đi c à n nguyên tử rút ra một chi trường tiêu hắn bí mật luyện qua số vòng luận bàn tính lực xem như hợp thể kỳ đại lao hắn đứng sau chu sư huynh nhưng mà tung như vậy đối với âm vực chi tiết n ắ m chắc vẫn như cũng là để đế thính chân nhân nhữ chặt lông mày sửa lại chi ít mấy chục lần mới tính quá quan c à n nguyên tử còn như vậy cái khác người càng là không bằng đúng là không có người nào quá quan Biết động bức họa. Trưng 78, Biết động bức Trưng động động họa. họa. sư phụ thoáng cái lại biến mất vài ngày đã thành thói quen việc này văn vô nhai mỗi ngày thế sư giúp đỡ xử lý vườn rau xanh tới tới lui lui trên đường liền đi nhìn một cái sư tỷ phồn hoa đường phồn hoa đường một mực đại môn đóng chặt mang ý nghĩa sư tỷ một mực tại bế quan củng cố cảnh giới lại qua mấy ngày theo phồn hoa đường đi qua thời điểm phát hiện môn cuối cùng tại mở văn vô nhai đến gần thanh bình đứng ở cửa ra vào vây tay văn công tử kính tiểu tỷ đi ngài nơi đó thanh lan cũng đi cho ngài mang theo ba vỏ mai hoa nướng được rồi tạ ơn thanh bình tỷ cáo chi nếu như thế văn vô nhai t i ể u vội vàng hồi vô nhai cư còn chưa tới vô nhai cư liền nghe đến sư tỷ thanh â m à ngươi như vậy xanh t i ể u cấp ngươi lấy cái tên gọi tiểu thanh có được hay không văn vô nhai đến gần nhìn lên chỉ gặp sư tỷ trong tay bắt lấy đầu kia xanh bướp rắn tuyết trắng ngón tay chỉ lấy rắn cái chán đang nói chuyện sư tỷ dưới chân cái kia nâu đường vân thú nhỏ một cử động cũng không dám ngồi trồn hùm ở nơi đó sư tỷ ngài đây là a a a không có gì liền là thấy bọn nó đang yêu bắt tới chơi chơi kỳ kính đạm đặm mặt bị bắt đến làm chuyện xấu thân sắc lập tức l ú n g cuống tay chân đem tiểu xà bông u xuống đi thôi đi thôi kính đạm đạm nói ra kia tiểu xà cùng thú nhỏ như được đại xá vụt vụt hai lần tiểu lùi đến không c á i bóng văn vô nhai ngó ngó sư tỉ mặt thuần khiết vô tội thần thái lại ngó ngó kia chạy trốn hai cái quả nhiên hắn dự cảm là đúng tại này đều là tu sĩ x u ấ thượng kia hai cái chỉ có thể coi là nhỏ đáng thương sư tỉ xuất quan ân xuất quan kính đạm đạm cười đến ngọn ngào đa tạ sư đệ nha nghe nói sư đệ lại chỉnh ra chơi vui lan ngon hồng n g h ỏ a lô ta thu vào sợ không quá biết dùng tự tới trước sư đệ nơi này dùng thử một cái ta còn mang theo tốt chút mai hoa nhuận tới đây chứ được rồi sư t ỷ sa ắ t h ự c cần phải là sư t ỷ chúc mừng một phen ta chỗ này còn có quá nhiều linh t h ú t h ị t vừa v ặ n ban đêm n lần đêm nay chúng ta đ ó n g cửa lại không người quay r ậ y để thanh bình t ỷ cùng thanh lan t ỷ cùng một chỗ đến thanh bình cùng thanh lan cùng thanh phong thanh em bất đ ộ n g thanh bình cùng thanh lan là kính sư t ỷ nhà bên trong tộc nhân hệ thứ coi là t ộ c t ỷ từ nhỏ c h i ế u cố kính đạm đạm lớn lên cũng vừa là thầy vừa là bạn phân tìm bất đồng tốt lắm tốt lắm vô nhai người nơi này làm sao nhiều hơn những này tiểu đ ộ n vật ta tìm thanh lưu sư thúc hỏi thanh lưu sư thúc tìm con tiểu hồ ly đến giúp đỡ tiểu hồ ly cùng những này tiểu động vật nhóm một phen giao lưu nói là nghe ta từ khúc tới sư tỷ đệ hai người vừa nói một bên chậm dại hướng vô nhai cư thoảng q u a đi dạng gì tiểu hồ ly đáng yêu sao đáng yêu sao a tính đáng yêu a văn vô nhai không quá xác định đáng yêu là chủng dạng gì tướng mạo toàn thân tuyết trắng chó con lớn nhỏ mọc ra ba căn cái đôi t h ậ n dài đi trên đường hất một cái hất một cái lông xù a kính đạm đạm bộ mặt dí cảo hai mắt sáng lấp lánh thật đáng yêu văn vô nhai sợ hết hồn sư tỷ người không sao chứ vô nhai người đem tam vĩ gạt đến cấp ta chơi ta liền không sao văn vô nhai trần c h ờ đường này lắc đầu nói tam vĩ một loại không ra đến ta cũng không biết rõ làm sao liên hệ hắn hắn luôn cảm giác sư tỷ bộ dạng này có phần đáng sợ vẫn là để tam vĩ trốn xa một điểm a a tốt ta vô nhai người kia từ khúc là t h ứ tốt ta sau khi nghe đều không cần lại nghe t h à n h tâm chú ta có thể học sao đương nhiên có thể a sư tỷ nguyện ý học ta liền dạy sư tỷ người cấp ta tranh vẽ vẽ chân dung a ta muốn theo tin gửi về nhà cấp thư tỷ nhiên một chút tốt thời gian còn sớm ta chưa cấp người vẽ chân dung À, ngươi biết không có cái linh quyết gọi là kính tự quyết có thể đem nhìn thấy ngưng tụ thành một bức họa vẫn là có thể hình động đâu sư phụ cho ta trong pháp quyết không có này một cái a đây là chúng ta kính ra đặc hữu pháp quyết là cái tam cấp pháp quyết ta dạy cho ngươi ngươi đừng có lại ngoài truyền liền tốt, tốt tạ ố t t tạ sư thị người ta sư thị đệ khách khí cái gì kính tự quyết muốn dùng g i a công qua có thể chịu tải nhất định linh lực trang giấy mới được nếu như không có loại này trang giấy dùng linh t h ú g i a thuộc da chế ra công phía sau cũng có thể nhà đây là da công trang giấy phương pháp còn có kính tự quyết Kính theo đạm đạm theo giữa mi t giữa ân m một d ẫ dẫn xuất một đang i linh ể m q u đầu đưa đều Đang nhập trống giống ngọc giản bên trong, đưa cấp văn vô nhai, tốt, đều ở bên trong. Ấn. cấp tốt, vô ở khi nói chuyện hai người đã đến vô nhai cư bên trong kính đạm đạm xuất ra một đánh vào trống không quyển trụ kín đáo đưa cho văn vô nhai l i ề n la loại này ảnh trong cờ giấy ngươi chức thu ta cấp ngươi làm cái làm mẫu ngươi có lời gì muốn đối ngươi thư t ỉ nhi nói chờ ta đánh linh phủ ngươi tựu bắt đầu nói không có khả năng quá d à i hai ba câu là có thể được văn vô nhai sờ sờ tóc xử lý áo bảo nhìn một chút trống giống tay nghị nghĩ đem bạch ngọc tiêu nắm trong tay kính đạm đạm đem một chương quyển trục chưa ghi trải tại bàn đá bên trên mở ra áp tốt đối diện văn vô nhai kính đạm đạm vũ động ngón tay nhỏ nhắn như hoa lan tỏa ra quang mang tiềm h thức ở giữa tự đẩy ra một cái phức tạp mỹ lệ trận đồ linh trận đồng bình tại văn vô nhai trước người kính đạm đạm làm cái thủ thế văn vô nhai mặt mỉm cười làm cái vái đại bá đại mụ chúc mừng năm mới thư tỷ nhi chúc mừng năm mới t r i ê u đệ chúc mừng năm mới ta bên này hết thẻ bình an không cần lo lắng linh trận hóa thành hào quang lâm tấm không phải tiêu tán ở không chúng mà là bay xuống tại quyển trục phía trên chỉ chốc lắc sau quan g hoa tán hết trống r ồ n g trên quyển trục chính là xuất hiện một thiếu niên chàng dáng vẻ chỉ gặp k i a thiếu niên lang mang lấy cười cao giọng nói chuyện nói cho hết lời phía sau hình ảnh t i u duy trì hắn mỉm cười bộ dáng bất động không nổi kính đạm đạm cười nói mỗi lần quyển trục mở ra liền biết hoạt động nói chuyện đại khái có thể dạng này sử dụng trăm lần tả h ư u đằng sau linh lực hao hết cũng chỉ dư bất động vẽ chân dung văn vô nhai chật chật tán thưởng thanh phong thanh âm cũng dối cổ xem mà sợ hai thán phục đem vẽ chân dung quấn lên thu cẩn thận dùng dây thừng chắt lên đến kính đạm đạm mời đến thanh lan đi đem thanh bình cũng gọi tới lại nhiều chuẩn bị và sư tỷ đệ hai người tỷ lý hoa lạp nói chuyện trời đất thời gian huyền liên tử hữu khí vô lực từ không trung hạ xuống xuống dưới mặt hai toán mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai sư phụ thế nào huyền liên tử phất phất tay ngươi kia từ khúc là thật khó học ta tự phụ âm luật bên trên vẫn còn có chút thiên phú cũng thổi hơn mấy chục lượn mấy chục lượt ta ha ha có điều ta là cái thứ ba tựu quá quan nói xong nói xong huyền liên tử lại đẹp lên tới sư phụ vất vả sư phụ tới thật đúng lúc hôm nay chúng ta muốn vây lộ pha trả kính đạm đạm v ô trương lấy mới học tới tự nhi vây lộ pha trả huyền u y ê n tử kỳ q u á i nhìn c h ầ m c h ầ m một cái văn vô nhai ngày hôm nay đám người thảo luận một phen văn vô nhai kết trước cuối cùng định ra có ba cái khả năng tương đối lớn người cái thứ nhất liền là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư thiên đồ chân nhân thiên đồ tông nếu là biết rõ bọn hắn tại giả tưởng trong môn một cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử là thiên đồ chân nhân truyền thế cũng không thông báo sẽ không muốn đã diệt cả nguyên tông huyền tử mạch suy nghĩ trân trự hướng quỹ dị địa phương cái thứ hai vì này h đại năng nghe nói quá am hiểu đem thiên nhiên thanh em hóa thành âm luật một thân công pháp huyền nguyễn khó lường một mực bị nghi có không gian hệ linh can có lẽ quay đầu hỏi thăm một chút thiên đồ tông môn lửa thích vây lô pha trả loại đồ chơi này không nắm chắc được liền biết vô nhai căn nguyên chương bảy mươi chín biết kiếm tiền sư tỷ chương bảy mươi chín biết kiếm tiền sư thì ăn đồ đệ nướng thịt huyền u y ê n tử thỏa mãn gật đầu ân mặc dù linh thu thịt kém một chút nhưng là cách làm này quá có ý tứ cửa sổ bên ngoài tuyết bay chính mình cùng sư mội hai người vây lô mà ngồi ấm áp như xuân chính mình giúp sư mội thịt nướng sư mội cho mình rót đầy mai hoa n h ư ỡ n g huyền u y ê n tử không khỏi bắt đầu cười hắc hắc kính đạm đạm cùng văn vô nhai nhìn chăm chú một cái văn vô nhai lặng lẽ truyền âm sư phụ đây là thế nào kính đạm đạm thuộc lòng lấy sư phụ làm cái mặc quỷ loại vẻ mặt này gọi là ý nghị kỳ quái đoán chừng là nhớ sư mội của hắn nhà văn vô nhai cái hiểu cái không khu, tiểu hài tử hài ngoại ó i l u n tung tử nhất t đâu. Huyên huyên biểu chỉnh chỉnh biểu lộ, gần gì đó lộ, r n môn phái mọi việc phong phú, tiểu kính như là đã không cần nghe thanh g mọi tâm phái phú, chú, việc tiểu là l đã tu vi liền củng cố, đ e môn việc vặt vanh gánh bắp đến. Ngoại gánh đến. m đệ tử luận võ đã sớm kết thúc a nội môn đệ tử luận võ cũng muốn bắt đầu a kính đạm đạm nhăn nhăn cái mũi sư phụ ta mới xuất con đâu liền đến sư đệ nơi này tới những chuyện này ta còn không có nghe n ó n g ân ngày mai ta liền đi tìm từ trường lão hỏi một chút tình huống ân sư phụ sư tỷ chuyện này ta biết ngoại môn đệ tử luận võ đã sớm kết thúc nội môn đệ tử luận võ ngày mai liền tiến vào cuối cùng năm mươi người so đấu bởi vì năm nay mấy cái trúc cơ k ỳ viên mãn đều tiến lên kim đan vì lẽ đó xếp hạng sẽ có biến động lớn mấy vị kia kim đan kỳ sư huynh một mực tại đi theo t ử trưởng lao chủ trì luận võ một sự t ì n h nội môn đệ tử tu vi một khi đột phá tiến vào kim đan kỳ tại nhìn thấy đệ tử thân chuyển thời điểm liền không còn cần s ư n g sư thúc một loại chỉ lấy lớn tuổi nhỏ s ư n g các sư huynh đệ vô nhai ngươi có phải hay không một mực không có đi xem luận võ kính đạm, đạm cười nói có thể náo nhiệt dị vãng ta thích nhất xem còn nữa thích các chú ân đều bỏ qua văn vô nhai nguyên bản nhớ đi xem cuối cùng mấy ngày ngoại môn đệ tử tranh tài kết quả lại là làm mai hoa đóng băng lại là trúc phong khúc vừa vặn không có thể đi xem thành kính đạm đạm cười đến giảo và nói hàng năm loại này tranh tài đều biết có đệ tử dùng pháp bảo làm bàn sao phối hợp giảm giải thắc c ấn lấy bán ra rất được hoan n ê n đâu a còn có chuyện này cũng là kính tượng quyết sao không phải đó là dùng pháp bảo hình chiếu xuống tới chỉ cần linh thạch không dùng hết có thể sao chép thời gian thật lâu sau đó lại từng phần mở ảnh đến ngọc giản bên trong liền có thể bán ra ngọc giản là duy nhất một lần vật dụng năm rồi giá cả thị trường đại khái một mai linh thạch xem hai trận tranh tài dáng vẻ như vậy khu đây là sư tỷ của ngươi độc môn sinh ý huyền u y ê n tử không chút lưu tình vật trần kính đạm đạm hì hì cười hàng năm ta liền dựa vào pháp bảo này kiếm lời cả năm tiêu xài cái k i a hình chiếu pháp bảo là mười cái mười cái đ à i có thể đồng thời sao chép lại tìm đệ tử làm g i ả n giải g thắc ấ n đến ngọc giản bán ra những nhân thủ này gì gì đó đều phải tốn linh thạch đâu bởi vì lượng tiêu thụ đ ạ i sư tỷ của ngươi thế nhưng là tiểu phú bà một cái huyền liên tử tiếp tục vạch rõ ngọn n g n h h một điểm nhỏ dầu tiểu phú mà thôi kính đạm đạm cười đến mặt nào việc buôn bán của nàng làm đến mỗi cái sân phòng bởi vì là độc môn pháp bảo không người cạnh tranh kiếm được bát đầy chậu đầy làm nhiều năm làm thành đoàn đội thì là năm nay nàng bận b i ể u lấy tần lấn dai bế quan gì gì đó cũng không chút nào ảnh hưởng đoàn đội tự hành vận hành kính sư tỷ người thật lợi hại văn vô nhai từ đ ấ y lòng tán thắn nói kính đạm đạm nhữ một cái mũi thon nhẹ thử một tiếng vô nhai nói cái gì đó ta nào có ngươi lợi hại ngươi xem ngươi một khúc trúc phong tự đổi hơn trăm triệu điểm tích lui đâu ách không ngừng đằng sau vô nhai làm ai hoa đồng băng chỉ cần giao cấp tô n g môn đều có điểm tích lũy cầm bởi vì vô nhai làm mai hoa đóng băng phẩm tường cao một cái băng khối mai hoa đóng băng tự có một nghìn điểm tích lũy như n g cầm thu vũ chân nhân mai hoa đóng băng cũng là một cái băng khối một nghìn điểm tích lũy à thực sao ta cũng có thể làm sao kính đạm đạm mắt to chớp chớp một nghìn điểm tích lũy liền là một n g h n khối hạ phẩm linh thạch à nàng hàng năm tân tân khổ khổ tổ kiến đ o à n đội ngoại môn đệ tử luận vo ghi hình cũng liền kiếm lời cái bốn năm trăm khối linh thạch nội môn đệ tử luận vo ghi hình có thể kiếm lời hai ba n g h n linh thạch cho tới đệ tử thân truyền k ụ cái tia tự kiếm được nhiều nhưng là vô nhai làm mai hoa đóng băng thoải mái đơn giản à có thể ai chỉ cần ngươi làm mai hoa đóng băng phẩm tướng cao liền có khả năng đi đến một nghìn điểm tích lũy nếu như phẩm tướng một loại đây cũng là năm mươi chín h ấ t trăm điểm tích lũy g á n g v ẻ huyền h u y ê n tử hướng miệng bên trong ném phiến thịt nướng nghĩ nghĩ lại từ chính mình túi chữ vật bên trong lật ra một đầu không biết gì đó linh thú chân đưa cấp thanh âm thanh âm cơ linh đem linh thú chân lấy được nhà bếp một hồi liền phiến đến thật mỏng đã bưng lên chúng ta thảo luận qua mai hoa đóng băng phẩm chất cao thấp cùng tu vi không quan hệ cùng linh căn thiên vốn có đóng vì lẽ đó vi sư làm mai hoa đóng băng đến nỗi tông chủ là mai hoa đóng băng đều không đáng tiền trước mắt t i ể u vô nhai cùng thu vũ sư tỷ mai hoa đóng băng đáng tiền huyền u y ê n tử cấp kính đạm đạm sớm dội điểm nước lạnh đằng sau mai hoa đóng băng cách làm sẽ ở đệ tử thân truyền trở lên phổ biến chỉ cần làm thành thông môn cơ bản đều biết thu nhưng là giá cả không lại quá cao năm mươi điểm tích lũy như tính cả khắc xuống trận pháp thất bại tổn thất đại khái là là linh mai giá trị tăng thêm một điểm khổ cực phí mà thôi nếm thử cái này bắt rắc t h ị hiệu chân phiến thành ít ỏi nên cũng có khác tư vị a vô nhai người ăn vào thân thể có chút phát nhiệt liền không thể ăn chính mình nhớ kỳ a huyền u y ê n tử nhắc nhở là sư phụ ồ đúng rồi ngươi bởi vì lấy phát hiện mai hoa đóng băng một sự tình bị tông môn ngợi khen một kiện bà bối nha thiên lý đội á n h phủ huyền u y ê n tử móc ra một tờ linh phủ tờ linh phủ này toàn thân là nhàn nhạt lục sắc thật mỏng tựa như giấy một loại cầm trên tay lại so giấy còn nhẹ nhàng phía trên linh quang chất động hình như có một chút kỳ diệu đồ án lúc cần lúc hiện tạ ơn sư phụ văn vô nhai cầm linh phủ cẩn thận tường tận xem xét chức thu được túi chữ vật bên trong quay đầu dùng thần hồn trao đổi thu tại đan điền sử dụng lúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được n à y linh phủ sử dụng khoảng cách xa đào mệnh lúc lại dùng vị sư còn cho ngươi chuẩn bị một đánh đột ảnh linh phủ sẽ mở có thể dùng huệ y ề u y ê n tử lại chặt lại một thay phiên kim quang lập lệ linh phủ cấp văn vô nhai cảm ơn sư phụ văn vô nhai mau đem thiên lý đột ảnh phù bỏ vào túi chữ vật bên trong lại đưa tay tới tiếp này đã linh phủ đang khi nói chuyện công phu thanh bình nhẹ nhàng đi đến kính đạm đạm bên người đưa cho nàng một mai ngọc giản kính đạm đạm nhận lấy vứt cho văn vô nhai đâu đây chính là năm nay chúng ta phong ngoại môn đệ tử đại hội đấu võ mười hạng đầu quyết chiến hình ảnh dùng linh lực điểm mở liền có thể xem văn vô nhai tiếp nhận điểm mở một đạo linh quang bắn ra, tại bọn hắn ngay phía trước trên đất trống tự nổi lên tranh tài c h ẳ n g cảnh một cái tuổi trẻ nam giới thanh âm tràn ngập cảm xúc mạnh liệt nói chúng các sư huynh đệ hôm nay để ta tới vì mọi người giảng giải này mấy trận cuối cùng mấu chốt nhất tranh tài ngoại môn các sư huynh đệ lòng tranh h ổ đấu đến cùng ai cẳng cờ cao nhất chiêu để chúng ta đến xem thử a kính đạm đạm cười đến nhánh hoa run rẩy đây là giải khuynh hải giảng giải hắn giảng từ nhi đứng đầu hoa sao nhất biết khôi hải nghe mỗi lần giảng giải đều làm chiêu này ta tự ưa thích nghe náo nhiệt đây là trận đấu thứ nhất cũng là nhất có huyền n i ệ m hai vị h ạ giống tuyển thủ tranh tài một vị là thiện sứ s o n g kiếm thiếu sư đệ thiếu sư đệ anh tuấn lỗi lạc có ngọc diện bạch long danh xứng mà hắn đối diện vị sư đệ này mày kiếm mắt sáng phong yêu viên t í khá lắm đúng là một cái không thua ngọc diện bạch long anh tuấn thiếu niên nghe đến đó kính đạm đạm đã cười đến t h ở không ra hơi chương tám mươi xem so tài chương tám mươi xem so tài gặp hai tên đệ tử nhìn ra chuyên tâm huyền u y ê n tử vẫy tay thanh âm có nhiều lò sao bẩm chân nhân có thanh âm cung kính địa đạo tốt vậy những này ta cầm đi nói xong huyền liên tử vẫy một cái ống tay á o cả một cái hồng n g h ỏ a lộ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại không có bên trên giá nướng một bàn bàn thịt tươi còn bày ở một bên lại phất phất ống tay áo huyền l y ê n tử hóa thành khói nhẹ biến mất huyền l y ê n tử không có ở đây liền lo bưng đủ loại gia vị cùng bàn trải cũng không rơi xuống nghĩ đến là đội sân bãi đi ăn thanh p h o n g thanh âm thanh bình đám người ngược lại tự tại thả lỏng đám người một lần nữa điểm lò thanh bình thanh lan mời đến thanh p h o n g thanh âm cùng một chỗ ngồi xuống ăn đám người nướng thịt nướng xong trước bỏ vào kính đạm đạm cùng văn vô nhai trong âm bắt giác thịt hiệu thanh lan ăn một mảnh nho nhỏ phẩm phẩm chất tỏ ý thanh bình có thể ăn mười mảnh tả hữu thanh phòng thanh âm tu vi thấp chỉ có thể ăn nhất trí hai mảnh. trí ăn giải khuynh hải, hải là văn vô nhanh hỏi là một tên nội môn đệ tử ngũ thập ngũ phong một mép gọn gắn nhất đại gia thích nghe luyện ký kỳ so đấu nhiều là hắn tới giảng giải đến nội môn đệ tử so đấu sẽ có hai tên giảng giải một tên là giải khuynh hải còn có một vị xem như áp t h à n g tử kỹ thuật cố vấn bình thường là ở đâu tòa sơn phong tiến hành tỉ thí liền mời này tòa đỉnh núi thân truyền làm giảng giải nếu như này tòa đỉnh núi đệ tử thân truyền tuổi nhỏ hoặc là tạm không thân truyền đó chính là mời chúng ta phong lạc công tử hoặc là sát vách phong lạc thanh thanh tiểu thư tới giảng giải văn vô nhai yên lặng gật đầu suy nghĩ một hồi cảm thấy sư tỷ an b à i như vậy có thể thật là quá có học vấn a xem ngoại môn đệ tử tỷ thí k í n h đạm đạm thuần là xem cái náo n h i ệ t chơi vui cười không ngừng văn vô nhai một bên xem một bên so đối với mình thân thủ công phu nếu bản về k i n h thân công pháp những người này đều không bằng chính mình nếu bản về công kích chính mình thật đúng là không có gì đem ra được Tiểu h ọ A sư tỷ làm sao ta học linh phù bên trong liền không có những thủ đoạn này cũng hứa sư giúp đỡ cảm thấy quá đơn giản có hoa không quả kính đạm đạm quay đầu nghĩ nghĩ cho ra một cái để văn vô nhai quá im lặng đáp án kính đạm, đạm tiếp tục nói những ngày luyện khí kỳ đệ tử sử dụng pháp quyết đều là nhất cấp pháp quyết biển dị Miễn sư n g tỷ í n nhị n h pháp cấp quyết. mai hoa đóng băng đạm đạm liền h cách n n g làm y văn vô nhai tiếp nhận ngọc giản đem thác ấn tốt mai hoa đóng băng một sách đưa cấp kính đạm đạm được vô nhai sư tỷ h ậ ngươi xem những ngày các ngoại môn đệ tử tranh đấu công phu quyền cước vẫn là rất trọng yếu ta vẫn là muốn học một bộ công phu quyền cước hoặc là kiếm pháp gì gì đó dù sao ta rời chúc cơ kỳ còn có nhiều năm đâu văn vua nhai xem nửa ngày thì, thì, thì nói ra à tốt ta đi cùng sư phụ thương lượng một chút nhìn một chút gì đó thích hợp dạy ngươi đa tạ sư tỷ liền nhìn mấy trận tỷ thí ngoại môn đệ tử tỷ thí một người là dựa vào khinh thân công pháp và công phu quyền cước cả hai am hiểu nhất trí khác biệt công kích linh quyết t i ê u quá chiếm ưu thế ba cái liền là linh phủ có một ít đệ tử học vẽ bửa tuy đều là cực kỳ cấp thấp c h ó i buộc p h ù loại hình nhưng là có thể c h ó i buộc chặt đối phương trong một giây lát liền là quyết thắng thời cơ sư tỷ ta lúc nào có thể học vẽ bửa t r ú c cơ kỳ bắt đầu học vẽ bửa so sánh hao phí tinh thần lực ngươi tại luyện khí kỳ chủ yếu trọng tâm đặt ở trên tu hành đến chúc cơ kỳ thần hồn lực lượng tăng lên trên diện rộng mới có vẽ bửa trận pháp luyện khí l u y ệ n đ ăn loại hình đại khóa bên trên cho tới những n à y trong tỷ thí ngoại môn đệ tử bọn hắn vì có thể xông vào trước mười thu hoạch nhiều tư nguyên hơn có vẽ bửa thiên phú cùng với gia tộc tài nguyên t i ể u nôn nóng trước học một điểm tựa như luyện ký luyện tập lục trọng trở lên liền có thể học chính thức chương trình học muốn tới trúc cơ về sau văn vô nhai vấn đạo ân ân liền là ý tứ này nếu như ngươi nhất định phải học lấy ngươi thần hồn cường độ cũng không có vấn đề gì sư phụ cũng sẽ đồng ý có dạng này một cái gì đó đều muốn học sư đệ kính đạm đạm lần nữa cảm giác được thật sâu áp lực văn vô nhai yên lặng bấm ngón tay tính toán còn có nửa tháng hắn tiến lên luyện khí thất trọng đại khái bảy tám tháng có thể tiến lên luyện khí bắt trọng lại t u trường một năm tiến lên luyện khí cựu trọng tới viên mãn cũng muốn hơn nửa năm à nói cách khác ước chừng ba tuổi có thể trúc cơ nếu như lại ăn chút linh thú nhục c h i loại dự tính thời gian sẽ sớm một chút như nhau mười lăm tuổi có thể tiến lên trúc cơ thế nhưng là giời sư tỷ mười bảy mười tám tuổi tiến lên kim đan ân đ o á n chừng là không đội kịp luyện khí đã tại bắt đầu chậm chậm học xác thực quá hao tổn tinh thần lực một ngày cũng không làm được mấy cái liêm nào còn muốn học linh quyết linh quyết cũng là quá hao tổn tinh thần lực còn muốn học một dạng kiếm pháp vậy trước tiên như vậy đi trọng điểm đặt ở luyện khí linh quyết cùng kiếm pháp bên trên như linh quyết cùng kiếm pháp học được không sai bị lắm còn có thời gian lại đi cùng sư phụ nói học linh phụ sự t ì n h đem tương lai hai ba năm kế hoạch gan bài ra cái đại khái văn vô nhai tâm lý bưng l ỏ n g bắt đầu có tâm tư tiếp tục xem so tài kính đạm đạm ăn uống no đủ với luyện khí kỳ tranh tài hứng thu không lớn liền dẫn thanh bình thanh lan cáo t ử rời đi văn vô nhai thanh phong cùng thanh em ba người nhìn ra say sương ngon lành thẳng nhìn thấy đôi đ ô lúc mới đem ngọc giản bên trên tranh tài toàn bộ xem hết lại bởi vì lấy ăn nhiều linh thu thịt cùng bắt rác thịt、hiệu. đ á m người cần phải khuya khoắt đánh lấy trường xuân công một vòng lại một vòng thẳng đến tán phát song nhiệt lượng mới hào hào tắm rửa rửa mặt ngày thứ hai lên tới thanh phong cùng thanh âm đạ tọa tu hành hoàn tất chỉ cảm giác thân thể nhẹ nhàng kinh mạch cường kiện tựa như lại rút ngắn hai mươi ngày tả hữu tu hành không khỏi mừng rỡ văn vô nhai ăn tám sừng hiệu t h ì số lượng nhiều cũng kém không nhiều cảm giác rút ngắn mười ngày tả hữu thời gian tu hành vốn định học một hồi công kích loại linh quyết nghị nghĩ vẫn là quyết định đi xem một chút nội môn đệ tử tỷ nội môn đệ tử dùng là giống như ngoại môn đệ tử sân thi đấu đồng thời mười cái sân bãi cùng một chỗ bắt đầu t h thí vị trí tại chân núi đại quảng trường chỗ văn vô nhai đến thời điểm đại quảng trường người nơi đâu đầu nhồi náo nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử dày đặc t r i ệ u t r i ệ u còn có kêu đặc cược bán ăn vặt náo nhiệt cực kỳ sân thi đấu là đường k í n h năm mươi m sân khấu ngoại vi sáng tầng một thật mỏng vòng sáng hiện nhiên là phòng ngự trận pháp tuy nói ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử dùng đồng dạng sân bãi thế nhưng là phòng ngự trận pháp cấp bậc cũng không phải một cái thứ bậc chí ít mạnh không chỉ gấp mười lần mỗi một cái sân thi đấu phía trong đều có một tên kim đan kỳ tu sĩ xem như trọng tài lấy kim đan kỳ tu sĩ tu vi có thể để ý bên ngoài phát sinh lúc kịp thời ngăn cản đài chủ tịch phía trước từ trưởng lão cùng kính đạm đạm sóng vai mà ngồi xa xa nhìn lại kính sư tỉ mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m khán đài thỉnh thoảng cùng từ trưởng lão giao lưu hai câu có phần có khí thế mặc danh văn vô nhai có phần nhỏ tự hào thanh phong cùng thanh em xuyên tiến chu i r a chốc lát thổi phồng ăn uống tới uống là một loại nóng hầm hập gạo nước ngọt ngào có loại hoa quả h ư khí ăn liền là dầu chiếc quả bánh quai trèo hạt lạc nhi loại hình bình thường mặt điểm hoặc lâm sản. văn vô nhai khiêu lấy một cái khắn này cái kia nhìn trên này có người trẻ tuổi hắn nhìn nhìn quen mắt là trước kia hắn thấy qua luyện tập phi kiếm té xuống vị kia đây là vị nào văn vô nhai hỏi văn sư minh đây là điền hữu dư t r ú c cơ trung kỳ tu vi diệp đáp xuân xuyên qua một kiện mới tinh màu xanh ngọc đạo b ả o tới giống như hắn dạng này tuổi còn trẻ t i ự u tiến lên kim đan muốn như cũ lấy tu luyện vị chủ có thể không đi nhận chức giáo thụ trưởng lão trở trước mà là tại nhiệm vụ đường đăng ký một cái hàng năm có mấy cái tất yếu nhiệm vụ muốn tham gia những nhiệm vụ khác tùy ý, có một ít miễn phí đại khóa có thể bên trên nhiều là liên quan tới công pháp tu hành cùng đột phá cảnh giới phương diện này trường trình học còn có thể lấy dùng nhiệm vụ điểm tích lũy đổi lấy cái khác lên lớp tư cách t ỷ như luyện đan luyện khí trận pháp các phương diện đào tạo sâu v v bộ phận này nhiệm vụ đường đệ tử nhân số rất nhiều chia ba mươi tri tiểu tổ giao từ nhiệm vụ đường trường lão quản lý mà nhiệm vụ đường trường lão trừ một chút già đời nội môn trường lão bên ngoài còn có liền là nguyên anh cũng kỳ trở lên đệ tử thân truyền nhất định phải đảm nhiệm nhiệm vụ đường trường lao trước người khác không biết rõ văn vô nhai một trăm triệu điểm tích lũy làm sao tới xem như người trong cuộc chi nhất diệp đáp xuân làm sao lại không biết rõ đâu nếu không có văn vô nhai một khúc trúc phong từ đâu tới hắn như vậy thuận thuận lợi lợi tiến lên kim đan vì lẽ đó thì là hắn có thể cùng văn vô nhai xưng sư m i n h đệ hắn cũng tuyệt đối không dám lấy sư m i n h tự cho mình là diệp sư đệ diệp sư đệ văn sư m i n h xưng hô như vậy là được đã là diệp mỗ mặt dày diệp đáp xuân kiên quyết chối tử thấy thế văn vô nhai cũng không kiên trì cười nói diệp sư đệ làm sao có g i n tới mấy ngày nay đều tại cấp từ trưởng lão đánh một chút hạ thủ giúp đỡ duy trì duy trì trật tự đăng ký tranh t à i điểm số loại hình nhìn thấy văn sư huynh tới tranh thủ thời gian tới chào hỏi hàn huyên hai câu diệp đáp xuân đi làm việc một hồi khắc mấy tên mới tiến lên kim đan tới cùng văn vô nhai chào hỏi thái độ đều là lại cung kính lại thân mật chờ này nhóm người đi rồi tranh tài đều muốn hơn phân nửa t r ú c kỳ tu sĩ thân pháp so luyện khí kỳ cao không phải một chút điểm lấy văn vô nhai đám người nhãn lực chỉ cảm giác tàn ảnh chất động một hồi đông một hồi tây hai người công kích phòng ngự kích thích linh lực từng mảnh đủ loại màu sắc linh lực va chạm nhìn thấy người hoa mắt xinh đẹp là cực kỳ đẹ nhưng là cơ bản thấy không rõ chiêu thức tới tới đi đi xem một hồi văn vô nhai liền cảm giác không thú vị để thanh phong thanh âm tự hành đi chơi một mình hắn hồi vô nhai cư góp kia náo nhiệt đi xem một chút không h i ể u manh mối tranh tài còn không bằng chính mình thật sự mới tốt tốt luyện tập công kích tính pháp biết đâu muốn trước học một cái hỏa cầu công kích thuật còn có trước đây thật lâu mới nhận biết sư phụ thời điểm mang lấy lại thêm xiềng xích cái chủng loại kia hỏa cầu thuật văn vô nhai vui sướng hài lòng nghĩ đến dọn ghế nằm tại trong viện bên tay nấu nước trà học lấy sư phụ nằm tại trên ghế nằm mở ra sư tỷ tặng học g i ả n phía trong pháp thuật đủ loại cùng hỏa cầu tương quan pháp thuật t i ể u có năm loại đại hỏa cầu thuật tiểu hỏa cầu thuật hỏa cầu vũ hỏa cầu bạo viêm t ò a liên hỏa cầu thuật có k h ắ c nhật tài b ằ n cung viêm nhận thuật các loại mấy chục loại cùng hỏa có liên quan tiểu pháp thuật lấy nhất cấp pháp quyết làm cơ sở biến dị công kích loại thuật pháp lại có trên trăm loại khó trách sư tỷ phía trước nói không cần thiết toàn bộ luyện tập chỉ chọn mấy cái luyện thành đi a vậy hôm nay tự học hỏa cầu vũ cùng tỏa liên hòa cầu thuật thuận lợi lại đem sư tỷ kính tượng quyết lấy ra học một ít cho mình ăn bài thỏa đáng văn vô nhai bắt đầu xem hòa cầu vũ hỏa cầu vũ pháp quyết so nhất cấp pháp quyết phức tạp so nhị cấp pháp quyết đơn giản lấy ngưng hỏa quyết làm cơ sở gia tăng lên hỏa cầu thể tích số lượng phương diện khống chế cũng không khó lý giải thủ thế cũng chỉ là gia tăng ba loại linh lực phương thức vận chuyển gia tăng lên năm loại a không có độ khó văn vô nhai lòng tin trần đầy trước điểm trình tự luyện tập thủ thế cùng linh lực phương thức vận chuyển kết hợp với cùng một chỗ đại khái sau một canh giờ liền thành công ty h triển đi ra cái thứ nhất hỏa cầu vũ pháp quyết tại văn vô nhai song trường tôi động chỉ cảm giác thể nội linh lực t h u tính lửa quét sạch sành xanh mà ngoại giới bởi vì lấy là mùa đông linh lực t h u tính lửa thưa thớt không có bao nhiêu có thể bổ sung tiến hỏa cầu thuật bên trong bởi vậy hắn ngưng kết ra đây hỏa cầu vũ thể tích so năm đấm còn nhỏ thưa thớt ba năm cái hỏa cầu chậm dãi đáp xuống văn vô nhai che mặt thất bại may mắn sư tỷ thanh phong thanh âm không tại mất mặt ta hơn nữa bởi vì thể nội linh lực thuộc tính lửa rông rồi hắn không có cách nào lại tiến hành luyện tập lúc này văn vô nhai đột nhiên minh bạch là di sư tôn không có cấp hắn loại hình công kích pháp quyết bởi vì hắn không có cách nào luyện tập g i n g lên tới hắn là năm thuộc tính linh căn nhưng kỳ thật trong cơ thể của hắn không có bao nhiêu mỗi cái thuộc tính linh lực bị ba đạo không minh bảo điện ảnh hưởng hắn hấp thu chủ yếu là không gian linh lực nam thuộc tính linh lực chỉ là mang theo lấy sẽ có một chút tiến vào thể nội vấn đề này xem tới hắn chỉ có thể đi thỉnh giáo sư tôn nếu như một mực không có khả năng tu hành ngũ hành hôn nguyên quyết xem chừng những này loại hình công kích pháp quyết t i u đều không có quan hệ gì với hắn đem nghi hoặc ghi vào nhật ký bên trên văn v ô nhai cầm lấy kính tượng quyết nhìn lại kính tượng quyết thành công có hai cái mấu chốt một cái đương nhiên liền là đặc biệt trang giấy chế tác một cái khác là kính tượng quyết quyết pháp kính tượng quyết xem như tam cấp pháp quyết độ khó so dung hỏa pháp quyết còn phức tạp một chút văn vô nhai nghiêm túc từ đầu xem hết đem hắn phá giải thành năm cái chỉ pháp bộ phận bắt đầu từng cái luyện tập luyện đến tinh thần mệt mỏi tự dừng lại nghỉ ngơi đi chính nhà bếp tìm ít đ ồ ăn văn vô nhai xuất ra bạch ngọc tiêu tản bộ đi cầu nhỏ một bên hôm nay sơn thượng thanh tĩnh hắn vừa vặn l ạ g yên nghe gió nghe nước thổi một hồi từ khúc chương 82, tấm sắt t r ư n g tráng chương 82, tấm sắt t r ư n g tráng gió núi lạnh lẽo hét lên cảm giác cùng phía trước mùa vụ đều không giống nhau có một loại gào thét lạnh lùng túc sắt cảm giác văn vô nhai hai mắt n h ắ n nghỉn chỉ một sắt Vào tâm, trong â m t cơ thể hắn hắn còn không thể tự đánh giá mình thần hồn theo gió thanh âm tiếng nước có chút đ u n g đưa cầm lấy bạch ngọc tiêu chỉ thổi gió thanh âm tùy ý tìm một cái âm tiết cắt vào tùy phong m à c ù n g không biết thổi bao lâu chỉ cảm giác bắt đầu kiệt lực văn vô nhai vẫn chưa thỏa mãn như cũng ngừng lại bung xuống bạch ngọc tiêu hít sâu hấp đầy ngập băng lánh mà tươi mát do núi và bụng văn vô nhai h à i lòng thở dài một hơi mở mắt ra mỗi một lần thổi trúc phong loại này tận hứng cảm giác tuy là sẽ dễ dàng tạo thành linh lực t i ế u thốn thế nhưng là toàn thần tâm đều là vui vẻ tri tình giống như thần hồn đều biến đến dễ dàng. Trên núi đá, c h i ế m cứ tiểu thanh tiểu hạt cái kêu mọc ra đường vân thú nhỏ còn có chẳng biết lúc nào đáp xuống cầu một bên trên lan can tiểu hát tiểu thải đều là lạng yên nghe vẫn không n ú c ních giống như là điêu khắc một loại chỉ có nước bên trong hai con cá lớn thỉnh thoảng n h ả cái bong bóng đập tới lật đi khoái hoạt cực kỳ r á n g vẻ thổi xong tiêu đến hậu sơn chuẩn bị xử lý vườn rau xanh còn không có tới gần chỉ nghe thấy sư phụ tiếng cười đến sư phụ cuối cùng tại nhớ tới chính mình vườn rau xanh hẳn là tàng kiếm chân nhân cú tại quả thật đúng là không sai tự gặp sư phụ tại nhà gỗ nhỏ phía trước bận trước bận sau bên cạnh chất thành một đống lớn vật liệu gỗ sư phụ, sư nương văn vô nhai lời đến vẻ miệng đổi s ư n g hô nay cũng kêu chỉ gặp sư phụ trên mặt cười nở hoa tàng kiếm chân nhân trên mặt tường đỏ hiện lên thẻ t h ù n g phất phất tay h á o liền làm m ư ờ i bình đang nắng dược hai cái trận bàn hạ tới trong tay văn vô nhai hảo hải tử thu là cảm ơn sư nương ta cùng sư nương của ngươi bận bịu lấy xây dựng thêm nhà gỗ vô nhai ngươi giúp đỡ đem vườn rau xanh tới tới nước b ó n b ó n phân ban đêm giúp chúng ta điểm cái than lò lửa quay đầu chúng ta đem than như nhi tiểu kính cùng một chỗ gọi tới học gặp được sư phụ vậy ta cấp đại già phát h ạ giấy phát ta phát ta Văn vô nhai gây mấy cái hạc giấy phát ra, cũng cho thanh phong, thanh âm phát ra, để bọn hắn tính toán trên lệnh thời gian không nhiều, mang theo lò tới làm công tác chuẩn hạc phát cho phát thời theo ra, ra, cái giấy tiểu tới gây mấy âm làm tác để bị. lò sư phụ sư nương ở nơi đó cười cười nói nói che bọn hắn nhà gỗ nhỏ văn vô nhai gỡ tay háo tại vườn rau xanh bên trong bận điệu tới trước một cái hàng nhật quyết lại tiếp một cái hòa phong quyết đem cần phải thu đồ ăn thu rồi thu một người ôm rau mầm củ cải trắng lớn rau cải x ô i dưa leo cùng ớt xanh đều trước trồng chất tại khe núi một bên lại thi triển nhuận vật hóa vũ quyết ở mức t ổ cầm quốc đem trong đất cỏ dại thanh lọc một chút tại cỏ dại trồng chất bên trong tìm ra mười mấy cái tiểu p h o n trứng dùng cái chậu chứa lại đi bờ sông tìm dưới cây bụi cỏ ở giữa thạch trồng chất bên cạnh lật đến hai mươi mấy cái tiểu hôi trứng tiểu hôi trứng cùng tiểu phấn trứng phân ra một nửa tại chính mình túi chữ vật bên trong còn lại đều bưng đến bàn đá bên trên ban đêm chuẩn bị thử một chút thạch bản trứng tráng a thạch b ả n đầu quên đi vẫn là thiết bản trứng tráng a phát cái hạc giấy cấp thanh p h o n g để chuẩn bị một khối thật móng thiết bản lớn nhỏ cùng lưới sắt như nhau là có thể linh linh toái toái việc làm xong văn vô nhai ngồi tại khe núi một bên trên tảng đá lớn nghỉ ngơi phơi nắng mặt trời uống một ngụm dứt khoát đem ghế n nhắm mắt lại nghe tiếng nước r ố c rách nghe chỉ chốc lát tự cảm giác ngưa tay lòng ngường ấy không làm sao được ngồi dậy xuất ra bạch n g ọ c tiêu cùng tiếng nước tùy ý thổi k h ú c không thành điều câu được câu không có thể dần dần tự có một đoạn ngắn một đoạn ngắn vui sướng tiết tấu chạy ra tới tựa như là suối nhỏ chạy qua núi đá hoạt bát linh động huyền h u y ê n tử chính nghe được thú vị văn vô nhai không thổi đem tiêu thu vào cầm bản đạo kinh tre ở trên mặt nghỉ ngơi không bao lâu lạc thanh thanh tô như nhi cùng nhau mà tới sư phụ sư công ân miễn lễ gặp qua lạc sư tỷ tô sư tỷ văn vô nhai khởi thân hành lễ đây là lạc thanh thanh tiến lên nguyên anh phía sau văn vô nhai lần thứ nhất nhìn thấy nàng tướng mạo hình dáng không có đại biến thế nhưng lại lại hình như thay đổi hoàn toàn cá nhân ra như mỡ đ ông trong mắt chứa thu thủy tựa như tiên tử ân khâu sư tỷ chính là cho hắn cảm giác như vậy mỹ hảo đến không giống phạm nhân xem tôi tiến vào nguyên anh phía sau sẽ có một lần lớn bề ngoài điều chỉnh càng đến gần hoàn mỹ không tì vết văn vô nhai âm thầm suy nghĩ vô nhai ngươi lại cao lớn lạc thanh thanh ánh mắt lưu chuyển ôn nu nói tựa như là hơi dài một chút là lạc sư tỷ đã lâu không gặp đến vô nhai nguyên cớ văn vô nhai cười nói mắt thấy các đệ tử đều nhanh đến đông đủ đóng không biết bao lâu nhà gỗ nhỏ vẫn chỉ là nhiều hơn hai mặt vách tưởng tàng kiếm chân nhân đoán trách chừng mắt nhìn huyền u y ê n tử một cái huyền u y ê n tử hh nhất tiếu phất phất tay háo nhất thời ở giữa hết t hệ vật liệu gỗ chính mình bay đến nên đi địa phương cần phải đâm vào thổ bên trong đâm vào thổ bên trong cần phải tiếp cùng một chỗ tựu i tiếp cùng một chỗ thật giống như có thật nhiều bàn tay vô hình đang loay hoay bọc chúng tốc độ cực nhanh bất quá nháy hai ba mắt công phu một cái ba mặt tiền viện tựu đắp kín vì lẽ đó nói sư phụ ngài này phất, phất tay á o liền có thể làm xong sự tình bận đ i u này nửa ngày là vì cái gì v ă nay vô n h i mối giải. người tiếng tới kiếm trăm trước. Thanh bình, Thanh lan, Thanh phong, Thanh âm theo sát phía sau. Tàng đạm đạm Âm vẫn không nương, kính đến, Bình, Lan, Phong, chân nhân cách phụ, chưa phía g có Sư sư sau. gậy ngón tay, liên tiếp nguyệt quang phòng giữa, tay, bay Này liên bên nhà bên cạnh bàn, đến nỗi khe núi bên cạnh trên núi tiếp tô tại ra, điểm dưới, cầu đá. khe xà ở vô số tròn tròn sáng sáng quan g cầu sáng lên nhất thời để này phiến nhà gỗ nhỏ biến đến tựa như ảo ngộng và sư nương n g à i chiêu này có thể thật có ánh mắt kính đạm đạm miệng ngọt nào khen một bên theo túi chữ vật bên trong móc đồ vật ta mang theo mười mấy chén nhỏ thế tục ở giữa ăn kết buộc đèn lồng có thể tự hành xung quanh những n à y đèn lồng có một người cao treo vàng rực đông tám mặt nước tinh bích bên trên vẽ lấy c ố sự càng không ngừng chính mình chuyển tàng kiếm chân nhân lạc thanh thanh tô như nhi đều hiếu kỳ tiến tới thưởng thức văn vô nhai mang lấy thanh bình thanh lan thanh phòng thanh âm tại trong viện mở ra khu hàn thông khí chợ bản, dựng bàn dựng bán con sư phụ sư nương dùng chung một cái ba vị sư tỷ cùng chính mình dùng một cái than lò lửa còn đơn độc dựng một cái than lò lửa phía trên không phải lưới sát vẫn là một khối ít ỏi thất bản đây cũng là gì đó mới đồ chơi huyền u y ê n tử chỉ tay kia t h i ế t bản ta hôm nay mới nhớ tới trước kia mùa hạ nóng bức ngay tại trên đá trứng trắng hiện tại có ít ỏi t h i ế t bản có thể tại ít ỏi trên miếng sắt trứng trắng thì nướng không lại xót xuống đi chỉ cần cẩn thận không nóng tới tay là có thể văn vô nhai cười nói lần thứ nhất thử tay nghề làm ra không nhất định ăn ngon chơi vui là nhất định t h i ế t bản nóng văn vô nhai bôi tầm một l ì n h chư thịt dầu mỡ ở phía trên lập tức tự có hương vị phát ra đánh hai cái tiểu phấn tiểu hôi trứng thêm một tiếng tròn tròn bằng thẳng trứng tráng bao thành hình văn vô nhai tay chân lanh lẹ vẫy lên gối hạt tiêu trực tiếp trở mặt lại vẫy lên xì dầu cùng một điểm giấm trứng trung tâm vàng vẫn là lưu động văn vô nhai liền lấy cái s ẻ n đem trứng tráng bao đựng lên tới trước cấp sư phụ sư nương đựng hai cái vừa làm còn một bên cùng thanh âm nói thanh âm lần sau vô luận phía dưới đầu vẫn là nấu mì hoành thánh phía trên đều muốn phóng hai cái trứng tráng bao ân được công tử thanh âm nhớ kỹ chưa nói tới ăn cực kỳ ngon nhưng cũng còn có tư vị khác không tệ tàng kiếm chân nhân ăn một cái khen phía dưới liền là thiết bản thịt nướng văn vô nhai còn chưa tới đến nướng bên trên hai mảnh thịt tự bị chen đến một bên Tô như nhi kính đạm đạm cuốn tay háo tự mình ra trận thịt nướng tuy nói trước kia tam thập lục phong cùng tam thập thất phong đệ tử thân truyền thiệu có chút thân cận nhưng là cùng hiện tại dù sao bất đồng quan hệ càng gần tầng một văn vô nhai an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó ă n thịt nướng uống vào không có trộn lẫn mai hoa đóng băng mai hoa n h ư ỡ n g nghe sư phụ cùng sư nương nói một hồi trước kia lịch luyện sự t ì n h lại nghe lạc thanh thanh nói một câu lần trước sông bí cảnh thể nghiệm bất chi bất giác đêm giờ khuya tửu lượng quá kém văn vô n a i lần nữa bị một chén đào hoa nhượng đánh bại mơ mơ màng màng bị thanh phong con về vô nhai cư sau ba ngày tất cả đỉnh núi nội môn đệ từ đại hội đấu võ kết thúc mỗi phong lấy m ộ ư ơ i hàng đầu tiến vào tông phía trong đại hội đấu võ năm nay luận võ chúng ta phong tình thế không thể lạc quan kính đạm đạm run tay một cái bên trong tư liệu nghiêm trang cùng văn vô nhai phân tích nói bởi vì mấy cái trúc cơ kỷ viên mãn đều tấn giai kim đan dư lại tiêu chuẩn đều rời trúc cơ kỷ viên mãn còn kém một kia mạnh nhân đông trúc cơ thất trọng điền hữu dư trúc cơ thất trọng tào thiên nhạc trúc cơ cựu trọng quách chu vân trúc cơ cự trọng đoàn thanh di trúc cơ cự trọng hồ hốc nhiễm trúc cơ bắt trọng l ư h ư n nhiên trúc cơ bắt trọng, Đinh Hàm, trúc cơ bắt trần thứ nhuận trúc cơ cựu trọng nhan dịch thần trúc cơ cựu trọng theo linh lực tổng lượng bên trên t i ể u so cái khác phong thua kém mười hạng đầu bên trong cũng chính là mạnh nhẫn đông sông kiếm điển hữu dư phi kiếm t à o thiên nhạc phụ lục hồ hốc nhiễm linh quyết bốn người này chiến thắng tỷ lệ đại lưu hân nhiên khinh thân công pháp cực d a i tăng thêm kiếm pháp nhẹ nhàng có nhất định chiến thắng tỷ lệ bất quá tiền kỳ tranh tài là mười người đoàn so tài mười người đoàn lúc trước hai mươi tên mới tiến hành cá nhân so tài xếp hạng đoàn so tài là có ý gì văn vô nhai vẫn đạo một cái phong mười người cùng xông lên đánh một cái khác phong mười người cũng có thể là ba bốn sơn phong hữu chiến sống sót nhiều nhất đoàn đội chiến thắng sống sót bị đánh ra lôi đài tính thua bị thương nặng tính thua vì sao lựa chọn đoàn chiến đâu bởi vì kim đ a n kỳ tu sĩ bắt đầu muốn ôm đoàn ra chiến trường ai kính đạm đạm nhẹ nhàng thở dài chờ tam sư tỷ cùng tứ sư h i n h trở về ta kính hoa thủy nguyện đại thành ta liền biết đi chiến trường này vừa đi liền là mười năm văn vô nhai s ư ớ n g sở tuy nói nghe rất nhiều lần muốn ra chiến trường loại hình thuyết pháp lại đại sư h u n h nhị sư h u n h một mực tại nam tinh đại lục thủ thành thế nhưng là hắn kỳ thật không tính nhận biết đại sư h u n h nhị sư h u n h đối với ra chiến trường chỉ cảm thấy là một cái xa xôi khái niệm thế nhưng là nhìn thấy trước mặt sư tỷ u u than vãn ngắm nhìn kia đáng yêu hoa non mềm mỹ lệ dung nhan dạng này mỹ hảo kính sư tỷ cũng muốn đi chiến trường nha có thể hay không có thể hay không một loại khủng hoảng chợ sông lên óc không không lại kim đan trở lên tông môn phía trong các đệ tử sớm muộn đều biết ra c h i ế n trường k í n h sư tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì nhìn thấy văn vô nhai trên mặt biến sắc k í n h đạm đạm phốc nhất yếu đưa tay mỏ mẫm đầu của hắn không có phí công tương h ngươi xú tiểu tử không sợ a ta không có việc gì chúng ta kính ra am hiểu nhất h u y ỹ thuật t thủ đoạn b ả o mệnh đệ nhất nhà chúng ta kính ra nhưng thật ra là tây thánh đại lục tu hành gia tộc tây thánh đại lục hủy diệt thời điểm chúng ta thật nhiều gia tộc tu chân cùng tông môn chạy ra tây thánh đại lục lưu luyến chẳng chọc tại mỗi cái đại lục chúng ta kính ra phía trước cùng cả nguyên tông tiền bối có qua giao tình thế là ta bái tại sư phụ muôn hạ ta còn có một vị huynh trưởng cùng một vị tỷ tỷ bọn hắn chỉ huy tàn dư tộc nhân tại nam tinh đại lục một lần nữa thiết lập gia tộc chờ ta ra chiến trường liền có thể về gia tộc nhìn một chút ta đánh nhỏ rời khỏi gia tộc đều nhanh phải nhớ không tới huynh trưởng bộ dáng vậy vậy ân tuy a như vậy nàng không nguyện ý đà kích vô nhai lòng tin liền cười nói ha ha tiểu tử ngươi vậy cần phải cố gắng lên a huynh trưởng của ta gọi là kính thương thương tỷ tỷ gọi là kính liên liên vô nhai ngươi như đi nghe được hai cái danh tự này liền biết là người nhà của ta như ớ kỹ. Văn vô nhai dùng sức gật g sức ậ lần u i trước i p đ ta tại bên trong bí cảnh cùng một sư tỷ lãnh sư huynh áp dụng liền là thiên địa nhân tam tài trận chỗ đứng lại thực tế căn cứ ba cái người am hiểu tiến hành biến hóa chất pháp chủ ta nguyễn lược trận v ị chủ lãnh sư huynh sử kiếm pháp mục sư tỷ dùng p h ụ lục đập ta xem thời cơ bồ đao hoặc thấy tình thế không tốt đem hai người kéo vào huấn y trận hoặc đem địch nhân kéo vào huấn y trận tiến hành công kích coi trọng liền là một cái phối hợp tại đại chiến trường bên trên đơn đả độc đấu tổng sẽ được cái này mất cái khác rất dễ chết vì lẽ đó bình thường đều là lấy tiểu đội đoàn chiến tình thế ra sân tiết nội môn đệ tử tỷ thí đều là dùng thập phương thiên địa trận chỗ đứng sau không nhất định phải xem m ư ơ i người này thực lực như thế nào phối hợp như thế nào nếu như phối hợp hiệu quả không tốt không bằng phá thành hai cái năm người đoàn tóm lại tiếp xuống nửa tháng liền là từ chúng ta đệ tử thân truyền trưởng lao xuất mã cùng một chỗ đối m ư ờ i người này tiến hành chiến trận tập huấn vô nhai ngươi như cảm giác hứng thú cũng có thể đến xem ân Tốt. suy nghĩ một hồi văn vô nhai nói ra sư tỷ ngươi biết ta c h ú c phong khúc tựa hồ có lợi cho để c h ú c cơ kỳ tới gần đột phá đệ tử đột phá không bằng để mười người này tới nghe n g h e xong kính đạm đạm vỗ tay một cái ngươi nói đúng chúng ta nên nằm chắc hết t h ể khả năng để thực lực bọn hắn tăng lên mỗi ngày linh thu thị tan lên tới đ a n dược bộ lên tới mỗi người giao phó sở trường của mình ưu khuyết điểm từ trường lao đạm đạm làm làm. tiếp vào kính đạm đạm hạt giấy tất nhiên là không có dị nghị thông chi khác hai vị trưởng lão mười vị nội môn đệ tử cùng với năm vị tân tấn tu sĩ kim đan diệp bắc xuân tô nhung khương hạo trạch nguyễn vũ hán sử thiên hữu trong đó tô nhung cùng khương hạo trạch là thiệu trưởng lao đệ tử sử thiên hữu là diệp trưởng l ã o đệ tử lại thông chi nhà bếp nhận lấy linh thu thịt v v vô nhai tại chính mình vô nhai cư luyện một hồi khí lại luyện tập luyện tập kính tự quyết thời gian còn kém không nhiều lắm đang chờ xuất phát thời điểm lại ngoài ý muốn có hạt giấy bay tới bay gần vừa nhìn lại không phải hạt giấy mà là một cái ngọc hạc ngọc hạc miệng bên trong ngậm mai ngọc giản đem ngọc giản đặt ở văn vô nhai trong lòng bàn tay lớn t r ừ n g bàn tay ngọc hạc dừng ở bàn đá bên trên miệng bên trong phát ra tả sư tổ thanh âm vô nhai trong ngọc giản là người cái này bảo bối lai lịch kể cả phát hiện thời gian cùng địa điểm đều có ghi chép tại phía trong nói xong k i ê ngọc hạc cự vỗ cánh m ạ đi cảm ơn tả sư tổ đối ngọc Văn vô chờ a sau này xem ra là có cần thiết đi chỗ đó bí cảnh nhìn một chút có lẽ thiết liên hoa trở lại nơi đó sẽ có biến hóa cũng nói không chắc thu hồi ngọc giản Văn thanh thanh vô mười mười em n phổn g hoa đ ư n g vị nội môn đệ tử mặt ý cười uống một hơi cạn sạch kính đạm đạm mắt bày ra từ t r ư ở n g lão tỏ ý hắn tiếp tục từ trường lão nói kính thân truyền đặc biệt vì các người chuẩn bị linh thu thịt nội toàn bộ tiệc rượu từ hôm nay trở đi mỗi ngày ăn mai cho đến tranh tài ngày đỏ mới thôi đối đãi các ngươi trở về thời điểm một người nhận lấy một bình đăng dược trong hai ngày đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mỗi ngày giờ t ị đều đến kính thân truyền phồn hoa đường huấn luyện chiến trận là từ trưởng lão năm vị tân tấn kim đan xem như tham gia qua số giới đoàn chiến lão nhân sẽ tới phụ trợ huấn luyện là từ trưởng lão năm vị tân tấn kim đan chắp tay đáp không nói nhiều nói trực tiếp lên hồng nghe hỏa lô rời bàn con kính đạm đạm cùng văn vô nhai l i ề u mạng một bản ba vị trưởng lão một bản năm vị kim đan một bản mười vị nội môn chia hai bản thanh bình thanh lan thanh phong thanh âm chỉ huy nô b ộ c tiền tiền hậu hậu bận rộn mấy người bọn hắn chuẩn bị đếm rõ số lượng vòng loại này mở tiệc chiêu đãi xe nhẹ đường quen đủ loại linh thu thịt như nước chảy bưng lên văn vô nhai bàn này thịt nướng việc bị kính đạm đạm đặt đi tuy nói thịt nướng đủ loại ý tưởng đều là văn vô nhai nghĩ ra được nhưng là nếu bàn về thịt nướng kỹ xảo vẫn là kim đan kỳ kính đạm đạm càng hơn một bậc văn vô nhai chỉ có thể chờ đợi lấy bị ném uy tại tân tấn kim đan cùng các nội môn đệ từ mắt bên trong xem tới quả thực là rất là c h ấ n kinh văn sư thuốc thật là quá được sùng ái trực tiếp đều không cần động thủ tính sư thuốc t i ệ u s ấ y tốt thịt từng mảnh từng mảnh phóng tới trước mặt hắn trong âm còn kém đút tới miệng bên trong mà tại ba vị trưởng lão xem tới liền nên như vậy à văn vua nhai à đây chính là thổi ra một khúc trúc phong thiếu niên à, dung nhan ngang d ọ c à lại thế nào sùng đều không đủ nếu là cùng bọn hắn ngồi một b à n bọn hắn cũng sẽ giống như kính đạm đạm làm như vậy trừ linh thu thịt còn có một số tươi mới dưa leo ớt xanh khớ thịt trứng chim xuyên thành hôn học xuyên trải bôi mỡ son nương thơ nào ng kính đạm đạm càng thích ăn loại này văn vô nhai không kèn ăn sư tỷ cấp hắn trong mâm phóng gì đó hắn t u ăn cái gì thanh âm tại bên trong nhà bếp bận rộn một hồi tự cho mỗi bản đều bưng lên rau mầm miến hầm linh thọ thịt đây cũng là kính đạm đạm gần nhất cực yêu một dạng món ăn không giống thịt nướng dạng kia dầu mỡ lại mỗi người tới một chén linh chư thịt tề thái nhỏ m ì hoành thánh nhỏ mỹ hoành thánh bắt bên trong tất có một cái trứng trắng cùng một bà xanh biết nhỏ hư h à n h kính đạm đạm hai loại m ì hoành thánh đều thích ăn văn vô nhai càng yêu tề thái nhân bánh nay một hồi thao thiết thị kiến ăn đến mười vị nội môn đệ tử đầy mặt hưởng quang đại bộ a một cái hai cái ăn đến chống không được rút lui tiệt rượu lên tới trà xanh mười vị nội môn đệ tử mỗi người đem mình am hiểu công pháp quyền cước kiếm pháp linh quyết phụ lục chờ tỉ mỉ giao phó một phen thanh bình ghi lại trong danh sách tự đổi đám người trở về luyện công tiêu thực văn vô nhai đem ghi chép thác ấn mấy phần ba vị trưởng lão một người một phần năm vị kim đan cũng một người cầm một phần tối về mọi người t i m u ô n dưới đây xuất ra một phần đoàn chiến phương án ra đây văn vô nhai đối với chuyện này là trọn vẹn không hiểu hắn phiền phức tính sư tỉ chuẩn bị cho hắn mấy cái chiến trận chuẩn bị ban đêm bù lại một cái. liên quan tới trận pháp một đường hắn bởi vì lấy toán kinh cũng coi như tiếp xúc qua một chút cơ sở trận pháp tự học toàn bộ đằng sau liền không có lại học hắn kỳ thật đối với trận pháp hứng thú không lớn nhưng là từ đoàn chiến xem tới thường dùng trận pháp là thủ đoạn bảo mệnh hắn nhất định phải học mới được tam tài trận ngũ hành thiên cương trận bắt đầu thất tinh trận ba cái này xem như trận pháp hắn học qua thế nhưng là hắn tưởng tượng không ra tới trận pháp biến thành chiến trận sẽ là bộ rắn gì g trở lại vô nhai cư hắn cùng thanh phong thanh âm xem như nhỏ yếu luyện khí kỳ ăn nhiều như vậy linh thú thị đương nhiên cũng muốn đánh quyền tiêu thực đánh mấy chuyến trường xuân công mới tính tiêu hao nhiệt lượng cọ rửa tắm rửa một phen văn vô nhai thoải mái mà nằm tại trên giường lấy ra liên quan tới chiến trận ngọc giản chiến trận thoát thai từ trận pháp lại cùng trận pháp rất là bất đồng tỷ như tam tài trận ba cái người lấy tam tài trận chỗ đứng cùng coi đây là cơ sở ba cái người phối hợp với luân chuyển chiến đấu dự bị tam tài trận chiến đấu thay phiên là đối lập đơn giản đến ngũ hành thiên cương trận coi trọng liền có thêm lên tới vị trí nào bị công kích kia mấy cái phương vị phụ trợ hóa giải kia mấy cái phương vị phòng ngự là chính đều có coi trọng đếm kỹ lên tới có tầng m ư ơ i mấy biến hóa khác bác đấu thất tinh trận có tam trọng trận hình biến hóa mỗi một loại trận hình lại có hai mươi ba mươi nặng không cùng biến hóa đến thập phương tiên địa trận trận pháp bản thân t i ự u có ngũ trọng biến hóa lớn biến hóa năm loại trận hình mỗi loại trận hình mỗi người b ổ vị đều có sự khác biệt văn vô nhai nhìn hồi lâu thở dài này mai ngọc giản mới nhìn đơn giản muốn trọn vẹn thấy rõ không có mười ngày nửa tháng không được tam tài trận nhớ kỹ ngũ hành thiên cương trận chỉ nhớ kỹ một nửa b ắ t đ ầ u thất tinh trận cùng thập phương tiên địa trận chỉ ghi nhớ cơ bản trận hình nhìn một chút đến thời gian đem ngọc giản để qua một bên văn vô nhai bắt đầu đà tọa tu hành này một đà tọa ngược lại có ngoài ý muốn kinh hỉ rơi đột phá đến Càng càng c à hình, hình ngũ hành thiên cương trận năm người lương tựa lưng ở giữa trống không một m tới chừng hai m khoảng cách theo diệp đắp xuân một tiếng thét ra lệnh năm vị đệ tử dưới chân bộ pháp không giống nhau nhưng lại kỳ diệu duy trì lấy chỉnh thể trận pháp bất biến hoặc bay lên hoặc hạ xuống đất hoặc chạy góp hoặc rút lui trận pháp thủy t h u n g thành hình tràn diện thế mạ cực có trùng kích lực Nhìn x chiến chiến là e mười vị nội t t r môn ngũ h đệ tử luyện tập một hồi ngũ hành thiên cương trận thư trưởng lão kính đạm đạm đám người thương nghị một phen lại cấp bọn hắn điều chỉnh người cùng chỗ đứng lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập một ngày này xuống tới vẫn lấy người khác nhau thành viên phối trí luyện tập ngũ hành thiên cương trận thật vất vả người sắp xếp như nhau năm vị tân tấn kim đan kết thành đồng dạng ngũ hành thiên cương trận cùng nội môn đệ tử ngũ hành thiên cương trận còn bắt đầu đụng nhau hỗn chiến nay vừa đụng c h ạ m lập tức có thể nhìn ra vấn đề người nào không có kịp thời bộ vị người nào công kích không có thích hợp vân vân đến thực chiến thời điểm lấy văn v ô nhai tu vi đã nhìn ra choáng đầu hoa mắt trọn vẹn thấy không rõ lắm dứt khoát hắn cũng không nhìn từ đi mang theo thanh bình bọn hắn cấp đám người tiếp tục chuẩn bị linh thu t ệ t đi chương t á chiến trận cùng kiếm trận chương tám mươi lăm dùng hai ngày thời gian điều chỉnh ngũ hành thiên cương trận người bại bố liền tiến vào kế tiếp giai đoạn bắt đầu thất tinh chiến trận luyện tập bởi vì là mười người đoàn chiến nếu như bài xuất bắt đầu thất tinh chiến trận còn có ba người tự muốn dùng thiên địa nhân tam tài trận chiến trận bắt đầu thất tinh chiến trận bảy người án thiên x u thiên t u y ề n thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang danh sưng sắp xếp đứng thẳng trận hình phức tạp nhiều biến nhưng a y từ đầu thời điểm liền sử dụng bắt đầu thất tinh chiến trận, chính là khác người nhỏ chiến trận tại đối mặt địch nhân lớn chiến trận lúc rất dễ bị đánh tan từ trường lão kính đạm đắm người sau khi thương nghị quyết cuộc định khai cuộc lúc sư ử dụng hai cái ngũ hành thiên cương trợ, hoặc là một cái c n g tỷ r n hoặc cái là vậy nếu như mỗi người đồng thời nhận công kích đồng bạn không dành bận tâm thời điểm làm cái gì Cá nhân thực lực có nhân tiểu đạm đạm vậy thì không phải là đơn giản chiến trận mà là chân chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa tổ hợp trận pháp tất cả mọi người nhất định phải luyện tập cùng một loại công pháp hoặc l khi đó vô số yêu ma quỷ quái chết tại này hai cái kiếm trận yêu ma giới nhóm đại thần cực vì thống hận bắt đầu thất tinh kiếm tông dùng thủ đoạn hủy diệt bắt đầu thất tinh kiếm tông từ đây hai cái kiếm trận thất truyền từ trường lao nói ra mặt thổ thức kính đạm đạm nói tiếp hiện tại chiến trường bên trên có mười mấy bộ thông dụng kiếm trận tại sử dụng chúng ta đường nguyên đại lục cùng nam tinh đại lục chủ yếu sử dụng phía dưới ba bộ tế vũ m i ê n miên kiếm trận tật phong kiếm trận phách sơn trận phách sơn trận là đao trận này hai bộ kiếm trận một bộ đao trận đến c h ú c cơ kỳ sẽ muốn cầu tất cả mọi người luyện tập thiệu trưởng lão giọng mang phiên muộn nói ra tế vũ n g ê n miên kiếm trận thắng ở phòng ngự lực mạnh cơ bản làm đến công thủ giống như một khối duy nhất liền là lực công kích hơi thua kém một chút không có khả năng nhất kích trí mệnh Tật phong khi i ế m trận, t ắ n công kích tốc độ cực nhanh, phòng ngự tổn g ở kích tốc cực lực sơ lực hao độ l sơ yếu, quá n không có khả năng bền sơn trận công h khả Phép thủ lực, có bỉ. đó ố đối. i Khi lập cân đ trên chiến trường chúng ta là căn cứ tình huống tùy thời hoán đổi ba cái trận pháp có khi đồng đội chết liền biết cùng trọn vẹn kẻ không quen biết tổ đội thảm nhất là bị trọn vẹn đánh tan đội hình chỉ có thể chính mình chạy rời chiến trường khi đó là nguy hiểm nhất đang ngồi ba cái trường lão đều là đi qua chiến trường chém giết có thể nói kinh nghiệm phong phú mà kính đạm đạm vẫn chỉ là lịch luyện mấy cái bí cảnh không tính là tham gia đại quy mô chiến tranh thể nghiệm lại là bất đồng văn vô nhai trầm mặc g ậ đầu tuy nói phía trước hắn liền nghĩ qua học gì đó bản lĩnh trọng điểm điểm nên đặt ở chiến trường bản m ệ n h giết địch bên trên còn như thế dẫn đạo lục phiếm nhưng là bây giờ nhìn xem hắn vẫn là kiến thức nông cạn cần phải học gì đó làm sao học trọng điểm điểm muốn một lần nữa toàn bộ cân nhắc nhưng bất luận như thế nào tu vi đều là cơ sở tu vi thấp linh l ự c ít không bàn gì nữa tông môn bên trong kim đan trở lên đi qua chiến trường t r ư ở n g lão đến không hết về sau tu hành sau khi ứng với nhiều từ tiền bối nơi đó nghe một chút kinh nghiệm mới lạ theo thiệu trưởng lão đơn giản trong lời nói bởi vì kiếm trận đao trận dù sao không hiểm vì lẽ đó tại môn phái đại hội thi đấu bên trong là cấm dùng kính đạm đạm đối văn vô nhai giải thích nói thì ra là thế luyện nửa ngày trận pháp giữa t r ư a ăn một bữa linh thú bánh bao sủi cảo cấp đám người nghỉ ngơi một canh giờ hấp thu xong linh thú thịt nhiệt lượng tư t r ư ờ n g lão cười nói các ngươi những t i ể u tử này thật có phúc văn thân truyền sẽ cho các ngươi thổi một khúc trúc p h o n g khúc này khúc có tạo hóa thần công văn vô nhai liền vặn bẻ ho nhẹ một tiếng tạo hóa thần công tư t r ư ờ n g lão cũng thổi quá mức ca tư t r ư ờ n g lão cao giọng nhất tiếu ha ha tóm h lại các ngươi nghe liền biết nghe thời điểm đả tọa tu hành được bao nhiêu xem các ngươi mọi người cơ duyên lúc trước đáp xuân bọn hắn liền là nghe văn thân truyền này khúc tại không có đan dược tình hôn g dưới thuận lợi đột phá đến kim nam kỳ tư trưởng lão lời vừa nói ra lại thêm năm vị tân tấn kim đa nào h o gật đầu phụ họa mười vị nội môn đệ tử nhất thời ánh mắt nóng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào văn vô nhai đa tạ văn sư thúc ban thường khúc khó trách bỗng nhiên trong vòng một ngày năm vị trúc cơ k ỳ viên mãn toàn bộ tiến vào kim đ ă n g kỳ đúng là bởi vì văn thân truyền một thủ khúc nguyên nhân đây thật là thiên đại duyên phận a cũng khó trách vô luận là ba vị trưởng lão vẫn là năm vị mới kim đ ă n g với luyện khí kỳ văn sư thúc vậy nhật tình tôn kính nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân tại hết thệ t i ể u đều nói thông a mười người này bên trong cũng chỉ có mạnh nhẫn đông sớm theo sư phụ nơi đó biết văn vô nhai chỗ lợi hại mới không có như vậy trần kinh Các vâng h vâng bọn ta thất lễ chúng nội môn đệ tử bận bịu thu liễm tâm thần mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng không còn nhìn chằm chằm văn vô nhai xem văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra dẫn lấy đại gia ra phồn hoa đường tới đến cầu một bên hán tử ngồi tại cầu bên trên đắng người ngồi tại cầu hai bên liền liền kính sư thúc cùng ba vị trưởng lão đều xuất ra bồ đoàn một bộ chuẩn bị đà tọa tu hành dáng vẻ lập tức cảm thấy vừa khẩn trương lại kích động bận b i ể u riêng phần mình xuất ra bồ đoàn hít sâu bình tâm tĩnh khí thấy mọi người hô hấp kéo dài tâm tình bình ổn văn vô nhai rút ra bạch ngọc trường tiêu nhắm mắt lại chậm dai thổi lên hắn cùng tiếng gió thổi n h ư n g l ạ i có một í t cùng tiếng gió bất đồng mùa đông gió quá mức l a n h túc thế lương mà văn vô nhai thổi ra tiếng gió lại là nhu hỏa quá nhiều lần này kính đạm đạm cuối cùng tại nghe được văn vô nhai thổi ra tiếng gió cùng chân chính tiếng gió chố khác biệt gió nhu、hỏa. lại kiên định giống như sóng biển nhẹ nhàng mơn trớn bãi cát vớt lên hết thảy chúng nội môn đệ tử bất chi bất giác quên mất hết thảy cảm giác linh lực trong cơ thể theo kia xa xôi nhưng lại rõ ràng tiếng sóng biển t ầ n g t ầ n g lớp lớp nhu hòa lại kiên định hướng về phía trước tiến lên đem ngăn cản tại trước mặt c h ạ m gác lật đổ đột phá cảnh giới nhỏ lúc thân thể không nhịn được phát ra linh lực ba động như mãnh liệt đập tại trên đá ngầm sóng lớn một loại khí thế hung hung liếc qua thấy ngay chẳng biết lúc nào văn vô nhai sớm đã dừng thổi khúc tử trưởng lão cũng mở mắt vui mừng nhìn xem nội môn đệ tử một cái tiếp một cái đột p h á không sai không sai mấy cái giới hạn cảnh giới nhỏ. đều đột phá quách chu vân đoàn thành di linh mạc hàm trần t h ư nhuận nhan dịch thần năm người này từ trúc cơ cựu trọng đột phá tới trúc cơ viên mãn hồ húc nhiễm lưu hân nhiên hai người này từ trúc cơ bắt trọng đột phá đến trúc cơ cựu trọng mạnh nhân đông từ trúc cơ thất trọng đột phá đến trúc cơ bắt trọng chỉ có tào thiên nhạc cùng điền hữu dư vốn là đột phá chưa bao lâu còn chưa tới cảnh giới nhỏ điểm tới hạn bởi vậy không có đột phá cảnh giới này cũng nằm trong dự liệu đợi tất cả mọi người tu hành hoàn tất ba vị trưởng lão cùng tính đạm, đạm đều hết sức hài lòng kể từ đó ta phong thực lực cao hơn một tầng lầu chiến thắng khả năng càng lớn hơn nay đột phá cảnh giới nhỏ tám vị nội môn đệ tử không gì sánh được cung kính hướng văn vô nhai hành đại lễ gửi tới lời cảm ơn phải biết chúc cơ kỳ cảnh giới nhỏ càng đi về phía sau càng khó đột phá hôm nay mượn một khúc trưởng tiêu bọn hắn thế mà thuận thuận lợi lợi liền đan dược đều không cần tựu i đều đột phá đây quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cho tới khác hai vị không có đột phá cũng không có nhu trí mặc dù không có đột phá thế nhưng là thể nội linh lực thật sự có tiến bộ bọn hắn là cảm giác được cũng là nghiêm túc đi đại lễ không cần khắc khí văn vô nhai chắp tay hoàn lễ từ trường lao nói các người mới đột phá cảnh giới nhỏ trở về củng cố tu vi、đi. ba ngày sau lại đến tập diễn chiến trận là trưởng lão mười người khí thế như hường đáp t r ư ơ n g tám mươi sáu luyện khí thất trọng t r ư ơ n g tám mươi sáu luyện khí thất trọng không minh bảo điện linh lực lộ tuyến cùng ngũ hành hôn nguyên quyết uy nguyên quyết cũng không giống nhau văn vô nhai khoanh chân ngồi ngâm nghĩ một lát ngay hôm nay hắn là luyện khí thất trọng công pháp mới vận hành lộ tuyến bên trong có ba đầu linh lực lưu chuyển đi qua trên đầu kinh mạch mới chỉ chuyển vận một chu thiên mà thôi hắn liền cảm giác hai mắt hơi lạnh tựa hồ có liên tục không ngừng gió mát tại nhẹ nhàng thổi lấp phất trong mắt loại này cảm giác rất kỳ quái để mi tâm đều ẩn ẩn ngứa xoa xoa mi tâm xoa xoa mắt k i a cảm giác khác thường như cũ tại trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có cái khác không thoải mái địa phương chiếu chiếu tấm gương văn vô nhai nheo mắt lại cẩn thận nhìn không hề khác gì nhau vẫn như c ũ là đen trắng rõ ràng một đôi đôi mắt thấy thế văn vô nhai liền đem việc này gắt lại đi ra cửa phòng có hai tên chủ phong tới ngoại sự đệ tử tại trong viện chờ đợi công tử hai vị này là chủ phong ngoại sự bộ phái đến cho ngài tiễn linh mai cánh hoa tại bên cạnh ngồi ngồi thanh phong khởi thân nói ra gặp qua văn sư thúc hai tên đệ tử khởi thân hành lễ nói chúng ta phụng mệnh cho ngài tiễn linh mai cánh hoa trong đó một tên đệ tử trên tay bưng lấy một cái cỡ nhỏ túi chữ vật được chuyện này văn vua nhai nghe sư phụ nói qua để hắn có dành tiếp tục làm linh mai cánh hoa có thể đổi điểm tích lũy nếu như không muốn làm tựu i trước đặt ở c h ỗ đó dạy là mai hoa đóng băng sự tỉnh không cần phiền phức văn vua nhai nghe nói nhóm đại thần đều tự mình làm một lượn lại đem mai hoa đóng băng trận pháp bức họa bên dưới phát cho từng cái phong làm bọn hắn tự hành học tập có vấn đề có thể tới hướng văn vua nhai thỉnh giáo mai hoa đóng băng làm cũng không phức tạp trận pháp một mạch mà thành là có thể văn vua nhai xem chừng hẳn là không người tới hỏi mình nhiều lắm là chính là mình những cái kia luyện khí kỳ các sư huynh đệ có thể sẽ có phần khó khăn đem túi chữ vật bên trong linh mai cánh hoa đều chuyển rời đến chính mình trong túi chữ vật cái túi chống rông trả lại kia ngoại sự đệ tử thanh phong móc ra vô nhai cư ấn t r ư ơ n g tại ngoại sự đệ tử mang đến ký nhận con dấu bên trên đóng ấ n hai tên ngoại sự đệ tử cáo từ rời đi văn vô nhai đại khái cân nhắc một cái có hai ngàn đoá tả hữu linh mai hoa thanh phong ta chỗ này có hai ngàn đoá tả hữu linh mai hoa cần làm thành mai hoa đ ó băng ngươi cùng thanh âm nếu có thì giờ rãnh thì rút một tay làm thành từng bức từng bức băng khối lớn nhỏ kiểu dáng các người đều biết dạng này ta chỉ cần khắc lên mặt tự phủ t i ể u đơn giản hơn nhiều là công tử thanh phong đáp vì cấp văn vô nhai luyện khí trợ thủ hắn cùng thanh âm cố ý đem ngưng băng quyết cấp luyện tập làm băng khối gì gì đó khỏi phải nói sư phụ nói ta nộp lên trên mai hoa đóng băng có điểm tích lũy dạng này các ngươi làm băng khối ta án điểm tích lũy trả cho người nhóm tốt văn vô nhai cười nói các ngươi tạm thời còn luyện không được khí nhất thời lại chủng không được linh mễ liền làm băng khối đổi chút điểm tích lũy cũng tốt là nhiều tạ công tử công tử ngài thật là quá khắc khí làm băng khối chỉ phí chút linh lực cùng tinh thần lực ngài nhìn xem ý tứ ý tứ cấp là được thanh phong cũng biết chuyện này văn vua nhai mai hoa đóng băng một khối có thể đổi một nghìn điểm tích lũy giá trị cao đến dọn người chính mình cùng thanh â m giúp làm làm băng khối một cái băng khối có thể đáng nửa cái điểm tích lũy đều là văn vua nhai tại chiếu cố bọn hắn văn vua nhai cấp lục phiếm phát ra hạt giấy cùng hắn nói một chút chính mình tiến lên luyện khí thất trọng hai ngày này đang nhìn chiến trận đề nghị nghe nhiều nghe các trưởng lao chiến trường kinh nghiệm vì điều chỉnh tu hành trọng điểm điểm chuẩn bị thêm một chút chỉ chốc lát sau lục phiếm hồi h ạ giấy thanh âm hữu khí vô lực hắ r ấ sư huynh i u ệ đ đệ hai cái tới tới lui lui phát ra mấy lần hạt giấy mới ngừng lại được lục phiếm xoa xoa mặt thầm nghĩ văn sư huynh nói đúng tu hành cấp độ là căn bản ta cũng không thể lầm trọng điểm chiến trận ta xem không hiểu nhiều tự xem không hiểu không hiểu ta tự không lên tiếng tốt cấp đại gia cố lên động viên là có thể ai cũng không có quy định ta nhất định phải một mực buổi tiếp mỗi ngày dùng nửa ngày thời gian xem đại gia huấn luyện giữ lại lấy chính mình muốn tu hành làm lý do chối từ rất lại liền tốt lục phiếm đem việc này từ đầu tới đôi u nhớ một l ư ợ n g các trưởng lao tới mời là tại chỉnh lý sự tình chính mình đáp ứng không có sai nhưng cũng không có cần thiết toàn bộ hành trình tốn tại nơi đó quyết định chủ ý ban đêm cũng không tốn thời gian xem chiến trận lục phiếm lần nữa đem trọng điểm chuyển qua trên tu hành đi có cái này động một chút lại tấn giai văn sư hưng tại chính mình thế nhưng là một chút cũng không thể sơ sẩy thả lòng a đến gần cửa ải cuối năm vốn nên là quặn cũ é trước sơn môn thỉnh thoảng t i ể u có bạn cũ từ phương xa mà tới những người này nhiều là tông môn bên trong thế hệ trước hoặc là đã từng trung kiên lực lượng bởi vì tổn thương mà quay về c ố hương có phần bạn cũ còn mang theo như nhau có tổn thương thân bằng hào hữu đến đây có cười yêu sùng mà đến có cưỡi ngựa mà đến có đại đội đội xe mà đến trong lúc nhất thời trước sơn môn con đường tuyết động dọn dẹp một lượt lại một lượt ngay tiếp theo sơn môn tiểu trấn nơi đó sinh ý đều là dị thường thịnh vượng mỗi cái khách sạn đều trụ đầy khách nhân bên trong càn nguyên điện một đám nhóm đại thần gặp nhau lúc này bảy mươi hai phong phong chủ đều tại kể cả ba vị tân tấn trở thành phong chủ thân truyền phong thanh giao vân giật cùng cao thiên thịnh đế thính chân nhân nhìn một chút trong tay tờ đơn nói ra trước mắt trong tông môn tổng cộng có tám mươi mốt vị thân có ma khí tẩm nhiễm trường bối sư huynh đệ cùng đệ tử thế hệ theo nơi khác c ảo gấp trở về có năm mươi sáu vị còn có mười ba vị còn chưa đổi tới n à y năm mươi sáu vị bên trong có năm vị còn mang theo tám vị như nhau thân nhiễm ma khí thân bằng hào hữu trên cơ bản đều là cái khác đại tông môn đệ tử các vị thấy thế nào là để bọn hắn cùng một chỗ tới nghe một khúc vẫn là chúng ta định vào ngày mai cấp đám người thanh trừ ma khí Tuy nói là 72 phong phong chủ đều tại, nhưng là chu ủ đ ề tại, tông nhưng càng nguyên tông chủ sự tình người, hướng tới là sư ự tình n g ờ i tới hướng hư chung kỳ trở lên mới có tư cách, luyện hư chung lên trở là kỳ minh ớ có cách, tư l u y ệ ư chung kia ỳ trở trên tính xuống, bản g cơ chủ, lấy dự vì ố n như phong g h t n h giao chúc ô n miệng. vinh, g dám mở miệng. Chu sư vinh, kia Chu c h sư phong khúc là thật thần kỳ như thế hai ngày trước mới chạy về tông môn thập bắt phong phong chủ thương s i n h chân nhân kinh ngạc hỏi hắn là vân g i ậ t sư phụ càn nguyên tông bên trong lại một vị hợp thể kỳ đại lão là bạch sư đệ chúng ta hơn mười vị khi đó đều tại tràng chính hay lắng nghe yêu cầu hết thẻ phong chủ đều muốn họp mặt sau đó đẩy đi xuống rộng rãi chúng ta hoài nghi này khúc trên chiến trường phát huy tác dụng lớn hơn đợi cửa hải cuối năm vừa qua làm xong lâu sư đệ cùng tiểu nhà sư mội kết đạo lữ đại đ i ệ n chúng ta liền định chọn bí cảnh đi nếm thử một hai may mắn như vậy a hiến sư đệ cùng liên sư đệ khổ m à khí lâu vậy hắn đ ố i tại tràng nhị thập nhị phong chủ cùng thất thập nhất phong phong chủ nói ra nhị thập nhị phong phong chủ không sơn chân nhân nói đúng vậy à bạch sư huynh nói đúng lắm ta ma khí nhiễm không sâu nhưng là không cách nào trị tật gốc liền một mực kéo lấy tu vi khó có tiến thêm còn không dám làm to chuyện liền sợ ma khí ngồi trong cơ thể ta linh lực hao tổn quá lớn lúc bất ngờ phản công lần này quả nhiên là muốn cảm ơn lâu sư huynh chiêu tiến đến đệ tử giỏi là chúng ta may mắn à. thất thập nhất phong phong chủ đạo ca chân nhân cũng là gật đầu phụ họa huyền u y ê n tử mặt mày hớn hở liên tục nói không dám hiến sư đệ quá khen đâu có đâu có ta chính là thu đồ đệ vận khí tốt một điểm ha ha ha ha há lại chỉ có từng đó là tốt một điểm a chúng đại lao tâm lý tập thể t r i b ậ y đã này khúc khẳng định là muốn dạy cấp các đại môn phái ta coi là cũng là không cần vào lúc này không phăng hoáng đều là vì nhân tộc trinh chiến bị thương hảo nhi lang để bọn hắn sớm cho k ị p thoát khỏi thống khổ mới là lẽ phải mặt khác đây cũng là đối trúc phong khúc công hiệu một loại chứng minh liên hoa chân nhân chậm rãi nói ra tán thành tán thành càng nguyên tử nói ra nếu như thế tự thông chi tất cả mọi người ngày mai đã lúc ở đây tập trung tại tràng c h ư vị cũng lại nghe thính c h ú c gió khúc còn có tốt một số người chưa từng có nghe qua a tất cả mọi người đều muốn học được tại chu sư huynh nơi đó từng bước từng bước q u a quan càng nguyên tử mỗi chữ mỗi câu địa đạo là tông chủ đám người cùng kêu lên đáp chứng tám mươi bảy rõ ràng mạ khí chứng tám mươi bảy rõ ràng ma khí sáng ngày thứ hai văn vô nhai theo phồn hoa đường cửa ra vào đi qua thời điểm kính đạm đạm mang lấy từ t r ư ở n g lão chúng kim đan chúng nội môn đệ tử chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng tại đường hai bên cung tiến văn sư đệ văn thân truyền văn sư thúc nay đại trận chiến đem văn vô nhai sợ hết hồn hôm qua tiếp vào sư phụ hạc giấy truyền âm đế thính chân nhân vào hôm nay tại cả nguyên phong vì môn bên trong lây dính ma khí các tu sĩ gột rửa ma khí mời hắn làm cái chứng kiến hắn liền là đi cả nguyên phong gặp một việc trọng đại thổi từ khúc sự tình là đế thính chân nhân tự mình thổi hắn liền bồi ngồi ở hắn chót không lên tiếng không lên t i ế n g dùng như thế nào đến lấy dạng này vui vẻ đưa tiễn sao tám thành là kính sư tỷ chủ ý văn vô nhai dở khóc dở cười đối đại gia c h ấ p tay một cái nói cảm ơn đại gia hậu ái vô nhai cáo tử tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt văn vô nhai thực tế làm không được giống như nguyên lai chậm như vậy thong thả thoảng qua đi đành phải mũi chân chia xuống đất thân ảnh m à lên chạy chối chết xa xa đều có thể nghe được sư tỷ t ù y phong mà đến thanh túy h tiếng cười sơ sơ phát nhiệt hai văn vô nhai vừa buồn cười vừa tức giận thế nhưng là mặc d a n trong đầu lại có một loại ấm áp xa lạ xúc động đây là một loại bị trịnh trọng đối đã cảm giác với hắn mà nói hắn chỉ là trong mà là sơ i việc, lại bị người coi đối đải, nghiêm vội n thông như chuyện quan trọng mà đối vậy nghiêm túc, cũng vội vàng không kịp chuẩn h hoạt phổ một túc, cực mà vậy bị bị. kịp s sơ ở ngực văn vô nhai mặt kinh ngạc hồi lâu hắn chậm rãi nở nụ cười loại này chưa bao giờ có ấm áp hắn sẽ một mực giấu tại giữa ngực vĩnh viễn giấu tại giữa ngực bảy mươi hai phong chủ đều biết tham gia buổi lễ long trọng văn vô nhai không dám thất lễ tới so thời gian ước định sớm nhưng mà hắn đến thời điểm bảy mươi hai phong phong chủ đều đã chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở nơi đó ở giữa chủ tọa là càn nguyên tử hai bên trái phải đều có hơn ba mươi chỗ ngồi mọi ánh mắt cùng nhau đáp xuống văn vô nhai trên thân nhất thời ở giữa tự giống như từng t ò a đại sơn đẻ ép tới văn vô nhai tức khắc mồ hôi rơi như mưa hai chân như n h u n m ra bị bức phải liền lùi mấy bước suýt nữa ghe ngã đ ờ y đất càn nguyên tử đã là nhẹ nhàng vung tay á o đem hắn trước mặt áp lực phất một cái mà đi cười chắc mắng làm cái gì đều cùng một chỗ xem vô nhai còn không biến mất một chút nhìn cái gì vậy gì đó đừng đem ta bảo bối đồ đệ bị hù dọa tới vô nhai đến vi sư nơi này đến không cần để ý những này g i ả không biết xấu hổ huyền nguyên tử cũng giả vờ mắng đối văn vô nhai vây tay văn vô nhai gặp qua tông chủ các vị phong chủ văn vô nhai hành lễ gặp càn nguyên tử gật đầu t i ể u từ phía sau đi vòng qua sau lưng h u y ề n nguyên tử nơi đó đã là đơn độc chuẩn bị một trường bàn còn cùng bộ đoàn tiêu cái gì vừa r ồ i dọa ta nhà vô nhai lần thứ nhất gặp mặt cần phải ban thưởng lễ t i ể u ban thưởng lễ ha h u y ề n nguyên tử thái độ cản rỡ cực kỳ lâu sư đệ ngươi quá phách lối a lâu sư đệ có hảo đồ đệ thì ngon a t i ể u nha sư muội còn không quản giáo quản giáo ngươi lâu sư n ì n h a một đám nhóm đại thần một trận cười mắng mắng thì mắng lễ vật lại như mưa rơi đáp xuống văn vô nhai án phía trước trừ lần trước nghe văn vô nhai thổi tiêu ban thưởng hành lễ kê hơn mười vị đại lao bên ngoài còn lại đại lão người người đều chuẩn bị lễ vật một cái không rơi tuất vô nhai đều thu cất đi đây là các trưởng đối yêu mến huyền u y ê n tử đại đại liệt liệt nói là vô nhai cảm ơn các vị phong chủ hậu ái văn vua nhai bao quanh hành lễ đáp tạ chư vị đại lão càn nguyên tử k h o á t k h o á t tay đám người hầu dẫn lấy hơn một trăm n g ư ờ i đi đến đám người hướng càn nguyên tử hành lễ liền theo vị trí của bồ đoàn trình tự ngồi xuống những người này t i ê u cũng phải cần đi ma khí tu sĩ a trong đám người văn vua nhai gặp được quen thuộc tạ sư tổ tạ sư tổ đối hắn mỉm cười điểm gật đầu trừ thân mang tông môn phục sức tu sĩ vâng thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đế thính chân nhân đem trường tiêu tiến đến bên ngôi chậm dãi thổi lên văn vô nhai nhắm mắt lại hắn đây là lần đầu tiên nghe người khác thổi chính mình từ khúc là tiếng gió quen thuộc tiếng gió theo trong cung điện van dội tới gần gần xa xa giống như như sóng biển nhu hỏa mà hùng hậu địa dũng đi qua toàn bộ sơn phong cây cối đều hướng về cả là nguyên điện phương hướng nghiêng về nghiêng người thật giống như càn nguyên điện liền là phong nhãn hết thể gió đều hướng nơi này thổi mạnh thật tốt đây chính là trúc lâm tiếng gió lại so trúc lâm tiếng gió càng nặng nề nhu h ò a hơn một chút một khúc thôi đế tính chân nhân lại từ đầu bắt đầu trúc phong âm luật vốn là nhất trọng nhất trọng trồng lên nhau cực vang lên địa phương như cũ có thật nhiều nặng trầm thấp cao cao thanh âm đẻ ở phía dưới vì lẽ đó hắn này từ khi đầu bắt đầu đúng là hoàn mỹ dính liền tạo thành một cái vòng khép kín đây cũng là cực vì tinh xảo nếu là mình chính mình sẽ còn tiếp tục tùy tính thổi xuống đi có lẽ là ngày đó chính mình thổi thời điểm nghe được kia đoạn tiếng gió biến hóa liền là dừng ở đây vì lẽ đó đế tính chân nhân cũng chỉ thổi kia một đoạn có thể kỳ thật trúc phong còn có đằng sau quá nhiều không giống nhau giai điệu tựa như nước biển tuân đi qua cho dù là tuân ra tại cùng một nơi cũng sẽ hình thành quá nhiều không giống nhau độ công đế tính chân nhân liền thổi năm lần không nói ngồi ở trong sân đám người liền là bảy mươi hai phong chiếu ngồi bên trên cũng có hai vị thân bên trên g ộ t rửa ra khói đen ma khí ma khí nông cạn lần thứ nhất đằng sau tự không khói đen ma khí nặng đến lần thứ ba cũng đem thể nội khói đen g ộ t rửa không còn thứ tư lượn là cuối cùng trải vớt lần thứ năm lại không có một sợi khói đen văn vô nhai t h ầ nghĩ Lấy trên h ự lực c mặt n mọi người khó để nén thần sắc kích động bị ma khí quấn quanh vài năm hơn mười năm mấy trăm năm đều có mai cho đến tu sĩ đã không nổi ngã xuống mới thôi nhưng hôm nay lúc đầu để bọn hắn tuyệt vọng ma khí đúng là bị gột sạch không còn chỉ cảm giác thần hồn thể xác tinh thần một trận ung dung chưa từng có vui vẻ đám người hầu dẫn lấy đám người rời đi càng nguyên điện đại môn lần nữa đóng lại đế tính h chân nhân hỏi không sơn chân nhân cùng đ ạ p ca chân nhân nói hai vị sư đệ cảm giác như thế nào không sơn chân nhân cười văn nói một thân đúng dung a chu sư minh đà tạ đà tạ vô nhai đà tạ đà tạ là cực là cực đ ạ p ca chân nhân cũng là cảm kích không dứt c h ắ p tay nói đà tạ chu sư minh đà tạ vô nhai ha h a cũng đà tạ lâu sư minh văn vô nhai liên tục nói không dám vậy thì tốt đế tính chân nhân hài lòng nhất t ế u ngồi trở lại chiếu ngồi bên trong hắn xuất ra bạch mục tiêu tại huyện nguyên tử tỏ ý bên liên giới đi có mặt bên trong tùy ý chọn cái bổ đoàn ngồi xuống nhắm mắt lại đế thính chân nhân vừa rồi kêu khúc dư vị nổi bật tại văn vô nhai tự tiếp lấy kia giai điệu thổi lên À, đúng là bất đồng rồi nghe giống nhau giống nhau lại là bất đồng giai điệu cùng nhịp mọi người đều làm mở to hai mắt nhìn ngay sau đó lại nhắm mắt lại đắm chìm tại cái kia liên miên không rứt sóng biển âm thanh bên trong không bao lâu văn vô nhai b u ô n g xuống trường tiêu hắn lại không có linh khí đ ể thính chân nhân hút mạnh một hơi thở kinh ngạc nói tiểu tử ngươi vì lẽ đó lần trước kia tử khúc ngươi không có thổi xong hôm nay mới tính hoàn trình văn vô nhai lắc đầu cũng không tính ta mỗi lần đều nghe tiếng gió mà thổi lần trước nghe đến kia đoạn tiếng gió tự thổi kết đoạn thổi tới linh k h í nhanh dùng xong mới thôi hôm nay là đem bình thường thường xuyên nghe được quen thuộc nhất vài đoạn giai điệu thổi ra đây nếu nói một chi hoàn chỉnh từ khúc lời nói nên còn kém hai loại giai điệu còn kém không nhiều lắm đáng tiếc ta lại không có linh khí ai nha thì ra là thế nếu như là nghe hôm nay này đoạn ta tựu không cần đến lặp lại thổi năm lần mà là hoàn chỉnh thổi một l ư ợ t còn kém không nhiều lắm ha ha không sai không sai đế tính chân nhân vui vô cùng địa đạo may mắn hôm nay mời vô nhai tới nếu không còn không biết chúng ta nghe chúc phòng còn không hoàn chỉnh vậy chúng ta t i u chờ mong vô nhai đến chúc cơ có thể đem hoàn chỉnh từ khúc thổi cấp chúng ta nghe thu vũ chân nhân cười nói rất nhanh sắc mặt của nàng t i u khổ x u ố n g d ư ớ i liền lần trước kia một khúc nàng t i u luyện ba ngày ba đêm chu sư huynh mới coi như nàng quá quan hôm nay lại dài một mảng lớn nàng cũng không phải lại muốn luyện rất lâu ân ân t ố t ta tới một lần nữa hoàn chỉnh thổi một lượn g đại gia nghe đi lại sau đó thổi cho ta nghe à đế thính chân nhân cười nói ân vô nhai ngươi đi về trước đi vâng bãi biệt tông chủ và chúng đại lão văn vô nhai rời càn nguyên điện sau l ư n g hắn càn nguyên điện đại môn lần nữa đóng lại lần này qua năm ngày tả h ư u sư phụ mới khổ lớn sầu sâu hồi vô nhai cư chương tám mươi tám đột nhiên mù chương tám mươi tám đột nhiên mù h u y ề n u y ê n tử bước vào vô nhai cư thời điểm vô nhai cư bên trong một mảnh hạt khí thanh p h o n g thanh âm trước sau tiến vào luyện khí ngũ trọng ngưng băng quyết khiến cho càng phát t u ầ n t h ụ trong viện khắp nơi là một dạng lớn nhỏ b ă n g khối phía trong đóng băng lấy từng đoá từng đoá linh mai hoa、Tốt. thanh âm một tiếng gieo họ đem cái cuối cùng b ă n g khối b u n g xuống dội lưng một cái hoa, liền làm bốn năm ngày cuối cùng đem hết thẻ linh mai hoa đều đóng băng lên tới thanh phong cười nói công tử ngài điểm một điểm lại thu vào trong túi chữ vật ta văn v ô nhai đem bàn bên trên một kiện nhỏ nhắn pháp khí thu vào trong túi chữ vật mấy ngày nay trừ thường ngày tu hành bên ngoài một nửa thời gian dùng đến làm mai hoa đóng băng một nửa thời gian dùng đến kiểm kê lễ vật trong bất chi bất giác hắn đúng là tích rất nhiều lễ vật những lễ vật này nhiều là đang dược pháp bảo linh phủ loại hình một dạng một dạng kiểm lại trong lòng m ớ i n ắ m chắc biết rõ ngày sau kia một vài thứ không cần lại đi đổi lấy theo phía trước thân truyền tụ hội lần kia phong thanh giao bọn hắn ban thưởng lễ cho tới bây giờ thêm vào lên tới văn v u nhai cảm thấy khả năng đến kim đan kỳ pháp khí đều không cần lại đổi ban đêm chính là nhất định phải đến phồn hoa đường đi cùng kính đạm đ ạ o từ trưởng lao đám người cùng tiến bữa tối nghe bọn hắn thảo luận chiến trận cùng như thế nào hứng biến v. V. ứng biến vân vân thì là trưởng môn sư m u n h còn có thập bắt phong bạch sư m u n h cũng là thổi mấy c h ụ c lượn mới quá quan chớ đừng nói chi là những người khác bất quá không có việc gì qua hai ngày liền là toàn tông nội môn đệ tử đại hội đấu võ tiếp theo là hết thầy đệ tử thân truyền đại hội đấu võ đến lúc đó chu sư m i n h đành phải đem mọi người đều phóng xuất tới ha ha nói xong nói xong huyền u y ê n tử lại vui vẻ đáp lấy sư phụ tại văn vua nhai đem tích lũy mấy vấn đề toàn bộ hỏi sư phụ ta chỉ có thể tu không minh bảo điện không có khả năng kiêm tu những công pháp khác sao thi hành cái họa cầu thuật đều không đủ linh lực còn có sư phụ ta tiến lên luyện khí thất trọng phía sau luôn cảm thấy con mắt nơi này có một sợi khí lạnh l ư ợ t vòng còn có mi tâm nữa xét bên trên cũng không nói có loại tình huống này cũng không biết rõ đúng hay không à. À, có việc này huyền h u y ê n tử lại gần lột lấy văn vô nhai con mắt nghiên cứu một phen không nhìn ra cái nguyên cớ hắn nói ra trước mắt xem là bình thường ngươi cũng đừng lo lắng chờ ngày tết sau đó ta kết đạo l ự a thời điểm sẽ rộng rãi mời khách và bạn đến lúc đó thiên đồ tông c ũ n g tới hỏi bọn họ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra còn kim tu nên là có thể lần trước sư tỷ của ngươi trở về cũng đã nói hai người bọn họ không gian linh căn thuộc tính có một cái dựa vào s o n g linh căn thiên phú tu đến kim đăng kỳ còn như thế nào mới có thể tu những công pháp khác vẫn là phải hỏi thiên đồ tông mới được nói xong để văn vô nhai không cần lo lắng cũng liền hơn một tháng tả hữu thời gian mà thôi huyền l y ê n tử chuyển một hồi vòng vô đùi một cái không được việc này ta phải thận trọng lại thận trọng ta đi tìm trưởng môn sư huynh thương lượng một chút đi huyền l y ê n tử hùng hùng hổ hổ đi đối với không minh b ả o điện đám người chỉ biết hắn lợi hại tu hành trên đường gặp được thứ gì tình huống nay sự tỉnh cũng chỉ có thiên đồ tông người mới có quyền lên tiếng có một ít công pháp là sẽ đối với người ngũ quan hoặc là một loại nào đó cảm nhận tiến hành cường hóa t ỷ như đế thính chân nhân thính lực t i ể u không giống bình thường nhưng là văn vô nhai có hay không thuộc về tại loại tình huống này càn nguyên tử cùng huyền l u y ệ n tử cũng không dám khẳng định càn nguyên tử cũng chưa nghe nói qua tương tự như vậy tình huống hợp lại kế dứt khoát cấp thiên đồ tông gửi thư tín đi hỏi đi ngược lại vô nhai đến trúc cơ kỳ t i ể u phải đi thiên đồ tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian một cái trên danh nghĩa đệ tử chạy không thoát không bao lâu một cái thiên lý truyền tin phù bay ra cả nguyên tông thủ sơn đại trận thẳng đến thiên đồ tông mà đi hai tông khoảng cách xa xôi thì là dùng thiên lý truyền tin phủ loại này nhanh nhất truyền lại văn thư phương thức đến một lần vừa đi cũng cần mấy ngày thời gian khắc mấy cái mai hoa đóng băng đến tu hành thời gian văn vô nhai hồi phòng ngủ đã sư phụ kiểm tra có nói hay chưa vấn đề văn vô nhai cũng liền không lo lắng hắn ngồi xếp bằng vận hành công pháp hai chu t i ề n đột một cảm giác hai cố khí lạnh vụt một cái chui vào trong con ngươi lần này giống như bất ngờ đem con ngươi xuyên vào b ă n g k h ố i c ó một loại băng lánh kịch liệt đau nhức văn vô nhai kêu lên một tiếng đau lớn bưng kín hai mắt ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời vô pháp mở ra. đưa tay sở tới ở mức lành lạnh đồ vật chảy đầy tay chỉ đạo là đau ra nước mắt run run run lẩy bẩy mò mẫm ra một cái h ạ c giấy cấp sư phụ c h u y ể n thanh âm văn vô nhai tính t o a trên giường cũng không dám loạn động chỉ trong chốc lát công phu hai đạo tiếng gió gào thét vang dội tới môn loảng xoảng một tiếng bị đ ẩ y ra càn nguyên tử cùng huyền nguyên tử vào vào huyền nguyên tử luôn miệng hỏi chuyện gì xảy ra còn đau không chỉ gặp văn vô nhai xong đồng đóng chặt hai đạo vết máu đỏ tươi dính bề mặt tay giường chỉ nhìn đến huyền n g ê n tử hai hùng kiếp vĩa cha hỏi thanh âm cũng thay đổi sư phụ ta vận chuyển bình thường công pháp hai chu thiên sau đó nhãn châu bất ngờ rất đau t i ể u vô pháp mở ra văn vô nhai ủy ủy khuất khuất mà nói ta chính là án công pháp bình thường vận hành a hiện tại còn đau không là như thế nào đau pháp càng nguyên tử cuốn tay áo theo túi chữ vật bên trong x u ấ t ra c h ậ u nước khăn mặt đem văn vô nhai dính đầy hết u y tay từng chút một lau sạch sẽ vừa rồi hắn chính cùng huyền nguyên tử đang nói tới không minh bảo điện sự t ì n h lại đột nhiên thu được văn vô nhai chuyển đến dính đầy hết u y hạt giấy chỉ đem hai người dọa đến nhịp tim đập đều nhanh dừng a là tông chủ a tạ ơn tông chủ văn vô nhai bất ngờ ý thức được ngay tại g ú t mình một cái một đầu ngón tay lau người chính là tông chủ không khỏi rất gấp gáp con đau giống như kim đâm một dạng trọn vẹn không có khả năng mở ra đừng núp ních đừng núp ních t a xem một chút càn nguyên tử nói ra hắn đem văn vô nhai trên tay máu trên mặt dấu vết lau sạch sẽ chậu nước vứt qua một bên không dám để cho văn vô nhai mở mắt chỉ dùng thần thức quan sát một lát sau hắn nói ra là công pháp nguyên nhân tại vô nhai con ngươi phụ cận tạo thành hai cái cực nhỏ vòng xoáy linh lực con ngươi vốn là yếu ớt không gì sánh được có hơi chút điểm lực lượng đều biết đau lớn h u n g chi là vòng xoáy linh lực đâu vô nhai ngươi không cần mở to mắt lâu sư đệ ngươi để người chuẩn bị trắng loăn u mềm trong khoảng thời gian này đều đem vô nhai con mắt che khuất không cần gặp ánh sáng không cần thổi gió ta cái này xin bạch sư đệ tới nhìn một chút hắn lại ôn tồn an ủi văn vô nhai không sao là công pháp nguyên nhân chúng ta đã hướng thiên đồ t ô n g gửi thư tín thăm dò việc này người không cần khẩn trương trong khoảng thời gian này đừng dùng mắt là vô nhai đa tạ tông chủ yêu mến t h ậ p bắt phong phong chủ người thấy qua thương sinh chân nhân hắn là thủy một song linh căn am hiểu nhất chữa trị thuật để hắn cũng tới nhìn một chút người sư phụ cũng tốt yên tâm lao đi trên mặt cùng vết máu trên tay c h ỉ ít nhìn qua không d ò n người chỉ là bởi vì công pháp nguyên nhân trong lúc nhất thời chóng mắt xảy ra vấn đề huyền u y ê n tử cũng coi như thả một nửa tâm đi ra ngoài dạo qua một vòng chuẩn bị l ù i tràn g bố để thanh phong thanh âm tại trong viện trợ lấy vô nhai có một đoạn thời gian con mắt cũng không thể thấy vợt thanh phong thanh âm nhất định phải theo bên mình chiếu cố mới được một hồi thương sinh chân nhân tiếp vào tông chủ truyền tin cũng vội vàng đổi tới hắn dùng thần thức quan sát phía sau kết quả là cùng tông trụ một dạng vô nhai tình huống hiện tại là công pháp nguyên cớ chúng ta còn không thể tùy tiện trị liệu chỉ có thể để vô nhai tạm dừng tu luyện chờ thiên đ ổ tông hồi tin lại tính toán sau thương sinh chân nhân nói ta cũng vậy nghĩ như vậy càng nguyên tử gật đầu vô vô văn vô nhai tay vô nhai ngươi nghe được đi không có gì đáng ngại tạm thời không cần tu luyện là tông chủ vô nhai không lo lắng văn vô nhai bị hai cái đại lao c u ố n quanh tâm lý khẩn trương đến đều chẳng quan tâm con mắt đau chương tám mươi chín ta nghe thấy một chương tám mươi chín ta nghe thấy một huyền nguyên tử đưa tiễn càng nguyên tử cùng thương sinh t ử hai vị đại lao trở lại trong phòng mời đến thanh phong cùng thanh nhâm tới vô nhai con mắt bị thương trong khoảng thời gian này nhất định phải dùng lụa trắng đố n g ă n cản không thể lộ ra ánh sáng không có khả năng thổi gió hai người các ngươi cần dốc lòng chăm sóc là thanh phong thanh â m t u lệnh vô nhai ngươi không cần quá lo bất quá t r ừ n g một tháng thiên đổ tông người liền lại đến lúc đó nhất định sẽ có phương pháp giải quyết h u y ề n u y ê n tử lại an ủi văn vô nhai vài câu văn vô nhai gật đầu nói phải ngay từ đầu con mắt đau dữ dội thời điểm có chút bối rối nhưng là đến sau tông chủ và thường s a n h chân nhân đều nói con mắt không có vấn đề là công pháp nguyên nhân hắn tâm cựu an định lại hơn nữa nói thật mặc dù con mắt xem không thấy nhưng là đối l u y n khí thất trọng văn vô nhai tới nói sư phụ người yên tâm ta không có việc gì văn vô nhai cười nói gặp văn vô nhai tâm tình bình tĩnh huyền liên tử yên lòng căn dặn thanh phong cấp văn vô nhai đổi láo bảo tự mang lấy thanh em rời khỏi phòng lại dặn dò thanh em trong khoảng thời gian này cấp văn vô nhai đổ ăn phương diện phải chú ý đừng có sâu cay cùng kích thích thức ăn để tránh ảnh hưởng con mắt khôi phục thanh â m liên tiếp gật đầu huyền liên tử vội vàng chạy về cả nguyên điện quả thật đúng là không sai càng nguyên tử cùng thương sinh tử đều đang đợi hắn vô nhai con mắt là thật không việc gì sao huyền nguyên, nguyên tử lo lắng mà hỏi thăm từ trước mắt xem ứng với liền là công pháp nguyên nhân có phải hay không k h ô n g việc gì còn phải đợi thiên đồ tông người đến mới biết được ta phán đoán đây là công pháp sở t r í ứng với không có vấn đề gì thương sinh đạo nhân nói ra ta cũng giống vậy cách nhìn càng nguyên tử nói ra hơn nữa các ngươi còn nhớ rõ ây ư thiên đồ chân nhân thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư hắn từ đường bảng hiệu là ngàn dặm dây lát chỉ ở trong một ý niệm đậu tiên phúc địa đều tại tuệ nhãn bên trong bây giờ nghĩ lại cái này tuệ nhãn rất có thể là thật sự con mắt phương diện năng lực mà không chỉ là tán dương hắn có thể nhìn ra động tiên h phúc địa vị trí đúng a tông chủ kiểu nói này thật đúng là như vậy ha ha tuệ nhãn tuệ nhãn thật muốn biết cụ thể là dạng gì năng lực là chỉ có thể tùy tiện trông thấy ẩn dấu ở hư không bên trong động tiên h phúc địa sao ha ha có khả năng huyền liên tử sờ lên cầm suy nghĩ thật là có khả năng thương sinh tử cũng nói mấy ngày nay lâu sư đệ ngươi nhiều hơn quan sát nếu không có nhai đau đớn có nhịn còn phải nghĩ biện pháp cấp hắn dừng ngưng đau mới được ta chỗ này qua năm ngày đi xem vô nhai một lần đề phòng tình huống có biến tốt làm phiền bạch sư huynh p h í tâm huyền u y ê n tử chắp tay nói đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo đem con mắt tầng tầng băng bó kỹ lưỡng bảo đảm không t h â u ánh sáng văn vô nhai trong phòng không ở lại được nữa lại không thể đọc sách lại không thể luyện chữ lại không thể tu hành bất ngờ chống không xuống tới cũng không biết cần phải làm cái gì ngẫm lại may mắn cấp thư tỷ nhi tin sớm viết xong nếu không bạn nhất trở dư quản sự bọn hắn muốn hồi đông liên thành thời điểm chính mình con mắt còn không có tốt thế nhưng là quá phiền t o á i công tử còn đau không thanh âm cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo còn có điểm có chút đ ô n nói tông chủ nói là công pháp nguyên nhân tạm thời không tu luyện chờ thêm đoạn thời gian nên liền có thể giải quyết văn vô nhai đối thanh phong thanh â m giải thích nói vậy thì tốt vậy thì tốt hai người thở dài nhẹ nhõm nhưng làm chúng ta dọa sợ công tử ngài không có việc gì liền tốt công tử ngài yên tâm chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngài từ giờ trở đi thanh phong mỗi ngày tại ngài phòng ngả ra đất nghỉ tùy thời tùy chỗ hai chúng ta cái luôn có một cái tại ngài bên người thanh em vũ bộ ngực địa đạo tốt ta văn vô nhai bất đắc dĩ cười cười hắn tuy không thích có người trong phòng đồi chính mình nhưng là đã thụ thường cũng liền không có lựa chọn khác đúng rồi thanh em Người g i ân thanh t t tin âm minh bạch liền nói công tử bị huyền h i y ề n chân nhân mang tại bên người gần nhất bệ bộn nhiều việc chưa chắc có giành gặp dư quản sự tựu ngươi trước tiên đem ti n tiễn thanh âm nhãn châu xoay động đem lý do biên tốt có thể Cấp、thư tỷ nhi đồ vật trước đó đã chuẩn bị xong một phong thư một t r ư ơ n g vẽ chân dùng mấy t r ư ơ n g trừ tà linh phủ đại bá đại mụ thư tỷ nhi cùng chiêu đệ một người một khối ngọc trụy có thể trừ tà thư tỷ nhi cùng chiêu đệ ngọc trụy phía trên đều có hai k h o ả một đỏ m ộ t xanh hạt trâu có ngoài định mức phòng ngự tác dụng lại thêm một bình đăng dược chuẩn bị cho dư liên ba một hộp linh t r à bốn hộp linh mễ linh n ụ c làm điểm tâm thanh âm cầm đồ vật xuống núi thanh phong ta muốn uống trả văn vôi nhai nói ra được công tử ngài ngồi chờ ta một hồi a đỡ lấy văn vôi nhai trên băng ghế đá ngồi xuống thanh phong hồi nhà bếp cầm hồng nê nước lô ấm tr chén trà các loại nâng lên một chút bàn bừng tới văn vô nhai lắng thai nghe không có con mắt thị giác hắn chỉ có thể dựa vào thai chưa từng có phát hiện qua kỳ thật dựa thai nghe hắn phảng phất có thể trông thấy đồng dạng hắn nghe thấy thanh phong tiếng bước chân tiếng hít thở tiếng tim đậm nhỏ xịu máu chảy lưu động thanh â m đi bộ vải vóc ma sát thanh â m lòng bàn chân lướt qua mặt đất thanh â m đạm tại thạch t ừ bên trên tảng đá xanh bên trên vũng nước chỗ thanh â m đều có bất đồng những chi tiết này là hắn bình thường tuyệt đối sẽ không chú ý tới vậy mà lúc này hắn nghe gặp hắn còn nghe thấy trên thay ấm trà chén trà cực nhẹ nhỏ bé tiếng va chạm than hỏa tất ba thiêu đốt thanh âm thanh phong đến gần cẩn thận đem khay đặt ở bàn đá bên trên ấ m trà đặt tại trên lò lửa hầm nóng đổ một cốc trà đặt ở văn vô nhai mặt bên chén trà thực chất nhẹ nhàng đụng bàn đá ân hắn nghe thấy được chén trà vị trí không đợi thanh phong nhắc nhở văn vô nhai chuẩn xác đưa tay nắm chặt lấy chén trà nâng lên a công tử ngài làm sao biết chén trà vị trí thanh phong kinh ngạc vấn đạo nghe thấy văn vô nhai cười nói ta phát hiện chỉ dùng hai nghe sẽ có một chút thú vị chi tiết văn vô nhai nói ra uống một hồi trà văn vô nhai khởi thân tại trong viện đi qua đi lại đối viện từ địa hình hắn rất tin tưởng cũng không cần thanh phong đỡ lấy t i ê u vững vàng đi tới đi rồi một lát thầm nghĩ lấy sự tình thất thần văn vô nhai liền nhớ không rõ vị trí của mình kém chút đụng đầu vào cây bên trên tốt tại thanh phong phản ứng kịp thời đánh tới ngăn tại văn vô nhai trước mặt mới tránh khỏi một kiếp cẩn thận công tử vô sự vô sự ta ngẫm lại văn vô nhai túi đầu chầm tư một lát giống như bàn băng ghế đá vách tường những này tử vật nếu như hắn không rửa ký ức cũng rất dễ dàng đụt vào có biện pháp nào có thể phòng ngừa sao văn vô nhai thay động, động h ắ n nghe thấy tiếng gió gió thổi qua trước mặt đại thụ nhanh cây d u n g động chỉ cần mình đi lên phía trước trên đường dùng gió tới dò đường gió đụng phải đồ vật liền là có đồ vật ngăn cản đường đi không có tìm tới đồ vật liền có thể thông hành không trở ngại cứ như vậy h ắ n chỉ cần có gió tại trước mặt mở đường là có thể chương chín mươi ta nghe thấy hai chương chín mươi ta nghe thấy hai gió ý tưởng là rất tốt thế nhưng là chính mình cũng không có phong linh căn cũng chưa từng học qua khống phong pháp quyết tốt nhất là có thể khống chế từng k i a từng sợi gió nhẹ dạng này động t í n h nhỏ chính mình lại có thể nghe thấy a cái này cần chậm, chậm suy nghĩ có v tuy là lần thứ i ư nhất bắt trước văn vô nhai vẫn cảm giác có năm sáu phân tâm tợn như giấy lát không trung truyền đến hai tiếng điều tê i ờ tiểu hắc như một tia chớp màu đen mới nhìn vẫn là rất xa một cái điểm lại nhất định con người đã là vọt tới trước mắt mũi miệng móng ướt x u e hai cánh dài đến hơn một mét thanh thế kinh người tiểu thải không bằng tiểu hắc như vậy hối hả thế nhưng là lại cũng không chậm mấy phần nó vây lấy mỹ lệ xí dực dáng người ưu nhã đáp xuống văn vô nhai bên cạnh công tử thanh phong giật mình chớ sợ n à y hai cái là ở tại cầu một bên yêu thú tại tông môn đăng ký qua đã từng nghe tà thổi từ khúc tiểu hắc văn vô nhai chính vô vô đầu vai cái k i a được sừng tiểu hắc to lớn diều hâu ngoan ngoan bay đến văn vô nhai đầu vai đứng tại nơi đó thanh phong thợ mạnh cũng không dám sợ diều hâu móng nuốt ra sức một chảo liền biết đem văn vô nhai đầu vai cào nát h o tiểu hắc ngươi có một ít nặng à, văn vô nhai c ư ờ i nói lại dỗi ra cánh tay phải vô vô tiểu thải cái kia bị gọi là tiểu thải chim nhỏ bay đến văn vô nhai trên cánh tay phải văn vô nhai cánh tay phải chầm xuống kém chút không có tiếp được tiểu thải phân lượng cũng vượt quá tưởng tượng gặp này hai con chim nhi quả nhiên nghe hiểu được văn vô nhai lời nói thanh phong ngạc nhiên à, công tử ta làm sao không biết do cầu bên kia có yêu thụ à. sợ các ngươi hủ đến t i u không nói có này hai con chim còn có một đầu tiểu thanh một cái tiểu hạt hai con c á lớn tự mấy cái này che lại mạch lạc yêu thú ở tại cầu phụ cận bình thường bọn hắn đều cất giấu cũng không gặp người thì ra là thế công tử kiêm ngày hôm nay đem hai con chim nhi gọi là a ta muốn cho bọn hắn dẫn đường cho ta văn vô nhai đưa tay sờ s ờ tiểu thải thuộc lòng lâm vũ nói ra tiểu hắc tiểu thải con mắt của ta t h ụ thường xem không gặp đường ta phải đi cầu một bên cần hai người các ngươi thay phiên tới dẫn đường tốt chứ tiểu hắc cùng tiểu thải giống như là nghe hiểu n g h i ê g điệu đầu xem văn vô nhai lập tức hai con chim nhi nhẹ nhàng đều thanh âm giống như là tại đáp ứng ngay tại phía trước ta chậm chậm bay bước chân của ta có thể đuổi theo là được văn vô nhai nói ra tiểu thải thầm thì hai tiếng tiểu thác k h ẽ hót một cái vụt một cái bay lên biến mất không thấy gì nữa a xem ra hôm nay là tiểu thải dẫn đường văn vô nhai cười tiểu thải rơi trên mặt đất mở ra xí dực t u ộ t tường một đoạn t i ể u quay đầu xem văn vô nhai văn vô nhai theo ở phía sau chậm chậm đi tới hắn nghe thấy tiểu thải xí dực mang theo tiếng gió nghe được tiểu thải bóng l u ố t đ ắ p xuống tảng đ á xanh trên đường thanh âm những âm thanh này đầy đủ dẫn đường thanh phong ta đi cầu một bên đi một chút có dẫn đường ngươi không cần lo lắng công tử ngài để ta cùng một đoạn a ta vẫn là không quá yên tâm vạn nhất công tử đụng phải chỗ nào làm cái gì dù s a o này chim nhỏ nhìn xem cũng không phải rất thông minh bộ dáng đi a thủy ngươi một chim hai người ba cái người xếp thành một đường thẳng hình thành một đầu kỳ quái t à n bộ lộ tuyến tiểu thải chậm rãi đi dạo tàn bộ thỉnh thoảng bay một đoạn ngắn cũng không cao cũng không xa rời văn vô nhai không vượt qua hai ba mét dáng vẻ văn vô nhai đi được cũng rất chậm chậm gì gì một mực lắng t hay nghe thanh phong xem kia chim nhỏ quả thực thú vị lại cơ linh nó thủy t r u n g đi tại giữa đường cũng không hướng hai bên đường đi giống như sợ mang không đứng đắn đường một dạng cũng không đi bắt trùng tử loại hình giữa rừng núi thủy trung là có gió Bên người có gió nhẹ nhẹ gió có h p ấ thế qua góc c áo, bên n ạ chân, có phong lưu nhẹ nhàng thẳng xanh tảng đường, n lưu lướt qua, qua đá u là tử tử tế tế, nhưng g i giống trong viện, trong viện ê m túc thể thấy. trong trong t có có vách nghe, nghe Không là sao dù ờ ngắn cản, quá nhiều gió bị chặn gió quá bị là ạ i Thế nhưng l này ở khắp mọi nơi gió có khi đông có khi nam có khi tây có khi bắc có khi lượt vòng có khi đạc quanh có khi đi thẳng Muốn theo trong theo nghe hình thực Trước chưa chú t i ể u không bị người phát giác vừa nghĩ c o không có một bên nghe tiểu thải thanh âm không bao lâu liền đi tới cầu một bên xa xa vô nhai liền nghe đến tiếng nước biết rõ rời núi khe tới gần tiểu thải đáp xuống cầu bên trên tại cầu ở giữa đi tới lui đi lại nhảy đến trên lan can dùng mỏ chim mổ lấy phát ra tiếng vang văn vô nhai tự cười được rồi tiểu thải ta nghe được nhà hắn v ư ơ n tay hư mỏ lấy một hồi t i ể u mò tới lan can t ố t ta đã biết đây là ta bình thường ngồi địa phương dựa vào lấy lan can văn vô nhai lấy ra khối linh mễ bánh ngọt dùng mâm nhỏ chứa để dưới đất tiểu thải cảm ơn ngươi mang ta tới đây là đáp lễ chốc lát nữa thổi xong tiêu nhớ kỹ mang ta hồi viện từ a chiêm chiếp tiểu thải ứng hai tiếng nghiêng đầu nhìn một chút văn vô nhai t i ể u tiếp cận đi đi ăn linh mệ bánh ngọt tiểu hắc vây cánh hạ xuống tới nhìn chằm chằm mắt linh mệ bánh ngọt lại nhìn một chút văn vô nhai a tiểu hắc cũng nghĩ ăn sao văn vô nhai v ấ n đạo tụ cục tiểu hắc nhẹ nhàng kêu hai tiếng dùng miệng mổ mặt đất ha ha tốt ta văn vô nhai xuất ra linh mệ bánh ngọt lại xếp vào một cái mâm nhỏ để dưới đất tiểu hắc bay tới cũng bắt đầu ăn t h a n h phong nhìn nhập thần hai cái yêu thú chim nhỏ rất thú vị A văn vô nhai lấy ra bạch ngọc tiêu phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi lên hắn thổi vẫn là tiếng gió cũng không phải t r ú c hải gió mà là muốn thổi ra chân trình gió nhỏ xíu khí lưu có thể trước người xoay tròn lượn vòng cái chủng loại kia thử một lát thủy t r u n g không đúng phương pháp văn vô nhai buồn bực buông xuống trường tiêu tạm thời không đi n g h ĩ việc này chỉ yên t ĩ n h nghe hắn thường ngày thích nghe nhất tiếng gió cùng tiếng nước mùa đông trời giá rét khe núi có một ít địa phương kết miếng băng mỏng dòng nước biến đến chầm chậm dóc rách rõ ràng một mực vang lên không ngừng có thể nghe lại làm cho nhân tâm sinh hữu tính chi ý liền liền bởi vì con mắt không thoải mái mang đến một chút phiền muộn cũng không biết bất giác ở giữa tàn đi nhìn không được lại cầm lấy t r ư ờ n g tiêu cùng k i a tiếng nước chậm rãi thổi có một đoạn không có một đoạn có khi có giai điệu có khi lại chỉ có hai ba thanh em tiếng linh đ ô n g tiểu thải cùng tiểu hắc ăn xong rồi linh mễ bánh ngọn cũng không rời đi t i ể u an t ĩ n h đứng ở cầu bên trên giống như là đang nghe văn vô nhai trong miệng tiểu thanh cùng tiểu hạt tiểu thanh là đầu dáng dấp cực xinh đẹp thanh xả mà tiểu hạt là chỉ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thú nhỏ tiểu thanh quận tại trên đá tiểu h ạ t phục tại đầu cầu đều an tính nghe từ khúc giống như có thể nghe hiệu đồng dạng chương chín mươi mốt ta nghe thấy ba chương chín mươi mốt ta nghe thấy ba thổi tận hứng văn vô nhai nói ra tiểu thải tiểu hắc ta muốn hồi trong viện ai dẫn đường tiểu hắc ự gục hai tiếng n h à o kẻ ánh đi về phía trước mấy bước văn vô nhai cười nói t ố t vậy liền tiểu hắc dẫn đường a tiểu hắc bay bước chân so tiểu thải đại nhưng cũng thủy t r u n g bay ở đường chính giữa có khi dừng lại chờ một chút văn vô nhai dùng móng vuốt mài nền đám ặ t tiểu hắc móng vuốt hết sức lợi hại là thật có thể tại đá xanh trên đường cầm da nông cạn tì vết tới t nghĩ nghĩ, h ân h cũng được ca văn vô nhai bất đắc di cười không bao lâu tiểu hắc tựu mang lấy văn vô nhai về tới vô nhai cư vừa văn thanh nhâm làm xong đưa tin nhiệm vụ trở lại trong viện nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hắc ngạc nhiên sau khi nhất thời sinh ra vô hạn lòng hiếu kỳ đến công tử ý của ngài là nói bọn hắn mặc dù không biết nói chuyện nhưng là có thể nghe hiểu người nói thanh â m ngồi trồm hồm ở tiểu hát trước mặt tiểu hát trên nàng áp sát quá gần lui về sau mấy bước đúng thế lời đơn giản cũng không có vấn đề gì phức tạp cũng không biết văn vô nhai trên băng ghế đá ngồi xuống thanh â m học tiểu hát dáng vẻ nghiêng đầu nhìn hắn lại đi phía trước gót tiểu hát không kiên n h ẫ n được nữa cầm cánh tại trước mặt phiến một bộ ngươi đi cho ta xa một chút chiêu thức chọc cho thanh â m rắc rắc cười không ngừng thanh â m ngươi như muốn cùng tiểu hát chơi không bằng cầm linh mễ bánh ngọt cho hàn an văn vô nhai trầm nghe một người một chim ở nơi đó trêu chọc nhắc nhở thanh âm hào hứng trùng trùng mời đến thanh phong giúp nàng cầm một bàn linh m ệ bánh ngọt chính mình một lát đều không nỡ rời đi tiểu hắc thanh phong quả như thế cầm một bàn linh m ệ bánh ngọt đưa cấp thanh âm thanh âm dùng k h u u tay lấy đưa cấp tiểu hắc gặp tiểu hắc lại nghiêng đầu qua nhìn nàng lập tức lại c ư ờ i đến nhánh hoa r u n rẫy cảm thấy tiểu hắc dáng vẻ nhìn qua không chỉ không hung tàn còn manh manh đáng yêu tiểu hắc ngoan cường nhìn xem nàng liền là không ăn thanh phong nghĩ nghĩ thanh âm ngươi phải đặt ở trên mặt đất cầm trên tay hắn chỉ sợ không thể ăn thanh âm nghe vậy đem mâm nhỏ đặt tại tiểu hắc trước mặt trên mặt đất tiểu h, nó ngó văn vô nhai gặp văn vô nhai không lên tiếng liền r ố i cổ bắt đầu ăn ha ha tiểu hát ăn tiểu hát ăn thanh â m reo họ văn vô nhai đi theo câu lên khoẹt môi cười cười chợt thấy song đồng đau đớn lại bắt đầu như kim đâm một loại vừa rồi một đường đi đến cầu một bên trở lại thời gian lâu như vậy con mắt một mực có ẩ n ẩ n đau nhức nhưng không phải rất lợi hại tìm một chút sự tình làm làm chuyện gì chú ý lực cũng liền tốt lúc này ngược lại vô cùng đau đớn lên tới hắn không nguyện để thanh phong thanh em nhìn ra khởi thân trở về phòng ta hồi phòng nghỉ ngơi một lát hắn giao phó một tiếng là công tử thanh phong ở phía sau đưa mắt nhìn theo hắn vững vàng đi vào phòng còn thuận tay che môn liền không có lên tiếng án trong trí nhớ vị trí đi đến bên giường đầu gối đụng phải mép giường tay mỏ lấy giường ngồi xuống thoát giày an tĩnh nằm xuống một mực kéo dài giống như kim đâm một loại không có khả năng tu hành chật vật không muốn tiêu đau tiêu đau cũng vô dụng văn vô nhai trở mình tiêu lên một tiếng đau đớn lại lật cái thân vẫn là đau còn tốt chỉ là n h ó i nhói không có đổ máu thiên đổ tông người một tháng sau mới biết tới chí ít còn muốn nhẫn một tháng một tháng một tháng mà thôi chỉ là con mắt đau đớn mà thôi cũng sẽ không ngủ thì l à ngủ a sư tỷ cũng không lại không cần chính mình cắt mất mặt nam tử hán làm sao lại nghĩ đến dựa vào người khác cầu sống ta biết chữ sẽ giữ lời làm cái điếm tiểu nhị dư g i ả còn biết thuộc lòng như vậy nhiều đạo kinh đều không dùng a con mắt xem không gặp những này đều vô dụng làm ruộng cũng t r ồ n g không được cái kia có thể làm gì chứ có quan hệ gì thì là chỉ có thể sống nhờ sân giã thời gian cũng chỉ lại so với lúc trước tốt thì là xem không gặp hình dung nết nhát chút mà thôi đánh chút giá vật nấu nấu ăn một chút không có bất cứ vấn đề gì nhiều lắm là tịch mịch một chút mà thôi tịch mịch thời gian liên lại học thuộc lòng sách ga văn vô nhai trong lòng hơi động là thật bắt đầu học thuộc lòng sách từ vừa mới bắt đầu nhập môn thánh nhân nói bắt đầu cóc lên nghiêm túc học thuộc lòng sách thời điểm tựa hồ thực quên đi con mắt đau đớn thằng đến thanh phong tới gõ cửa kêu văn vô nhai lúc ăn cơm văn vô nhai mới ngừng lại được lúc ăn cơm đồ ăn gì gì đó đều là thanh phong giúp đỡ cầm đến bắt bên trong tiểu h ắ c đại khái là đến linh mễ bánh ngọt ngọt ngọt cũng không bay trở về chính mình tổ chim t i ể u dừng ở trong viện cây bên trên cơm nước xong xuôi văn vô nhai muốn tiêu cơm một chút một tiếng hô lên tiểu hát tựu ngoan, ngoan bay xuống dưới tiểu hắc người d ẫ n ta tại trúc lâm một bên đi một chút lại dẫn ta đi trở về văn vô nhai nói ra thanh phong ngươi khỏi cần đi theo c h â n trơ một chút thanh phong đáp là công tử tuy nói không đi theo thanh phong còn tại đứng tại nguyện lượng môn một bên xa xa ngắm nhìn một người một chim thân ả n h ở nơi đó chậm chậm tàn bộ thanh â m buổi chiều thời gian tu hành hai chúng ta cái thay phía tới cần phải có một cái người nhìn chằm chằm vào công tử có thể khỏi cần tới gần nhưng là muốn nhìn chằm chằm vào thanh phong nói ra biết rõ ca ca thanh â m ngọt nào đáp do dự nàng hỏi ta xem công tử còn tốt không có gì chật vật phản ứng công tử con mắt hẳn là sẽ tốt ta thanh phong tại trên đầu nàng gõ một cái lo lắng lung tung gì đó đâu tông chủ và huyền luyện chân nhân lão nhân ra đều nói là công pháp nguyên nhân qua một thời gian ngắn liền mới tốt chúng ta đem công tử chiếu cố tốt là được ân ân ta cũng cảm thấy như vậy thanh em dùng sức gật đầu tiểu hắc ta học thuộc lòng sách cho ngươi nghe có được hay không văn vô nhai nói ra tụ cục kia chúng ta tựu theo thiên tự văn cùng thánh nhân kinh bắt đầu có được hay không đây chính là tam vĩ một mực tại nghe tinh thư đọc quá lâu đâu nói xong văn vô nhai trầm thấp nợ nụ cười tam vĩ đại nhân nghe tinh thư a vậy ta nhất định phải nghe tiểu h á c biểu đạt vội vàng kết nối cô cô cô mấy thanh âm Tốt, vậy ta bắt đầu đọc đệ nhất bản thiên t ử v a n thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang n h ậ t n g u y ệ t danh chắc thần t ố c l i ệ t trương hạ qua đông đến mùa thu thu hoạch mùa đông c ấ t chữ thiếu niên thanh âm rõ ràng sáng sủa tại trúc lâm trong tiếng gió chuyển ra rất xa không bao lâu tiểu thải không biết từ nơi nào bay tới đi theo văn vô nhai bên trần nghe văn vô nhai học thuộc lòng sách nhắm mắt theo đôi đây cũng là cấp văn vô nhai đi bộ mang đến mới độ khó hắn cần cẩn thận phân biệt tiểu thải cùng tiểu hắc với cánh bất đồng tiểu hắc đập cánh lúc thanh âm lặng lẽ hữu lực tiểu thải t i ể u nhẹ nhàng quá nhiều tiểu thải còn có thật dài đôi cánh sẽ kéo tại mặt đất phát ra tất tất t á c t á c nhỏ giọng vang r ộ i chờ văn vô nhai tại trúc lâm một bên trên đường nhỏ tới tới lui lui đi rồi tốt chút chuyến cuối cùng tại đem kinh thư đọc xong lại nói một lần thời điểm kính đạm đạm đã tại nguyệt lượng môn nơi đó đợi một hồi lâu văn vô nhai nghe thấy có người ở nơi đó rất đặc biệt không giống với thanh phong cùng thanh âm nhịp tim đập tiếng hít thở hắn nghe không tới hắn máu chạy thanh dài nghĩ đến là bởi vì tu vi cao thâm duyên cớ đây là ai cố tình không ra văn vô nhai dừng xuống bước chân trận n g ư ờ i được một trận quen thuộc mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên mặt không khỏi tràn ra t i ể u dung kính sư tỷ sao ngươi lại tới đây tớ i nhìn ngươi một chút ta con mắt thụ thương cũng không nói cho ta kính đạm đạm giận hắn người được quen thuộc hương khí dựa vào có một loại ấm áp khí tức cách mình rất gần văn vô nhai không khỏi n ở nụ cười không có chuyện gì sư tỷ liền là bắt đầu dọa người sư phụ tới nhìn qua còn mang theo tông chủ và thường xanh chân nhân tới xem ta bọn hắn làm sao nói sư tỷ đệ hai người vai sóng vai hướng trong việc đi đều nói là công pháp nguyên nhân nhất thời cũng không dám như thế nào cấp thiên đ ổ tông người phát ra tin nhìn một chút làm sao nói rồi quyết định bước kế tiếp nếu như là công pháp nguyên nhân hẳn không có vấn đề lớn có công pháp sẽ khiến ngũ quan biến hóa tựa như đệ nhị phong phong chủ đế thính sư thúc hắn thính lực t i ể u vô cùng vô cùng thật tốt có thể nghe được thật nhiều người bên ngoài không nghe được thanh âm a phải không ta cũng không biết đâu đế thính sư thúc nói ta chúc phong khúc bên trong t i ể u có rất nhiều người bên ngoài không nghe được thanh âm âm vực đặc biệt rộng rãi đặc biệt sâu vì lẽ đó từ khúc rất khó luyện sư phụ mỗi lần luyện qua đều muốn không ngừng tề khổ ha, ha, ha, ha. t h ự c sao đáng tiếc ta không nhìn thấy tốt tiếc n ố i ha ha a đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta cũng rất khó học được ai nha vậy làm sao bây giờ đâu chương chín mươi hai ta nghe thấy bốn chương chín mươi hai ta nghe thấy bốn cùng kính sư tỷ cằn nhằn nói chuyện bất chi bất giác cựu trò chuyện đến ban đêm sư tỷ đệ hai người cùng một chỗ ăn bữa tối kính đạm đạm một bên ăn còn một bên nói không ngừng ta cùng ngươi nói à ánh mắt ngươi không tốt gần nhất cựu thành thành thật thật đợi tại trong v i ệ n ta sẽ mỗi ngày đến bổi ngươi xư tỷ ngươi gần đây b ằ n việc cũng không cần tới nói năng gì đấy đại hội đấu võ trọng yếu vẫn là tiểu sư đệ trọng yếu đương đương nhiên là đại hội đấu võ trọng yếu văn vô nhai đỏ mặt nhào nhào ha ha đương nhiên là đại hội đấu võ trọng yếu thế nhưng là tiểu sư đệ cũng như nhau rất trọng yếu à, ha ha ta nếu dám nói tiểu sư đệ không trọng yếu tam sư tỷ có thể đem đầu ta đều g ó thông kính đạm đạm nói chuyện thần chuyển hướng chính mình cười không ngừng còn đưa tay vào loạn văn vô nhai đầu văn vô nhai vô lực trốn đi t r ố tới hỏi vì sao tam sư tỷ muốn đem ngươi đầu g ó thông a ta vừa tới sơn thượng lúc n i ê n kỷ so ngươi còn nhỏ một chút sợ ngươi lạ nhớ nhạ khóc nhẹ nha văn vô nhanh nghe tưởng tượng nho nhỏ sư tỷ khóc thành một đoàn g á n g v ẻ nên là quá đáng yêu quá đáng yêu à sau đó tam sư tỷ liền đem ta chuyển tới nàng nơi đó mỗi ngày bồi ta cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ người biết tam sư tỷ làm sao dỗ dành ta chìm vào giấc ngủ kính đạm đạm nhỏ giọng nói không biết tam sư tỷ vậy mà đọc đạo kinh vậy mà thuộc lòng đạo kinh cho ta nghe ta chỉ muốn nghe cố sự ai mà không phải đạo kinh à kính đạm đạm miệng bên trong tố cáo lấy trên mặt lại không nhịn được t o á t ra nụ cười ônu sau đó thì sao sau đó mỗi lần nghe trong một giây lát ta liền ngủ mất ha ha ha, ha. văn vô nhai nhịn không được cất tiếng c ư ờ i dài chật chật vẫn là tiểu kính biết dỗ hài t ử a trên mái hiên huyền h u y ê n tử cùng tàng kiếm chân nhân vai sóng vai đứng thẳng chốc lát nữa vẫn là đi nhìn một chút vô nhai con mắt lại nói ân chờ hắn ngủ t i ế p đi vụ trộm đi xem để tránh tiểu tử này chính mình suy nghĩ lung tung đừng nhìn tuổi không lừa lắm t h â m tư nặng lấy đâu tốt tại tiểu kính tính tình cởi mở h o ạ bát có nàng đ ồ i tiếp vô nhai cũng có thể tốt hơn chút n g u y ệ t quang treo lên cao kính đạm đạm uống mấy ấm trả nước mới cáo từ rời đi nào tử bên trong còn lượn vòng lấy kính sư tỷ kỷ, kỷ hoa hoa thanh âm đêm nay sáng sớm trong viện thỉu phiêu đã một cỗ cháo thị hương vị không giống với ngày bình thường ăn linh mẹ cháo mà là tăng thêm nguyên liệu vô nhai đến đến ăn một chút xem sư nương của người chuẩn bị cho người cháo huyền liên tử nói ra thằng đến nghe được thanh âm văn vô nhai mới biết được nơi đó có người quả nhiên tu vi bất đ ộ n g nghe được cảm giác hoàn toàn khác biệt luyện khí kỳ tu vi hắn có thể nghe được đối phương hô hấp nhịp tim đập máu chạy thanh âm kim đăng kỳ chỉ có thể nghe được kéo dài hô hấp mà sư phụ cấp bậc này hắn gì đó đều nghe không được thật giống như nơi đó không có người nhất dạng t ố t tạ ơn sư phụ giúp ta tạ ơn sư nơ ư n g a sư phụ biết rồi biết rồi tới nếm thử phía trong tăng thêm linh áp thịt cùng một chút mát sáng d ư tài chuyên vì ngươi nấu ân tất văn vô n a i cười nói được ngươi ăn đi ta đi làm việc ai gần nhất sự tỉnh quá nhiều h u y ề n l y ê n tử lầu bầu hai câu vội va đi sư nương xuất phẩm hẳn là tinh phẩm một đạo thuốc bổ quả n h i ê n mỹ vị cực kỳ văn vô nhai nhịn không được liền uống ba bát uống xong thân thể nóng một chút lại không thể vận công tiêu hóa đành phải lại đi tàn bộ tốt tại tiểu thải tiểu hắc ban đêm liền ở tại trong viện cây bên trên văn vô nhai nói một tiếng hai cái tựu i bay tới một trước một sau đ ổ i tiếp văn vô nhai đi trượt vòng văn vô nhai theo thường lệ cấp bọn hắn thuộc lòng kinh thư vẫn là thiên tự văn cùng thánh nhân kinh thuộc lòng lấy thuộc lòng lấy đi tới cầu nhỏ một bên dựa vào lan can văn vô nhai lấy ra bạch ngọc tiêu nếu h chức thủy thanh âm, có một đoạn, không có một đoạn thổi. Chật, có một khối ư trước lưu bắt một một một có có có là đoạn, đoạn nhỏ âm, m i n băng mỏng, vỡ nát, theo trên núi g vỡ đá theo đổ x ố n g là ọ t v o ngày ư ớ c bên n t r o đinh đông, một tiếng, kích thích một vòng một vòng bằng nước. kích thích một một một Nếu l n g à bình thường văn vô nhai đại khái chỉ có thể nghe thấy đinh đông một tiếng thế nhưng là lúc này hắn lại nghe thấy vụn băng xuống nước đánh xuyên mặt nước đưa tới từng tầng từng tầng ba động biến thành từng vòng từng vòng sóng nước nhộn nhạo lên thật giống như một điểm quan g mang chất động văn vô nhai p h ả n phất cảm giác được cảm giác của mình bên trong giống như có dọn nước nhỏ vào hắc cám bên trong m ộ dạng kích thích từng vòng từng vòng linh quang dùng tiếng gió cảm ứng phía trước có không trở ngại hắn một lát tìm không thấy phương pháp như vậy dùng tiếng nước đâu tiếng nước xuyên tâu không gian mang đến phản hồi ba động đâu chẳng phải là một dạng có thể rất đường điều chỉnh vận luật bắt trước kia một k h ỏ a vụn băng đánh xuyên mặt nước cảm giác một lượn hai lần lúc bắt đầu trọn vẹn không co âm thanh sau đó có ẩn ẩn r i n g một tiếng rất ngắn ngủi chậm chậm r i n g một tiếng biến đến kéo dài lên tới giống như là có vô số cái rinh cao thấp trồng lên nhau nghe vào chỉ là một tiếng mang theo hồi âm rinh có thể kích thích ba động lại là từng tầng từng tầm. giống như là vô số gợn nước đầy ra xong rồi văn vô nhai cười ha ha một tiếng hắn đem trường tiêu đặt ở bên m ô i chỉ thổi một tiếng đinh nghe vào cực giản diên một tiếng tiêu đặt ở bên m ô i chỉ ít m ư ờ i hơi dáng vẻ mới có thể thổi ra đây nếu là đế thính chân nhân tại bên cạnh hắn liền có thể nghe được kia ngay từ đầu thời điểm người bình thường thai nghe không được câm điệu người thai chỉ có thể bắt được ở giữa kia một đoạn âm luật càng nhiều cực thấp cùng cực cao lại không cách nào nghe thấy một tiếng này ra chuyến đến văn vô nhai trước người đại khái mấy mét xa theo ba động truyền thống văn vô nhai não hải bên trong phảng phất có một nhánh bút bôi bôi lên b ớ t hòa ra đây này mấy mét phía trong cảnh tượng phía dưới là mặt nước ở giữa c ó vài đoạn lan can sau đó liền là t r ố n g không có một trận nịch ngẩm gió đem sóng âm thổi trệ y hướng một chút sóng âm đụng phải nước t i ê u vào nước biến đến b u ồ n b u ồ n ngắn ngủi đụng phải lan can t i ê u phát ra kỳ diệu hồi âm rất nhỏ bé cao có t h ấ p có có nặng có nhỏ ngược lại giống như có người tại lung tung chi phối dây đàn nhất dạng k i ê u bị gió thổi tán ba động đi chỗ xa hơn chậm rãi tiêu tán a con mắt nhìn thấy thế giới cùng thanh nhâm nghe được thế giới mới tinh lại thú vị văn vô nhai cười cười đưa tay móc móc dưới thân lan căn gỗ đầu gỗ chương ấ t l mang đến chín mươi ba thiên đồ lượng, đinh đinh thùng thùng âm, âm, đây, 93, tông nổi sóng chương chín mươi ba thiên đồ tông nổi sóng liên tiếp mấy ngày văn vô nhai đều đắm chìm đàng khắp nơi gõ đánh đánh niềm vui thú bên trong thường xuyên động một chút lại cầm lấy trường tiêu thổi hai lần thổi tới thổi đi cũng chỉ thổi đinh ông một tiếng nếu là tại trong huyện c bốn năm ngày phía sau không cần tiểu hắc tiểu thải ở phía trước dẫn đường văn vua nhai thổi một tiếng tiêu nghe sóng âm quanh quẩn liền có thể đi ra khoảng mười mét lại thổi một tiếng tiêu não hải bên trong lại tạo dựng ra tiếp xuống phong cảnh có khi chính văn vua nhai thổi tiêu tản ra bước tiểu hắc tiểu thải tại sau lưng đi theo có khi vẫn là tiểu h ắ t hoặc tiểu thải dẫn đường văn vô nhai thuộc lòng đạo kinh cấp bọn hắn nghe có khi đi tới đi tới văn vô nhai dừng lại tùy tiện chọn một phương hướng thổi bên trên một tiếng nghe một chút phong cảnh bất đồng cây cối đàn hồi sóng âm phản ứng sai lệch quá nhiều nghe được nhiều hơn dần dần liền có thể phân ra cái nào là che c h ú c cái nào là cái khác cây cũng dần dần có thể khái quát ra một thứ đại khái này một loại hình ba động đều là cây cối loại lại nghe hơn nhiều dần dần liền có thể thông qua sóng âm bắn ngược móc ra đại khái hình dáng lúc đầu chỉ có thể là đại khái mơ hồ này một mảnh đều là cây kia một mảnh thấp thấp bụi cây bên trái có mỗi ộ t k h ngày chạm vào tối kính đạm đạm liền tới cùng hắn nói chuyện phiếm cùng một chỗ bữa tối lại bày trò chuyện tám hàn huyên một chút đến đã khuya mới trở về Tuy tìm tới xem k h ô n g gặp đồ v、so、đau đau dùng thần thức tinh tế xem nửa ngày nói ra tia hai cái vòng xoáy linh lực duy trì liên tục kích động vô nhai sông đồng thời gian lâu dài toàn bộ con mắt đều có chút xương đỏ lên tới chứ kim trâm còn có cái gì cái khác cảm giác đau có con mắt biến đến nóng bỏng giống như là dính nước ớt nóng văn vô nhai nói ra đại khái bao lâu có hai ba ngày tả hữu vô nhai lần sau con mắt có cái khác không thích hợp nhất định phải trước tiên truyền hạc giấy cấp ta không thể chỉ hoãn huyền liên từ gấp nói ra là sư phụ ta nghĩ đến là công pháp nguyên nhân liền không có nói văn vô nhai lại nói sư phụ kim trâm cảm giác cũng so trước kia lợi hại ban đêm sẽ đau đến ngủ không non giấc người đứa nhỏ này cũng không nói cho ta ai vậy phải làm sao bây giờ bạch sư minh nguyên nhân khẳng định vẫn là công pháp đưa tới nhưng là chúng ta bây giờ không có khả năng mặc cho vô nhai con mắt hồng như vậy xương bên dưới đi ta trong khoảng thời gian này liền sợ lại xuất hiện loại tình huống này siêu tập một chút chuyên môn mát mẻ m ắ t sáng rồi thủy lại không có gì tác dụng vụ t i ể u bôi tại trên mí mắt chậm chậm xông vào đi là được một ngày ba lần vô nhai ta mỗi lúc trời tối đều ghé thăm ngươi một chút tình huống nếu có biến hóa tùy thời nói cho ta hoặc là phát hạc giấy cấp ngươi sư phụ con mắt vấn đề ngàn lần không thể coi thường là vô nhai minh bạch đa tạ thương xanh sư túc thương sinh chân nhân lấy ra một cái bạch ngọc bình lại lấy ra một cái nhu mềm bàn trải nhỏ chấm chấm kia trong bình nước cực nhẹ bôi lên tại văn vô nhai trên mí mắt chân loáng mang lấy c ỏ cây hương thơm rất dễ chịu có chút ý lạnh thâm nhập mí mắt nhất thời ở giữa loại này nóng bỏng cảm giác t i ể u giảm đi bên dưới đi đúng là thoáng cái t i ể u dễ chịu rất nhiều thương sinh sư thúc không đau thoáng cái không có kia nóng bỏng cảm giác đau văn vô nhai ngạc n h i ê nói n thương sinh chân nhân khẽ cười nói không đau liền tốt xem tới vẫn là hữu hiệu huyền viên tử nhẹ nhàng thở ra vậy thì tốt vậy thì tốt tại huyền viên tử thương sinh chân nhân vì văn vô nhai con mắt lo lắng hết lòng thời điểm xa xôi thiên đồ tông vì càn nguyên tông một phong thư nhắc lên to lớn song lớn thiên đồ tông tông chủ điện bên trong từ to lớn trắng đoán cột đá trống lên cao lớn điện đường bên trong tông chủ nhìn xem lại thêm trên b à n đ á tin mặt nghiêm nghị hai bên trái phải đều ngồi lợi mười vị trưởng lão này hai mươi mốt người liền là thiên đồ tông chấp trưởng thực quyền toàn bộ nhân vật đương nhiệm thiên đồ tông tông chủ thiên đồ chân nhân nói xem các ngươi còn nhớ do ư càn nguyên tông huyền huyện chân nhân từng đi cầu qua một cuốn không minh bảo điện các đại môn phái vì mình đệ tử đi cầu không minh bảo điện là thường có sự tình chúng ta theo thường lệ cấp cũng theo thường lệ cấp một mai nội môn đệ tử ngọc cầu nhưng là bây giờ bọn hắn viết lách tới này một phong cầu việt tin thật không dám tin tưởng bên trái một b ô i t r ư ở n g lao nói ra lúc trước huyền u y ê n chân nhân là ta tiếp đãi hắn cao hứng nói đệ tử mới thu một mươi một m ư ơ i hai tuổi có không gian linh căn chuyên tới để cầu một cuốn không minh b ả o điện đến bây giờ có một năm sao tính thế nào cũng còn không có đến một năm a nhưng là bây giờ cái này đệ tử đã tu đến luyện khí thất trọng ý vị này hắn không gian linh căn thiên phú cực cao cực cao à hữu nhất đẳng trưởng lão mặt đau lòng như góc đệ tử như vậy vì sao không xuất hiện ở ta thiên đồ tông vì sao trọng điểm còn không tại luyện khí thất trọng mà ở chỗ ánh mắt của hắn không thoải mái tạ nhị thanh trưởng lão mặt không dám tin hắn thế mà con mắt không thoải mái tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau không dám tin ngươi nhìn thấy ta ta nhìn thấy ngươi con mắt không thoải mái a ta thiên đồ tông trong lịch sử chứ sáng lập ra môn phái tổ sư bên ngoài chỉ có hai người tại đệ thất trọng thời điểm con mắt có dị dạng ai đây là t u ệ nhãn đem mở điểm báo trước ca các ngươi nói làm cái gì làm sao đem cái này đệ tử đoạt tới đệ tử như vậy sao có thể lưu lạc đến cả nguyên tông đi lệ trưởng lão giọng căm hận nói này không đến mức dùng lưu lạc cái từ này à càn nguyên tông cũng không có kém như vậy à một vị khắc dung mạo rất là xinh đẹp nữ tính trưởng lão nhịn không được phúc xích cười nói trọng điểm đều không ở nơi này chúng ta thu được tin thời điểm c h ỉ ít có năm ngày đi qua v ă n vô nhai con mắt đau năm ngày chúng ta chạy tới còn muốn mấy ngày đâu vậy còn nói cái gì nha tông chủ tranh thủ thời gian để người mang lấy dược thủy đi qua a ta nhớ được tông môn trong bảo khố tùy thời đều chuẩn bị dược thủy cũng đừng chờ một tháng một tháng sẽ hủy một đôi hảo hào, hào tuyệt nhãn tất lệ trưởng lão như vậy đề nghị tất cả trưởng lão có đồng ý hay không tông chủ v ấ n đạo tán thành tán thành luôn miệng tán thành sau đó thiên đồ tông cũng là nhanh chóng quyết đoán chuẩn bị tốt d i ậ t thủy tuyển ba vị trưởng lão khiêu lấy phi hành nhanh chóng nhất phi hành yêu thú lập tức xuất phát tranh thủ tại trong vòng năm ngày t i u đổi tới cản nguyên tông đi chương chín mươi b ố thiên đồ tông đến chương chín mươi b ố thiên đồ tông đến bởi vì suy nghĩ con ngươi nguyên nhân nội môn đệ tử đại hội đấu võ văn vô nhai chúng quy là không có xem thành tam thập lục phong thành tích không tốt không xấu không có tiến trước hai mươi thứ ba mươi mốt tên thành tích này coi như không tệ kính đạm đạm cùng từ trưởng lão bọn người biểu thị tương đối hài lòng cứ như vậy nội môn đệ tử cũng không cần tham gia cá nhân đại hội thi đấu các nội môn đệ tử dùng hai ngày thời gian tỉ thi xong ngay sau đó liền là đệ tử thân truyền đại hội đấu võ đệ tử thân truyền đại hội đấu võ tốc độ càng nhanh đệ tử thân truyền vốn là người ít lại có một chút tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa có trở về tổng cộng hai trăm nhiều một chút đệ tử thân truyền có bảy tám mươi số người tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lại loại trừ bởi vì đủ loại duyên cơ hoặc tu vi quá thấp không có khả năng tham gia cuối cùng tham gia nguyên anh kỳ đại hội đấu võ có sáu mươi số người tham gia kim Đan, kỳ đại hội đấu võ. có số bốn mươi người nguyên anh kỳ đại hội đấu võ càng tiếp cận nguyên anh kỳ viên mãn chiến thắng xếp hạng càng cao cơ bản không có gì đó tranh luận kim đan kỳ các cấp độ tranh lệch đối lập không có như vậy đại có công pháp rất đặc biệt hoặc là công pháp tương khắc gì gì đó là có khả năng xuất hiện lịch tập tỉ như kính đạm đạm nàng lấy ban đầu vào kim đan hậu kỳ tu vi bước vào kim đan kỳ mười hàng đầu liền là căn cứ vào huyết mạch công pháp đặc thù tính đệ tử thân truyền thu hoạch được kim đan kỳ mười hàng đầu nội môn đệ tử thu hoạch được thứ ba mươi mốt tên cái thành tích này thêm lên tới so với năm trước hơi thấp năm n y trong đệ tử nội môn mấy vị trúc cơ viên mãn nội môn đại hội đấu võ thu được hai mươi mốt thành tích đệ tử thân truyền bên trong gò đất h ư u du tại nguyên anh kỳ bên trong chưa lấy được tốt danh thứ lạc hành chỉ tại kim đan kỳ thu được thứ ba nay cũng mang ý nghĩa tam thập lục phong năm tiếp theo nhận lấy tài nguyên lại so với phía trước hơi kém một chút nhưng là khác biệt không phải rất lớn tất cả mọi người coi như hài lòng mặc dù không thể xem thành tranh tài nghe kính đạm đạm kỳ kỳ hoa hoa quả thực so xem so tài còn náo nhiệt hơn nữa sư tỷ còn hứa hẹn chờ ánh mắt hắn tốt liền đem hết thể hình ảnh đều phóng tới cho ngọc giản để hắn từ từ xem văn vô nhai không hề lộ diện thân truyền đại hội thi đấu đứng ngoài quan sát chiếu ngồi, đối ngoại, Huyền huyền hết thể xưng văn vô nhai tại tu luyện xưng văn tử tại thời vô không ỳ mấu c t k h thể Một tiểu nhiễu, không khí hình nhóm quay luyện nguyên đến. bản vì lẽ đó không đến. Một đám luyện khí tiểu hình đệ kỳ có ò n nghĩ đến nhìn văn nhai, hắn bọn hắn phong cản Không giấy, chút hoặc phát phát hạ đều một cấp cấp c vô lại. là bị cách huyền u y ê n tử không muốn để cho người biết văn vô nhai linh căn thiên phú mục đích là vì để cho văn vô nhai tham gia về sau mỗi cái đại tông môn đệ tử thân truyền đại hội thi đấu tốt gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tông chủ và mỗi cái nhóm đại thần cảm thấy ý nghĩ này rất tốt mỗi cái phong chủ cũng chỉ có thể làm theo đệ tử thân truyền đại hội thi đấu kết thúc mỗi cái phong cùng tông môn lần lượt phát hạ các đệ tử cửa hải cuối năm lễ vật còn có đủ loại tranh tài ngợi khen chính là các đệ tử náo nhiệt nhất thời điểm thiên đồ tông ba vị trưởng lão gõ vang lên cả nguyên n tông s â n môn thiên đồ tông ba vị thực quyền trưởng lão gõ s â n môn ba đầu cực phẩm phi hành yêu thú mệnh mọi gần như tê liệt ngã xuống tại địa phương theo phát r a tin đến bây giờ bất quá mười một ngày thời gian cả nguyên tử cùng đế thính chân nhân liên hoa chân nhân huyền u y ê n tử lẫn nhau nhau nhìn tho không được chỗ tốt phải cầm người không cấp trong lúc điện hỏa thạch quang bốn người tâm ý tương thông mở sơn môn nên khách quý càn nguyên tử quát thiên đồ tông tông chủ tương lai cũng là không cần càn nguyên tử thân nên cũng không cần bảy mươi hai phong chủ đều tại chỉ đế tính h chân nhân liên hoa chân nhân cùng huyền h u y ề n chân nhân tại sơn môn chấu nên đón đã là cho đủ tương ứng đại ngộ húng chi càn nguyên tử đã là đứng tại càn nguyên điện phía trước chắp tay nói đồ trưởng lão lệ trưởng lão túc trưởng lão đã lâu không gặp luôn, luôn tốt chứ gặp qua càn nguyên tông chủ chúng ta đều tốt ha ha đồ trưởng lão cười nói song phương một trận hàn huyên nên tiến điện bên trong ngồi xuống uống hai h ớ p trà bầu không khí tiểu đ ô n g l ỏ n g đều là năm đó cùng s ô n g lên qua chiến trường có còn từng tổ qua một tiểu đội cùng với nhau cũng là dùng sư huynh đệ s ư n g hô đồ sư huynh ngài là càng già càng dẻo dai những năm gần đây bộ dáng một điểm cũng không có thay đổi huyền h u y ê n tử cười nói ha ha lâu sư đệ ngươi có thể thật là khi ê u lấy cái đệ tử giỏi không tới một năm trước đến chỗ của ta lấy không minh bảo điện hiện tại thế mà đều luyện khí thất trọng quả thực lợi hại đồ trưởng lão cười nói nếu bàn về chọn đồ đệ ai cũng khâm phục ta tự phục ngươi ha kia là cái này tại chúng ta cản nguyên tông bên trong cũng là không người không phục lâu sư đệ càn nguyên tử ha ha cười nói t h ự c không dám dâu dếm chúng ta cấp cấp chạy đến là bởi vì thu được tông chủ thư tín vô nhai con mắt vấn đề không thể trí hoãn cho nên chúng ta ba người đi cả ngày lẫn đêm không dám nghỉ lấy sợ làm trễ lại thời cơ a đây rốt cuộc là duyên cớ nào là không minh bảo điển luyện khí đệ thất trọng bên trên sẽ xuất hiện vấn đề như vậy sao nhưng vì sao không có bất luận cái gì văn tự ghi chép càn nguyên tử nghiêm túc vấn đạo không có văn tự ghi chép là bởi vì đại đa số người đều không có phản ứng chút nào chỉ có sẵn có thiên phú đệ tử mới biết tại luyện khí đệ thất trọng bên trên con mắt sinh ra biến hóa sự biến hóa này tại hậu kỳ sẽ hình thành một đôi tuệ nhãn cũng chính là chúng ta sáng lập ra môn phái tổ sư có thể khám phá động thiên phúc địa tuệ nhãn a thì ra là thế c à n nguyên tử đám người giật mình đại nộ g tâm lý thầm nghĩ quả thật đúng là không sai bởi vì có này thiên phú người ít vì lẽ đó liền không có văn tự ghi chép một khi xuất hiện con mắt không thư thả cần phối tề chín chín tám mươi mốt dạng yêu thích linh dược mỗi ngày thấm luẩn liền ngâm tới chín mươi chín tám mươi mốt ngày đồng thời tu luyện công pháp tuệ nhãn sơ thành tuệ nhãn đã thành có tam đại giai đoạn mỗi một giai đoạn dùng bất đồng linh dược ngâm mới có thể đồ trưởng lao rất phiền phức giải thích cặn cái nói liền sợ đại gia không hiểu văn vô nhai muốn làm việc thiện tệ u nhãn không thể rời đi thiên đồ tông nay dược thủy thế nhưng là mang theo vẫn là phải hiệp phối huyền u y ê n tử vội hỏi nay dược thủy chúng ta mang theo đã muộn hơn mười ngày ta đề nghị lập tức đi cấp vô nhai trị liệu cũng đừng chậm trễ tốt nhất thời gian tu luyện đồ trưởng lão mặt nghiêm túc nói tốt, nếu như thế phiền phức lâu sư đệ lập tức mang đồ sư đệ đi xem vô nhai lệ sư đệ cùng túc sư muội lại, lại từ chúng ta bồi tiếp liền tốt đế thính chân nhân cười đến h o ặ kh Tốt, đồ sư huynh mời mời đồ trưởng lao cấp lệ trưởng lão túc trưởng lão một ánh mắt đi theo huyền u y ê n tử rời cản nguyên điện huyền u y ê n tử đến vô nhai c ư thời điểm văn vô nhai chính a n tĩnh ngồi trong phòng tay chống đầu mím thật chặt đôi môi đêm qua hắn đau tỉnh nhiều lần mặc dù có thương s e n sư thuốc d i ậ t thủy không còn nóng bỏng đau cũng không còn sưng đỏ thế nhưng là kim c h â m đau n h ấ t nhưng vẫn là một ngày so một ngày nặng hắn không muốn cấp thanh p h ò n g thanh â m trông thấy hắn nhịn đau bộ dáng vì lẽ đó dứt khoát liền cửa phòng đều không mở ra vô nhai ngươi thế nào huyền liên tử kêu một tiếng sư phụ nhớ ký huyền liên tử cảnh cáo văn vô nhai không dám nhấp nhịt càng ngày càng đau không có việc gì không có việc gì hôm nay thiên đồ tông trưởng l ã o tới đây là thiên đồ tông đồ trưởng lão huyền u y ê n tử trực tiếp đẩy cửa vào xem đệ tử ẩn nhận bộ dáng liền biết xác thực vô cùng đau đớn văn vô nhai gặp qua đồ trưởng lão ai nha hảo h à i tử không sao đây là công pháp nguyên nhân có một ít có thiên phú đệ tử tại tu luyện đệ thất trọng lúc con mắt sẽ coi nhòi nhói cần nguyên bộ dược thủy ngâm đồng thời tu luyện công pháp liền biết tu thành tệ nhãn vì lẽ đó vừa nhận được tin chúng ta thiên đồ tông lập tức liền để ta dùng nhanh nhất phi hành yêu thú bay tới chỉ dùng năm ngày chúng ta liền đến đồ trưởng lão mặt tự ái nhìn chăm chú văn vô nhai chắc chập nhiều tốt hài từ a như vậy tuổi nhỏ này một thân hùng hậu cứng rắn luyện khí thất trọng không minh công lực thật là thích hợp bọn hắn thiên đồ t ô n g a t ố t đồ sư m i n h nhanh dùng r i ự a a không có gặp vô nhai đau lắm hả huyền u y ê n tử khách khí cắt ngang đồ trưởng l ã o lời nói t ố t t ố t đồ trưởng lão giờ phút này trong mắt chỉ có văn vô nhai chương chín mươi lăm ba hồ lô r ư ợ c thủy đồ trưởng lao theo trong túi chữ vật xuất ra một cái xanh biết hồ lô đối văn vô nhai nói vô nhai chớ sợ ta lại đem dược thủy vẩy vào người con mắt bên trên dược thủy tự nhiên thấm nhuần cặp mắt của ngươi đại khái sau nửa canh giờ ngươi liền có thể tu luyện công pháp tu luyện xong công pháp phía sau vẫn cứ luôn luôn muốn dùng dược thủy thấm ư ớ t hai mắt không thể để cho mí mắt khổ giáo để văn vô nhai lấy xuống hộ tròng trắng mắt lụa đồ trưởng lao vung tay lên theo hổ lô bên trong bay ra dược thủy đều đều vẩy vào văn vô nhai trên mí mắt đầu tiên là có chút ý lạnh xông vào da rẻ lại cực nhanh thâm nhập trong con ngươi sơ lực nữa sẽ có chút nữa muốn nhịn xuống hải tử đồ trưởng lao nhắc nhở được văn vô nhai đáp huyền liên tử ngưng mắt trông chờ t i ê dược thủy cũng không biết là vật gì chế、thành. x a n h biết cực nhanh chui vào dưới mí mắt nhìn xem có phần làm người ta sợ hãi bất quá huyền u y ê n tử tin tưởng thiên đồ tông không lại hại văn vô nhai vì lẽ đó chỉ an t ĩ n h tại bên cạnh nhìn xem hết t h ể dược thủy đều theo trên mí mắt biến mất đồ trưởng lão lại vung tay một cái rơi vãi chút dược thủy tại văn vô nhai trên mí mắt như vậy lặp đi lặp lại số vòng thẳng đến đầy nửa canh giờ đồ trưởng lão nói ra t ố t chúng ta rời khỏi phòng ngươi yên tâm tu luyện ân n g ư ơ i tu luyện a vô nhai vi sư tiểu g i ở ngoài cửa huyền liên tử lại tăng thêm một câu được rồi sư phụ văn vô nhai k h a n h chân đà t o ạ i vận hành công pháp lần này tại vận hành đường dây đến con mắt thời điểm kia hai cái cực nhỏ nhỏ vòng xoáy linh lực bất ngờ trực tiếp rơi vào văn vô nhai trong con người nếu như không có d ự ợ t h ủ y lần này văn vô nhai liền biết hai mắt m ù nhưng là những cái kia lục sắc d ư ợ t thủy giống như là tan trong nước bên trong một loại tan trong vòng xoáy linh lực bên trong đem vòng xoáy linh lực biến thành một loại kỳ quái trạng thái dịch hình dáng thuận lợi vô cùng hiệu cùng con người trọn vẹn khảm hợp lại cùng nhau có trong n g a y mắt văn vô nhai cảm thấy mình sinh ra một loại nào đó ảo giác hắn giống như trông thấy theo con mắt của mình bên trong sinh ra quá nhiều giống như mạng n h n dạy đặc lục sắc đường cong liên kết lấy con người một đầu dọc theo hướng toàn bộ con mắt một đầu dọc theo hướng đại não lại hình như những cái kia chỉ là ảo giác hắn không có cái gì trông thấy công pháp vận hành hoàn tất văn vô nhai không còn cảm giác được hai mắt bên trong một mực tồn tại đâm nhói cảm giác do dự một chút hắn mở mắt chỉ cảm giác trong tầm mắt chỗ cảnh vật tựa hồ so trước đó càng thêm do nét mấy phần một mực khốn nhiều chính mình đau đớn đã hoàn toàn không có sư phụ ta tốt văn vô nhai vui mừng nói hắn đi mau hai bước đẩy cửa phòng ra đứng ngoài cửa sư phụ huyền nguyên tử còn có một tên không nhận biết láo giả dâu tóc bạc trắng vóc người so sư phụ thấp một cái đầu xuyên màu nâu xa m áo choàng áo choàng chính diện vẽ có một cái chính hình lục g i á c đồ án giống như là một cái t r ậ n pháp h á n mặt hiền lành m à nhìn xem văn vô nhai nói ra vô nhai ta là thiên đồ tông đồ trưởng lão con mắt cảm giác thế nào đứa nhỏ này một đôi mắt trong trèo sáng vừa nhìn liền là phẩm hạnh đoan chính hảo hải tự a đa tạ đồ trưởng lão đã hoàn toàn không đau cũng có thể vận hành công pháp văn vô nhai hành lễ nói ân vậy thì tốt nhưng là con mắt còn không thể bình thường sử dụng đây là chúng ta thiên đồ tông pháp khí ngươi mỗi ngày đều muốn mang tại trên mắt vô luận tỉnh dậy vẫn là ngủ lấy bảo đảm để con mắt luôn luôn ngâm ở dược thủy bên trong trừ lúc luyện công thao xuống duy trì liên tục chín mươi chín tám mươi mốt ngày mới được huyền u y ê n tử đưa tay tiếp nhận pháp khí tạo hình cùng gây mây gấp vải lụa trắng cũng không kém là bao nhiêu sờ lên là cực nhu mềm nguyên liệu vải không biết là dùng gì đó tớ dệ hai mắt vị trí đặc biệt là thâm hậu tỏ ý văn vô nhai tới huyền u y ê n tử tự tay giúp văn vô nhai bực lên đội trưởng lao vung tay lên liên miên không ngừng rót quá nhiều dược thủy đi vào nói ra kiện pháp khí này hai mắt vị trí nhìn qua chỉ là dùng thêm nhưng thật ra là k h á m trận pháp một lần có thể rót dùng năm sáu canh giờ dược thủy có thể một mực duy trì tới nhuần hai mắt năm sáu canh giờ phía sau lại thêm dược thủy là được trong thời gian này thay thuốc nước thời điểm tu luyện đằng sau vô nhai đều có thể mở to mắt không sao chỉ cần không phải thời gian dài rời đi dược thủy tự không có vấn đề là vô nhai minh bạch đa tạ đồ trưởng lão ha <cười> ha hảo hai tử ngươi là chúng ta thiên đồ tông nội môn đệ tử khỏi cần khách khí như vậy đồ trưởng lão vân vây râu dài cười nói ân hai tử nhìn qua thiên tư tu vi đều không có vấn đề phía dưới liền là đi cùng cả nguyên tông đàm phán đồ sư minh ngươi này hồ lô dược thủy có thể dùng bao lâu huyền u y ê n tử trực tiếp hỏi trong này đại khái có thể dùng một tháng ta tổng cộng mang theo ba hồ lô dược thủy đồ trưởng lão cười nói thật là đa tạ đồ sư minh đi tông chủ còn tại cà nguyên điện chờ chúng ta đâu xem đồ trưởng lão không có giao ra hồ lô dự định huyền u y ê n tử cũng không có nhắc tới này góc dạng đ ổ i chủ đề t i ế n biệt huyền u y ê n tử cùng đồ trưởng lão văn vô nhai mang theo kiểu mới hộ nhãn pháp k h mặc dù đại bộ phận thời gian vẫn cứ không có khả năng mở mắt thế nhưng là loại này một mực kéo dài đâm nói không có liền cảm giác toàn thân un dung cực kỳ hơn nữa công pháp gì gì đó cũng có thể bình thường tu luyện văn vô nhai lập tức tại trên đất c h ố n g đánh liên tục hai chuyến trường xuân công một thân gần như muốn d ì xét xương cốt đều mở ra tới công tử ngài còn nhắm mắt lại đâu cẩn thận chớ tìm tới chỗ nào thanh â m hô một tiếng sợ văn vô nhai vui vẻ quá mức ta sẽ cẩn thận ta đi tìm sư tỉ đi các ngươi khỏi cần đi theo là công tử thanh phong cùng thanh â m đáp trong khoảng thời gian này xuống tới bọn hắn đã ý thức được thì là văn vô nhai xem không gặp chỉ cần một chi trường tiêu nơi tay đi bộ liền sẽ không tìm tới chỗ nào văn vô nhai thổi hai tiếng h u ý sáo tiểu hắc cùng tiểu thải theo cây bên trên bay lên đi cùng văn vô nhai một hồi phía trước một hồi phía sau hai điệu một người hướng về hướng rừng trúc mà đi thỉnh thoảng giống như tại c ự c yên tĩnh địa phương g i ọ t nước nhỏ vào đâm sâu phát ra tính mịch mang theo tiếng vọng đinh đông thanh âm một hồi vang dội một tiếng một hồi vang dội một tiếng văn vô nhai cứ như vậy tại trường tiêu phát ra một đường đinh đông âm thanh bên trong bước chân nhẹ nhàng xuyên qua trúc lâm đi qua cầu nhỏ vòng qua mùa xuân nở đầy đoá hoa đồng bằng tới đến phồn hoa đường phía trước kính sư t h văn vô nhai vô văn vô nhai còn chưa tới trước cửa kính đạm t i ệ u phát giác được hà tới chính thụ tại cửa ra vào ngắm nhìn à vô nhai hôm nay giống như thật cao hứng sư tỷ người xem văn vô nhai chỉ tay trên mặt pháp khí đây là thiên đồ tông đồ trưởng l ã o đưa tới pháp khí dùng dược thủy ngâm lấy con n g ư ờ i đã một chút cũng không đau đều có thể mở mắt ra xem đồ vật kia có thể thật sự là quá tốt kiện pháp khí này còn muốn mang bao lâu kính đạm đạm nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ này kỳ quái pháp khí so bụt chân trượt so lội nhu mềm muốn chín mươi chín tám mươi mốt ngày mới có thể trọn vẹn lấy xuống văn vô nhai cười nói tốt tại có thể mỗi ngày bình thường công pháp tu hành lại không đau lại có thể công pháp tu hành tóm lại đều là tin tức tốt a đ ổ trưởng lao thật là người tốt đâu ai nha chín mươi chín tám mươi mốt ngày chính là muốn gần ba tháng kia sư phụ kết đạo lữ đại điện ngươi cũng chỉ có thể bịt mắt đi qua không nhìn thấy náo nhiệt ta không nhìn thấy không sao n g h e một chút náo nhiệt cũng giống vậy kết đạo lữ đại điện thời điểm vô nhai ngươi xem như đệ tử thân truyền khẳng định phải ra mặt t i ế t đ ạ i như vậy mọi người t i ể u đều biết ngươi con mắt thụ thương may nhờ sư phụ còn một mực nhớ cất g i ấ u việc này đâu kính đạm đạm cắn môi giúp văn vô nhai gấp gáp nghĩ một hồi sư phụ không lại tựu không cho ngươi lộ diện a không, không được kia ngươi có thể cỡ nào nhàm chắn a văn vô nhai cười liền là thiếu điểm náo nhỏng n Ta n g ư ợ chương lại t ậ t ra k quan trọng. chín mươi sáu người tới ta đi chương chín mươi sáu người tới ta đi tại h u y ề n nguyên tử cùng đồ trưởng lao đi vào càn nguyên điện thời điểm ngồi trong điện hai nhóm người đều ngay đầu tiên đưa ánh mắt tìm đến phía người một nhà càn nguyên tử đám người nhìn về phía h u y ề n nguyên tử h u y ề n nguyên tử hơi gật đầu đại gia đã hiểu thiên đồ tông nói tới là thực là có d ư thủy còn có hiệu quả lệ trưởng lão cùng túc trưởng lão dùng lần lần hàm chứa ánh mắt mong chờ ngắm nhìn đồ trưởng lão đồ trưởng lão k h ẽ gật đầu lệ trưởng lão cùng túc trưởng lão mừng rỡ như điên văn vô nhai xác thực có cực giai không gian hệ linh căn còn có tuệ nhãn tiên h phú đã hiểu tiến vào lần thứ nhất có kẻ mặc cả đoạn thời gian thiên đồ tông một phương như lạ như điên quần hưng phấn lên càng nguyên tông một phương mặt mang khách khi ý cười cảnh giới tâm nhắc tới điểm cao nhất bẩm tông chủ nguyên lai giống như vô nhai dạng này có thiên phú tại tu tuệ nhãn thời gian sẽ có ba lần dùng đến bất đồng d ư thủy đây là lần thứ nhất muốn ngay cả dùng chín mươi chín tám mươi mốt ngày phi thường cảm tạ đồ sư huynh mang đến chỉnh c h ỉ n h ba hồ lô dược thủy còn dùng một loại chuyên môn hộ nhãn pháp khí bảo hộ con mắt huyền liên tử cười híp mắt nói ra nói thật giống như đồ trưởng lão đã đem dược thủy đều đưa tặng cho hắn nhất dạng lầu sư đệ k h á c h khí nay dược thủy trong đó dùng đến ba loại hiếm thấy yêu thú nước mắt là chúng ta thiên đồ tổng tiền nhân hao hết trăm cây nghìn đắng chạy lượt vạn dặm sơn hà mới tìm được này ba loại yêu thú cùng cuối cùng thành công nuôi dưỡng trong núi là thật không dễ à đồ trưởng lão lấy ra ba cái xanh biết đại hồ lô đặc ở án phía trước a người trước trồng cây người sau hái quả à, nói chung liền là ý tứ này. có thể đem dược thủy dùng tại cần phải dùng địa phương nghĩ đến liền là tiền nhân lớn nhất chờ đợi xác thực xác thực tuy là dược thủy thu thập không dễ nhưng là có thể dùng tại vô nhai thân bên trên chúng ta thật cao hứng dù sao cũng là tu tập ta thiên đồ tông đại pháp nội môn đệ tử tiềm ẩn thân truyền tư chất dùng đến chính là địa phương lệ trưởng lao bất động thanh sắc nói tiếp ngụ ý đối diện chu sư h u n h văn vô nhai chúng ta vừa ý cực kỳ cấp chúng ta làm gái đệ tử thân truyền a ha ha đó cũng không phải là ta huyền viên tử theo xa x ô i nơi hẻo lánh trong sơn thôn khai quật g a đệ tử ta c à nguyên tông thân truyền tư chất tự nhiên là cực giai h u y ê n h u y ệ n từ một tiếng cự tuyệt các ngươi đừng suy nghĩ là ta càng nguyên tông đệ tử thân truyền không phải là của các ngươi ai các ngươi đều biết không minh bảo điện cực chọn tư chất không gian hệ linh căn lại thường thường ngay từ đầu rất khó bị phát hiện chúng ta thật là thẹn với tổ sư đến bây giờ trong t ô n g môn cũng chỉ có hai cái tu không minh bảo điện người kế t ụ túc trưởng l á o khe khẽ than nhẹ nàng là giang nam nữ tử ôn luyện nghi người nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ để người rất khó lớn tiếng được lên a ha ha kia có thể thật là quá đáng tiếc có lẽ các ngươi cần phải học một ít lâu sứ đệ đi thêm vắng vẻ địa phương đi một chút liên hoa chân nhân nhạt meo đem lời chặn lại trở về giọng điệu này thật là khiến người ta hỏa lớn a trương sư huynh nói gì vậy nếu là có dễ dàng như vậy tìm chúng ta cũng không đến mức thu được tin lập tức cựu ngàn giảm lao tới mà đến đồ trưởng lão h ừ h ừ hai tiếng không có chúng ta ngàn giảm lao tới mà tới các ngươi làm cái gì huệ y liên tử lập tức trơ mặt ra cười là thật đa tạ đồ sư huynh tiểu đ ệ đa tạ á. cũng biết quý tông dược thủy kiếm không dễ có m u ố n không coi như là ta kết đạo lữ quả mừng tại quả mừng ý là một chút đại giới đều không muốn bỏ ra đồ trưởng lão một phương ba người đều muốn bị có chút tức giận càn nguyên tử cười quát khe nói nói b ậ y lâu sư đ ệ hà có thể như vậy qua mừng là qua mừng d ư ợ c thủy là cấp vô nhai hai việc khác nhau không thể nói nhập là một vô nhai là thiên đồ tông nội môn đệ tử tu hành không minh bảo đ i ể n sử dụng nguyên bộ d ư ợ c thủy kia là thiên kinh điệm nghĩa thiên kinh điệm nghĩa tông chủ người tốt biết nói chuyện càn nguyên tử người có thể thật là không biết xấu hổ à? đương nhiên vô nhai xem như thiên đồ tông có chỗ cống hiến chờ đến kim đăng kỳ quý tông cấp cái trưởng lão thân phận đương đương càn nguyên tử tiếp tục nói thân truyền thân phận các ngươi đừng nghĩ cấp các ngươi làm cái trưởng lão vẫn là có thể có cái trưởng lão thân phận cũng được bước đầu tiên trước nói tới nơi này cũng coi là cái thu hoạch thiên đồ tông một phương ba người nhìn chăm chú một cái quyết định tạm thời hành quân lặng lẽ ha ha c à n nguyên chân nhân nói rất đúng như vậy rất tốt chúng ta mang đến vô nhai thân phận trưởng lão ngọc cầu cùng với nguyên bộ quần áo đ ộ trưởng lão hòa hòa khí khí cười nói đa tạ quý tông cấp chúng ta bồi dưỡng được như vậy ưu tú trưởng lão này ba hồ lô dược thủy ta sẽ đích thân giao cho ta tông tương lai trưởng lão ân cũng được lâu sư lệ đi đem vô nhai nhận lấy cán nguyên tử cười nói vâng không bao lâu bị sư phụ theo kính sư tỷ nơi đó nhận lấy văn vô nhai đi vào cản nguyên điện vô nhai gặp qua tông chủ đế t í n h sư thúc liên hoa sư thúc văn vô nhai bao quanh hành lễ ân vô nhai con mắt cảm giác thế nào càn nguyên tử ôn tồn vân đạo tông chủ vô nhai con mắt một chút cũng không đau cũng có thể tu hành công pháp văn vô nhai cất cao giọng nói tốt bên này là thiên đồ tông tới ba vị trưởng lão đồ trưởng lão ngươi gặp qua còn có lệ trưởng lão cùng túc trưởng lão vô nhai tới làm lễ chào hỏi a càn nguyên tử nói vâng tam thập lục phong đệ từ thân truyền văn vô nhai gặp qua đồ trưởng lão l miễn lễ, miễn lễ. Lễ càng càng đây là ngươi trưởng l ã o áo bảo cùng ngọc cầu lại thu a đội trưởng l ã o trước đem việc này quyết định thay đẩy một bộ áo bảo cùng ngọc cầu tự bay đi bay tới văn vô nhai trước mặt càng nguyên tử cười nói thiên đồ tông cầu hiền như khác ta đáp ứng bọn hắn chờ ngươi đến kim đăng kỳ tự tự động đảm nhiệm thiên đồ tông trưởng lao trước nay ngọc cầu cùng áo bảo ngươi tự sớm thu a là tông chủ đà tạ đồ trưởng lão văn vô nhai ngay vậy không tiêu ngạo không tự ti tự nhiên trang nhã nhận ngọc cầu cùng áo bảo h u y ề nguyên tử liếc mắt ba cái hồ lô à này ba hồ lô dược thủy vô nhai ngươi lại thu nhớ kỹ mỗi ngày tùy thời dùng tới dược thủy đ ồ trưởng lão hòa ái nhắc nhở nói lần nữa đưa tay đ ẩ y ba cái hồ lô bay đi là cảm ơn đồ trưởng lão văn vô nhai đem ba cái hồ lô thu hồi trong túi chữ vật xử sự, sự tỉnh táo gặp chuyện không hoảng hốt có phong độ đại tướng a thật là hảo hải tử thế nhưng là tự hồ đạo tâm rất là kiên định cùng càn nguyên tử mấy người cũng quan hệ thân thiết khó đó khó đó. Thiên đó. đổ tông người mừng ba vừa ý ý dỡ cười cười lần ạ i là x o này mời chúng tông môn đến đây cùng nhau nộ không chỉ là vì lâu sư đệ kết đạo lữ sự tỉnh cẳng có cái khát trọng yếu hạng mục cần cáo chi Thiên đổ tông cùng ta tông rất là thân thiết, tông thương nhai xem như mối quan hệ. Chiếm lại mối đại đi cùng quan Này nguyện cùng tông đi đầu thương nộ. đổ đầu đủ vô có r là xem quý sự, ồ i tốt i nghi, ngoài n càng nguyên tử trang nhã ném tử t ra ngoài mới đến. Ồ, tốt, chúng ta xin lắng hay nghe đồ trưởng lão nghiêm mà nói chương chín mươi bảy qua tết một chương chín mươi bảy qua tết một đồ trưởng lão lệ trưởng lão cùng túc trưởng lão tại tinh xá nghỉ ngơi một đêm n à y phía sau liền thỉnh thoảng tìm chút lý do đi tìm văn vô nhai văn vô nhai ngồi ở trong sân cạnh bàn đá một bên là sư phụ đối diện là đồ trưởng lão lệ trưởng lão cùng túc trưởng lao bao quanh ngồi văn vô nhai mặt mang không biết phải làm sao mỉm cười ba vị này thiên đồ tông trưởng l a o mỗi ngày đều tới mỗi ngày đều tới đầu tiên là giới thiệu thiên đồ tông tình huống giản s ự làm sao sư môn hưu ái tại tu sĩ giới địa vị các loại nếu như không phải sư phụ tới cứu chẳng hắn dự tính một ngày gì đó đều không cần làm an vị tại nơi này bồi khách được rồi hơn nữa tuổi tắc kém lấy hơn trăm tuổi cũng có thể là hơn ngàn tuổi văn vô nhai thực tế không biết nên trò chuyện gì đó đối diện ba vị trưởng l a o cũng là âm thầm t i y ệ t đối làm sao lại quên mang hai cái người đồng lứa tới đây chứ ba người bọn hắn lao ra hỏa lại mặt g à y tới quệ quét mặt tự muốn trêu đến vô nhai mệt mỏi không có việc gì tranh thủ thời gian gửi thư tín hồi t ô n g môn một là để tông chủ cần phải tự mình tới một chuyến hai là để tông chủ nhất định phải mang mấy cái vô nhai người đồng lứa tới đồ trưởng lao âm thầm suy nghĩ tại h u y ề n nguyên tử lại một lần nữa tỏ ý thời điểm sảng khoái đáp ứng từ h u y ề n nguyên tử bồi tiếp tiến hành cản nguyên tông ba ngày dạo cuối cùng tại đưa tiễn nhiệt tình thiên đồ tông t r ư ở n g lao văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra tính toán thời gian cũng nên đ ả tọa tu hành văn vô nhai trở về phòng lấy xuống hộ nhãn pháp khí để ở một bên bắt đầu đà tọa có chút hơi linh khí tràn vào trong con người cũng rốt cuộc không có nhói nói qua linh khí vận chuyển bốn chu tiên đến thực h ạ văn vô nhai dừng lại công pháp mở to mắt ân hết thể bình thường không đau không ngớ thấy vật vô cùng rõ ràng văn vô nhai thỏa mãn gật đầu trong phòng ngủ hoạt động một hồi bên trái sờ sờ nhìn bên phải một chút không nỡ nhắm mắt lại tốt tại hắn tự điều khiển lực mạnh mẽ xem chừng có nửa chén trà nhỏ thời gian tự thành thành thật thật đem con mắt lại b ị kín ra phòng ngủ tại viện tử c h u y ể n bài vòng văn vô nhai lừa gạt đến chính mình vườn rau xanh bên trong đi trong khoảng thời gian này con mắt không tốt vườn rau xanh kể cả phía sau núi sư phụ vườn rau xanh đều chủ yếu là cấp thanh phong cùng thanh em xử lý lúc này lòng n g ứ ngáy ngứa tay khó chị mặc dù vẫn là bị mắt nhưng là hẳn có linh đông đại pháp vườn rau xanh diện tích nhỏ linh đông hai lần liền đem toàn bộ vườn tình uống thu hết vào mắt a có một nhóm củ cải trắng muốn thu k i a đầy đặn dễ cây đều dài ra mặt đất thời gian lại dài chút t i ể u muốn nứt ra bên phải k i a đi rau mầm phải đem hết t h ể phiến lá dùng dây thừng chẳng buộc lên tới mới có thể trưởng thành bên ngoài xanh bên trong trắng bộ dáng còn có tiểu phân n h ó n g trứng có hai cái không biết làm sao l ă n qua rào r ậ u l ă n đến gần nhất rau mầm lá phía dưới không cẩn thận tự muốn đạt tới bất rộn bận rộn văn vô nhai vớt tay áo dịch vào áo c h ầ m rãi đi tại bờ ruộng ở giữa án vừa rồi trong đầu phương vị tìm tòi đi qua quả nhiên trước sau mỏ mẫm ra hai cái còn ấm áp trứng gà dùng ngưng thủy quyết cọ rửa một cái bên ngoài văn vô nhai không chút nào coi trọng đập phá vỏ trứng khí trượt khí trượt hấp hai cái lòng trứng sảng khoái c h ấ n trượt nhỏ bé tanh mùi vị quen thuộc Dư lại vỏ trứng tựu i trôn đến thổ bên trong t ă n g t ă n g mập tiếp theo là thu củ cải trắng trước đều thu rồi trồng chất tại trong một cái góc quay đầu để thanh âm rửa sạch tới ướp giòn củ cải phiến theo túi chữ vật bên trong lật ra giấy dây thừng cấp dao mầm từng bức từng bức băng băng bó lại đây là thần thanh khí sảng văn vô nhai rời đi vườn rau nhỏ rửa xe tay chứ hút bụi ngồi tới trong viện uống vào thanh âm bưng lên trả nóng ăn mấy khối điểm tâm bắt đầu đem phía trước thanh phòng thanh âm làm tốt mai hoa đóng băng lấy ra từng bước từng bước khắc cấn trật pháp phía trước còn chỉ khắc một nửa cũng bởi vì con mắt vấn đề đem chuyện này dừng lại hiện tại có thể dùng công pháp tự tranh thủ thời gian tiếp lấy làm mới khác mấy cái huyền liên tử tự thản nhiên vào cửa thoải mái mà nằm tại trên ghế nằm cười híp mắt nhìn thấy bảo bối đồ đệ văn vô nhai mặc dù che mắt cũng nghe không tới huyền huyền tử tiếng hít tở tiếng tim đập nhưng huyền huyền tử cũng không tận lực cẩn tàng tung tích còn cố ý phát ra điểm tiếng bước chân văn vô nhai tự nhiên biết rõ sư phụ tiến đến hơn nữa tựa hồ tầm mắt một mực đáp xuống trên người mình sư phụ có chuyện tốt gì văn vô nhai v ấ n đạo hh ắ c ắ c trong khoảng thời gian này đại hội đấu võ kết thúc chu sư h u n h tửu mang theo một đám các sư huynh đệ đi luyện ngươi cái kia từ khúc vừa rồi ta đi nghe lén một hồi ha hà xem bọn hắn mặt t ủ mày trau dáng vẻ ha ha huyền Ngài k hai ô n g phải đ n g ồ lấy đồ t r ư ở người lão sao? của bọn hắn sao? À, khâu s tỉ thổi từ thổi từ khúc Hai khúc còn có ca cũng quá quan, quá quan. n đạp đệ sư ư g bọn họ đã từng cùng lệ trưởng lão túc trưởng lão cùng qua một tiểu đội vì lẽ đó bị bọn hắn tiếp đi bồi ăn bồi chơi ta tựu i buông l ò n g vậy chúc mừng sư phụ nha người sư nương kia thổi quá q u a n sao văn vô nhai lo lắng mà hỏi thăm tiểu t ử ngươi hết chuyện để nói ai đối sư nương của ngươi tới nói có một chút một chút khó ân ta vẫn là lại đi dạy một chút nàng mới được nói xong huyền liên tử không biết do nghĩ tới điều gì mặt mày hớn hở khởi thân đi làm một hồi băng khối đánh một hồi trường xuân công kính sư tỷ chạy tới kính đạm đạm ôm một khối lớn băng khối hỏi vô nhai vô nhai ta mai hoa đóng băng làm tốt một khối ngươi xem một chút đúng hay không à? a có thể nhìn một chút sao có thể a chỉ là nhìn một chút không cần gấp gáp văn vô nhai dứt khoát cầm xuống hộ nhãn pháp khí quan sát tỷ mỹ sư tỷ làm mai hoa đóng băng trọn vẹn không có vấn đề vào băng hai điểm tự phù hòa mỹ lại đem hộ nhãn pháp khí leo lên văn vô nhai nói ra sư tỷ đều làm tốt đặt ở dưới ánh trăng k ơ i lại dùng trận bản bổ sung linh khí được rồi minh bạch. ta đi rồi vô nhai ta tiếp lấy đi làm đi kính đạm đạm giống như một trận gió một dạng lại quét đi văn vô nhai thổi hai tiếng hô lên bắt đầu mang lấy tiểu h ắ c tiểu thải ra ngoài đi tàn bộ thanh phong thanh â m ta đi trúc lâm một bên tàn bộ đi văn vô nhai hô một tiếng là công tử thanh phong thanh â m cùng teo lên đ áp t ù y ý đi đi ngừng ngừng cầu một bên thổi một chút tiêu lại sau đó chọn một gốc đại thụ thổi đinh đông đổi một cây đại thụ lại thổi đinh đông bất đồng đại thụ bất đồng t i ề lá thổi ra thanh em là hoàn toàn bất đồng có giống như bể nát kim loại va chạm có giống như vô số băng khối va nhau có giống như cắt m i ệ n g c h ả y xuôi đều có mỗi cái mỹ rượu tại văn vua nhai bình tĩnh trong tu luyện cửa hải cuối năm đến đối với càn nguyên tông dạng này tông môn tới nói cửa hải cuối năm náo nhiệt nhất liền là phía trước đủ loại đại hội đấu võ hiện tại đã kết thúc còn có liền là đêm giao thường một đêm kia từng cái sơn phong đều biết phóng dùng pháp khí chế t á t pháo hoa có trăm hoa n u ô n ở, có bách điều hướng phượng có giang nam mưa bụi vụ mặt đủ loại không phải trường hợp cá biệt dẫn tới vô số đệ tử kinh hô tán thượng không dứt văn vua nhai cùng sưu sư nương kính đạm đạm lạc thanh tô như nhi ngồi hàng hàng tại huyện điện trên nóc nhà, nâng cầm lên, ngước cổ xem kia vô số pháo hoa văn vô nhai cũng lấy xuống hộ nhãn pháp khí đảm nhiệm kia vô số tỏa ra ánh sáng lung linh đổ thu vào mí mắt bên trong cùng chúng các sư tỷ cùng một chỗ phát ra gieo họ sợ h ã i t h ả n phục h Chương ư ơ n g 98. 98. Qua Tết, 2. 98, Qua Tết, Tết, xem hết pháo hoa phía sau liền là truyền thống đón giao thừa hết thể nội môn đệ tử tụ tại giữa sườn núi quảng trường bên trên d a i mảnh bàn một bản kết nối một b à n bày đầy rượu thịt chúng đệ tử nói chuyện trời đất uống rượu nói chuyện t i ế m muốn một mực trò chuyện đến vang vọng cả nguyên tông tiếng trung vang dội tới mười hai thanh âm mới tính kết thúc xem như i nhất phong tri chủ huyền nguyên tử cần phải đi nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử nơi đó lộ cái mặt tự không có hắn sự tình mà đệ tử thân truyền nhóm thì phải cùng các trưởng lão cùng một chỗ cấp đại gia mời rượu ba lượn mới tính xong việc văn vô nhai từ kính đạm đạm cản trở mỗi lần đều là nhanh đến bàn dài nơi đó mới lấy xuống hộ nhãn phát khí cho tới kính đại gia rượu trong bát của hắn tất cả đều đổi thành nước không có cách ánh mắt của hắn hiện tại tình trạng này là c ấ m uống rượu sâu c a y một chút cùng văn vô nhai quen biết các đệ tử còn muốn đơn độc m ờ i rượu toàn bộ bị các trưởng lão cùng kính đạm đạm ngăn cản cần phải kính rượu mời qua cần phải lộ mặt lộ qua văn vô nhai tự bị kính đạm đạm mang về huyền u y ê n điện huyền u y ê n tử một cá nhân nhàm chán ngồi ở c h ỗ đó thở dài thở ngắn không có cách đón giao thừa thời điểm nhất phong chi chủ nhất định phải tại sư mội cũng chỉ có thể hồi tàn g kiếm phong sư đồ ba người vây lô mà ngồi hồng n ê tiểu lô đốt nướng khoai lang cùng hẳn rẻ không có làm t h ị nướng mà là nóng cái nổi nồi bên trong đặt vào củ cải trắng nước hầm xương làm thực chất nguyên liệu linh thu thịt một bàn bàn bày biện theo như nhu cầu nhúng lấy ăn chính mình trong đĩa có thể phóng chút h a y nồi bên trong cũng chỉ có nước dùng dạng này văn vô nhai liền sẽ không ăn vào cây còn bày biện tươi non rau mầm lá cây rau cải xôi rau thơm còn có mấy căn tươi mới dưa leo kính đạm đạm t i ể u ưa thích ăn nóng rau cải xôi cảm thấy có chút điểm giòn lại thơ ngon rất đặc biệt một lát sau đến mỗi cái phong phong chủ chúc tết thời gian huyền uyên tử cùng tảng kiếm chân nhân đều đi càn nguyên điện tệ tụ bảy mươi hai vị phong chủ mỗi cái phong chúc tết những đại lão này nhóm、mặt. chỉ có thân chuyển cùng nội môn đệ tử có thể nhìn thấy cho tới ngoại môn đệ tử còn chưa có tư cách tại ăn tết tuổi tiệc h rượu bên trên nhìn thấy một đám đại lão chờ bảy mươi hai phong phong chủ đến huyền u y ê n đ i ệ n lúc kính đạm đạm cùng văn vô nhai xinh đẹp thu rồi một trận lễ vật lại bồi tiếp một đám đại lao đi gặp nội môn đệ tử sư tỷ đệ hai người tự hồi huyền u y ê n điện sư phụ còn chưa có trở lại kính đạm đạm theo túi chữ vật bên trong xuất ra mấy cái lớn gối dựa thoải mái mà nắm sấp a vô nhai cuối cùng tại không có chúng ta sự tình chúng ta liền chờ sư phụ chúc t ế t trở về nếu như không chạy đi gặp sư nương lời nói chúng ta liền bồi sưu mãi mới tính qua hết tuổi chúng ta liền có thể trở về ngủ a năm nay người ít sư huynh sư tỷ đều không tại không quá náo nhiệt trước kia sư huynh sư tỷ sẽ h ảo thuật cấp chúng ta xem còn có thay phiên giảng khủng bố cố sự đối với tu sĩ kim đan kính đạm đạm tới nói đã không làm sao cần ngủ mười ngày nửa tháng không được ngủ cũng trọn vẹn không có ảnh hưởng ban đêm bình thường t i ể u dùng đạ tọa thay thế ngủ mà giống như văn vô nhai dạng này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mỗi ngày vẫn là phải ngủ một hồi vô nhai cấp ngươi mấy cái gối dựa ngươi cũng chớ ngồi ngay ngắn bất động nằm sấp nằm đều có thể nói xong kính đạm đạm còn tại gối ôm chồng chất bên trong làm cái làm mẫu xem kính sư tỷ hài lòng dáng vẻ văn vô nhai có điểm tâm động nhưng là nghe ngóng thanh bình thanh lan thanh phong thanh âm thanh âm bốn người bọn họ cũng tại đầu dưới xếp đặt một b à n vừa ăn vừa nói chuyện văn vô nhai vẫn là quyết định không cần nằm dù sao dáng vẻ không quá đ o a n trang hắn vội ra chân cười nói sư tỷ tùy ý, ta không mệt t ị a thủy n g ư ơ i vậy kính đạm đạm đem gối dựa chuyển a chuyển chuyển đến văn vô nhai mặt bên ghé vào nơi đó thờm nói sư tỷ cùng lạc sư huynh vẫn chưa về đúng vậy à bên trên một phong thư bên trong là nửa tháng phía trước gửi gặp tới nói là phát hiện khả năng có thanh loan hải đảo chuẩn bị đi xem một chút phong thư này kính đạm đạm đọc cấp văn vô nhai đã nghe qua đọc nhiều lần văn vô nhai đều biết đọc sư tỷ sư huynh viết thư cấp đại gia chúc tết lại giao phó một cái hành tung kỳ thật tính toán theo ta đến sư mô tới mỗi một lần ăn tết đều là cùng khâu sư tỷ là sư huynh cùng một chỗ qua đại sư huynh cùng nhị sư huynh trước đây ít năm cũng là tại liền là làm nhiệm vụ vừa đi mấy năm năm nay chỉ có hai chúng ta cái người đã đến đằng sau chúng ta bên trên huyền đen phong nhiều hơn thật nhiều ăn ngon thịt nương a tươi mới rau mầm nhỏ mỹ hoành thánh cùng tề thái nhỏ mỹ hoành thánh còn có hôm nay ăn nhúng thịt cái nổi thật hy vọng đại gia về sớm một chút có thể cùng một chỗ ăn vào đây là ta năm mới nguyện vọng ngươi đây vô nhai nguyện vọng của ngươi là gì đó năm mới nguyện vọng a văn vô nhai nghe kính sư tỷ có phần mơ hồ thanh âm cười hy vọng hàng năm có hôm nay a ha ha khuôn sáo cụ a theo điểm tâm trong â m bắt đem nhi hạt dưa một bên nằm lấy kính đạm đạm vừa cười nói khâu sư tỷ cũng ứa thích ăn hạt dưa còn có đồ ngọt nàng như tại nhất định phải chuẩn bị thêm chút đồ ngọt mới được nhưng là đại sư minh nhị sư minh cùng lạc sư minh khẳng định sẽ thích ngươi thì nướng vô nhai chúng ta cũng tới giảng khủng bố cố sự a kính đạm đạm giảm thấp xuống tiếng nói nháy mắt ra hiệu nói sư tỷ ngài tùy ý a ta rửa h a i lắng nghe được ta kể cho ngươi ta sợ nhất có thập đại khủng bố cố sự mỗi lần nghĩ đến t i u dọa đến ngủ không được kính đạm đạm tràn đầy phấn khởi bắt đầu giảng văn vô nhai quá im lặng sư tỷ ngài này đều dọa đến không ngủ được làm sao còn dám giảng đâu kính đạm đạm không chỉ giảng nói được còn quá hư phấn nhưng là giảng đến kinh khủng địa phương chính mình t i u trước hét lên để văn vô nhai dợ cười cái thứ nhất cố sự là cái họa bỉ cố sự cái thứ hai cố sự là cái an tâm ma cố sự loại ma vật này chui vào trong lòng người chậm rãi đem cái kia người ăn xong cái kia người chính mình đều không cảm thấy chính mình bị a n tâm ma thay thế rất lại từ đây a n tâm ma tựu sinh hoạt ở nhân gian thế giới ăn hết cái này đến cái khác người thẳng đến bị một vị tu sĩ phát hiện sư tỷ an tâm ma thật tồn tại sao văn vô nhai cau mày hỏi đương nhiên rồi dễ nhất lẫn vào nhân gian giới thập đại ma vật đứng đầu a cái này dễ nhất lẫn vào nhân gian giới thập đại ma vật là từ đâu cho ra kết luận a tu sĩ sách a gì đó dễ nhất lẫn vào nhân gian giới thập đại ma vật thập đại quỷ vật vợ lạ vợ lạ đều là chúng ta tu giả nhất định phải nắm giữ vì lẽ đó những n à y khủng bố cố sự đều là thật đương nhiên ngươi cho r ằ n g sư tỷ ta vừa nói chơi phải không kính đạm đạm lật cái đại bạch nhãn lại nói bổ sung căn cứ chân thực sự kiện cải biên t i ể u từng chút một cải biên tốt ta đã c o i chân thực nhân tố văn vô nhai t i ể u nghiêm túc mấy phần có điều gần sang năm mới giảng những n à y thực được không chờ kính đạm đạm giảng đến cái thứ năm cố sự huyền u y ê n tử làm song c h ú c tiết nhiệm vụ trở về sư đồ ba người hàn huyền vài câu tiếng trung vang dội tới kéo dài sâu xa tựa như vang vọng đất trời chúng vang m ư ơ i hai thanh âm phía sau Huyền huyên lưng tử một rỗi chương á i đổi a i cái bối, giải giải đi đệ tử bảo bối, tốt, giải thể giải thể, bảo chín mươi chín qua tết ba chương chín mươi chín qua tết ba cùng sư tỷ một đường cơ xuống núi trước đi qua đại sư huynh tứ quý cư cùng nhị sư huynh lâm v i ê n đường bị k í n h đạm đạm lôi kéo đi vào chuyển vài vòng tứ quý cư cùng lâm viên đường nơi ở gắt gao sát bên ở giữa tiểu ngăn cách một cái diễn võ trưởng tuy là hai vị sư h i n h người không tại nhưng là tự có người hầu mỗi ngày quét dọn dọn dẹp kính đạm đạm mu bàn tay ở sau lưng tư thế lao khí hoành thu đi bộ lại nhún nhảy một cái trên búi tóc cắm chân châu truy nhi nhoáng một cái nhoáng một cái nếu là hoàng đến ra thịt nơi đó cả hai một dạng mềm trắng liền trọn vẹn thấy không rõ truy nhi kính đạm đạm h o a rồi h o a rồi nói ta tiến sơn môn thời điểm đại sư h u n h cùng nhị sư h u n h đều là nguyên anh kỷ viên mãn cảnh giới có điều hai vị sư h u n h đều bảo trì lấy trẻ tuổi bộ dáng đại sư h u n h lời nói chúng ta đ lặng lẽ nói có đôi khi sư phụ cũng phải nghe đại sư m i n h nàng dùng tay cản trở miệng quỷ quỷ tùy tùy nói ra là gì a văn vô nhai kinh ngạc nói nói như thế nào đây sư tỷ nói sư phụ cái này người là đỉnh đỉnh tốt nhưng là hắn không quá sẽ tính toán sự t ì n h kế hoạch tính cũng không đủ mạnh mẽ có phần tùy tâm sử dụng quá thích hợp tu chân nhà văn vô nhai như có điều suy nghĩ đ ú n g phải một chút lớn đến chủ tính trung an bài sơn môn phát triển nhỏ đến khâu sư tỷ cùng l ạ sư h u n h tu hành trình tự loại hình sự tỉnh đại sư h u n h đều biết định ra tỉ mỉ kế hoạch lại báo cấp sư phụ xem sư phụ đến sau phát hiện đại sư huynh nhớ so hắn còn muốn toàn diện muốn chú đáo lại đến sau trên cơ bản những chuyện này đều là đại sư huynh làm chủ văn vô nhai âm thầm gật đầu cũng không liền là như vậy cho dù là cá nhân tu hành xếp hàng kế hoạch tới liền là lại so với nghĩ đến cái gì làm cái gì càng có hiệu suất càng có mục đích tính đại sư huynh cùng nhị sư huynh tu vi là sư phụ dạy dỗ khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh bọn hắn nguyên là nội môn đệ tử bị đại sư huynh cùng nhị sư huynh chọn chúng sư phụ đã thu bọn hắn tại đệ tử thân truyền phía sau dạy học các bài kể cả công pháp gì gì đó cựu đều là đại sư huynh vươn ngón tay truy ta là gia truyền công pháp vị chủ sư phụ định đại phương hướng đại sư huynh bổ sung chi tiết khâu sư tỷ theo bên mình dạy ta đang làm người xử thế chờ một chút các phương diện chúng ta đều rất thụ đại sư huynh ảnh hưởng tam sư tỷ cùng tứ sư huynh cũng có thể một mình đảm đương một phía một cá nhân liền có thể chủ trì một phong hết t h ể công việc thì là bọn hắn không tại phong bên trong tất cả mọi người là dựa theo phía trước quy củ tới mọi việc không loạn sư phụ tiểu biến cực kỳ thanh nhàn ta đây tuổi con nhỏ cũng chỉ học lấy làm điểm tiểu sinh ý nuôi sống nuôi sống chính mình thuận tiện kết giao nhân mạch gì gì đó kính đạm, đạm thở dài mười năm đối với tu sĩ tới nói khả năng thật là thời gian rất ngắn ngủi nhưng đối với ta tới nói tiêu rất dài ra tiền tiền hậu hậu muốn mười năm không thấy được đại sư minh nhị sư minh ngẫm lại sư tỷ cùng tứ sư minh mới rời khỏi ta mấy tháng ta đã nghĩ đến không được a ta đại khái vẫn là không quen rời vô nhai ngươi rời nhà phía sau sẽ nhớ nhà sao văn vô nhai chầm mặc một lát nói ra có khi sẽ nhớ đọc thư tỷ hắn ngẫm lại lúc trước thời gian ngẫm lại hiện tại mỗi nhớ một lần t i ê u đối huyền n u y ê n tử nhiều một phần cảm kích cùng tôn trọng huyền u y ê n tử là cải biến hắn cả đời cảnh ngộ người tốt ta chúng ta đi thôi đi ra lâm viên đường đại môn kính đạm đạm trở lại nắm tay đặt ở bên miệng la lớn đại sư huynh nhị sư huynh năm mới bình yên khỏe mạnh kính đạm đạm cấp các người bán i i ê n hô xong kính đạm đạm còn đụng chút văn vô nhai văn vô nhai ho khan hai tiếng cung kính hướng lấy môn không mình hành lễ văn vô nhai cấp hai vị sư huynh bán i i ê n đại sư huynh nhị sư huynh năm mới bình yên khỏe mạnh kính đạm đạm thỏa mãn kỳ hỉ cười tiếp lấy đi u nhiên luyện bích trúc viên y theo dạng ở ngoài cửa hành lễ hô lời nói rất nhanh đến phồn hoa đường kính đạm đạm còn chưa mở miệng văn vô nhai tự cửa hành lễ nói văn vô nhai cấp kính sư tỷ bán yên ngũ sư t ha ha lục sư đệ năm mới bình yên khỏe mạnh sư tỷ đệ hai người giống nhau nhất tiếu cáo biệt kính sư tỷ văn vô nhai chậm rãi hướng cầu nhỏ một bên cơ tiểu thanh tiểu hạt đại kim tiểu kim văn vô nhai hô nghe được văn vô nhai kêu gọi thanh s ắ c tiểu xà nâu thú nhỏ kể cả dưới cầu hai con cá lớn đều s u n g ra chúc mừng năm mới vô nhai cấp các vị bái niên ăn khối linh mễ bánh ngọt ta văn vô nhai tại cầu vùng biên cương bên trên thả hai cái mâm nhỏ trong mâm đặt linh mễ bánh ngọt lại đi trong nước ném hai mảnh linh mễ bánh ngọt làm xong những n à y văn vô nhai tản bộ hồi vô nhai cư tiểu hắc tiểu thải năm mới bình yên khỏe mạnh cấp đã đem nhà an bài đầm vào trong viện trên đại thụ hai cái đại đ i ề u chúc tết cho linh mệ bánh ngọt văn vô nhai lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi ngày thứ hai tỉnh lại thời gian công tử năm mới bình yên khỏe mạnh gần sang năm mới thanh phong thanh phong không có xuyên đạo bảo mà là xuyên cầm bảo một bộ công tử nhà giàu phú gia thiên kim ăn mặc năm mới bình yên khỏe mạnh đi thôi văn vô nhai xuất ra hai bình đan dược tiễn tại hai người năm mới lễ vật tạ công tử thưởng hai người cười hít mắt tiếp cáo biệt văn vô nhai xuồng núi ngày tết thời gian Bọn hắn các ngoại môn đệ tử chịu trách nhiệm tu sửa quét vôi sạch sẽ hết thể mặt đường kiến trúc chế tác biết phát sáng đủ loại vải tơ hoặc pha lê tiểu pháp khí số lượng hàng ngàn hàng vạn muốn treo đẩy mỗi một con đường một bên mỗi một chỉ ỗ có giống như văn vô nhai dạng ngày tuổi con nhỏ tu vi thấp thân truyền nhóm mới không có việc gì vội vàng một mươi ngày tự có đường xa mà đến khách nhân lần lượt gõ vang dội sân môn luyện khí kỳ nhỏ thân truyền nhóm mỗi ngày ghé vào sơn môn nơi đó xem náo nhiệt xem các môn các phái đủ loại nhân vật đủ loại yếu thố đủ loại ăn mặc còn có ngự đủ loại k hiện ô n văn n g pháp khí. Chỉ h vô a một cái, bởi vì con mắt nguyên nhân, cần phải lưu tại bên trong, tu cái, con cần bởi phải đối ngoại bên vì vẫn phong do nguyên nhân, lưu u y lý là l tại h chốt, không thể nhiễu. ờ i kỳ mấu quay Tốt t hiện tại mỗi cái phong chủ cũng không ngăn cản cùng văn vô nhai hạc giấy truyền âm mỗi ngày văn vô nhai t i ể u thông qua nối liền không dứt hạc giấy nghe cái náo nhiệt thiên đồ tông các trưởng l á o cơi tốt lớn một cái tốt lớn một cái phi chu đến rồi k i u phi chu có thể hoa lệ lý mật truyền âm nói băng tâm phái làm chân nhân đích thân đến hoa băng tâm phái đều là tiền nữ tỷ tỷ mỗi người đều rất đẹp rất đẹp lục phiếm tại hạc giấy bên trong hoa hoa kết luận trước mắt thập đại tông môn đã lần lượt đến đều là nhất tông tri chủ tự mình dẫn trưởng lão cùng thân truyền bên trong đệ tử ưu tú đến đây bãi phòng lần này chương một trăm bên t linh ngẫu n đại lục tuyệt đại đa nhiên g ặ i chương h h một trăm linh g ngẫu nhiên gặp đinh đông đại thụ sàn sạt mà vang lên văn vua nhai nghiêng hay nghe lộ ra có chút cười đinh đông ào ào mà vang lên giống như là vô số tiểu nhân tại vỗ tay lại giống là nơi xa chuyển đến pháo trúc nổ tung thanh nhâm đinh đông tất tất tác tác c ầ m thanh tựa như tiểu động vật giữa khu rừng chạy nhanh À, không đúng không đúng đây không phải là lá cây thanh âm văn vô nhai thai động động nghiêng đầu một chút hướng bên phương hướng âm thanh chuyển tới À, t i ể u ca ca n g ư ơ i đang làm gì nha xuyên qua rừng cây hai cái tiểu nữ hải tay nắm tay đi ra này hai cái tiểu nữ hải đại khái mười một mười hai tuổi dáng vẻ bên trái vóc người hơi cao gương mặt như trái táo một đôi mắt to đen nhánh ngũ quan tinh xảo thanh thúy mở miệng hỏi bên phải cái kia mặt trái xoan khuôn mặt như vẽ thần thái yên tĩnh không nói lời nào một đôi trong veo mắt hạnh tò mò quan sát văn vô nhai văn vô nhai thân mang thuần bạch đ ã bảo buộc lấy hợp quy tắc châm cải tóc đạo sĩ trên mắt che bạch lụa cầm trong tay bạch ngọc trường tiêu vừa nhìn liền biết là cả nguyên tông đệ tử thân truyền ta tại thổi tiêu văn vô nhai khẽ cười nói vậy tại sao chỉ thổi đinh đông tiếng đinh đông a ta thật xa chỉ nghe thấy tự cung bất du mội mội theo tiếng mà đến ngươi là sẽ chỉ thổi tiếng đinh đông sao bên phải nữ hải giật giật tay của nàng trong mắt lộ ra một v ậ không đồng ý nàng nhẹ giọng nói em hay thì là chỉ có đinh đông thanh âm cũng cảm thấy em hay luôn cảm thấy có một loại không nói được vật vị văn vô nhai sửng sốt một chút nữ hải tử này k i ệ m lời tính tình cũng rất ôn nhu quan tâm hắn không khỏi n u hòa mặt mày cười nói đà tạ t á n g dương tại hạ văn vô nhai tam thập lục phong đệ tử thân truyền gặp qua hai vị đạo hữu xin hỏi hai vị là văn vô nhai chắp tay trước n g ự c hành lễ nói đám nữ hải tử bông lỏng ra dắt tay cùng một chỗ chắp tay trước n g ự c hoàn lễ bên trái cười nói gặp qua đạo hữu ta gọi diêu tuyết hoa băng tâm phái mai hoa phong đệ tử thân truyền bên phải nói băng tâm phái liên hoa phong đệ tử thân truyền tân mất du gặp qua đạo hữu nguyên lai là băng tâm phái cao túc văn vô nhai trong lòng hơi động nghĩ tới lục phiếm lời nói, nói đ á n g t i ế c hắn hiện tại bị mất thực tế không thích hợp bất ngờ lấy xuống hộ i nhãn pháp khí nhìn một chút các nàng bộ dạng dài ngắn thế nào thế nào không gặp các sư h u n h sư tỷ cùng đi a các sư tỷ từ tiểu kính t ỷ t ỷ lạc t ỷ t ỷ tô t ỷ t ỷ buổi tiếp tại phồn hoa đường ngồi đâu nói là ban đêm có rất đặc biệt n ồ i lẩu tiệc rượu cùng thịt nướng tiệc rượu hai chúng ta cái liền tự mình ra đây đi dạo nghe được ngươi tiếng tiêu chúng ta liền lại d i ê u tuyết hoa một miệng lanh lợi nói a thì ra là thế vậy ta tiễn các ngươi trở về không muốn không muốn rời dạ tiệc còn sớm đây văn sư h u n h nơi này có cái gì chơi vui sao ngươi còn có cái khác từ khúc có thể thổi sao chơi vui a hiện tại trời đông giá rét cũng không thích hợp hạ thủy bắt cá kia một bộ cũng không tính có gì vui ta tại viện tử của mình bên trong cứ vậy mà làm cùng một chỗ vườn rau trồng chút đồ ăn nuôi mấy con gà còn có sư phụ cũng tại núi đằng sau chỉnh lý ra một khối vườn rau nuôi gà cùng vịt muốn hay không chúng ta cùng một chỗ đi bạt chút tươi mới đồ ăn tới ban đêm nhúng nổi lậu ăn còn có thể lấy mỏ m ắ m chút trứng gà trứng vịt ban đêm làm trứng tráng các ngươi muốn đi sao r i ê n tuyết hoa vỗ tay nói a trời lạnh như vậy còn có tươi mới đồ ăn sao tốt tốt chúng ta đi xem một chút hơn nữa ta còn không có sở qua trứng gà trứng bị đâu băng tâm phái ở vào đường nguyên đại lục tây bắc bộ nhiệt độ không khí thấp lạnh một năm có một nửa thời gian băng tuyết ngập trời rau xanh nhiều là theo núi bên dưới vận đi lên diêu tuyết hoa còn không có gặp qua trồng trên mặt đất bên trong rau xanh đâu bất du m u ộ i m u ộ i theo ngươi thì sao t ố t ta cũng muốn đi xem xem tân bất du yên lặng quan sát văn vô nhai sư huynh cao hơn các nàng một cái đầu nghe nói làm việc là cái lại ôn hòa vừa trầm ổn liền là bị mắt nghĩ đến là con mắt thủ thường không biết do thuận tiện hay không dẫn đường tất vậy chúng ta đi văn vô nhai thổi hai tiếng hô lên tiểu hắc cùng tiểu thải theo cây bên trên bay x u ố n g d ư ớ i đáp xuống văn vô nhai trước người tiểu hắc tiểu thải dẫn đường đến hậu sơn viện từ nơi đó hái chút r a u x a anh tiểu hắc tiểu thải ngay vậy ở phía trước bay một hồi nghỉ một lát dẫn dắt đường diêu tuyết hoa cùng tần bất du âm thầm lấy làm kỳ văn sư huynh ngươi này hai cái yêu thú là gì đó chủng loại a khỏi cần ở tại yêu thú túi bên trong sao bọn hắn biết nói chuyện sao diêu tuyết hoa miệng nhỏ bá bá hỏi thăm không ngừng văn vô nhai nghiêng thai nghe ngóng tiểu hắc tiểu thải p h ư ơ n vị mới tiếp tục đi lên phía trước một b ê n đáp này hai cái không phải thuộc về ta yêu thú chỉ là sơ khai linh thức tiểu yêu bởi vì ta gần nhất con mắt không dễ gặp ánh sáng bọn hắn luôn dẫn đường cho ta nhà kia phía sau núi đều có chút gì đó rau xanh a là chân nhân trồng sao chúng ta có thể hái sao văn v ô nhai một vấn đề không l ọ ạ hồi đáp nhưng là trả lời rất chậm giống như là đang tự hỏi nhưng thật ra là tại cho mình chừa chút khẽ hở có thể nghe một chút tiểu hắc cùng tiểu thải phát ra tới thanh âm Và, tốt lớn n rào rậu bên trong đều là đồ ăn chúng ta trước đi nhặt chút trứng gà cùng trứng vịt ra con vịt nhóm bình thường đem trứng vịt bên dưới tại trong bụi cỏ dưới cây thạch trồng chất bên trong cũng có thể bình thường đều là một ẩu cùng một chỗ trời lạnh trứng bên dưới đến ít một ẩu cũng có năm sáu cái sức lực không thể dùng đại sẽ dễ dàng bóp nát vỏ trứng trứng gà đều tại tiểu cây nhóm rào rậu bên trong a tốt nhỏ quá chúng ta đi nhặt trứng vị t d i ê u tuyết hoa lôi kéo tân bất du chạy đi nhặt trứng vịt a nơi này có một ẩ nơi này cũng có tân bất du ngồi trồm ở một đồng cỏ dại bên trong ngạc nhiên chỉ một đống trứng vịt hai cái chưa từng có chơi qua những n à y tiểu cô nương đem trắng đoan váy cầm lên tới giữ được trứng vịt bên kia bên hai cuối cùng tại thanh t ĩ n h một cái văn vô nhai rút ra trường tiêu đối vườn rau xanh thổi hai tiếng đinh đông xác nhận một chút chỗ đứng của mình cùng rau xanh tình hình sinh trường lại từ túi chữ vật bên trong xuất ra hai cái tre trúc biên rộ lớn hô nhặt được trứng có thể đặt ở trong g i ọ sách chớ dùng tay nâng lấy dễ dàng rớt được rồi tạ ơn văn sư h u n h tân bất du tới đưa tay tiếp nhận g i đem trứng vịt bỏ vào chơi một hồi lâu tìm trứng vịt trò chơi xác nhận không có thiếu rớt lại một cái trứng vịt chúng tiểu cô nương lại đi l ư ợ n trứng gà sau đó mới chạy đến vườn rau xanh bên trong văn vô nhai giới thiệu nói vườn bên trong có củ cải trắng cải thảo ớt xanh ba gốc dưa leo rau chân vịt cải chip rau thơm các ngươi xem củ cải trắng nếu có như nhau đỉnh đào được bên trong trên cơ bản thiệu đều có thể thu rồi n ổ tận gốc đến dưa leo lời nói phải có tay nhỏ cánh tay dài liền có thể thao xuống nhưng phải chú ý dưa leo dây leo cùng trên phiến lá gai lông trích tay cải thảo phải có lớn như vậy mới có thể n ổ cả rể ra đây văn vô nhai đã rút ra một gốc cải thảo một gốc rau chân vịt một gốc rau thơm ở bên cạnh cho các nàng làm làm mẫu được rồi minh bạch văn sư minh chúng tiểu cô nương khoái hoạt ứng từ đi thức n h ắ m trong đất bận rộn một hồi chúng tiểu cô nương thu hoạch trần đấy bất du bất du đi chúng ta trở về cấp các sư tỷ nhìn một chút chúng ta kết quả diêu tuyết hoa vui vẻ la ầm lên được chương một trăm linh một bang tâm phái tiên tử chương một trăm linh một bang tâm phái tiên tử phồn hoa đường bên trong các người hầu đứng yên một bên tùy thời bổ sung linh quả linh thực linh n ư ỡ n g bên trái một bên chỗ ngồi là lạc thanh, thanh tô h h a n t như nhi kính đạm đ ạ m bên phải một bên chỗ ngồi nhưng là bốn vị thân mặc đồ trắng xa bảo trẻ tuổi nữ tử t h ẳ n gặp búi tóc tử. Gặp qua lạc sư tỷ tô sư tỷ tính sư tỷ chúng ta đi theo văn sư huynh đến hậu sơn hái đồ ăn chơi đồ đi hôm nay thu rồi quá nhiều rau xanh cùng trứng gà trứng vịt Văn sư huynh nói ban đêm có thể dùng tới nhúng nổi lầu ăn diêu tuyết hoa cùng tần bất du hai người cùng mọi người gặp lễ diêu tuyết hoa miệng nhỏ liền không có dừng qua văn vô nhai đi theo phía sau hai người t i ế n đến đi theo làm lễ trào hỏi nói văn vô nhai gặp qua băng tâm phái chư vị sư tỷ gặp qua kính sư tỷ lạc sư tỷ tô sư tỷ kính đạm đạm đúng đúng mặt cầm đầu nữ tử c ư ờ i nói liên sư tỷ đây là ta lục sư đệ bởi vì tu hành công pháp nguyên cớ trong khoảng thời gian này đều phải che mắt chỉ có thể thỉnh thoảng thao xuống vô nhai thao xuống cùng đại gia gặp mặt một lần lại mang trở về đi là sư tỷ tháo xuống hộ mắt p h á t khí à nguyên lai sư huynh là bởi vì tu hành công pháp nguyên cớ mà không phải con mắt thụ thương a hì hì sư huynh nhận thức lại một cái ta là diêu tuyết hoa đây là tần bất du diêu tuyết hoa ngẩng lên hồng phát phát khuôn mặt cười nói văn vô nhai s o n g đồng trong c h è o đu h o a giống như nước thấm qua một loại đứa nhỏ này hẳn là tâm tính tốt mấy vị băng tâm phái sư tị không hẹn mà cùng thầm nghĩ văn vô nhai tầm mắt đảo qua diêu tuyết hoa cùng tần bất du là hai cái so với mình còn nhỏ hơn một điểm nữ hai tử hắn chấp chấp bên trái lông mày gõ má trái bên trên lộ ra một cái ở lần lún đồng tiền khép lợi nhận thức lại một cái ta là tam thập lục phong văn vô nhai gặp qua hai vị sư muội tân bất du nói khẽ tân bất du gặp qua văn sư minh nàng lại ngẩng đầu nhìn một cái văn vô nhai văn vô nhai tướng mạo chỉ có thể coi là ngũ quan đ o a n chính khí chất trong trẻo tại tu sĩ giới bên trong không tính đặc biệt xuất sắc gửi thời điểm liền có chút m ạ c danh tính trẻ con nàng rủ xuống m i mắt cảm thấy có phần kỳ quái văn vô nhai gặp qua chư vị băng tâm phái sư tỷ văn vô nhai nhìn lướt qua kê bốn tên bạch l nữ tử chắp tay trước ngực hành lễ nói băng tâm phái sư tỷ xác thực đẹp cũng có trách lục phiếm đem bọn họ thổi phồng đến mức cùng như hoa có điều khâu sư tỷ kính sư tỷ cũng rất đẹp cũng không thua chút nào liên ánh n g u y ệ t cung tư tư dung tiểu tình phương p h ỉ t h à n h gặp qua văn sư đệ k i ê u bốn vị sư tỷ cũng không bởi vì văn vô nhai chỉ là luyện khí kỳ mà thất lễ cùng một chỗ khởi thân chắp tay trước ngực hoàn lễ nói tốt vô nhai quen biết các vị đẹp như tiên nữ các sư tỷ có thể đem con mắt tranh thủ thời gian che lên kính đạm đạm cười với tay vâng văn vô nhai ngoan ngoan đi qua để sư tỷ giúp hắn đem h ộ nhãn pháp khí kéo phương phi thanh cười nói vô nhai tiểu sư đệ quá nghe lời của sư tỷ tiểu sư đệ tuổi tác bao nhiêu rồi chúng ta vô nhai gần mười ba tuổi kính đạm, đạm đáp chúng ta diêu tuyết hoa cùng tần bất du sư mội đều là mười một tuổi nhập môn một năm trước mắt hai người đều là luyện khí tứ trọng ân vô nhai nhập môn cũng gần một năm luyện khí thất trọng kính đạm đạm cười đến l ạ n h nhạc không chút nào lộ ngạo mạn c h i sắc nay vừa nói không chỉ diêu tuyết hoa tần bất du hai người đem tầm mắt đáp xuống văn vô nhai trên thân bốn vị băng tâm phái sư tỷ cũng không khỏi đến nhìn chằm chằm văn vô nhai không tới một năm luyện khí thất trọng đây rốt cuộc là ra sao khó lường từ trước t huyền liên chân nhân thật là quá biết thu đệ tử phía trước có tiểu kính mười bảy mười tám tuổi kim đăng kỳ sau có vô nhai một năm t ự luyện khí thất、trọ. liên ánh nguyệt lắc đầu cảm thán đừng nhìn bọn họ bốn người đều là nguyên anh kỳ tu vi luận bàn thực lực luận bán tư chất tuyệt đối là thiên k i ê u một hàng thế nhưng là cùng tính đạm đạm một so quả thực xấu hổ tại nói đến tốt tại tính đạm đạm tu vi nhanh như vậy là bởi vì gia tộc huyết mạch hậu kỳ tấn giai khó khăn nếu không hẳn là phải đem bọn họ xấu hổ chết có thể văn vô nhai tổng không đến mức cũng là có đặc thù huyết mạch ta không biết tiểu kính sư muội phải chăng có thể nói một chút vô nhai tư chất linh căn cung tư tư nhịn không được vấn đạo vô nhai có đặc thù đan linh căn sư phụ không cho nói không có đặc thù huyết mạch không giống ta Kính đạm đạm né, tránh không nẻ tránh gian hệ đạm đạm lúc i tới tới n Căn nhắc h Pháp, cho tới đặc thù huyết mạch, đặc đ kìa n không g là ó Dan、Lincoln、A, nhau, Linh Căn bốn nhìn vị sư tỉ tấm mắt đầu á p xuống riêu tuyết hoa cùng tấn hoa du bọn họ cảm thấy hai vị sư muội tu hành tốc độ đã là cực nhanh thế nhưng là nào biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân thế mà còn có người tốc độ càng nhanh văn sư minh ngài tu hành tốc độ là gì như vậy nhanh chẳng lẽ là bởi vì văn sư huynh tuổi tác tương đối lớn vì lẽ đó tu hành tựu i so sánh nhanh sao có thể là bởi vì ta dùng k h á p thời khổ tu pháp văn vô nhai mặt m ở mịt tốc độ nhanh sao đều đổi không kịp kính sư tỷ tốc độ được không t văn sư huynh ngài là thật dùng cái kia k h á p thời khổ tu pháp sao mỗi ngày đều dùng sao d i ê u tuyết hoa lại lại hỏi tới một lượt đúng vậy ai trừ phi có chuyện t r í hoãn nếu không mỗi ngày tính toán thời gian dùng k h á p thời khổ tu pháp tu luyện văn vô nhai khẳng định nói đây chẳng phải là có khi đã khuya đều muốn đứng lên tu hành đà tọa hoặc là ra ngoài chơi thời gian cũng không có í ngu h che đạm đạm m i ệ n cười, chúng ta vô nhai à, tự thích nhai kinh, ta tự vô à, xem xem đạo l y luyện, luyện pháp quyết gì gì đó, phi lên lớp, liền ngay ệ n lên liền núi đều không xuống. Ngụ lớp, đều pháp phi trừ gì gì đó, cả ý văn vô nhai căn bản không đi ra ngoài chơi có lúc là sẽ đã khuya lên tới tu hành có lúc là d ạ n g sáng có lúc là ăn cơm thời gian cũng có thể nhưng đối với chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đạ tọa thời gian cũng không dài chậm trễ không là cái gì sự tình văn vô nhai nói ra văn sư huynh nói có lý tân bất du dương mắt tiệp cực nhanh nhìn văn vô nhai một cái lại có thể có người giống như nàng không thích ra ngoài chơi thích xem đạo kinh ưa thích tu hành hơn nữa so với nàng còn muốn khắc khổ đâu ân từ hôm nay trở đi nàng cũng muốn dùng bên trên khắp thời khổ tu pháp muốn tu hành tự tu hành muốn nhìn sách tự đọc sách không có khả năng mỗi lần đều bị kéo lấy vòng tới vòng lui mười phần không thú vị d i ê u tuyết hoa khuôn mặt nhỏ n h í u mặt khó xử nàng muốn ra ngoài chơi à thế nhưng là cũng muốn tu vi tăng lên hoa thật là khó chọn à sư tỷ vậy ta trở về văn vô nhai nói ra ân ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi kính đạo đạo nói ra vô nhai con mắt không thích hợp gì đó đều không làm được xác thực không cần thiết lưu lại lãng phí thời gian văn vô nhai khởi thân cùng đám người cáo tử xoay người rời đi vừa rồi kiến thức đến tiểu kính thủy n g u y ệ t k í n h hoa cũng cho ta đến cho đại gia hiến cái xấu xí chúng ta băng tâm phái ở vào trên đại tuyết sơn nơi đó thường có băng tuyết tiên tử truyền t u y ế t ngày hôm nay mời mọi người thưởng thức vừa ra băng tuyết c h i vũ cung tư tư nói ra tốt tốt bọn ta rửa mắt m à đ ợ i lạc thanh thanh thô như nhi đám người cười nói băng tuyết c h i vũ nghĩ đến thú vị đáng tiếc hắn che mắt không có khả năng xem có phần nhàn nhạt tiếc lối văn vô nhai thổi thanh em hô lên gọi ra tiểu hắc cùng tiểu thải dẫn đường hắn cũng nên hỏi vô nhai cư tu hành Trước Thiên đồ Tông Thân Trước Thiên đồ tông thân Chuyển Chuyển 102, 102, Nhóm Thân Nhóm Tông Đồ Đồ bên trên đường nguyên đại lục tu hành thế lực t h a đổi thứ nhất là thập đại tông môn đệ nhị t h a đổi là thập bắt môn phái cùng ba cái tu chân thế gia này thập bắt môn phái cùng tu chân thế gia trên cơ bản đều cùng thập đại tông môn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ giờ này khác này thập đại tông môn tông chủ và trưởng lão thập bắt môn phái tông chủ tu chân thế gia t ộ c trưởng đều là ngồi cao tại bên trong càn nguyên điện nếu là văn vô nhai lúc này đến đây nhất định là không nhận biết càn nguyên điện chỉ gặp càn nguyên tử cao cứ chủ tọa hai bên trái phải nhạn cánh mở rộng hơn ba mươi chiếu ngồi mỗi hai chiếu ngồi ở giữa là khách chiếu ngồi nhất tông môn một hàng mỗi cái phong đều có chính mình cần chịu trách nhiệm tiếp đai chiếu h ư ớ n g tông môn hết hệ thứ tự chỗ ngồi đều là tung bay tại mây trắng phía trên càng nguyên tử đưa tay vỗ tay chỉ gặp đầu c h u y ể n tinh di đám người giống như đặt mình vào trong bầu trời đêm nơi xa thỉnh thoảng có lưu tinh sẽ qua tinh thần tại trên không chậm rãi di động lại tựa như không sổ châu bảo chiếu lấp lánh đế thính chân nhân cắt giấy thành đ i ệ u h ư ớ n g không trung quan ra nhất thời ở giữa hóa thành ngàn ngàn trăm trăm con toàn thân ó n g ánh phát sáng thải rực rực rỡ chím bay đến cột liên hoa chân nhân vỗ vô, vô tay chỉ gặp hết thẻ thứ tự chỗ ngồi bên cạnh mặt đất vẽ có liên hoa chỗ liền nhanh chóng mọc ra từng đoá từng đoá cực đại liên hoa liên hoa thứ tự mở ra hóa thành từng người từng người thân mang phân vay thiếu nữ trải lấy cao búi tóc cầm trong tay bầu rượu ngồi quỳ chân tại án bên cạnh vì khách nhân rót rượu chia thức ăn chư vị lần này được chư vị không xa vạn dặm đến đây càn nguyên tông trên dưới hết sức vinh hạnh tinh a t ấ t t bảo tông tinh bảo chân nhân nhìn qua tựa như là nhà giàu lao gia mang theo mười cái nhận thụ chỉ vô vô rộng lớn cái bụng cười ha hạ vân đạo bởi vì mỗi một bình mai hoa nhưỡng vị đạo đều có nhỏ xíu khác biệt chúng ta mai hoa nhưỡng điểm vì hai cái phẩm bậc một là thiên biến vạn hóa mai hoa nhưỡng cảm giác mát lạnh không gì sánh được vị đạo thiên biến vạn hóa mỗi một bình đều không giống nhau một là đặc biệt nhất phẩm còn đặc biệt nhất phẩm nha có hai loại khẩu vị u ố n g mới biết được càn nguyên tử cười nói lại đặc biệt nhất phẩm hạn chế cung cấp a làm gì còn hạn chế cung cấp nhóm đại thần tụ hội nói như vậy duy nhất một lần đều là m ư ờ i ngày nửa tháng thú chi là có trọng đại công việc thương lượng tụ hội thời gian đem càng lâu tại lần thứ nhất tụ hội này bên trên càn nguyên tông không chỉ ném ra ngoài mai hoa nhưỡng còn biết ném ra ngoài trúc phăng k ú c trúc phong khúc không giống với mai hoa nhưỡng mai hoa nhưỡng giá cả thương nghị các loại tại tụ hội bên trên liền có thể đánh nhịp đến như nhau mà trúc phong khúc là có thể cứu người từ khúc đến nỗi có khả năng cải biến nhân loại cùng yêu ma chiến đấu cục diện chiến lược tính vật tư lần đầu biểu hiện cũng chỉ là xác nhận hắn công hiệu hậu kỳ dùng cái gì tới trao đổi lại là cần cùng mỗi cái tông môn bí mật nói chuyện chỉ có thiên đồ tông tới sớm đã lặng lẽ đ ả m tốt điều kiện trao đổi cho tới nhóm đại thần mang đến đệ tử đ á n g người chính là từ thân truyền trưởng lão cùng nội môn đệ tử chiêu đãi văn vô nhai bởi vì lấy lần trước thổi từ khúc còn bị băng tâm phái tiểu cô nương đụng phải. tự không làm sao hướng phồn hoa đường bên kia đi hắn biết rõ sư tỷ những ngày ngày đều biết bận bịu lấy chiêu đãi các lộ khác h nhân chỉ ở trúc lâm một bên đi một chút trong viện đánh một chút trường xuân công hoặc là luyện luyện kính tự quyết dung hòa quyết tuy là trốn tránh rảnh rỗi cuối cùng vẫn là có bị người ta tóm lấy thời điểm một ngày này đến thiên kính đạm đạm mời đến thiên đồ t ô n g thân truyền nhóm thiên đồ t ô n g thân truyền nhóm có vẻ như là án lấy kế hoạch một cái phong một cái phong đi dạo tới nhưng t ạ i người biết chuyện mắt bên trong mục đích của bọn hắn quả thực liền là s à n l o n g bọn hắn nếu là không tới huyền viên phong tìm văn vô nhai kia mới kêu kỳ quái văn vô nhai quy quy cụ cụ đứng tại phồn hoa đường trong viện nghe được một trận hàn huyền tiếng cười từ xa mà đến gần liền biết thiên đ ổ tông người đến phồn hoa đường này một bên theo lẽ thường thì lạc thanh thanh tô như nhi kính đạm đạm mối tiếp ba người này bên trong lạc thanh thanh là nguyên anh kỳ vừa vặn có thể ép một chút tràng tử phải biết tới chơi rất nhiều thần truyền bên trong có rất nhiều đều là nguyên anh trở lên tu vi hôm nay thiên đ ổ tông t h ă m khách lại là lạc thanh thanh cũng ép không được tràng tử bởi vì thiên đồ tông đệ tử thân truyền dốc hết toàn lực tu vi cao nhất hóa thần vì lẽ đó cản nguyên tông c ố ý phái một vị hóa thần kỳ trưởng l ã o hoa trưởng lão một đường tương b ồ i đắng người đi vào cửa tới hoa trưởng lão c ư ờ i ha ha một tiếng chư vị thiên đồ tông cao đồ vị này chính là ta tam thập lục phong đệ tử thân truyền văn vô nhai văn vô nhai chắp tay trước n g ự c hành lễ vô nhai gặp qua hoa trưởng lão gặp qua các vị sư tỷ vô nhai đây là thiên đồ tông đệ tử thân truyền nhóm hoa trưởng lao tiếp tục nói văn vô nhai cười cười văn vô nhai gặp qua chư vị hắn cũng không xưng hô chỉ là bên hông hai cái ngọc c này hai cái ngọc cầu một cái là đại biểu nội môn đệ tử thân phận bạch ngọc cầu một cái là đại biểu thân phận trưởng lão màu thiên thanh ngọc cầu tại thiên đồ tông môn bên trong có ba loại trưởng lão một loại ngoại vụ trưởng lão x a n h biển ngọc cầu một loại nội vụ trưởng lão màu xanh da trời ngọc cầu một loại chấp trưởng giáo vụ hoặc thực quyền trưởng lão cũng là thân phận cao nhất màu thiên thanh ngọc cầu a văn vô nhai bên hông đã dắt màu thiên thanh trưởng lão ngọc cầu năm vị thân chuyển sắc mặt thay đổi liên tục nửa ngày t i ê hóa thần kỳ thần chuyển cười nói thiện linh gặp qua văn trưởng lão hắn này vừa mở đầu phía sau thân chuyển nhóm liền cũng chỉ có thể như vậy mấy người cung kính hành lễ gặp qua văn trưởng lão thiên đ ổ tông thân truyền cùng năm người một vị là hóa thần kỳ trận tu thiện linh một vị nguyên anh kỳ trận tu quách phong t i ể u một vị là kim đàn kỳ không gian hệ linh căn tu giả vương tư khoáng một vị là luyện khí kỳ không gian hệ linh căn tu giả lý u y ê n viễn còn có một vị là mới được thu làm t h ầ n truyền nữ đệ tử lý song nhi đan linh căn t i ê n phú sinh đến sở sở động lòng người chư vị khách khí vô nhai tuổi còn nhỏ không cần đa lễ như vậy mời ngồi vào văn vô nhai cười cười xoay người đi vào việt tử thiện linh đám người theo sát phía sau hoa trưởng lao mấp máy khỏe môi luôn luyện lại lão, muốn tuổi truyền, tông ân, nhỏ tuổi nhất luyện khí kỳ thân lại có thiên đồ tông thân phận trưởng cảm có chút cười, có thấy khí kỳ đồ a vị thân t r u y ề n nghĩ đến trong lòng cũng có phương ầ n Song cảm giác khó chịu khó h a. p nhập tọa thiên đồ tông một đám thân truyền nhịn không được càng không ngừng trên giới quan sát văn vô nhai liền là thiếu niên này không gian hệ linh căn thiên phú cự cao c cao đến tông môn lập tức đưa ra thân phận trưởng lão ngọc cầu cao đến tông môn lập tức quyết định đem bọn hắn đều kéo trước cùng văn vô nhai trộn lẫn cái quen mặt tình trạng chật c chợ, h bị mắt đâu đệ thất trọng chật c chợ, h người khác không biết là vì sao bọn hắn thiên đồ tông đệ tử rõ ràng nhất trước mắt thiên đồ tông bên trong chỉ có hai vị không gian hệ linh căn thiên phú người một vị tu sĩ kim đan vương tư khoáng tuy có không gian hệ linh căn nhưng là thiên phú không mạnh một vị khác lý huyên viễn trước mắt mười tám tuổi không minh bảo điện tu đến đệ ngũ trọng lý huyên viễn dung mạo tuấn tú ánh mắt phức tạp mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào văn vô nhai hắn cũng không biết là nên cảm tạo văn vô nhai vẫn là ghen ghét văn vô nhai có văn vô nhai tại hắn áp lực giảm bớt quá nhiều đây là tất nhiên một phương diện khác này cũng mang ý nghĩa tô môn đối hắn coi trọng mức độ tất nhiên diện rộng hạ thấp bất quá nghĩ nghĩ hắn thà rằng giảm bớt một chút chút chú hắn cũng là duy ba không gian hệ linh căn tu giả lại luận bàn tư chất xếp tại cái thứ hai đãi nộ cũng không kém bao nhiêu nghĩ như vậy lý uyên viễn thần sắc cựu chậm chậm lỏng lẻo x u ố n g d ư ớ i chương một trăm linh ba thiên thương tri tang chương một trăm linh ba thiên thương tri tang hoa trưởng lão lạc thanh thanh b g ồ i tiếp thiện linh q u á t h i ể u phong đám người nói chuyện tiếm kính đạm đạo này một bên phân phó dân trà rượu điểm tâm các loại hôm nay tới đây quý tông một mặt cố nhiên là chúc mừng huyền u y ề n chân nhân mừng kết đạo lữ một phương diện khác cũng có cùng bản đại sự chi ý thiện linh cười cười nói ra hắn vóc người trung đẳng khí chất nhau nhã thái độ ôn hỏa rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hào cảm a thế nhưng là đặc cảnh giới trận pháp sự tình hòa trưởng lao vấn đạo vâng trước mắt ta tông cùng trích tinh các tinh bảo tông đã là hoàn thành ta đường nguyên đại lục trận đổ vẽ kế hoạch điểm ba bước hoàn thành đại trận thiện n i n h nói ra như việc này thông qua bước kế tiếp liền là cân đối cùng mỗi cái tông môn người phối hợp tài nguyên điều hành các phương diện sự nghi a quá tốt rồi hòa trưởng lão vỗ tay một cái cuối cùng tại đợi đến một ngày này quý tông vì chuyện này bỏ ra to lớn tâm lực thật là vất vả các vị đâu có đâu có cũng là vì ta đường nguyên đại lục nhân loại an nguy đây là chúng ta phải làm văn sư thúc chúng ta thiên đồ tông am hiểu nhất liền là trận pháp còn có hợp trận loại hình đợi ngày hồi tông môn hơn phân nửa cũng sẽ tiếp xúc đến việc này thiện linh xảo diệu cùng văn vô nhai dựng vào lời nói càng đem đi thiên đồ tông nói thành hồi tông môn có thể nói một chút việc này tình huống cụ thể sao văn vô nhai tò mò nói hắn tu vi nông cạn xưa nay sư phụ rất ít ở trước mặt hắn nói chút tông môn ở giữa đại sự gì đó đường nguyên đại lục trận đồ nghe đều chưa nghe nói qua hắn liếc một cái l ạ thanh thanh kính đạm đạm cùng tô như nhi ba người đều phản ứng bình tĩnh xem ra là biết rõ việc này có thể có thể việc này tại các đại môn phái thân truyền ở giữa cũng không phải là bí mật gì ngài biết rõ hơn năm trăm sáu mươi năm trước thiên thương tán sao văn vô nhai lắc đầu à ước chừng hơn năm trăm sáu mươi năm trước khi đó ta vẫn chỉ là kim đan viên mãn tiểu tu sĩ đường nguyên đại lục đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bất ngờ hiện ra đại lượng yêu ma quỷ quái đánh út về phía tứ đại môn phái chỗ ở một là ta thiên đồ t ô n g một là quý tông càn nguyên t ô n g một là băng tâm phái một là thiên thương môn tứ đại môn phái lọt vào tập kích tổn thất nặng nề trận này đột nhiên chiến tranh kéo dài năm sáu mươi tuổi số lớn tu sĩ chết thiên thương môn diệt môn mà yêu ma cũng cuối cùng tại bị đánh tan tại chiến tranh thời gian không chỉ tu sĩ tổn thương thảm trọng phổ thông dân chúng càng là động một tí bị đổ thành diệt chấn tử vong đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn s ử xương tiên thương t á n g kính đạm đạm nhỏ giọng nói sư phụ của sư phụ còn có sư m i n h sư tỷ đều là chết tại thiên thương t á n g thiên thương môn diệt môn phía sau c á c mấy đại tông môn nâng đỡ hắn tản dư môn nhân thiết lập thanh thương môn trở thành mới tập đại tông môn trí nhất văn vô nhai điểm gật đầu hắn nuôi xét xử trải qua rất ít cũng không biết rõ việc này vẹn vẹn nghe những n à y số liệu liệu liền có thể muốn g Yêu nguyên quỷ quái ma tại đường nguyên đại từng đường l ụ chiến ở bên trên tàn p á bừa bãi qua, cũng khó trách cho khó đ ngày nay, liền ngay cả bọn hắn kia cả hắn thôn trong rất được thuyết cùng với trừ thủ đoạn.、Chiến、dịch này đằng sau thập đại tông môn liên hợp lại điều tra sự tình mở đầu tra tới tra lui chỉ có thể nói có thể là hôn đột âm tà chi khí hoặc là trời sinh địa thế cơ câm quanh năm không thấy ánh mặt trời dần dần hình thành hoặc là có quá nhiều máu tanh sát hại sự tỉnh ngưng kết mạ thành mà khi yêu ma quỷ quái số lượng đủ nhiều thời điểm liền có khả năng mở ra liên kết yêu ma đại quân không gian thông đạo từ đó dẫn tới đại quân một kích thiện linh n h ấ p một mục t r à cười nói văn sư thúc chớ chê ta ồn ào chỗ nào vô nhai đối với chuyện này biết rất ít xin lắng hay nghe văn vô nhai cười nói đến sau mỗi cái đại tông môn t i u định ra lý do các trưởng lão định kỳ án bất đồng lộ tuyến tuần sát đại lục kế hoạch thiện linh tiếp tục nói sư phụ liền là tại tuần sát trên đường gặp được ngươi kính đạm đạm chen trước mắt à là như vậy à văn vô nhai cười nói k ó trách sư phụ chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương đi đâu đồng thời mỗi cái đại tông môn một mực tại thương nghị có không càng tốt ngăn chặn loại sự kiện này phương pháp cuối cùng thương nghị ra một cái to lớn đường nguyên đại lục trận đồ kế hoạch lấy mỗi cái đại thành thị vì trung tâm thiết lập nghiêm chỉnh bộ phòng ngự cảnh giới cơ chế bộ này kế hoạch nhiều lần sửa đổi cuối cùng tại thành hình việc này nếu như có thể định ra tới phía dưới ta liền biết xuất lĩnh các đệ tử đầu tiên tại mỗi cái đại thành thị bày ra trận pháp nếu có thể bày ra cảnh giới trận pháp cũng quá tốt văn vô nhai cười nói nghe được lời nói này hắn chỉ cảm giác rất nhiều chuyện đều rộng mở trong sáng khó trách chỉ cần tu sĩ kim đan t i ệ u phải đi bên trên nam tinh đại lục đánh yêu ma quỷ qu trợ giúp thủ thành phương diện này cố nhiên là sợ nam tinh đại lục bị hủy diện yêu ma thế lực càng thêm to lớn một phương diện khác cũng là muốn đoán luyện tu sĩ kim đan đối diện yêu ma quỷ quái chiến đấu năng lực để tránh bị tập kích lúc trở tay không kịp ma cũng khó trách trong tông môn đại hội đấu võ cùng chiến trận gió thắng đi đây đều là dự phòng lần nữa bị yêu ma đánh lén sơn môn a rất đúng rất đúng hoa trưởng lao nói ra yêu ma quỷ quái bên trong quá nhiều chồng rất dễ lẫn vào trong đám người khó mà phân biệt đợi đến phát hiện lúc nơi nơi đã ủ thành đại họa mà có cái này cảnh giới hệ thống liền có thể luôn, luôn phát hiện những cái kia tiết lộn âm tà chi khí tự sớm phát hiện thiên thai thật sự là công lớn lao chỗ này thiện linh mỉm cười ta thiên đồ tông đối với trận pháp cũng coi như có phần có trải qua văn sư thúc như đối với cái này cảm giác hứng thú nhưng muốn sớm đi đi tới tông môn mới t ố t ta ha ha kính đạm đạm ở trong lòng trận mắt chừng một cái đã nghĩ cấp nhà nàng vô nhai không có cửa đâu hôm nay nhìn thấy mấy vị cũng là duyên phận ta thiên đồ tông không quá mức đặc sản trận bàn tính một kiện thiện không móc ra một đống giống nhau như lúc trận bàn ta tông đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu chuyên tâm chế tạo ra loại này trận bàn loại này trận bàn bao hàm linh lực đưa vào cùng truyền vận cơ sở phòng ngự còn có thể lấy xuyên vào trợ kỳ diễn biến ra năm loại đại trợ lại đón trợ bàn hóa thành mấy chục loại đại trận trợ bàn rất là thú vị quá xin các vị vui vẻ nhận hắn run tay một cái mấy cái trợ bàn bay về phía hoa trưởng lão lạc thanh thanh tô như n h ì kính đạm đạm đám người cao hứng tiếp đa đà tạ đàn chân nhân thiện linh lại run tay một cái một cái túi chữ vật bay ra ngoài bay đến văn vô nhai trước mặt văn sư thúc trong này toàn bộ là đủ loại có thể ghép lại tổ hợp trợ bàn để cho ngài không có chuyện cầm t ư ở n g t ứ c cái này lễ thế nhưng là đủ nạo văn vô nhai cởi thu rồi xuống tới đa t ạ có lòng văn sư thúc ngài có thể cùng chúng ta nói một chút ngài kinh lịch sao nghe nói ngài quá khắc k h ổ mới tu hành một năm tiệu luyện khí thất trọng rất lợi hại ta là phong hệ d a n linh căn tu hành hai năm mới luyện khí lục trọng lý song nhi nhỏ giọng nhỏ giọng mở miệng nói nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lông mày dài nhỏ lông mi lại c u ố n lại bí mật một đôi mắt to giống như là nai con một loại có một loại rụt rẻ chọc người chịu mến ý vị có thể là dùng k h ắ p thời khổ tu pháp văn vô nhai bình tĩnh địa đạo thật không biết những người này vì sao luôn nói hắn tu hành tốc độ nhanh là chính bọn hắn quá không cần công đi ân văn sư thúc vậy sau này phiền phức văn sư thúc chỉ điểm nhiều hơn song nhi à, lý song nhi k h e mỉm cười ánh mắt điểm đạm đáng yêu chỉ điểm không dám nhận văn vô nhai cười nói âm thầm buồn b ự c ta tu chính là không gian hệ ngươi là phong hệ ta làm sao chỉ điểm ngươi hắn đem tầm mắt chuyển hướng vương tư khoáng cùng lý viên viễn nếu là đến chống không hắn đúng là có vấn đề muốn hỏi cái này hai vị chương một trăm linh bốn ta sẽ không quên chương một trăm linh bốn ta sẽ không quên vương tư khoáng hoang mang ngẩng lên khiêng lông mày rất nhanh cười nói văn sư thúc thế nhưng là có vấn đề muốn hỏi ta văn vô nhai do dự một chút nói ra là có chút công pháp gặp hoang mang không biết phải chăng là thuận tiện hỏi thăm tự nhiên thuận tiện chỉ là vương mỗi năng lực hữu h ạ không biết rõ có thể hay không giải hoặc như giải đáp không được mong rằng văn sư thúc chớ trách vương tư khoáng chắp tay trước ngực hành lễ nói nếu là công pháp bên trên tốt nhất vương tư khoáng nhìn nó nghiêng hai phía một cái ngụ ý nếu là công pháp bên trên vấn đề tốt nhất tìm địa phương ăn tính tự mình hỏi có vấn đề không nhất định thích hợp tại cả nguyên n tông đệ t ử trước mặt trả lời văn vô nhai trầm ngâm một cái cười nói không vội ở này nhất thời vương tư khoáng điểm gật đầu có hoa trưởng lão cùng thiện linh hai vị này từng trải nhân thế hóa thần kỳ tại tự không lo không có chủ đề hai người lịch duyệt phong phú hạ bút thành văn liền là đủ loại điện tịch truyền thuyết chỉ nghe đám người như si như say ai đàn chân nhân nghe nói quý phái sáng lập ra môn phái tổ sư từ đường bên trong có một bộ câu đối trên đó viết ngàn d ằ m d â y lát chỉ ở trong một ý niệm động thiên phúc địa đều tại tuệ nhãn bên trong hoa trưởng lão cùng thiện linh đồng thời bật thốt lên nói ra rất nhanh hai người cùng một chỗ cất tiếng cười to đôi câu đối này à nói chính là chúng ta thiên đồ tổ sư ra hai hạng mục tiếng tăm lừng lây năng lực thiện linh lại uống một mục trà nói ra một là hư không na di bộ ngàn dặm khoảng cách nhất nghiệm phía dưới tựu đã đến đạt vô tung vô ảnh ủy thần khó l ư ợ n g lạc thanh thanh đám người đều là nghe được tập trung tinh thần hạng thứ hai năng lực càng làm ọ i người đều biết chúng ta thiên đồ tổ sư từng tại rất nhiều lần lịch luyện bên trong phát hiện thứ nguyên không gian một sự tỉnh có thật nhiều đại năng đậm phụ danh xưng ơ động thiên phúc địa nơi nơi giấu tại không gian trong không gian nhỏ rất khó phát hiện mà chúng ta thiên đồ tổ sư tựu có một đôi tuệ nhãn rất nhiều lần phát hiện ẩn tàng nhỏ không gian kể cả chúng ta bây giờ mấy đại bí cảnh đều là thiên đồ tổ sư phát hiện nói đến đây mấy vị thiên đồ tông thân truyền đều âm thầm thong xuống mí mắt không đi xem văn vô nhai để tránh bị người nhìn ra manh mối a nói như vậy long nguyên bí cảnh cũng là kính đạm đạm bật thốt lên rất đúng thiện linh gật đầu tổ sư đầu tiên là phát hiện long nguyên bí cảnh lối vào phía sau lại phát hiện thiên đồ bí cảnh lối vào hắn liền chọn nơi đây xem như thiên đồ tông lập tông chi đ i ệ m nghe nói năm đó tổ sư phát hiện long nguyên bí cảnh lối vào thời điểm là nguyên anh k ý tu vi khi đó hắn tham gia một chi tiểu đội tại trên chiến trường cổ t h ắ n hiểm thiện linh khẩu tài rất tốt đem một cái cố sự nói đến trầm đồng c ậ p trùng làm người say mê thẳng nghe được người mong muốn lập tức chạy đến c ố sự bên trong đi theo thiên đồ tổ sư cùng một chỗ đi mạo hiểm kia thiên đồ bí cảnh đâu đám người nhịn không được truy vấn thiên đồ bí cảnh phát hiện t i u ly kỳ hơn khúc c h ế t hơn nữa tổ sư liền là tại phát hiện thiên đồ bí cảnh lối vào lần kia trong mạo hiểm làm quen đến sau đạo lữ miểu miểu chân nhân a vậy ngài nói a ai nha t ố t cố sự giữ lại ngày mai rồi nói sau nói đến có chút mệt mỏi thiện linh cười ha ha một tiếng thế mà không nói thế nhưng là xác thực đến tới gần dạ tiệp thời gian đám người lại tiếp mới cũng chỉ có thể nén trở về hoa trưởng lão mỉm cười lắc đầu khá lắm này khẩu tài không đi kể chuyện thật là đáng tiếc xem đem mấy người trẻ tuổi câu dạ tiệc hồng n g h e tiểu lô thịt nướng thêm nổi lầu tùy ý tuyển hoa trưởng lão cùng thiện linh tiếp cận một b à n tuyển nổi lầu quách phong tiểu vương tư khoáng lý uyên viên tiếp cận một b à n tuyển thịt nướng lý song nhi cùng lạc thanh thanh tốt như nhi tập hợp lại cùng nhau ăn thịt nướng kính đạm đạm bồi tiếp văn vô nhai ăn lầu văn vô nhai mang lấy hộ nhãn pháp khí kính đạm đạm tiểu một dạng một dạng giúp h n nướng lấy nung lấy lại phóng tới hắn bắt bên trong loại này lại thân cận lại tự nhiên thái độ để thiện linh im lặng im lặng muốn đem văn vô nhai văn vô nhai tại h u y ề n biên p h o n g tựa như là nhà mình mở dạng t í n h đạm đạm đại hắn chị em ruột cũng liền như nhau như vậy bất quá văn vô nhai dù sao tuổi còn nhỏ tại h u y ề n biên p h o n g cũng chỉ đợi một năm chỉ cần tại thiên đồ tông đợi đến đủ lâu dài đối hắn đủ tốt cũng không phải là không thể được đem hắn thu rồi tâm chuyện này cần từ từ m ư u toan lại nói văn vô nhai trọng tình trọng ý cũng không phải là chuyện xấu đều là người trẻ tuổi mở ra máy hát tự nhiên có vô số chủ đề có thể trò chuyện đối với kim đan cùng nguyên anh kỳ tới nói ngươi đi đâu cái bí cảnh sông qua đóng có cái gì địa đồ bí quyết cùng ai tổ qua đội ngũ trong môn tu luyện thế nào trích tinh các thần bí đệ tử tinh bảo tông trợ phiên tùy tiện nói chuyện đều có thể nói cẩn thận lâu dài cũng chỉ có luyện khí kỳ tiểu tu sĩ nhóm mới biết không có sức lực chủ đề ít hơn có điều văn vô nhai lý huyên viễn cùng lý song nhi ba cái người nghe được cũng quá sung sướng đều làm một chút bọn hắn không có trải qua sự tình tương lai bọn hắn cũng có khả năng gặp được k i a rất nhiều kỳ kỳ quái quái bí cảnh thật là lại đáng sợ lại thú vị nói xong nói xong tính đạm đạm cuối cùng tại nhịn không được nói đan chân nhân ngày mai tiếp tục tới chúng ta phong chơi à cố sự còn chưa nói xong đâu ha, ha. t h thanh thanh, kính, đạm đạm kính sư tỷ vì sao ngày mai còn muốn mời thiên đồ tông người tới đâu văn vô nhai vấn đạo đối với thiên đồ tông tâm tình của hắn quá mâu thuẫn hắn tu công pháp là thiên đồ tông có thể đối hắn mà nói đây là sư phụ theo thiên đồ tông đổi đấy hắn cũng không mắc nợ thiên đồ tông gì đó hắn là cả nguyên tông đệ tử bởi vì hắn không gian hệ thiên phú tốt thiên đồ tông tự đưa cho hắn trưởng lão ngọc cầu xem ra rất muốn cho hắn thuộc về thiên đồ tông cái này lại để hắn tâm sinh phản cảm thế nhưng là hắn muốn tu hành không minh bảo điện xác thực không thể rời đi thiên đồ tông giống như lần này con mắt xảy ra vấn đề đúng là thiên đồ tông các trưởng lão hùng hùng hồ hồ chạy tới đưa hắn không có khả năng phủ nhận vô n g a i ngươi không nên suy nghĩ nhiều thiên đồ tông bởi vì không gian hệ linh căn thưa thớt vì lẽ đó một mực rộng rãi tiễn không minh bảo điện chỉ cần ngươi có không gian hệ linh căn đệ tử cần không minh bảo điện liền có thể tới cầm ta cựu tiễn cái nội môn đệ tử thân phận cấp ngươi đây là đôi bên cùng có lợi. còn hiện tại bởi vì ngươi không gian hệ linh căn thiên phú tốt bọn hắn tiễn ngươi thân phận trưởng lão nếu là tông môn ngầm đồng ý ngươi tiểu thu chính là bọn hắn đối ngươi tốt là bởi vì thiên phú của ngươi ngươi tại tu hành không minh bảo điện bên trên xác thực cũng cần bọn hắn giúp đỡ như vậy n g ư ơ i tu hành có thành thích hợp báo đáp bọn hắn liền tốt thân cận chút cũng không có quan hệ chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi sư xuất nơi đó liền tốt ta đương nhiên sư xuất huyền viễn phong văn vô nhai nghiêng đầu một chút cười nói sao lại không được kính đạm đạm vỗ vô, vô hàn vai sớm một chút quen thuộc người đến trúc cơ kỷ liền cần đi bọn hắn nơi đó tu hành trước thời gian chỗ tốt quan hệ a nếu như bọn hắn khi dễ ngươi ngươi liền trở lại sư phụ sẽ giúp chúng ta chút giận ngươi nhớ kỹ không cần nén giận ân ta nhớ kỹ ha ha có điều lấy thiên phú của ngươi ta xem thiên đồ tổng t ừ trên xuống dưới chỉ có thể coi ngươi là bà bối không lại khi dễ ngươi ngươi đừng quên trở về liền tốt kính đạm đạm cười hì hì nói ta sẽ không quên văn vô nhai muốn chừng kính đạm đạm một cái thế nhưng là mang theo hộ m ắ t k h í không có chừng lên đến sư tỷ nói cái gì đó ta làm sao lại quên ta tuyệt đối không có khả năng quên hảo hảo biết rõ ngươi sẽ không quên là chúng ta vô nhai a hì hì kính đạm đạm cười ha ha hai tay chống tại đầu đằng sau ngước nhìn bầu trời đêm hoa thật muốn biết ngày mai cố sự à, thiên đồ chân nhân đến cùng như thế nào gặp được m i ể u m i ể u chân nhân đâu chương một trăm linh năm biết đạo sách thân truyền chương một trăm linh năm biết đạo sách thân truyền thiên đồ tổ sư phát hiện long nguyên bí cảnh lúc tham gia c h i tiểu đội kia mọi người đều biết theo thứ tự là bắt đầu thất tinh kiếm tông bách niêu giật bách niêu duệ hai người huynh đệ thiên thương môn m ộ c thuật tử huyền nguyện băng tâm phái ninh n u y ệ n nhi trích tinh các thịnh thi long mấy người kia tại thám hiểm lúc kết thành mạc n ị c h chi g a o kia thịnh thiên long tự mời mọi người cùng một chỗ tham gia một lần cổ di tích thám hiểm hiện tại mọi người đều biết liền là lần này thám hiểm bên trong thiên đồ tổ sư phát hiện thiên đồ bí cảnh thiên ninh lắc một cái quạt giấy nói ra phi thường có thuyết thư nhân dáng vẻ bởi vì lần này cổ di tích độ khó cao quá nhiều người thất bại tan tắc mà quay trở về vì lẽ đó thịnh thiên long mời mọi người nhiều mời trợ thủ thế là một thuật tử lại mời một miểu miểu cũng chính là đến sau thiên đồ tổ sư đạo lữ ninh uyển nhi mời tăng thiên thiên, thịnh thiên long mời hoa ninh quốc tôn phi vũ bách liêu dật bách liêu duệ cũng lại mời một vị đồng môn hết thể mời một người cùng lúc xuất phát thiên đồ tổ sư mặc dù chỉ là xuất thân gia tộc tu chân luận bàn tư lịch bối cảnh so mọi người có chút thua kém nhưng là hắn chiến đấu lúc lực công kích cực mạnh thân pháp khó lường biết được lại nhiều người lại hào sảng tất cả mọi người n g u y ệ n ý cùng hắn kết giao ngay tại mọi người coi là cuối cùng tại vượt qua cửa hại khó khăn thời điểm đột nhiên mới vừa rồi bị đánh tan khôi lỗi nhân lại đứng lên phải biết lúc này mỗi người đều đã kịp lực cục diện hữu hiểm cựu tử nhất sinh thời khắc tổ sư h é t lớn một tiếng để ta chặn lại m ư i hơi các ngươi mau rút lui hắn đúng là dựa vào lấy chính mình thân pháp nhanh công kích mạnh mẽ muốn vì tất cả mọi người kéo dài một chút mọi người đã không phải lần đầu tiên trải qua đ o à n chiến biết rõ cục diện dưới mắt cũng chỉ có tổ sư mới có thể giúp mọi người lôi ra một đường sinh cơ cho dù mọi người tâm co không đành cũng nghe theo tổ sư khuyên dùng hết cuối cùng linh lực l i ề u mạng ra bên ngoài chạy bọn hắn biết rõ chỉ có bọn hắn chạy thật nhanh tổ sư mới có một đường sinh cơ mỗi người chạy thời điểm phàm là thân bên trên còn có một thứ có thể bảo mệnh linh phủ đều toàn bộ đưa cho tổ sư tỷ như h u y ề n nguyện băng tâm phái hai tôn băng hùng lực sĩ thiên thương môn kim can linh phủ đám người còn lại đều đã đem linh phủ hao hết vô kế khả thi nghe đến đó người không khỏi khẩn trương nín thở có hai tôn băng hùng lực sĩ băng hùng lực sĩ có thể phát huy ra có thể so luyện hư tu sĩ tam kích kim cang linh phủ có thể hộ kim cang lực tại thân trong thời gian ngắn cực đại tăng lên n ụ c thân phòng ngự lực cứ như vậy t ổ sư thành công đem khôi lỗi đầy đủ kéo mười hơi nay mười hơi quả thực liền là sinh tử một đường mười hơi nhất trí lưu kia hai tôn băng hùng lực sĩ dây dưa khôi lỗi nhân tổ sư xoay người phi nước đại l i ê n nghe sau lưng loảng xoảng tiếng vang không ngừng không còn tổ sư chủ chiến kia khôi lỗi nhân thế mà đem băng hùng lực sĩ hai ba lần đập thành vụ băng sau đó cựu điên cùng đội theo tổ sư k i n h thân công phu kia là huyền diệu phi thường chỉ mấy cái thế mà tiểu đổi kịp miểu miểu chân nhân lại nguyên lai miểu miểu chân nhân linh lực hao phi quá lớn thể lực không chống đỡ nổi tăng thêm k i n h thân công pháp không xuất chúng đúng là đáp xuống phía sau cùng mắt thấy khôi lỗi nhân đổi tới góc chân miểu miểu chân nhân đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc này tổ sư đột nhiên trở lại ô m lấy miểu miểu chân nhân tiểu s ô n g vào cái khác đầu chật hẹp sơn động tổ sư nghĩ t h ầ m sơn động nhỏ hẹp khôi lỗi nhân to lớn nghĩ đến có thể kéo khé kéo tốc độ làm sao biết thiện linh nhấp một b ụ n trà ánh mắt của mọi người theo chén trà di động mặt tha thiết mà nhìn chằm chằm vào thiện linh làm sao biết kia khôi lỗi nhân là cái chết đầu góc để mắt tới tổ sư vậy mà bỏ đi cái khác người quả thực là muốn chen vào sơn động đến hắn dựa vào man lực xông vào sơn động ngoài ý muốn kích phát cơ quan trong n g a y mắt tổ sư miểu miểu chân nhân cùng khôi lỗi nhân bị truyền tống vào một cái tuyệt linh chi điệm cái gì gọi là tuyệt linh chi điệm tô như nhi nhỏ giọng hỏi bình thường tới nói tuyệt linh chi điệu chỉ chính là không có linh lực địa phương có khi cũng chỉ linh khí vô pháp vận hành địa phương mà tổ sư đâu phải chính là như vậy một cái đã không có linh khí linh lực cũng vô pháp vận hành địa phương thôi ta thoáng cái khôi lỗi nhân không còn linh lực phía đi tổ sư cùng m i ệ u m i ệ u chân nhân được cứu hô đám người thở dài nhẹ nhõm thiện linh cố sự lại nhiều lại dài lại đặc sắc lại có lẽ là thiên đồ tổ sư mạo hiểm kinh lịch lại nhiều lại dài lại đặc sắc tóm lại thiên đồ tông tại h u y ề n huyền、nguyên、phong làm khách chỉnh c h ỉ n h mười ngày trong bất chi bất giác hai bên thân chuyển đã là tương đối quen thuộc mà n à y mười ngày công phu tụ tại c à nguyên n phong nhóm đại thần cũng thu rồi yến hội ca múa đẩy vào mấy kiện đại sự một là trúc phong khúc công hiệu xác định cả nguyên tông nguyện chuyển thụ cho hết hệ tông môn cho tới tài nguyên làm sao đổi thành đằng sau tự mình đảm định cùng định ra tới chờ hết hệ tông môn đều học xong hai là, là, là thông qua được đường nguyên đại lục trận đô kế hoạch sơ bộ năm sau trước mắt khai triển thành thị phòng ngự cảnh giới bố trí lấy thiên đồ tông vì chủ trích tinh các tinh bảo tông làm phụ thành thị vị trí môn phái chịu trách nhiệm cung cấp các hạng tài nguyên nhân thủ ba là nguyên bản các đại môn phái trưởng lao tuần sát kế hoạch đem phối hợp trận đồ kế hoạch tiến hành tương ứng điều chỉnh bốn là thương thảo một cái năm năm sau tham gia mỗi cái đại lục tại nam tinh đại lục hai mươi năm một lần tụ hội nhân tuyển công việc chuyện này là đơn giản nhất trên cơ bản đi cái quá trình mỗi cái đại tông chủ cơ bản sẽ không đi đi một vị thực quyền trưởng lão hoặc phó tông chủ là được năm là thảo luận nam tinh đại lục thế cục căn nguyên điện mặt đất hóa thành to lớn nam tinh đại lục địa đồ nam tinh đại lục phía tây cùng tây thánh đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương tây bắc phương chính là cùng tây thánh đại lục cách một cái hẹp hẹp theo biển nơi đó chiến cục phá lệ dữ dội qua nhiều năm như thế dọc theo biển hạc k u xây thành dính liền nhau mười tòa chiến đấu cứ điểm, cứ điểm bên dưới, núi Thây biển Máu. Đổ xuống vô số vô theo u yêu ma quỷ quái là, vô luận là tu sĩ cùng ma ê yêu tầm tu huyết thi thể, đều cần nhân loại tu ma mau là, luận là là loại lý liền lượng lệ lý, liên lụy vô đều Nếu nụ Vẫn cần nhân chóng không sinh hôn độn Này chiến nhân sĩ sĩ khí biết ra sau đại đại đại loại cuộc lực âm lượng xử xử nam tinh đại lục tiền tuyên chiến báo phía tây bên bờ biển các y ê u m a một lần đổ diệt hơn trăm tòa vắng vẻ thôn xóm còn đã diệt hai tòa tiểu thành đằng sau lại bị nhân loại đánh trở về nam tinh đại lục phương diện biểu thị quá sầu lo không biết rõ là gì yoma muốn diệt hai tòa tiểu thành chẳng lẽ chỉ là vì bổ sung đồ ăn bởi vậy hy vọng chúng ta này một bên có thể phái sai luyện hư kỳ trở lên cao thủ tạo thành đội ngũ tiến đến trợ giúp điều tra ân nên là chúng ta thập đại tông môn đều thu vào dạng này thư tín a càn nguyên tử hất mướn mày khắc cựu đại tông môn tông chủ đều gật đầu nói xác thực đều thu vào nam tinh đại lục thư tín mỗi người run tay một cái từng phong từng phong thư tín bay tới ở giữa tự động mở rộng mỗi một phòng trừ s ư n g hô bất đồng nội dung đều là một dạng ký tên đều là nam tinh đại lục hai mươi tông môn tông chủ lá tham ấn xem tới đây sự tình là thật mọi người thấy thế nào trong a kiến lúc à k h n nhất thời phía trong càn nguyên điện bầu không khí bung lỏng đủ loại chúc mừng thanh em tuân hướng huyền nguyên tử tàng kiếm chân nhân chính là tại một đám nữ tu nhóm treo ghẹo âm thanh bên trong hưởng hồng hai gò má t r ư ơ n g một trăm l i sáu vui kết đạo lữ t r ư ơ n g một trăm l i sáu vui kết đạo lữ tiếng trung oanh minh càng nguyên điện phía trước huyền u y ê n chân nhân cùng tàng kiếm chân nhân một thân hồng sắc h ì bảo h ì bảo không còn là đạo bảo kiểu dáng huyền u y ê n chân nhân một bộ c m bào t ơ vàng ngân tuyến viên liền rịa trên đầu quán lấy hai chi ngọc trâm mặt m à y hớn hở tàng kiếm chân nhân xuyên phức tạp váy dài màu đỏ bên ngoài khoác một tầng hồng xa hồng xa chấm đất có thêu lớn đoá lớn đoá hoa mẫu đơn trên mặt tre rủ có lưu tô hồng xa lụa cầm trong tay một bả biểu tượng đoàn. Viên hài hai người nhìn chăm chú một cái rực rỡ nhất tiếu một tại phía trước một ở phía sau trước sau quỷ bái lịch đại tổ sư đương nhiệm tông chủ sư phụ vẽ chân dung mới tính kết thúc bội lễ đầy trời pháo hoa tỏa ra kéo dài hai chén trà công phu bảy mươi hai phong đều là đèn đốt sáng trưng vô số tỏa ra ánh sáng lung linh t i ể u pháp khí cùng nhau tràn ra giống như lưu l li y pha lê thế giới đằng sau tàng kiếm chân nhân được trở lại huyền u y ê n phong nghỉ ngơi không cần trở ra g ặ p khách mà huyền n u y ê n tử tựa như hết thể tân lang một dạng muốn bị rót rượu như lúc này huyền u y ê n tử đại đệ tử nhị đệ tử tứ đệ tử t ạ i là cần đứng ra thế sư giúp đỡ c có thể ngày này qua ngày khác đại đệ tử nhị đệ tử tại nam tinh đại lục cho tới tứ đệ tử lạc hành trì cũng tại nam hải quốc nơi nào đó hải đảo bên trên còn không biết sư phụ vui kết liền cảnh sự tỉnh lục đệ tử văn vô nhai cũng không cần nói lấy tu vi của hắn càng không được rượu vì lẽ đó văn vô nhai cùng kính đạm đ ạ m ngay tại h u y ề n luyện điện bên trong đội tiếp sư nương lạc thanh thanh cùng tô như nhi cũng tại bốn người này đã sớm ở chung quen án q u ý củ tân nương tử muốn che khăn trùm đầu xấu hổ một mực tại phòng bên trong không thể đi ra trên thực tế tàng kiếm chân nhân cũng không hề rời đi phòng nhưng là nàng bị kêu t n h sư đương đã không phải một ngày hai ngày tại những bọn tiểu đ ố i này trước mặt cũng xấu hổ không nổi cân nhắc đến huyền huyền t ử không có mấy canh giờ về không được một đám nhỏ một lần nữa cấp tàng kiếm chân nhân đập đầu chính thức hô sư nương thu rồi hồng bao ban thưởng t i ể u bắt đầu thu xếp lấy đ ú n g tới nồi l ẩ u tàng kiếm chân nhân ăn một chén nhỏ mì hoành thánh lại ăn hai mảnh nhúng thịt mấy phiến lá rau t i ể u ăn không vô nữa dựa nghiêng ở giường bên trên nhìn xem hai tên đồ đệ của mình cùng sư huynh hai cái đệ tử quen thuộc đến giống như người một nhà không khỏi tâm sinh vui mừng qua nhiều năm như vậy nàng cuối cùng tại tâm nguyện được đền bù chờ sư huynh trở về hai người muốn cùng một chỗ đi sư phụ sư、mình. sư tỷ vãi chân dung phía trước đập mấy cái đầu mới được nói một cái trải qua nhiều năm sư phụ bọn hắn đã rời đi hơn năm trăm năm sư phụ sư huynh sư tỷ rời đi đối nàng mà nói tất nhiên là đau thấu tim gan thế nhưng là nàng lại may mắn may mắn được lâu sư huynh không có chuyện mỗi lần dạng này mớn nàng liền biết cảm thấy có phần có lỗi với sư phụ bọn hắn lại n g u y ê n lai、like. trong lòng nàng trong bất chi bất giác sớm đã đem lâu sư huynh nhìn ra trọng yếu nhất trọng yếu nhất đêm dần khuya thời điểm huyền viên tử cuối cùng tại tại cái khác phong chủ hiểm hộ bên giới thoát đi thực diệu thuận lợi trở lại huyền viên phong cung hỉ sư phụ kính đạm đạm cùng văn vô nhai cũng xuyên qua hồng sắc c m bạo cầu mong niềm vui ha ha ha ha huyền u y ê n tử phát ra hồng bao chỉ biết cười ngây ngô cung hỷ sư công lạc thanh thanh cùng tô như nhi cũng là một thân hồng sắc v á y trang r ắ n r ắ n chắc chắc dập đầu mấy cái huyền u y ê n tử cười nhìn thấy răng không g ặ p mắt tiếp tục phát hồng bao xem sư huynh mặt cười ngây ngô tàng kiếm chân nhân vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ phất phất tay tỏ ý các đệ, tử đều rút lui. Thế là các đệ tử cùng kêu lên hành lễ đóng lại huyền liên điện đại môn đi lạc thanh thanh cùng tô như nhi ban đêm tựu ngủ lại tại phồn hoa đường muốn cùng kính đạm đạm cùng một chỗ nói thì thầm văn vô nhai đưa tới tiểu hắc cùng tiểu thải cùng hắn một mình đi hồi vô nhai cư bên trong tiểu hắc tiểu thải các ngươi nói người vì sao lại thành thân đâu văn vô nhai v ấ n đạo hắn cũng biết hai con chim nhi không có trả lời lại tiếp tục tự nhủ là giống như phụ thân cùng mẫu thân dạng kia sao a thế nhưng là ta trọn vẹn không nhớ ra được bộ dáng của bọn hắn nên là trong truyền thuyết tân á i a kia sư phụ cùng sư nương vì sao nhận biết nhiều năm như vậy mới kết hôn đối bọn hắn mà nói có được hay không gần gũi khác nhau ở chỗ nào sao vốn là thường xuyên ở tại trong nhà gỗ nhỏ a văn vô nhai nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ minh bạch quên đi Có lẽ chờ ta trưởng thành liền hiểu tù cục tiểu hắc ứng hai tiếng a tiểu hắc ngươi cũng nghĩ như vậy a ha ha văn vô nhai vui vẻ lâu sư h i n h uống chút canh giải rượu tàng kiếm chân nhân b ư n g chuẩn bị tốt giải rượu canh tới ta không say ta không say huyền u y ê n tử cuối cùng tại không còn chỉ là cười ngây ngô hắn đưa tay bóc tàng kiếm chân nhân trên mặt đường hồng xa ánh đèn bên dưới tiểu nha sư mội ánh mắt lưu c h u y ể n môi đỏ lễm diễm động người tâm hồn sư mội ngươi ngươi ta thế nào tiểu nha sư mội mất máy môi có phần ngượng ngủng cũng có phần lịch ngậm nghiên qua huyền liên tử một cái sư muội người là đẹp nhất huyền u y ê n tử từ đáy lòng nói hắn mơ hồ n h ớ tới năm đó gặp được t i ê n ma thời điểm trong lòng hắn đầu vẫn nghĩ đến tiểu nhà sư mượn mặt chỉ cần vẫn nghĩ đến liền sẽ không trúng tiên ma chiêu có thể hay không kỳ thật khi đó hắn i ể u đã ngưỡng mộ trong lòng tiểu nhà sư mội đâu hắn giật mình đại ngộ chính mình như thế nào như vậy ngu dốt tàng kiếm chân nhân cúi đầu cười tựa vào huyền u y ê n tử trước ngực nửa ngày huyền u y ê n tử nói tiểu nha chúng ta đi nói cho sư phụ bọn hắn a được rồi sư、mình. huyền liên tử nắm chặt tàng kiếm chân nhân đầu ngón tay so tay một chút so với mình tay nhỏ một vòng vừa v ặ n bao trùm. Một mực nhớ ắ kỹ ta h còn nhớ rõ chúng, ta chúng ta sư mội huynh hội nhóm lần thứ nhất tại trên mái hiên uống rượu n g ư ơ i uống say kém chút đổ xuống đi ân là sư huynh tiếp được ta còn nhớ rõ lần thứ nhất tết trung thu ngươi nhớ nhà khóc cánh múi đến sau sư m i n h dỗ dành ta đáp ứng ta về sau hàng năm ngồi ta cùng một chỗ qua trung thu nào có dỗ dành không phải đều tận lực làm đến sao huyền h u y ê n t ử thanh e m t h ấ p xuống chứ không trong núi thời điểm ngày thứ hai các đệ tử dậy thật sớm tự ngồi trồn h ồ n ở huyền h u y ê n điện phía trước chờ mở cửa sư tỷ sư phụ vì sao không mở cửa đâu văn vô nhai không hiểu khả năng còn không có t ỉ n h kính đạm đạm chống cảm đoán một đáp án vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi sao văn vô nhai lại hỏi chỉ có thể chờ đợi lạc thanh thanh cấp một cái khẳng định đáp án chờ đến giữa trưa điện bên trong mới chuyển r a huyền n g u y ê n tử thanh âm không cần chờ các ngươi sư nương tẩn lấn g dai gần nhất đừng cho bất luận kẻ nào đến gần cùng cái dậy là sư phụ sư công một đám đệ tử nhóm mừng rỡ cùng kêu lên ứng đặc biệt là lạc thanh thanh cùng tô như nhi càng là vô cùng vui vẻ sư tôn của các nàng tu vi một mực kẹt ở hóa thần cảnh chậm chạp không gặp b ộ t phá tại một đám phong chủ bên trong thực lực quả thực không tính cao tuy là sư tôn đạm bạc danh lợi tính không để y thực lực xếp hạng loại hình thu đệ tử cũng chỉ thu rồi hai người bọn họ không thể theo bọn họ không lo lắng tảng kiếm phong tương lai tốt tại lạc thanh, thanh đột phá nguyên anh hiện tại sư phụ cũng muốn đột phá hoa thần tàng kiếm phong tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt chương một trăm linh bảy tối cường xa nhất nhanh nhất chương một trăm linh bảy tối cường xa nhất nhanh nhất hào quang vạn trượng bên trong hình như có vô số t i ê n nhạc phiêu phiêu quá nhiều y phục rực rỡ băng rùa các tiền nữ tay nâng t ị n h bình rơi xuống cam lâm cam lâm l ư ớ t qua đại địa hồi xuân c ỏ cây sinh trường hoa đảo hoa hạnh hải đường hoa sen hoa mai không phân thời tiết cùng nhau tỏa ra huyền liên điện bên ngoài khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên nguyên anh các tu sĩ hào hào đạ tọa tu hành thu nạp tiên điện à y hạ xuống đặc biệt linh lịch kim đ ă n g kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ nếu là hấp thụ sẽ chỉ bạo thể mà chết nhất định phải là nguyên anh kỳ trở lên mới có thể thu nạp lạc thanh thanh xem như t ả n g kiếm chân nhân đệ tử thân t r u y ề n ngồi tại vị trí phía trước nhất sở thụ cam lâm cũng là nhiều nhất kính đạm đạm tô như nhi văn vô nhai đứng ở đằng xa xuất thần ngắm nhìn giữa thiên địa dị tượng dị tượng gần như bao trùm huyền n g u y ê n phong cùng với xung quanh mười dặm phạm vi cái phạm vi này xem như tương đối lớn hơn nữa tàng kiếm chân nhân lần này đột phá chỉ dùng năm ngày thời gian quá tốt rồi sư phụ là hậu tích bạc phát mới biết như vậy thuận lợi tô như nhi hai tay hợp lấy ân ta không khóc tô như g nhi đáp tranh thủ thời gian lau khô nước mắt cam lâm đằng sau nhưng là năm màu hồng quang từ trên trời giáng xuống này năm màu hồng quang bên trong ẩn chứa giữa thiên địa đại đạo chí lý cũng là khó có được có thể thể ngộ cơ hội dị tượng kéo dài một ngày mới dần dần tắm đi mà tàng kiếm chân nhân còn cần t ĩ n h tu mấy ngày củng cố tu vi mới xuất quan một đám nguyên anh ảo ảo cáo tử lạc thanh thanh cùng t ô như nhi quyết định đều ở tạm tại phồn hoa đường một mực chờ đến sư phụ xuất quan mới thôi lại qua ba ngày tàng kiếm chân nhân cuối cùng tại xuất quan lấy văn v ô nhai nhã lực tất nhiên là nhìn không ra hóa thần cảnh sư nương cùng luyện hư cảnh sư nương có gì khác biệt chỉ cảm thấy sư nương trên mặt tựa như mỹ ngọc x i n h tráng tựa hồ càng đẹp mấy phần cung hỷ sư nương chúc mừng sư nương cung hỷ sư phụ chúc mừng sư phụ kính đạm đạm văn v u nhai lạc thanh tốt như nhi cùng xông lên phía trước chúc mừng tàng kiếm chân nhân khẽ cười nói đ ề u đứng lên đi chỗ nào đáng ra chúc đây là sư huynh đem hắn tu vi n h ư ợ n g độ một bộ phận cấp ta giờ đây sư huynh theo luyện hư trùng kỳ rơi xuống tới sơ kỳ lại muốn một lần nữa khổ tu lên nói xong nàng mắt bên trong lần tình ngắm nhìn huyền h u y ê n tử huyền h u y ê n tử tuy là hao tổn tu vi mặt bên trên lại là mảy may nhìn không ra gặp tiểu nha sư mội nhìn qua lập tức khoát tay nói có quá mức quan trọng bất quá mấy chục năm liền có thể tu trở về có thể nhìn thấy ngươi tiến lên luyện hư mới là đáng giá nhất cao hứng sự tình hai người song phương tương vọng tựa hồ quên một đám tiểu bối còn tại bên cạnh nguyên lai là huấn luyện viên chân nhân hao tổn tu vì thành t o à n sư phụ huấn luyện viên chân nhân đối sư phụ thật là tình thâm ý trọng a lạc thanh thanh cùng tốt như nhi thầm nghĩ nguyên lai là sư phụ hao tổn tu vì thành t o à n sư nương a sư phụ là cái trọng tình trọng ý nam nhi tốt ta t không hổ là sư phụ ta kính đạm đạm thầm nghĩ nguyên lai là sư phụ hao tổn tu vì thành t o à n sư nương a nguyên lai này chính là tình nghĩa hai chữ sao văn vô nhai như có điều suy nghĩ h u y ề n viên tử cũng coi như xuất quan thiên đổ tông người một mực đang chờ thế là ngày thứ hai từ can nguyên tử thương s i n chân nhân đế thính chân nhân liên hoa chân nhân tiếp khách h u y ề n u y ê n t ử tại huyền u y ê n phong khoản đái thiên đồ tông tông chủ một nhóm chuyến này có đương nhiệm thiên đồ tông tông chủ thiên đồ chân nhân có thiên đồ chân nhân mang đến hai vị trưởng lão đảng trưởng lão thanh trưởng lão năm vị thân truyền cùng với phía trước t i u đã tới ba vị trưởng lão đồ trưởng lão lệ trưởng lão túc trưởng lão sự tính liên quan thiên đồ tông không minh bảo điện liền kính đạm đạm cũng không có tham dự văn vô nhai ngồi tại huyền u y ê n t ử đầu dưới thiên đồ chân nhân đảng trưởng lão thanh trưởng lão ánh mắt nhịn không được hướng thân bên trên văn vô nhai trượt liền là đứa bé này à nhịn vài ngày cuối cùng tại có thể thấy một phen hàn huyền qua ba lần diệu thiên đồ chân nhân cười nói vô nhai giờ đây tại ta thiên đồ tông bên trong có không gian hệ linh căn không coi là nhiều ta là một cái đồ trưởng lão một cái đảng trưởng lão một cái thanh trưởng lão một cái đời chúng ta không gian hệ linh căn gần như đều ở nơi này nếu bản v ề không minh bảo điện tu hành xấu nhất thuộc về đồ trưởng lão ngươi nếu có cái gì không minh bảo điện trên tu hành nghi vấn cũng có thể hỏi chúng ta mấy cái đương nhiên cũng có thể cùng nhớ c h ố n g sâu xa thảo luận một phen vương tư khoáng cùng lý lên viễn lộ r a tiểu dung chắp tay trước ngực hành lễ nói văn trưởng lão tuyệt đối không nên khạc khí văn vô nhai lại đáp lễ hỏi vô nhai là năm thuộc tính linh căn vốn là muốn tu hành nằm thuộc tính công pháp thế nhưng là tu không minh bảo điện phía sau lại phát hiện những công pháp khác vô pháp tu hành không biết việc này có thể có hướng giải quyết đồ trưởng lão cười nói ha ha vô nhai đây là có nguyên nhân chỉ có làm ngươi không gian hệ linh căn thiên phú cực vì y ữ u dị lực áp cái khác linh căn cũng chỉ có thể tu không minh bảo điện không có khả năng kiêm tu những công pháp khác vì lẽ đó ngươi xem sâu xa cũng chỉ tu không minh bảo điện t thì ra là thế nói như vậy vương tư khoáng chủ tu song linh căn công pháp nghĩ đến là bởi vì không gian hệ linh căn thiên phú không tốt thế nhưng là cứ như vậy những công kích kia loại h ỏ a cầu pháp quyết tự không có quan hệ gì với mình khó tránh khỏi có chút tiết mới vô nhai không minh bảo điện tu thật tốt lực công kích là hết thể tu sĩ bên trong mạnh nhất chi nhất tránh né thân pháp cũng là kỳ diệu nhất khó lường nhưng bất kỳ một loại công pháp không có thập toàn thẩm mỹ không minh bảo điện khuyết điểm liền là bá đạo ngươi nắm giữ công kích mạnh nhất xa nhất nhanh nhất tốc độ bay kỳ diệu nhất thân pháp tự chú định ngươi mất đi một chút những công pháp khác tu hành khả năng thiên đồ chân nhân nghiêm mặt nói văn vô nhai trầm tư một chút công kích mạnh nhất xa nhất nhanh nhất tốc độ bay kỳ diệu nhất thân pháp rất tốt n à y chẳng phải là chiến trường bên trên cũng có lợi nhất mấy điểm sao vậy còn có cái gì tốt tiết đ ố i tựa như thiên đồ chân nhân nói một dạng thế sự không có h o à n mỹ là đệ tử minh m ạ c h cảm ơn tông chủ chỉ điểm văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lễ nói đó là cái nghe khuyên h ả i tử điệu thấp khiêm tốn thiên đồ chân nhân thỏa mãn gật đầu ta nhìn những công pháp khác tại luyện khí kỳ không cùng giai đoạn liền sẽ có đối ứng pháp quyết hoặc pháp thuật có thể tu hành không minh bảo điện tựa h ồ một mực không có văn vô nhai lại hỏi không tệ không minh bảo điện đến trúc cơ kỳ mới bắt đầu có đối ứng pháp t h u ậ t trên thực tế trúc cơ kỳ lúc bởi vì linh lực thưa thớt có thể sử dụng pháp thuật cực vì hữu hạn đến kim đăng kỳ mới là không gian hệ l i n h căn bắt đầu phát lực thời điểm nhưng là hai loại trọng yếu nhất công pháp thứ không thập bắt chạm cùng hư không na di bộ đều là theo trúc cơ kỳ t i ể u bắt đầu tu luyện thiên đồ chân nhân nói ngoài ra có riêng lẻ vài người bởi vì tư chất đặc thù tựa như vô nhai ngươi tại luyện khí thất trọng nháy mắt con ngươi không thích hợp lúc này thời đại biểu lấy có khả năng mở ra một loại năng lực thiên phú tuyển nhãn nắm giữ loại năng lực này tiền kỳ có thể quan sát được không gian năng lượng ba động đoán được cái nào là chữ vật trang bị c h u vì lẽ đó vô nhai ngươi mỗi lần con mắt không thích hợp đều muốn lập tức liên hệ chúng ta tuệ nhãn tấn giai có mấy trọng nhưng là có tuệ nhãn quá ít người chúng ta cũng không thể trọn vẹn xác định ngươi sẽ ở kia mấy cấp lúc con mắt phát sinh biến hóa thiên đồ chân nhân trịnh trọng nhắc nhở là vô nhai nhớ kỹ càng nguyên tử xông lên thương sinh chân nhân nhịu nhũ mày huyền lên tử sở mũi một cái đế thính chân nhân liên hoa chân nhân mắt nhìn mũi mũi nhịn miệng giống như không có cái gì nghe thấy chương một trăm linh tám trẻ tuổi nhất văn trưởng lão chương một trăm linh tám trẻ tuổi nhất văn trưởng lão tổ sư trừ lưu lại không minh bảo điện một chút nguyên bộ dược thủy còn có một trường quán tưởng đồ bức tranh này chỉ hạn nắm giữ không gian hệ linh căn người quán tưởng viên viễn nhìn qua hai lần nhớ c h ố n g nhìn qua năm lần vô nhai ngươi tại luyện khí k ỳ cũng có thể quán tưởng đương nhiên cũng có thể đến chúc c ơ k ỳ lại quán tưởng thiên đồ chân nhân rất thẳng thắn chậm rãi mà nói chuyện nhưng ngươi nhớ kỹ một khi luyện khí kỷ nhanh muốn viên mãn là đa tạ tông chủ văn vô nhai khởi thân đại lễ tham bài nói thiên đồ chân nhân nhận ngày lễ cười nói tuy nói ngươi vào c à n nguyên tông môn bên dưới nhưng là bởi vì công pháp nguyên nhân cũng cùng ta thiên đồ tông hữu trên ta tin tưởng ngươi là hữu tình hữu ý hảo hải tử cản nguyên chân nhân cùng ta đều sẽ không để cho n g ư ơ i khó xử tuy là cấp ngươi cấp cho trưởng lão ngọc cầu nhưng là hiện giai đoạn sẽ không cần cầu ngươi đảm nhiệm gì trách nhiệm ngươi một mực chậm chậm t r ư ở n g thành chờ sau này tu hành có thành nhưng nguyện ý t i ể u tiếp chút thực sự việc loại hình đều xem ngươi yêu cầu ngươi chớ cần có bất kỳ băn khoăn nào thiên đồ chân nhân nói có lý vô nhai ngươi chớ cần có bất kỳ băn khoăn nào chỉ yên tâm tu hành là được còn không mau cảm ơn thiên đồ tông chủ càng nguyên tử cười h í p mắt nói một bộ ngươi nói đều đối chiêu thức là vô nhai cảm ơn tông chủ hậu á i văn vô nhai lần nữa hành lễ có song phương đại lão dạng này mở miệng lại thêm phía trước kính sư tỷ khuyên bảo hắn xác thực trong lòng nghĩ được rõ ràng chức thủ lấy về sau có cơ hội tự báo đáp không thẹn với lương tâm liền tốt song phương đại quan điểm định xuống dưới mặt bên trên song phương đều rất hài lòng bắt đầu ăn uống linh đình nói chuyện phía mắt chuyện nhóm đại thần góp một đống đàm chút nam tinh đại lục thế cục gì gì đó văn vô nhai có nghe hiểu được có nghe không hiểu chính nghe được mơ hồ ở giữa lý huyên viễn cùng lý song nhi lại gần văn trưởng lão chúng ta c h u ẩ n đi chơi à ân ân song nhi còn không có gặp qua văn trưởng lão vô nhai c ư đâu lý song nhi dính dính nhìn qua văn vô n a i hai vị này đoán chừng là có muốn tiếp cận mình nhiệm vụ văn vô n a i nhìn mắt sư phụ thừa lúc sư phụ có rảnh nói một tiếng sư phụ ta mang nguyên viễn cùng song nhi đi ta vô nhai cư đi dạo được đi thôi huyền liên tử cười phất phất tay á o ba cái nhỏ cùng một đám đại lao cáo tử chạy ra khỏi huyền viên điện vừa rời đi nhóm đại thần tầm mắt lý huyền viễn cùng lý song nhi rõ ràng buông l ò n g xuống văn trưởng lão ngài là chúng ta thiên đồ tông trẻ tuổi nhất trưởng lão lý song nhi lại gần ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói nàng tuổi tắc cùng văn vô nhai tương đương nháy mắt to mặt ngưỡng mộ nói văn vô nhai che mắt xem không gặp nét mặt của nàng cười nói cũng là tu vi thấp nhất lý song nhi lại trừng mắt nhìn ồ đúng rồi văn vô nhai che mắt đâu xem không gặp nàng ngưỡng mộ t h ầ n s á c cũng xem không gặp nàng dung nhan lý huyên viễn xoay mặt đi dùng sức n g c miệng m để tránh chính mình cười ra tiếng lý song nhi t u ổ i tắc nhỏ lại cổ linh tinh quái rất biết khoe mẽ rất được trưởng bối vui lòng lần này lại là làm không công biểu lộ đi thôi văn v ô nhai vừa đi vừa hỏi huyên viễn ngươi bình thường tại trong t ô n g môn thường ngày bên trong như thế nào tu hành đâu lý huyên viễn giống như hắn không gian hệ linh t ă n hữu dị như vậy hắn phương pháp tu hành có thể nghe một chút xem c ó gì có thể đáng giá tham khảo địa phương là văn trưởng lão chứ mỗi ngày tu hành không minh bảo điện bình minh tới tu hành công pháp luyện thể cùng với một môn khinh thân công pháp một môn kiếm pháp buổi chiều có hai mảnh đại khóa m ớ n lên một tiết là đạo kinh một tiết là cùng trận pháp có liên quan hôm sau là bất đồng đại khóa ba ngày một tuần hoàn đây là hết thể thiên đồ tông đệ tử đều phải bên trên đại khóa một tuần nghỉ ngơi một ngày ba mươi tuổi một khảo hạch chủ yếu liền là những thứ này lý huyên viễn nói ra a nghe vào cùng hắn như nhau xem tới các môn các phái đệ tử đều có rất nhiều môn muốn lên a hắn tại h u y ề n uyên phong coi như đối lập thanh thản cờ vây nhạc lý sách cung họa đều chỉ đối hắn yêu cầu cái nhập môn muốn hay không đi sâu vào đại học toàn bằng hắn yêu thích đạo kinh là sư phụ gần gũi giảng toàn kinh học được cao dai phía sau hắn tạm thời không muốn lại học sư phụ cũng không làm yêu cầu văn t r ư ở n g lão ngài thực dùng khắp thời khổ tu pháp tu không minh bảo điện sao do dự một chút lý huyên viễn nhịn không được hỏi có hay không là thật hữu hiệu đương nhiên là có hiệu quả tốc độ khẳng định là so mỗi ngày định thời gian khổ tu nhanh đến mức a ngươi học qua toàn kinh a học qua học được cấp nào rồi trung cấp t i í a ngươi có thể tự mình tính tính toán lấy ngươi trước mắt mỗi một cấp tu hành tốc độ nếu như phối hợp khắp thời khổ tu pháp có thể tiết kiệm bao nhiều thời gian đây là có thể tính ra đây văn vô nhai nghiêm mặt nói là cảm ơn văn trưởng lao g i á o hấn lý huyên viễn lập tức không người đi đại lễ nói văn vô nhai mặc dù tuổi tác nhỏ có thể thiên phú tốt hơn hắn tu vi so h ắ n sâu bối phận cao hơn hắn giọng nói mặc dù ôn hòa thế nhưng là ở giữa kia trưởng bối dạy bảo ý vị vẫn là hết sức rõ ràng kia hắn còn có cái gì dễ nói thành thành thật thật hành lễ thôi ân văn trưởng lao nói đúng chờ ta trở về cũng án k h ắ t thời khổ tu pháp tu lên tới lý song nhi nắm tay nhỏ nói vì sao trở về mới tu chúng ta luyện khí kỳ đà tọa thời gian lại không dài chậm c h ễ không là cái gì sự tình hôm nay trở về cứ dựa theo cái này biện pháp tu bắt đầu đi là trưởng lão lý huyên viễn cùng lý song nhi cùng kêu lên á p cái này trưởng lão đừng nhìn tuổi không l ư ờ n lắm thế nhưng là một bộ tanh hôi cùng nhau thật là không thú vị lý song nhi tâm lý âm thầm chửi bậy muốn đến gần văn vô nhai đòi lại cái thân thiện tâm cũng c h ậ m chậm nhạt bên dưới đi lý huyên viễn ngược lại từ tâm lý sinh ra mấy phần tôn kính tới cung kính mà hỏi thăm văn trưởng lão vậy ngày ngày bình thường đều làm được gì đây ân một là khát thời khổ tu pháp tu luyện bình minh tới công pháp luyện thể khinh thân công pháp thuần thục đủ loại pháp quyết trụ cột có khi sư phụ sẽ đến giảng đạo kinh bắt đầu nếm thí luyện khí nhàn d ỗ i thuộc lòng mặc đạo kinh xử lý vườn rau xanh văn vô nhai một năm một mười địa đạo thuộc lòng mặc đạo kinh xử lý vườn rau xanh người là l ã o đầu t ừ sao lý song nhi lặng lẽ ở trong lòng điên cuồng trực vậy a văn trưởng lão ngài có vườn rau xanh a có thể đi nhìn một chút sao lý huyên viễn kinh n g ạ c nói hắn không có trồng qua đồ ăn nhưng nghe lên tới tựa hồ có chút ý tứ có a có thể ta dùng một chút nhị cấp pháp quyết trụ cột dạng này trong ngày mùa đông cũng có thể nuôi da tươi mới rau xanh đến a đều có cái nào rau xanh đâu có chúng ta thường ăn cải thảo củ cải trắng rau cải lông rau cải lông nhân bánh mì hoành thánh ăn thật ngon cải t h i ệ rau thơm hành lá những này đều có một ít giữa mùa đông có thể trồng ra tới có thể thật không dễ dàng là có dùng trận bàn sao lý huyên viễn một cách tự nhiên đem chủ đề chuyển tới trận bàn đi lên không có đều là phổ thông rau xanh chỉ là thường xuyên dụng pháp quyết gia tăng chiếu sáng cùng nhiệt độ dạng này mùa đông mới có thể sinh trưởng văn vô nhai nói ra a có thể làm một cái trợ bàn đem này hai cái pháp quyết thiết kế đi vào chỉ cần nhiệt độ hoặc là chiếu sáng ít hơn so với một cái giới hạn giá trị tự tự động khởi động lý huyên viễn vút cằm nói văn vô nhai học qua cao cấp văn kinh tiếp xúc qua đại trận c h ọ n vẹn nghe hiểu được lập tức cũng tới hào hứng a kêu lại tăng thêm một cái tự động tới nước a có thể cái này không có độ khó đi chúng ta đi nghiên cứu một chút xem lần đầu bị người đồng lứa lạnh nhạt lý song nhi không niềm vui thú đáp xuống đằng sau thật là hai cái n h ả m chán nam nhân a chương một trăm lẻ chín tổ hợp trật bản chương một trăm lẻ chín tổ hợp trật bản lý song nhi ngâng má ngồi ở trong sân v ư ợ n b ự c n g á n ngẩm bên trong bàn bên trên đặt vào nước trà đ i ể m tâm nàng cũng không có tâm tình ăn được một cái nàng từ nhỏ tự phụ mỹ mạo lại sẽ quan sát nét mặt không nói trưởng bối ưa thích tại k h á t phái trước mặt càng là thuận buồm x ô i gió thế nhưng là ngày hôm nay cũng không biết là chúng cái gì tả xưa nay đối nàng coi như sùng ái huyên viễn sư huynh đem nàng đặt tại một bên cùng cái k i a tiểu lão đầu t ử thức văn trưởng lão ngồi trồn hồm ở vườn rau xanh bên trong lấy hay o trận bàn rất lâu cho tới văn trưởng lão tựu càng không cần phải nói nhan chị tướng mạo cùng lý h u ê n viễn kém một mảng lớn tử, có lẽ là bởi vì hắn một mực mang theo bị mắt vì lẽ đó không có trông thấy chính mình phong hoa dung mạo ân nhất định là như vậy còn có cái kia thanh phong xem như nô b u ộ c đại khái là nghe không hiểu trận bàn gì gì đó thế mà còn ghé vào một bên lắng thai nghe đến nghiêm túc liền liếc đều không liếc ta một cái Cắt, lý song nhi khó chịu ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng lý tiểu thư ngài có muốn ăn chút gì hay không r a u cải lông nhân bánh nhỏ m ì h o à n h thánh công tử chúng ta còn có kính tiểu tỷ đáng yêu ăn thanh n m mở to mắt to ân cần mà hỏi thăm lý song nhi nhìn nàng một cái cái mới nhìn qua này so với nàng còn lớn hơn mấy tuệ nữ hai tử dùng đơn thuần ánh mắt ngắm nhìn nàng mắt bên trong đều là chịu mến cùng thưởng thức ân cuối cùng còn có biết hàng vậy ta t i ể u t r e o chọc nàng chơi à, đa tạ tỉ tỉ tỉ tỉ ngươi thật là người lại đẹp lại quan tâm nàng ngọt ngào nói nhìn thấy thanh em bị thổi phồng đến mức tâm hoa n ộ phóng mặt choáng vui sướng đi nấu nhỏ mì hoành thánh hừ lại là một cái một hồi liền muốn đem tâm móc ra tựa như lối nàng người tốt không sức lực văn vô nhai loay hoay trong tay t r ậ t bàn tán thưởng không dứt, c á c ngươi cơ sở này trận bàn có thể thật là quá có sáng tạo đúng không đúng không ta cũng cảm thấy như vậy có cơ sở này trận bàn tại lại tham dự lưu lại quá nhiều tiết lời liền có thể nhanh chóng tổ hợp một chút trận pháp vô luận trên chiến trường vẫn là trong sinh hoạt đều quá thực dụng đặc biệt là đối với không quá am hiểu trận pháp c h i đạo người mà nói tựa như cứu tinh nhất dạng ha ha người nói đúng cũng không phải à còn có cái này pháp quyết tham dự sao chép trận bàn đến cùng là vị nào thiên tài nghĩ ra được à. văn vô nhai tiếp tục cảm thán nói pháp quyết tham dự sao chép trận bàn rất nhỏ nói là trận bàn một cái cũng chỉ có một cái cỡ ngón tay dáng vẻ mỗi một trong đó tham dự sao chép một loại pháp quyết có một đầu là cái hình vuông ngắt lời có thể cắm ở trận bàn lên đây là lý u y ê n viễn mang theo người、h lý huyên viễn lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung là ta đưa ra nhu cầu văn sư thúc ngài biết rõ chúng ta tu không được cái khác linh lực ta còn không giống ngài có ngũ linh căn thuộc tính vì lẽ đó trong sinh hoạt t i ể u có rất nhiều chỗ không thích hợp ta liền đi cùng trận bàn bộ nhắc tới nhu cầu ta nói các ngươi có thể hay không cân nhắc chúng ta không gian linh căn tu giả sinh hoạt hàng ngày bên trong đủ loại không tiện a đem một chút pháp quyết tham dự sao chép một cái dạng này ta muốn dùng lời nói dùng tùy thân trận bàn kích hoạt là được rồi chịu trách nhiệm trận bàn bộ thanh trưởng lão nghe xong cảm thấy rất có đạo lý không bao lâu liền làm ra những này tiểu trận bàn đem một vài thường ngày dùng đến linh quyết đều làm thành các loại tiểu trợ ậ bàn không có việc gì tiểu thường xuyên dùng linh thạch bổ sung tiến linh lực là có thể thật là thiên tài ý tưởng văn vô nhai khen h ắ c h ắ c ta bởi vì có loại trồng linh thực yêu cầu vì lẽ đó có một cái nhuận vật hóa vũ quyết tiểu trợ ậ bàn cái khác liền không có vừa vặn thanh trưởng l ã o tại chờ s a u t i ệ c ta để thanh trưởng l ã o giúp chúng ta lại tham dự sao chép mấy cái trợ ậ bàn liền tốt văn trưởng l ã o ngươi xem chúng ta cơ sở trợ ậ bàn khối này chịu trách nhiệm linh lực đưa vào khối này chịu trách nhiệm linh lực truyền vận sau đó trừ bên cạnh sáu cái mặt đều có thể cùng cái khác cơ sở trận bàn cắm hợp lại cùng nhau chính diện bên trên loại kết cấu này cũng có thể cắm tiểu trận bàn mỗi một cái có thể cắm trận bàn vị trí xung quanh đều có thể thiết trí giới hạn giá trị địa phương cái này cần phải có nhất định trận pháp c h i thức ân n g ư ờ i nói tiếp dù n g mắt trần chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vô số phức tạp đường cong không làm rõ ràng được có làm được cái gì vậy chúng ta dùng thần thức xem tại nơi này đi phía trái bên trên góc ngài thấy được một cái tầng ba kết cấu nổi lên ngân sắc trận pháp sao lý viên viễn lắc ra khỏi một cái ngân sắc thon dài cây côn chỉ trận bàn một vị trí nào đó văn v lấm lấm tầng tầng lớp lớp, lý huyên a i nhắm viễn trong giọng nói thoát ra si mê tuy nói ta là không gian hệ linh căn thế nhưng là ta thật là đặc biệt ưa thích ưa thích trận pháp a lý huyên viễn trong tay cây côn bạc cũng không biết là gì chất liệu tại thân thức thế giới xem không chỉ có thể rõ ràng xem đến còn chiếu sáng rặng rỡ ngài nhìn thấy ta cây côn chỉ vị trí a thấy được Côn nhọn vị trí, s ự c c ó ngài liền g biết độ không đủ, nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn thấy lấy nhuận g tầng. một Ai, c văn hóa vũ quyết tiểu trận bàn cắm vào sau đó ngài liền biết nhìn thấy lấy nhuận văn hóa vũ quyết làm trung tâm xung quanh trận pháp bị kích hoạt giống như lưu động đường cong lý huyên viễn vừa nói một bên cắm vào tiểu trận bàn ở trong mắt văn vô nhai có một cái dựng thẳng trận pháp tiến đến gần sau đó trận pháp một đầu có một cái kỷ chữ hình đường cong khi cùng trận bàn bên trên một đoạn viên hồ linh lực đường cong dung hợp lại cùng nhau lúc ngay lập tức linh lực theo trận bàn bên trên hướng dựng thẳng trận pháp phun trào lại d u n g manh tiền lớn ra một đầu một đầu linh lực đường cong phát sáng lên đến kia tầng ba nổi lên trận pháp kết cấu thời điểm lại cắm ở nơi đó ngài thấy được chưa trận pháp tại nơi này kẹp lại bởi vì nơi này thiết chi không có hoàn thành trận pháp này là một cái tự động thời gian không chế nói cách khác cái này xuyên vào đi trận pháp dựa theo dạng gì thời gian cơ chế lại tự động vận hành a thì ra là thế ngài xem nơi này có ba căn trận pháp đường cong cần chúng ta dùng thần thức tiến hành di động lấy bảo đảm trận pháp vận hành cơ chế tầng thứ nhất trong trận pháp nơi đây kỷ chữ hình đường cong cuối cùng cái kia con cung đem trận pháp cắt ra tầng này trận pháp ý tứ liền là trận này a n cố định thời gian khoảng cách vận hành nếu như là lời nói ngài t i ệ u dùng thần thức nhẹ nhàng một nhóm đem kỷ cuối cùng con cung liền tới đây văn vô nhai theo lời dùng thần thức nhẹ nhàng vừa chạm vào cái kia trận pháp đường con quả nhiên bị hãng đạn trận pháp tương liên linh lực chạy đi qua nếu như trận này không phải theo thời gian khoảng cách tới mà là một mực vận hành tỷ như một chút phòng ngự trận pháp gì gì đó liền phải đem đường con câu tới đây dạng này đằng sau hai tầng tiến một bước xác định thời gian trận pháp t i ể u gác lại khỏi cần minh bạch bây giờ nhìn tầng thứ hai trận pháp xác định khoảng cách thời gian d à i ngắn ngài xem nơi này tầng này trận pháp từ bên ngoài đến bên trong có ba loại thời gian lựa chọn tầng thứ nhất khoảng cách bao nhiêu tuần tầng thứ hai khoảng cách bao nhiêu trời tầng thứ ba khoảng cách bao nhiêu canh giờ trước mắt nhuận vật hóa vũ quyết mỗi ngày tới một lần nước là có thể văn vô nhai nghĩ, nghĩ nói ra vậy chúng ta liền là tại số ngày phía trong trọn nhỏ nhất là có thể lý h uyên viễn chỉ tay nơi nào đó xem nơi này này có mười lăm cái bất đồng tiết lời biểu thị linh mười bốn trời vượt qua mười bốn trời liền là lựa chọn tuần bên tia trận pháp đường cong đem nơi này linh lực đường con g phát lấy nhận lấy liền là đại biểu mỗi ngày vận hành trận pháp văn vô nhai theo lời gạt thanh phong tại bên cạnh cũng là nhắm mắt lại nghiêm túc vô cùng nhìn xem Tốt, hiện tại tầng này trận pháp cũng khởi động, biểu thị trận này là mỗi ngày cố định thời cố hiện tại trận pháp đặt hoàn tất cách bao lâu chính thức khởi định biểu mỗi gian này cũng động, này ngày là à thật là tinh diệu à văn vô nhai không khỏi vỗ tay một cái cười nói hôm nay đã là tới q u a n ư ớ c đại khái sau bảy canh giờ bắt đầu tới nước t ố t so bên trên một tầng trận pháp đơn giản tầng này bên trong chỉ có một đến m ộ ư ơ i hai canh giờ lựa chọn đã hiểu đã hiểu văn vô nhai đếm tới cái thứ bảy đem linh lực đường công dự vào linh quang nhất thiểm toàn bộ trận pháp kích hoạt t ố t xong rồi sau đó dùng trận bàn đặt ở trong đất ở giữa là có thể ta cảm thấy cái này chơi vui cực kỳ n g à i cảm thấy thế nào lý huyên viễn đem trận bàn đưa cấp văn vô nhai quả nhiên thú vị cực kỳ hai người bèn nhìn nhỏ cười lần trước đ a n chân nhân tiễn ta một đ ố n g trật bản ngày mai ngươi lại đến ta chỗ này chúng ta cùng một chỗ lắp ráp chơi à văn vô nhai phát ra mời tốt nhất định đến c h ư n g một trăm một ư ơ i một khúc khen núi c h ư n g một trăm một ư ơ i một khúc khen núi thiên đ ổ tông lại vòng v è o mấy ngày phía sau tông chủ và mấy vị trưởng lão cuối cùng tại đại bộ phận đều học xong t r ú c phong khúc liền cáo từ rời đi mấy ngày nay văn vô nhai ngược lại cùng lý huyên viễn lẫn vào hết sức quen thuộc hai người đều ưa thích lây hay trật bản ở chung mười phần đến thế cho tới lý song nhi lý u y ê n viễn ngày thứ hai tới vô nhai cư nàng cựu đã không nguyện ý cùng đi theo văn vô nhai cũng vui vẻ đến thanh tĩnh học được chúc phong khúc môn phái một cái tiếp một cái rời đi càng nguyên tông dần dần khôi phục thời t r ư ớ c k i ê n tĩnh văn vô nhai cũng khôi phục một cá i nhân yên tĩnh bởi thời gian thời gian ánh mắt hắn không tiện lợi liền không thể giống như trước kia đọc sách chép lại lượt khí cần phải thanh nhàn xuống tới trong mỗi ngày trừ tất yếu đ ả tọa tu hành trường xuân công cùng bắt quái bộ luyện luyện kính tự quyết liền là đem lúc trước thuộc lòng qua đạo kinh từng lần một đọc thuộc lòng lấy tiểu h ắ c cùng tiểu thải cơ duyên xào hợp không hiểu mỗi ngày nghe đạo kinh lại trong bất chi bất giác một ngày so một ngày thông tuệ trong mỗi ngày dọc theo tản bộ đường tù ý tội linh đông thanh âm ng xem như văn vô nhai gần nhất một cái ham muốn nhỏ tàn bộ đến cầu một bên hắn tự dừng lại thỉnh thoảng thổi một chút trúc phong phần lớn thời gian nhưng là học một ít khe núi lưu động thanh â m nếu như nói trúc phong là thâm trầm là khoan hậu rất đúng nặng nghề vận l u ậ t thêm vào lên tới như vậy lưu thủy thì không phải vậy kia là g i o rát là dễ nghe là gột rửa bụng dạ rõ ràng chỉ là lớn t i ê n nhiên đứng đầu đơn giản thanh â m dòng nước theo trên đá chạy qua theo các thượng lưu qua dốc rách có khi trên lệch lớn tự chạy xiết một chút có khi nhẹ nhàng tự thư giãn ôn nu cũng chẳng biết tại sao nghe nghe tự u i vui vẻ thoải mái, nói không nên lời thành t trong t bất chi bất giác hắn tiêu thổi ra tiếng nước chạy càng lúc càng giống hoặc là nói thanh âm bản chất là không giống có thể nghe nghe lại giống như nghe khe núi này lưu thủy mượn dạng tràn đầy gió mát thần hồn nhẹ nhàng khoác khoái chi này từ khúc theo thấp dưới đá suối chạy thanh âm bắt đầu áo à ạ chạy ra tới lướt qua núi đá thanh âm dần dần lớn lên càng nhiều dòng nước hợp thành lên biến đến vui sướng tại trong sơn giá chạy nhanh tươi mát cực kỳ linh động cực kỳ phóng ánh cực kỳ thấu triệt cực kỳ từ khúc cuối cùng dòng nước lại dần dần tụ hợp vào địa hạ biến thành yên tĩnh đầm một giọt nước hạ xuống kích thích tầng tầng sóng nhỏ cuối cùng hóa thành một mảnh yên tĩnh không nay thủ khúc thanh â m thủy t r u n g không vang dội lại tại bất động thanh sắt ở giữa giống như là chạy sôi đa nghi ở giữa nhất dạng trúc phong là văn vô nhai nghe trúc hải tiếng gió thuận theo cùng tiếng gió thổi ra từ khúc hắn tùy thời tùy chỗ thổi lên tựa như tại triệu h o n trúc phong một dạng mà này đầu ngay xong liền biết không phải tiếng nước chạy lại nghe nhưng lại cảm thấy đây chính là tiếng nước chạy kêu một đầu k vậy này một đầu kêu cái gì đâu kêu khe suối à văn vua nhai quá tùy tính lấy danh tự mặc dù đệ nhất đầu trúc phong không biết rõ bởi vì cái gì ngoài ý muốn đối với người khác tu hành công pháp rất có ích lợi còn có thể gột rửa đãng ma khí nhưng văn vua nhai thật đúng là không cho rằng chính mình là gì đó tuyệt thế thiên tài có thể lại lộng một thủ khúc ra đây còn có thể kinh thế hai tủ t h ử mấy lần thổi qua khe suối phía sau cũng không có hồi âm cũng không có cái gì d ị biến ứng với chỉ là phổ thông từ khúc văn vua nhai yên lòng thổi mỗi thổi một lượn chính hắn đều cảm giác cực vì thoải mái dễ chịu đặc biệt là cuối cùng một tiếng đinh đông Điều giống như chi ó tiết cam lâm khe suối t hắn n hồn bên trên, m t thấu Văn nhai cũng không thể nhiều thổi nếu không một dạng sẽ linh lực hao hết thổi tận hứng văn vô nhai hồi vô nhai cư tiểu hát cùng tiểu thải đi theo một chiếc một sau ân cần vì văn vô nhai mở đường tính toán thời gian còn có không tới hai tháng dáng vẻ mới có thể lấy xuống hộ nhãn pháp k ý tuy nói không có thị giác không tiện nhưng lại bởi vậy dần dần thích đứng một cái chỉ dựa vào nghe thế giới kỳ thật cũng man thú vị lúc này dư liên ba bọn hắn đã khởi hành hồi đông liên thành cũng không biết rõ thư tỷ nhi bọn hắn thấy được chính mình tin sẽ là như thế nào cảm giác nghĩ đến thư tỷ nhi vừa mừng vừa sợ dáng vẻ văn vô nhai không khỏi k h é t l ờ i nếu là cũng có thể đem thư tỷ nhi dáng vẻ dạng này vẽ xuống tới cho mình gửi tới tốt biết bao nhiêu trở lại vô nhai cư bên trong không bao lâu kính sư tỷ cao hứng chạy tới vô nhai vô nhai sư tỷ gửi thư nàng huy vũ lấy giấy viết thư con mắt sáng lấp lánh v đạm đạm Hải Hải sư tỷ lập tức khế ước một cái thanh loan sư minh cũng khế ước một cái cùng ở trong thư đề nghị kính đạm đạm cũng có thể khế ước một cái và đây chính là quá tốt rồi sư tỷ nói thanh loan có thể ngày đi nghìn dặm có nước ân lại, lại, lại, ta, ta, ta không đội ta nếu là cùng kính sư tỷ cùng đi ra an vị kính sư tỷ thanh loan thôi văn vô nhai cười nói ân đương nhiên có thể hh chờ khâu sư tỷ lạc sư huynh trở về có rất nhiều sự tỉnh để bọn hắn giật mình một cái tàng kiếm chân nhân biến sư nương hai cái vô nhai luyện khí thất trọng ba cái tàng kiếm chân nhân luyện hư bốn cái sanh thanh nguyên hải nhi năm cái tà kim đan hậu kỳ ngoài ra còn có còn có thịt nướng nồi lẩu hoa mai đóng băng chờ một chút quá nhiều không giống nhau kính đạm đạm nắm chặt lấy ngón tay đếm đếm xong cái này lại đếm còn có bao nhiêu ngày trở về ngày đi nghìn dặm lời nói lại bay cực kỳ nhanh có lẽ hơn mười ngày t i ể u muốn trở về a ta trước hết để cho nô b ộ c đi đem vũ nhiên l y ệ n cùng bích trúc viên quét sạch sẽ sau đó nắm chặt thời gian tu hành đi sư t ỷ khẳng định phải kiểm tra ta tu vi vô nhai ta đi kính đạm đạp nhảy, nhảy nhóc nhóc đi kính sư tỷ đi thong thả văn vô nhai cười nói thanh phong thanh âm ta đ ọ chúng s á c k h cấp trận pháp độ khó so sơ cấp trận pháp vọt một bậc thang quá nhiều trận bản đều là lấy trung cấp trận pháp làm cơ sở sơ cấp trận pháp chỉ là một bản mà trung cấp trận pháp là thật dày ba quyền nhưng mà văn vô nhai ngoại ý muốn phát hiện hắn tại thổi xong khe x u ố i phía sau lại nghe trung cấp trận pháp trên cơ bản liền là qua thai không quên suy nghĩ gì vấn đề cũng là mạch suy nghĩ cực vì do nét l i n h biến đây cũng là cái ngoại ý muốn kinh hỉ vì thế văn vô nhai chuyên môn thử qua hắn mới thổi qua khe x u ố i liền để thanh p h o n g thanh âm cấp hắn đọc trung cấp trận pháp đại khái hai canh giờ bên trong nghe được hết thẻ sách đều qua thai không quên một chữ một lời phản phất khắc xuống tại trong đầu một loại đến ngày thứ hai ngày thứ ba nhớ lại như c ũ một chữ không kém xem tới nghe này khúc tựa hồ có tăng cường linh chi tác dụng a thanh phòng thanh âm cũng thử bọn hắn nghe xong khe suối tự chuyên chú xem đạo kinh tùy tiện k i a một bản chưa từng có nhìn qua đạo kinh đến n ỗ i đối thanh phong tới nói tương đối khó khăn t r u n g cấp t r ấ t pháp chuyên tâm xem hai canh giờ đều không cảm thấy mệt mỏi mấu chốt là sau khi xem xong nội dung thế mà nhớ kỹ bảy tám phần ba điểm nhỏ thu hoạch này một ý bên ngoài kinh h ỉ đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đọc sách học thuộc lòng sách gì gì đó đều chỉ dựa vào chăm chỉ mà tới được chút cơ kỳ thân thể tố chất các phương diện đều có đại phúc nhảy vọn không còn là phổ thông nhân loại lúc này xem bất luận cái gì thư tạng tuy không có khả năng làm đến nhìn thấy tự lý giải nhưng là chỉ cần dùng chút tâm tư nhìn qua t i ể u nhớ kỹ bảy t á m phần là không có bất cứ vấn đề gì mà tới được kim đ ă n g kỳ trên cơ bản nhìn qua sách liền là đã gặp qua là không quyết được không cần đặc biệt hao tâm tốn sức này khúc ta mỗi ngày có thể thổi ba lần vậy chúng ta sáng sớm một lượn giữa trưa một lượn ban đêm một lượn thổi xong t i ể u đọc sách văn vô nhai nói tuất công tử ta tới đọc trung cấp trận pháp đọc cùng xem hiệu quả nhất dạng mọi mọi ngươi đây ngươi là cùng một chỗ đọc trung cấp trận pháp vẫn là thanh phong vẫn đạo thanh em một vệt miệng ca c a ta sơ cấp trận pháp còn không có đọc xong đâu nhưng là ta có thật nhiều tư liệu sách muốn thuộc lòng vừa v ậ n t i ể u xem những sách kia tốt nàng vốn là phiền chán nhất học thuộc lòng sách nhưng là có công tử t ừ khúc học thuộc lòng sách biến đến dễ dàng lên tới nàng cũng không nguyện bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt t r ư ớ c nhanh lên đem đứng đầu dườm ra luyện khí tư liệu cơ sở d ư tài cơ sở đan phương cơ sở trận pháp trở g ã y sách lên tới lại nói cũng được chớ lãng phí công tử cấp chúng ta mang đến tốt k ỳ nộ g là được thanh phong miễn cưỡng điểm gật đầu hắn đã biết rõ công tử có đặc thù không gian hệ linh căn nhanh đến chúc cơ kỷ lúc tự phải đi thiên đồ tông t u hành án quy củ nô bục bình thường là không đi theo nói cách khác tại công tử trúc cơ phía trước trong khoảng thời gian này thời gian không lại quá dài nhiều lắm là hai ba năm rất có thể liền là hắn cùng thanh â m cuối cùng ra sức đánh cược một lần cơ hội với hắn mà nói nỗ lực tu hành gom lại đủ đ ă n g l ư ợ c dạng này dù cho công tử rời đi hắn cũng không phải không có cơ hội tu thành trúc cơ dựa theo tốc độ bây giờ công tử nhanh đến trúc cơ viên mãn hắn nên cũng có luyện k h í thất trọng thực lực tu vi càng đi về phía sau càng trượm bọn hắn tư chất kém không giống công tử rất có thể chạm gác muốn lặp đi lặp lại chủng kích mới có thể đi qua đ a n dược số lượng cựu phải tăng gấp bội mới được luyện k h í lục trọng mới có thể chính thức luyện k h í đến lúc đó đổi lấy đan dược tốc độ mới có thể tăng tốc lần trước giúp đỡ chế tác hoa mai đóng băng công tử trang nhã cấp điểm tích lũy đổi lấy cho bọn hắn một người một bình đan dược đây không phải là nói bọn hắn làm đáng giá như vậy nhiều bất quá là công tử xem ở có mấy phần tình ý phân thượng đối bọn hắn chiếu cố mà thôi hắn lại không thể không biết tốt xấu tại chính mình nên được này một năm xuống tới hắn dùng tới khắp thời khổ tu pháp tu vi tinh tiến đan dược c ũ n g tích một chút nhị cấp pháp quyết cũng luyện được quen bồi tiếp công tử luyện trường xuân công bắt quái bộ bắt quái du long bộ hồi phong vũ tuyết kiếm đọc quá nhiều đạo kinh. đi theo dự tính trung giai toán kinh môn hiện tại bồi công tử thuộc lòng lấy trung cấp trận pháp những vật này thật nhiều đều là người bên ngoài khó có được kỳ ngộ hắn không thể bỏ qua công tử như vậy ưu tú thiên phú dị bẩm còn như vậy chăm chỉ đ i ệ u thấp hắn dạng này tứ linh căn nào có một tơ một hào dám b u n g l ỏ n g nghĩ đến ăn tết i thời gian về đến trong nhà trừ cá biệt linh căn tốt hắn đã là khinh thường tộc bên trong người đồng lửa thế nhưng là bọn hắn chỗ nào hiểu hắn căn bản là không dám có một tia ngạo mạ tâm gặp qua phượng hoàng chim tước sao to gan p ô trường chính mình vũ m a hoa lệ mỗi mỗi là thân ở trong phúc không biết phúc chỉ biết đem tâm tư đặt ở làm chút đồ ăn lên bị công tử khoa trương một đôi lời t i ể u vui vẻ quên chính mình là ai ai có điều có lẽ cũng là bởi vì nàng thiên tính đơn giản làm đồ ăn cũng, cũng không tệ lắm tại ân tình qua lại lên lại là cực lẫn và mở nhưng tại tu sĩ giới thực lực mới là trọng yếu nhất được rồi được rồi nàng cuối cùng còn biết muốn nhiều thuộc lòng c h ú t sách mượn thân kỳ khe suối khúc hơn một tháng thời gian văn vô nhai cùng t h à n h phong không chỉ có là đọc thuộc hết chọn bản trung cấp trận pháp còn đọc xong chọn bản cao cấp trận pháp ở giữa những cái k i a trận đồ đương nhiên không tiện đọc ra Văn vô nhai t u tập trung t h ờ i gian, gỡ xuống h ộ n h ã n pháp khí, d ù n g tới t h ờ i i g a n một c h é n t r à đơn độc x e m t r ậ n đồ, m ỗ i thời gian một chén trà ngày chỉ là chỉ m ộ t trà phu, tỉnh chén công cũng có phu, không đ ư a t ớ i con m ắ t k h ô ngày thích Tại hợp. 9981 n g đầy văn vô nhai như nhau dùng xong ba hồ lô dược thủy tháo xuống hộ nhãn pháp khí đằng sau lại qua hai ngày khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh cuối cùng tại về tới sân môn lại nguyên lai là trên đường lạc sư huynh tu v i đột phá đến nguyên anh kỷ bởi vậy chậm trễ hành trình huyền liên phong lại lần nữa náo nhiệt lên luyện ký thất trọng a khâu sư tỷ nhẹ nhàng thở dài tốc độ như vậy thực muốn để nàng cùng lạc sư đệ x ấ hổ lạc hành chỉ cười lắc đầu hắn xem như suy nghĩ minh bạch hợp lấy sư m ộ i sư đệ đều là dùng tới đà kích bọn hắn để bọn hắn những n à y làm sư huynh sư tỷ không dám có một tia l ờ i biếng khâu hữu du mở miệng nói ra đạm đạm vô nhai ta cấp hai người các ngươi mang theo một chút lễ vật khâu sư tỷ ta liền biết n g ư ờ i tốt nhất kính đạm đạm đã dính đến sư tỷ bên cạnh đi kéo khâu sư tỷ cánh tay tê tê ai ai dựa vào khâu sư tỷ đầu vai liên tiếp làm lũng có mấy thứ đáy biển đại san hô còn có các loại chân trâu một chút tạo hình đặc biệt v à a y ta cùng lạc sư đệ bỏ qua sư phụ đại đ i đ n khâu sư t sư phụ nếu đại sư m i n h nhị sư m i n h biết rõ muốn trách tội ta cùng lạc sư đệ trong lòng văn vô nhai kinh ngạc như vậy thanh lãnh sư tỷ ở trước mặt sư phụ cũng sẽ ủy ủy khuất khuất p h à n nàn đâu hắn lặng lẽ d ư ơ n g mắt cực nhanh liếc nhìn khâu sư tỷ quả nhiên khâu sư tỷ khoe miệng k h ẽ mi môi ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m sư phụ một bộ ta h ủy khuất nhưng ta không nói bộ dáng huệ y u y ê n tử đối phó đồ đệ luôn luôn hữu chiêu hắn cười hắc hắc khu đây không phải là trong tông môn bởi vì lấy một chút r i ê n cớ yêu cầu một hồi đại đ i đ n lấy cớ để xin mỗi cái đại tông môn tới nhà khi đó các không có việc gì không có việc gì ngược lại các ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không biết do việc này nói tới chính sự hữu du liền sẽ không nhìn chằm chằm hỏi nhà a là duyên cớ nào quả nhiên khâu hữu du đi theo rời đi chủ đề thế là huyền u y ê n tử liền đem đại sự từng kiện từng cọc từng cọc nói ra cấp tam đệ tử cùng tứ đệ tử nghe trong đó mai hoa nhưỡng t r ú c phong khúc cùng văn vô nhai có quan hệ thiên đồ tông trưởng lão ngọc cầu cũng nhất định phải nói một câu đường phong đại lục trận đồ một sự tình k â u hữu du cùng lạc hành chỉ nguyên bản liền nghe nói qua vừa vặn các ngươi trở về nay phía sau phong bên trong hạng mục công việc hữu du ngươi quản lý một cái hành chỉ đánh cái phụ tá ta tiếp cùng những tông môn khác cùng một chỗ đi nam tinh đại lục nhiệm vụ đại khái một tháng sau liền biết xuất phát huyền u y ê n tử nói ra sư phụ ngài mới mừng kết lương duyên là gì t i ể u muốn vội vàng đi ra ngoài lạc hành chỉ nhữ mày lại phong hơn nữa ngài lúc này tu vi giảm lớn không nên đi ra ngoài à vì sao kêu tu vi giảm lớn huyền u y ê n tử không chịu thua phẫn nộ chỉ là rất cái cảnh giới nhỏ mà thôi ta là muốn đi xem lão đại lão nhị các bọn hắn lại chuẩn bị mấy thứ bảo mệnh bà bối mượn cơ hội đi đưa cho bọn họ lý do này khâu hữu du thực tế không có cách nào phản đối đối với đại sư huynh nhị sư huynh an nguy nàng lại làm sao không lo lắng đâu chỉ là lo lắng vô dụng mà thôi a là dạng này a cái k i a sư tôn chính ngài cũng phải cẩn thận a sư phụ ngài đối đại sư huynh nhị sư huynh thật tốt kính đạm đạm liên tiếp khoa trương sư phụ tốt lại giống cái chi kỷ nhỏ áo đ ô n g nói sư phụ ngài cần phải chiếu cố tốt chính mình a chúng ta sẽ mỗi ngày hướng đi sư nương tỉnh an ngài yên tâm ha ha huyền liên phong sự tỉnh các ngươi muốn quản tàng kiếm phong sự tỉnh các ngươi cũng muốn lưu tâm a huyền liên tử vui tươi hớn hở sờ lên tầm nói thật giống như tàng kiếm chân nhân yếu đuối không có khả năng tự gánh vác tựa như là sư phụ ngài yên tâm chúng đệ tử cùng nói huyền u y ê n môn hạ chúng đệ tử nhỏ tụ xong khâu hữu du lạc hành chỉ chính thức bái kiến sư nương chương một trăm mười hai khe núi chi dụng chương một trăm mười hai khe núi chi dụng trúc lâm một bên cầu nhỏ bên trên huyền liên phong cùng tàng kiếm phong bên dưới chúng đệ tử tùy tính hoặc ngồi hoặc đứng văn vô nhai tựa tại một bên cầu trên lan can l ạ hành chỉ tựa tại một bên khác khâu hữu du tại cầu một bên tảng đá xanh bên trên lật ra cái bồ đoàn ngồi ở phía trên kính đạm đạm dính vào nàng bên n g i cũng quy quy củ củ quy quy bó đối diện đâu toàn bộ là trong tông môn đại lão kia khi thế ta cũng không dám giương mắt xem liền sợ bị đè ép ngồi sau lương tính đạm đạm tô như nhi phúc xích một tiếng cười cũng không có gặp ngươi bị đè ép a ha ha kia là khoa trương là khoa trương hiểu không kính đạm đạm quay đầu quá y ê u nhớ nàng nữa hai người cười thành một đoàn khu huyền u y ê n tử một tiếng ho nhẹ chúng nữ nhất thời an tính lại huyền u y ê n tử cùng tàng kiếm chân nhân hai người đứng ở cầu một bên khác huyền u y ê n tử nói ra các ngươi đều ổn định lại tâm thần nghe này khúc thật khó thổi nhưng là là các ngươi phải học nghe mấy lần khẳng định là học không được từng lần một bắt đầu luyện a a đạm đạm cùng như nhi hai người các ngươi thổi cái này từ khúc tu vi còn quá thấp học không được tự trước hết nghe lấy ai trước mắt học được này thủ khúc tu vi thấp nhất là hóa thẩn vì lẽ đó hữu du hành chỉ hai người các ngươi cũng không muốn có áp lực nghe nhiều mấy lần luyện nhiều mấy lần không mất mặt tàng kiếm chân nhân quanh co ngươi nhất yếu lúc trước ta là luyện m ộ ư ơ i ngày mới biết đến sư nương luyện m ộ ư ơ i ngày mới biết vậy bọn hắn hai cái xem tới thật là muốn từng chút một từng lần một lặp đi lặp lại nghe lặp đi lặp lại suy nghĩ mới có thể học xong là sư phụ sư nương khâu hữu du cùng lạc hành chỉ chắp tay trước ngực hành lễ đáp vậy ta bắt đầu nha văn vô nhai thấy mọi người nhắm mắt lại bình tâm tinh khí hắn cũng hai mắt nhắm n g h i ề n đem tiêu đặt ở bờ m ô i chậm dại thổi lên gió núi như hải chiều chập trùng lấy văn vô nhai làm trung tâm hội tụ mà đến chốc lát một khúc hết nhất sơn yên tĩnh, còn lại tiếng gió như chỉ Thật hữu trước. câu lại lâu, gió du bởi vì có phần thanh âm là thai nghe không được vì lẽ đó này thủ khúc rất khó học huyền liên tử đem ánh mắt tán thưởng tìm đến phía tam đệ tử bất quá đến sau chúng ta cũng phát hiện dụng tâm thần đi ngay này thủ khúc thổi thời điểm dùng tới lực lượng tinh thần liền có thể thổi ra t hai vô pháp bắt giữ t h a n h âm. n g h ĩ đến vô nhai thích n g h e này t i ế n gió g vì bắt t r ư ớ c t i ế n gió g trong lúc vô tình tất cả tâm thần đầu nhập thổi từ khúc bên trong m ớ i sáng tạo ra này có thể sưng có một không hai t h ầ n khúc sư phụ nối tiếp này đầu t r ú c p h o n g đằng sau ta lại mới được một khúc theo sơ n khê sư phụ muốn nghe một chút sao v ă n vô nhai phất phất tay bên trong bạch n g ọ c tiêu a sơ n khê là gì khúc huyền u y ê n tử kỳ v ấ n đạo liền là đứng ở chỗ này nghe dòng nước thành c ô nghe được từ khúc chi này từ khúc cũng có chút đặc thù hiệu quả a có gì hiệu quả huyền uyên tử nín thở không lại lại có gì đó cực vì hiệu quả kinh người a không có cái gì đặc biệt lợi hại liền là nghe này khúc để người sảng khoái tinh thần ký ức đọc thuộc lòng đồ vật đều rất nhanh cái gì gọi là không có gì đặc biệt lợi hại như thế vẫn chưa đủ lợi hại sao tiểu t ư n g ố c điều này nói rõ này từ khúc đối thần hồn có tác dụng đến đến thổi một chút để chúng ta cùng một chỗ nghe một chút huyền uyên tử nghiêm túc lên tới đè nén kích động trong lòng lôi kéo t ả n g kiếm chân nhân cũng ngồi ngay ngắn tại bồ đoàn bên trên tiếng nước chạy bắt đầu tại dưới đá cuối cùng tại đầm sâu đến lúc cuối cùng một dọn theo chỗ cao rơi vào đầm nước kích thích vòng vòng gợn sóng đám người chỉ cảm giác thần hồn của mình phảng phất kích thích tầng tầng gợn sóng mà kia một dọn lại là như cam lâm một loại khiến người say mê thật lâu rất rất lâu huyền u y ê n tử vỗ bắt đùi tiểu tử ngươi n à y khúc cũng không thể tùy tiện thổi cho người khác nghe hắn đứng dậy xoay quanh một vòng dùng sức đ ố i không trúng phất phất tay lại bông xuống ha ha cười ngây nô hai tiếng loại này thần khúc loại này thần khúc không được hắn muốn thở một ngụm tiểu nha ngươi cảm thấy a ân cảm thấy này khúc có tinh luyện thần hồn chi dụng lại một lần cuối cùng như thần chung mộ diệu không thể nói tựa hồn ẩn, ẩn tăng lên thần hồn không tệ khiến linh đại thanh minh mạch suy nghĩ rõ nét đây chỉ là nông cạn nhất tác dụng tinh luyện bổ ích t h ầ n hồn mới là trọng yếu nhất còn, còn có hay không tác dụng khác muốn nhiều thử mấy lần mới biết được hữu du hành chỉ các ngươi cảm giác gì khâu hữu du mặt trận kinh thì thảo nói tựa hầu nguyên anh bị thấm nhuần một loại trong veo linh hoạt kỳ thảo giống như có vô số kỳ tư diệu tưởng ông tuân r a mà ra đệ tử cấp bách cần tĩnh ngộ vị này tiểu sư đệ có thể thật là không tầm thường à nàng chỉ là ngắn ngủi ra ngoài m ấ y tháng tiểu sư đệ liền giống như thoát thai hoa cốt đại triển phong mang kia ngươi lại hồi a là sư phụ đa tạ lục sư đệ chờ sư tỷ suất quan lại đến cảm ơn n g ư ờ i khâu hữu du hòa thanh nói vội vàng xoay người rời đi sư phụ ta cũng vậy cấp bách cần bế quan tĩnh ngộ lạc hành chỉ cũng nói được kia ngươi cũng đi a là sư phụ đa tạ lục sư đệ lạc hành chỉ đi đến bên người văn vô nhai thân thiết vô vô hàn vai chờ sư minh xuất quan lại tới t ì m n g ư ơ i n ân sư minh h ả o h ả o bế quan văn vô nhai cười nói mấy vị sư minh sư tỷ hắn quen thuộc nhất là kính đạm đạm thứ yếu liền là lạc sư minh nhớ ngày đó vẫn là lạc sư minh tay nắm tay dẫn đạo hắn nhập môn trong đầu đợi lạc hành chỉ tự nhiên thân thiết hơn dày mấy phần lạc thanh thanh cũng là nguyên anh sơ kỳ một dạng có phần có cảm xúc đi theo cáo t ử trở về bế quan kim đan kỷ kính đạm đạm cùng tô như nhi hai người cũng cảm giác tâm thần sảng khoái linh đại không minh suy nghĩ gì vấn đề đều cảm thấy thoáng cái liền nghĩ minh bạch điểm mấu chốt nhưng nếu nói lập tức bế quan đốn ngộ nhưng lại không có đến tình trạng kia. lại không biết này khúc nghe nhiều mấy lần có hay không liền biết vô hiệu tiểu kính như nhi ngày mai các ngươi không thể lại nghe này khúc tàng kiếm chân nhân nghi nghĩ nói ra là sư phụ sư nương kính đạm đạm cùng tôi như nhi đáp vừa rồi kêu một khúc muốn c h ọ n vẹn tiêu hóa hấp thu cảm giác ít nhất phải mấy ngày huyền u y ê n tử cùng tàng kiếm chân nhân nói chúng ta trước không cần bẩm báo tô n g môn chờ chúng ta c h ọ n vẹn thăm dò rõ ràng con đường lại nói ân nghe sư minh vô nhai ha ha thật không hổ là sư phụ đệ tử giỏi nhớ kỹ không cần ở trước mặt người ngoài tuổi này khúc biết rõ sư phụ Ra a tại thanh thanh t h người h h p o n thanh t âm r ớ c m suy nghĩ thật kỹ lần này muốn theo tông môn đổi thứ gì bà bối điện tích lũy có lẽ không sánh bằng chúc phăng khúc nhưng là cũng không kém nhiều lắm vi sư cũng sẽ thay n g ư ơ i chủ tính một phen là Tạ ơn sư phụ. đưa mắt nhìn theo huyền h u y ệ n tử cùng tàng kiếm chân nhân rời đi chính văn vô nhai cũng mỏ mẫm ra cái bồ đoàn ngồi xuống theo trong túi chữ vật lật ra một bản trung cấp dược tại bách khoa toàn thư đi học lên tới hai canh giờ ký ức thời gian cũng không thể lãng phí